Chương 146, Chuyển tu cấm pháp, chương 146, Chuyển tu cấm pháp. Khương Vô Hối ở hậu phương la lên, "Đạo huynh, chờ ta một chút. Ta có một chỗ không trung đình viện, thật là ưu tĩnh, thế nhưng thanh tu địa phương tốt, liền mang ngươi đi qua." Hứa Thanh gật gật đầu, cùng Khương Vô Hối đi tới thiên đô một góc. Không trung tung bay to lớn vi lạc, chiếm diện tích rất lớn, chính xác cực kỳ ưu tĩnh, vắng vẻ đến đều nhanh rời khỏi thiên đô. Bất quá Hứa Thanh không quan tâm vắng vẻ hay không, tiên khí thứ này, chính mình cũng không phải cực kỳ thiếu. Tuy ý thôn phệ một kiện cực phẩm tiên khí, liền có thể đạt được lượng lớn tiên khí. Khương Vô Hối mở ra viện lạc trận pháp, Nơi đây chỗ ở, liền tặng cho đạo huynh. Suy nghĩ nhiều, sau này ngươi nếu là có phiền toái, có thể tới tìm ta. Hứa Thanh đạp lên âm dương nhị khí, tiến vào không trùng trong đỉnh viện bộ, theo sau đem nó phong bế, tiến vào tu hành trạng thái. Khương Vô Hối lộ ra nụ cười, Hứa Thanh một cái ước định, cái này có thể so sánh cực phẩm tiên khí càng đáng tiền a. Vừa ý rời đi. Không trùng trong đỉnh viện bộ, Hứa Thanh xếp bằng ở trong sân. Mạc khắc một bộ phân thân từ trong bóng chổi lên, cũng đồng dạng ngồi xếp bằng. Hai cỗ phân thân cùng nhau chuyển tu cấm pháp, đem thể nội lực lượng thái thượng vong tình lực, toàn bộ chuyển đổi trở thành đạo kinh lực lượng triệt để lâm vào quên mình tu hành trạng thái, theo lấy thời gian lưu trôi qua, một tháng thời gian vội vàng mà qua. một ngày này, hứa thanh mở hai mắt ra, kim quang nở rộ, đủ loại dị tượng liên tiếp nở rộ, nhật nguyện tinh thần hỗn loạn huyết hải, âm dương thái cực đổ, vô gian luyện ngục, theo sau như là phản phát quy chân, triệt để yên tĩnh lại. lúc này hứa thanh trên mình phong mang biến đến cực kỳ nội liễm, công pháp chuyển tu thành công, tu vi cũng không có tăng lên, cần bản thể đem phân thân đổi mới một thoáng, bằng không phân thân tu vi sẽ không tăng lên. bây giờ bản thể còn tại thuế biến bên trong, không biết cần bao lâu. nhưng mà chiến lược so với ngày trước, tăng lên to lớn thể chất thiên phú thần thông, nếu là thi triển ra so ngày trước muốn mạnh hơn quá nhiều. Theo lấy công pháp tu hành hoàn thành, mặt khắc một bộ phân thân lần nữa hóa thành ma ảnh, dung nhập trong ảnh tử. Hư thần lệnh tại trước mặt lơ lửng chuyển động, Hứa Thanh đem thần niệm đắm chìm trong đó. Dự định đi hư thần giới thử xem thực lực hôm nay. To lớn trong hư thần thành, so với ngày trước, càng lộ vẻ đến phi thường náo nhiệt. Đám người rộn rộn ràng ràng, ràng đều đang nghị luận sự tình. Nhanh đi cường giả lôi đại quan chiến, Cửu Châu đại đế muốn khiêu chiến người mạnh nhất lý đạo nho. Nghe nói Cửu Châu đại đế lần bế quân này, tu vi tăng lên rất nhiều, đã tới thiên tiên đỉnh phòng tu vi nhưng cựu châu đại đế chỉ là cường giả bảng đơn thứ tư thế nào không khiêu chiến thứ ba thiên sát yêu tôn cùng thứ hai man hoàng trực tiếp liền khiêu chiến thứ nhất có người nghi hoặc không hiểu man hoàng còn tại cùng thiên sát yêu tôn tại bắc hải đại chiến đã đánh mấy tháng cho nên bọn hắn vô pháp phân thần tiến vào hư thần giới, trực tiếp buông tha đối chiến bây giờ cựu châu đại đế đã là bảng đơn thứ hai hứa thanh nghe lấy bốn phía nghị luận nổi hứng tò mò dự định đi nhìn một chút hai đại thiên tiên cường giả tối đỉnh quyết đấu cường giả chỗ lôi đài nơi này người đông nghịt đều tập trung tinh thần nhìn xem trên không hứa thanh đi tới nơi này đứng ở phía sau một bộ màn ánh sáng lớn ngang treo thiên cung, nội bộ là liên miên bất tuyệt vô tận núi tuyết. Cựu châu đại đế khoác hoàng bào uy nghiêm mà bá đạo, lý đạo nho áo trắng như tuyết, khí tức nho nhã ôn hòa, tùy ý đạp ở không trung, cùng cựu châu đại đế cách xa giằng co. Hai người khí thế như hồng, chấn động hư không đều đến gần sụp đổ. Để quan chiến mọi người một trận huyết não. Dù cho cách lấy màn sáng, ta đều có thể cảm nhận được bọn hắn đáng sợ khí tức, cái này còn không có động thủ tạo thành trạng cảnh rõ ràng liền khủng bố như thế. Thế nào còn không chiến đấu, ta đều chờ không nổi nữa. Gấp làm gì, loại kia cường giả thủ đoạn, há lại ngươi ta có thể phỏng đoán. Hứa Thanh cũng trong đám người nhìn xem, Thiên tiên cường giả tối đỉnh, chính xác đáng sợ. Muốn thật treo lên tới, chính mình chọn bạn không phải là đối thủ. Bất quá nếu là mở vô địch lĩnh vực, hai người bọn họ gặp lại cũng không phải là đối thủ của mình. Đúng lúc này, trong màn sáng, Lý Đạo nho thân ảnh như ẩn như hiện, tay áo vung vẩy ở giữa, vô tận núi tuyết hóa thành một miệng, đáng sợ uy lực hướng về Cựu Châu Đại Đế công tới. Cựu Châu Đại Đế sau lưng, chín cái Cựu Cháo Kim Long bay tán loạn, Kim Lân lấp loe ở giữa, bạo phát đáng sợ uy năng. Chỉ là một chiêu, bốn phía vô tận núi tuyết hóa thành một miệng, toàn bộ tràng cảnh đều bị đánh tới vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn theo sau chiến trường lần nữa biến hóa, thấu trời cắt vàng cuộn cuộn. trong cắt vàng, cựu châu đại đế sau lưng kim long lởm mở, khoẹt miệng tràn ra máu tươi, không hổ là thiên hạ người mạnh nhất, chấm cuối cùng vẫn là thua. lý đạo nho dậm chân ở giữa, cuồn phong lắng lại, trong sa mạc giấm ra từng cái dấu chân, hờ hững nói, như tại bên ngoài, ngươi mượn quốc vận nói không chắc có thể cùng ta một trận chiến, sự kiện kia ngươi suy tính thế nào? cựu châu đại đế khẽ gật đầu, ta đồng ý, chỉ cần cái địa phương kia vẫn còn, chúng ta liền vĩnh thế không thể vươn mình. lý đạo nho lộ ra nụ cười, vậy là tốt rồi, ta thật sợ đến thời gian chỉ có một mình ta tiến vào nơi đó, liên cái làm ta nhạt xác người đều không có, chẳng phải là thua thiệt lớn. sẽ không, thiên hạ có trí nhân sĩ biết bao nhiêu, đến lúc đó đến đó cường giả khẳng định so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều. cựu châu đại đế thong thả than vãn, theo sau thân ảnh biến mất tại trong màn sáng. lý đạo nho quay đầu đi, đối mặt nhìn xem màn sáng tất cả người. thiên tiên học cung đem tại sau hai tháng mở ra, không chỉ là trung thần châu thiên tiêu, cái khác tứ vực, bao gồm man hoang đại lục thiên tiêu, đều có thể tới trước. trung thần châu đại trận các nơi sẽ có cường giả đi tiếp đón chúng thiên kiêu tiến vào trung thần châu. Không bàn có thể thành công hay không tiến vào Thiên tiên Học Cung, ta đều sẽ đích thân thuyết giáo, chuyển thụ tu hành cẩn độ. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người náo động, theo sau triệt để sôi sảo. Nguyên lai không phải truyền văn, Thiên tiên Học Cung thật muốn mở ra, chỉ cần đi Thiên tiên Học Cung Thiên Tiêu, liền có thể nghe thiên hạ người mạnh nhất thuyết giáo, loại chuyện tốt này ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Thế nhưng thân ta Bắc Hải, khoảng cách Trung Thần Châu cực kỳ xa xôi, ta liền muốn bắt đầu đi đường. Cái này Thiên Tiêu nói xong, dĩ nhiên trực tiếp rời khỏi hư thần giới. Trong đám người, thế hệ trước cường giả ánh mắt phức tạp, Trung Thần Châu đại trận mệt nhọc bọn hắn cả một đời chỉ cần có tiên khí, bọn hắn đã sớm đem phàm thể lỗ sát thành tiên thể, trở thành nhân tiên cường giả. Thế hệ này thiên tiêu, muốn đi vào trung thần châu, rõ ràng đơn giản như vậy, đây thật là thiên đại tạo hóa. bọn hắn cũng nhộn nhịp rời đi, để chính mình thiên tiêu xuất phát trung thần châu. đám người hậu phương hứa thanh nghe được cái tin tức này, ánh mắt càng sáng dực, khắp thiên hạ thiên tiêu đều muốn tiến về thiên tiên học cung. vậy mình đến lúc đó tại thiên tiên học cung chờ lấy liền tốt, những thiên tiêu này bên trong, nói không chắc có chút tiên phụ tuyệt hảo người. đến lúc đó mạnh mẽ đánh dấu một đợt. Nếu là thu được đại lượng tiên cấp bên trên tu hành tài nguyên, bản thể nói không chắc có thể sớm thuế biến hoàn thành. Trong màn sáng, Lý Đạo Nho nói xong những cái này, thân ảnh biến mất không gặp, màn sáng cũng theo đó tan đi. Bốn phía nguyên bản náo nhiệt đám người, lúc này nhân số cũng thiếu rất nhiều, đều đã trở về chuẩn bị. Hứa Thanh rời khỏi cường giả trô lôi đài, hướng về thiên kiêu lôi đài đi đến. Lần này, muốn đánh xuyên qua thiên kiêu mài, trở thành thứ nhất. Chương 147, trùng kích thiên kiêu bảng, chương 147, trùng kích thiên kiêu bảng. Thứ thần giới lúc này nhân số, có chút thua thớt. Thiên Tiêu Lôi Đài cũng không có ngày trước cái kia náo nhiệt, chỉ có mấy chục người tại nơi này quan sát lấy chiến đấu. Cái kia tiểu ma vương thật là đáng sợ, bảy tám tuổi đã đến Kim Đan hậu kỳ, hơn nữa mấy ngày thời gian, liền đánh lên Thông Thiên Tháp 800 tầng. Nàng một ngày, liền đánh lên Thiên Tiêu bảng, liền hóa thần đỉnh phong Thiên Kiêu đều thua. Đáng tiếc cảnh giới có chút thấp, nàng dù cho là hợp thể kỳ, cũng có thể xông lên Thiên Tiêu bảng thứ nhất. Hứa Thanh tất nhiên biết bọn hắn nghị luận chính là ai, xác suất lớn liền là Tuyết Lư Ly. Tiểu gia hỏa kia, thần sừng đáng là ma chủ chuyển thế, chỉ là thực chiến ma luyện 1 tháng, thực lực liền từ Kim Đan sơ kỳ đạt tới hậu kỳ. Qua không được mấy ngày, Hẳn là có thể ngưng kết nguyên anh. Hứa Thanh dự định để nàng cùng chính mình đồng dạng, đều dùng hôn độn khí ngưng kết nguyên anh. Vì nàng đánh xuống trí cường tăng cơ, sau này chỉ cần phá vỡ thiên đạo phong ấn, trên mình nhiều như vậy cường đại dòng, có thể để cho thực lực của mình đều tăng lên một đoạn, đoạn dài. Những người này nhận ra Hứa Thanh, nhộn nhịp tránh ra. Hứa Thanh trực tiếp tiến vào Thiên kiêu Lôi đài. bọn hắn nháy mắt hưng phấn lên, cái kia là Hứa Thanh, hắn đã tại Thiên kiêu bảng thứ trăm lưu lại đã lâu, lần này chẳng lẽ là muốn xung kích trước người? Tại sao ta cảm giác hắn là hướng về phía thứ nhất đi? Không thể nào. Hứa Thanh bây giờ chỉ là nguyên anh đỉnh phong, thiên tiêu bảng thứ nhất hạ thần vũ, đã là đại thừa kỳ đỉnh phong. 100 vị trí đầu thiên tiêu đều là hợp thể kỳ đỉnh phong, 30 vị trí đầu thiên tiêu đều là đại thừa kỳ, ta nhìn Hứa Thanh có thể đi vào thiên tiêu bảng 30 vị trí đầu cũng không tệ rồi. Theo lấy mọi người tiếng nghị luận, một cái to lớn màn sáng nổi lên, Hứa Thanh sừng sững tại trên núi cao, nhìn phương xa. Xuất hiện trước mặt đối thủ tin tức, là một cái tới từ thần châu kiếm minh thiên tiêu, có hợp thể hậu kỳ tu vi. Nhưng mà đối phương lại không có lựa chọn nên chiến, trực tiếp bỏ quyền. Cái này khiến Hứa Thanh sững sờ, lần trước tuy là nằm đánh tới 100 tên nhưng mà đối thủ vẫn là sẽ nên chiến lần này rõ ràng liền đánh đều đừng đánh trực tiếp thu được một vạn hư thần điểm số tiếp đó đến tiên tiêu bảng đơn tên thứ 99. mươi đang sau đối thủ xuất hiện là một cái thiên cơ các thiên tiêu người kia lại nại nhìn xem hứa thanh ta đã tính ra nhược điểm của ngươi cho nên ngươi sẽ bại tốt ta hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng âm dương nhị khí hóa thành bàn tay lớn trực tiếp đem đối phương đập nát cái này khiến hứa thanh đầy mắt nghi hoặc không phải nói tính ra nhược điểm của ta đây coi là chuyện thế nào bắt đầu khiêu chiến một cái thiên tiêu lần này là cái hợp hoan tông thiên tiêu nàng người mặc màu hồng lụa mỏng mị rượu thân thể như ẩn như hiện, tuyết trắng cánh tay cùng bắp đuổi đều là lớn mật lộ ra. đối hứa thanh lộ ra tiểu diễm nụ cười, theo sau bốn phía lâm vào mập mờ không khí. nàng ôn nhu mị nói, nghe ngươi tu hành chính là một môn đoạn tình tuyệt dụng ta công, hôm nay lại nhìn ta phá công pháp của ngươi. hứa thanh biết đại khái thiên cơ cấp cái kia thiên tiêu, nói tới nhược điểm là có ý gì? cứ việc hợp hoan tông thiên kiêu thi triển loại nào mỹ thuật, hứa thanh đều không hề bị lay động, chỉ là yên tĩnh nhìn xem nàng biểu diễn. một lát sau. Hợp Hoan Đông Thiên Kiêu lật qua lật lại liền là cái kia mấy chiêu, để Hứa Thanh có chút phiền chán, đầu ngón tay một đạo quang mang nợ rộ, trực tiếp đánh xuyên đối phương mi tâm. Lúc này Thiên Kiêu ngoài lôi đài khán giả nhiều rất nhiều, đại đa số là hướng về phía Hứa Thanh danh khí tới. Bọn hắn nột nhịp thất vọng tột cùng, vốn cho rằng có thể nhìn thấy một màn bức tranh tình dục sống động, thật là vô vị. Chuyện cười, Hợp Hoan Đông là mặt hàng gì, dù cho Hứa Thanh không tu hành thái thượng vong tình lục, cũng căn bản trơ mắt. Theo lấy mọi người nghị luận, hậu phương đi tới hai người, theo thứ tự là Vô Ân cùng Vân Hải. Bọn hắn nhìn xem trong màn sáng Hứa Thanh, đầy mắt bất đắc dĩ. Hứa Thanh rõ ràng liền tán tiên cường giả đều có thể tùy tiện diệt sát, lúc này rõ ràng tại cùng một đống hợp thể kỳ thiên, tiêu chơi đùa. Bọn hắn tới mục đích là dự định cùng Hứa Thanh thương lượng một chút, bọn hắn muốn hay không muốn gia nhập Thiên Tiên Học Cung. Nếu là Hứa Thanh để bọn hắn tại Thập Vạn Đại Sơn tiếp tục phát triển thế lực, như thế bọn hắn liền không tiến vào Thiên Tiên Học Cung. Dùng Hứa Thanh thực lực, rất nhanh liền có thể đánh xuyên qua Thiên Kiêu Lôi Đài, bọn hắn tại Thiên Kiêu ngoài lôi đài chờ đợi. Thiên Tiêu trong võ đài, sắc mặt Hứa Thanh càng là quái dị, bởi vì gặp phải mỗi một cái đối thủ, rõ ràng toàn bộ chiến chiến, chính mình cái gì cũng không làm, thứ bậc ngay lập tức tăng lên. Hư thần điểm số cũng tại nhanh chóng gia tăng lấy. Hứa Thanh nhìn xem những cái này hư thần điểm, dự định thông quan Thiên Kiêu phía sau lôi đài, trực tiếp toàn bộ dùng tới lĩnh hội đạo kinh cùng nhất khí hóa tam thanh thần thông. Thẳng đến người thứ 30 thời điểm, trước mặt cuối cùng xuất hiện một cái đối thủ, là đại thừa kỳ cường giả, thế lực sau lưng làm trung thần châu thái cổ thế gia. Là một cái cầm lấy trường kiếm thanh niên, khóe miệng của hắn mỉm cười. Đạo Hưu tại Thiên Đô áp chế chúng khí vận kim long cùng chúng cường giả sự tỉnh, đã truyền ra, còn mời đạo Hưu hạ thủ lưu tỉnh. Đúng lúc này, âm dương nhị khí hóa thành một cái chớ to, trực tiếp đem hắn đập bại. Hạ thủ lưu tỉnh vậy ta không dùng tay không phải tốt hứa thanh đứng ở đỉnh núi mặc cho gió lớn ảo hạn vui thích nhìn xem hư thần điểm tới sổ những thiên kiêu này thật là một cái có thể đánh đều không có dù cho có thể cùng ta trải qua một chiêu cũng hảo thật là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh quá mức tị mịch phía trước ta nghe trung thần châu thiên kiêu che lấp những nơi khác hiện tại xem ra không gì hơn cái này ta muốn đánh mười cái thiên kiêu lôi đài tựa như lệch một thoáng theo sau rõ ràng lần đầu tiên đồng ý rõ ràng thật xuất hiện mười cái thiên kiêu thân ảnh tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau bọn hắn biết hứa thanh tại trùng kích thiên kiêu bảng nhưng mà không nghĩ tới lại dám tiến hành cuộc chiến Mười cái đại thừa kỳ thiên kiêu nếu là liên thủ, chiến lược vô song, cực kỳ khủng bố. Hứa Thanh nhìn xem những thiên kiêu này, sau lưng hiện ra một luợt to lớn âm dương thái cực độ, lưu chuyển ở giữa, tựa như muốn ma diệt hết thảy. Nhật Nguyệt tinh thần dị tượng sắp xếp tổ hợp, ngang treo trên thiên cung, tạo thành to lớn trận đồ. Hai loại dị tượng ra chỉ phía dưới, Hứa Thanh khí thế nháy mắt tăng vọt, đồng thời tiến vào âm dương hợp nhất trạng thái. Trong tay tiên cung ra khỏi vỏ, bay thẳng xông mà đi, dự định tốc chiến tốc thắng. Các khác thiên kiêu đưa mắt nhìn nhau, theo sau cũng nghiêm túc, Hứa Thanh tuy mạnh, nhưng không thể nào là chúng ta 10 người đối thủ, trực tiếp kết thúc hắn. Càn khôn bi pháp, âm dương đảo ngược, thông thiên đạo pháp, nhật nguyệt nghiên đổ. Bọn hắn mỗi một cái đều thân là cái thế thiên tiêu, nghiền ép đồng mối, thể chất thiên phú thiên hạ vô song. Bây giờ lại bị Hứa Thanh kinh thị, lập tức tức giận lên. Mỗi người trên mình đều bạo phát đáng sợ dị tượng, lấy ra bản mệnh vũ khí, trực tiếp thi triển một kích mạnh nhất. Tiên quyết cử kiếm ngang trời treo, không rõ lực lượng tản ra, chỉ là một kiếm, Hứa Thanh liền chém nát tất cả dị tượng, đem cái này mười vị thiên tiêu toàn bộ đưa ra thiên tiêu lôi đài, đạt được mấy trăm ngàn hư thần điểm. Thực là không tồi, cuối cùng có thể để ta nghiêm túc, bằng không, đằng sau thiên tiêu toàn bộ cùng lên đi. Thiên Tiêu lôi đài rõ ràng lần nữa lâm vào lịch. Thiên Tiêu bên ngoài lôi đài, tất cả mọi người lâm vào ngộp trệ. Ta không có nhìn lầm a. Hứa Thanh một kiếm miểu sát thập đại thiên tiêu, hắn dường như mới nguyên anh kỳ. Đừng dùng cảnh giới so sánh thực lực, Hứa Thanh dạng kia thiên tiêu, nói không chắc đã sớm có thể nhiều lần đột phá, bây giờ khả năng chỉ là tại tôi luyện căn cơ, dự định ngừng kết tối cường nguyên thần. Chương 148, quân chiến, chương 148, quân chiến. Một đám khán giả nhộn nhịp gật đầu, rất có thể. Hứa Thanh bây giờ chỉ là tại áp chế cảnh giới, bằng không không có khả năng giống như cái này thực lực cường hãn. Ta áp đúng rồi hứa thanh chém thập đại thiên tiêu ta được đến gấp 10 lần hư thần điểm trong đám người truyền ra thanh âm hưng phấn người thật là may mắn ta rõ ràng đặt cược hứa thanh thua kết quả hư thần điểm toàn bộ bồi thường người khác một trận đỏ mắt phía sau cùng vân hải cùng vông ngân cũng mặt mang nụ cười bọn hắn đã sớm biết hứa thanh khủng bố thực lực cũng nhận được rất nhiều hư thần điểm thứ này rất là chân quý có thể dùng tới đổi vật phẩm cũng có thể dùng tới ngộ đạo đúng lúc này trên bầu trời to lớn màn sáng rõ ràng sản sinh biến hóa nguyên bản liên miên núi cao biến đến càng cao lớn sông thẳng trong mây hơn nữa phía trên ngọn núi lớn trải rộng hoa văn Hứa Thanh nhìn xem một màn này, mắt lập tức sáng lên, đây là gia Cố Thiên Kiêu lôi đài chẳng cảnh, chẳng lẽ tiếp xuống muốn xuất hiện cường đại đối thủ? Thật là càng ngày càng thú vị. Đột nhiên, một đạo khủng bố hồng mang tập sát mà tới, tốc độ cực nhanh, nửa bên núi Hoa Văn đều có chút lờ mờ. Huyết ảnh xuất hiện tại sau lưng Hứa Thanh, màu đỏ dao găm phát động tất sát một kích, dự định trực tiếp chém tới Hứa Thanh nguyên anh. Nhưng vào lúc này, gió nhẹ thổi, thiên địa ảm đạm. Hết thảy sự vật dường như đều trở nên chậm, Hứa Thanh xoay đầu lại, bàn tay đem màu máu dao găm nắm chặt. Huyết ý kia lâu thiên tiêu, phía trước các ngươi còn ám sát qua ta, cho nên ta sẽ để ngươi cực kỳ thoải mái. Huyết ảnh triển lộ thân hình, là một cái mang theo mặt nạ màu đỏ ngỏm gầy yếu thân ảnh. Hắn thân thể khẽ run, bởi vì Hứa Thanh rõ ràng tay không tiếp lấy cực phẩm tiên khí công kích, hơn nữa trên tay một điểm vết thương đều không có. Nhìn lên cũng không tốn sức chút nào. Ngay tại Hứa Thanh muốn kết quả huyết y lìa thiên tiêu lúc, sau lưng truyền đến vô tận thống áp, tựa như có thể để người trầm luân trong đó, không thể tự kiểm chế. Bốn phía truyền đến tiếng đàn, tùy thời đều ảnh hưởng thần hồn. Một đạo trùng thiên kiếm mang tốc độ cực nhanh, hướng về Hứa Thanh đánh tới, còn có chút điểm tinh quang từ phía chân trời rơi xuống ẩn chứa vô tận sắc cơ, an mặc áo đạo thanh niên trong tay quả xếp vung lên, tinh quang hướng về hứa thanh cực tốc bay tới. Một bức to lớn đạo đầu ngang qua thương khung, bao phủ nửa cái bầu trời, tựa như muốn đem hứa thanh vây chết. Chính là phía trước hứa thanh tại bách hoa lâu thấy qua mấy người, hợp hoàn tông thánh nữ, hạo nhiên thư viện tiên tiêu, kiếm minh thiên tiêu còn có đạo tông tiên tiêu. Hứa thanh trực tiếp một quyền đánh giết huyết y lẻ lâu thiên tiêu, theo sau chậm chậm quay đầu đi. Âm dương thái cực đồ dị tượng lại lần nữa xuất hiện, lưu chuyển ở giữa, đem có thế công ma diệt. Các ngươi chỉ một điểm này thủ đoạn, thật là làm cho ta có chút thất vọng. Sau lưng hứa thanh. Lại lần nữa xuất hiện mấy đạo đáng sợ sắc cơ, lần này Thiên Kiêu bảng bên trên toàn bộ cứng giả, dường như đều đã xuất thủ. Hứa Thanh hóa thành cự thú hư ảnh, sau lưng lại lần nữa xuất hiện một cái âm dương thái cực đồ đồ. Đem những công kích này toàn bộ ma diệt, theo lấy hư không chấn động, lần lượt từng bóng người liên tiếp xuất hiện. Vẻ mặt bọn hắn khó coi đến cực hạn, bây giờ Hứa Thanh phát động hư thần giới quy tắc, nếu bọn họ không giết Hứa Thanh, trên người bọn hắn tất cả hư thần điểm liền đều muốn về Hứa Thanh tất cả. Bất quá hư thần giới cho bọn hắn một lần ra tay trước cơ hội, bọn hắn trọn vẹn không nghĩ tới, Hứa Thanh rõ ràng cường hãn đến loại tình trạng này, nhưng chẳng biết tại sao. Hứa Thanh đúng là đứng ở nơi đó không lúc đích. Hợp Hoan Tông thánh nữ cười duyên nói, tại cái này hư thần giới sẽ không thật chết đi, chỉ là tu dưỡng mấy ngày mà thôi, mong rằng đạo hữu không muốn mang thủ. Cái khác Thiên Kiêu cũng liền vội vàng ngẩng đầu, Thiên Tiên học cung gần mở ra, nếu là bị Hứa Thanh cái này nhân vật đáng sợ mang thủ, vậy coi như phiền toái. Hứa Thanh không có phản ứng bọn hắn, ngay tại cảm thụ được bản thân càng lực lượng cường hãn, địch nhân càng nhiều, thời gian chiến đấu càng lâu, bị thương càng nặng, thực lực của hắn đều sẽ cực tốc biến mạnh, bất quá không có bị thương. Hơn nữa theo lấy thời gian chuyển dời, địch nhân sẽ càng ngày càng yếu, địch nhân suy yếu lực lượng, cũng sẽ ra chỉ tại trên người mỗi thời mỗi khắc, khí tức đều tại tăng vọt. Tất cả thiên tiêu còn tại điên cuồng công kích tới âm dương thái cực đồ dị tượng, cho vẹn không có phát hiện, vô tận phía trên ngọn núi lớn hoa văn càng lờ mờ. đúng lúc này, hứa thanh chỉ là một tiếng hư nhẹ, tất cả thiên tiêu nhộn nhịp bạo thể mà chết. một cái, hai cái, hứa thanh đếm lấy bạo tạc địa phương, cuối cùng xác định còn có ba người không có xuất thủ. hơ hương nói, không cần lại tránh né, ta liền đứng ở chỗ này để bà các ngươi chăm chiêu, không hoàn thủ. đúng lúc này, một người trong đó cuối cùng không ngồi yên được nữa, trực tiếp hiện thân. người này thân là thiên tiêu lớn lên lại hết sức tuổi già sức yếu, tựa như bảy tám chục tuổi lão giả đồng dạng. Mặc áo bào sám, đối hứa thanh nết mép cười nói, thế nhưng ngươi nói ba trăm chiêu, cũng không thể đổi ý. Thật nhiên, hứa thanh xếp bằng ở đỉnh núi, nhật nguyện tinh thần dị tượng xuất hiện, sắp xếp tổ hợp thành đại trận, hào quang bao phủ quan thân. Lại lại lần nữa xuất hiện bốn cái âm dương thái cực đồ, tăng thêm nguyên bản hai cái, bao quanh. Hứa thanh nhìn xem cái kia lão mô hình lão dạng tiên tiêu, tên hắn làm âm đạo nhân, có một cái kỳ lạ thể chất, tuy là vô cùng cường đại, nhưng mà mỗi lần xuất thủ đều muốn hao tổn tuổi thọ, cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Âm đạo nhân nhìn xem hứa thanh quan thân, nhận nguyện tinh thần đại trận. Sáu cái âm dương thái cực đổ, cử thú hư ảnh. Trên mình mặc dường như cũng là tiên khí. Hơn nữa đã sớm nghe nói hứa thanh lục thân thiên hạ vô song. Cái này phong ngự, nếu là tại bên ngoài, hắn còn lại điểm này tuổi thọ, phòng trường muốn hao hết. Nhưng mà nơi này là hư thần giới, hắn có thể mặc sức chiến đấu, không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề. Cho nên thừa thế xông lên, trực tiếp xông lên thiên kiêu bảng thứ ba. Miệng lẩm bẩm, theo sau hư không nổ bệ ra tới, màu đen lôi hỏa hướng về hứa thanh công tới. Hư không thần lôi, hư không thần hỏa, thiên kiếm, pháp tướng thiên địa, tự nhiên kiếm đạo âm đạo nhân điên cuồng công kích tới, mỗi một chiêu đều cực kỳ đáng sợ. Dù cho là tán tiên cấp cường giả, phòng Trừng cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng mà đều không ngoại lệ, liền hứa thanh tầng thứ nhất phòng ngự, âm dương thái cực độ dị tượng đều không có công phá. Cuối cùng mệt ngồi phịch ở, ngửa mặt lên trời thét giải, thế nào sẽ có loại người như ngươi biến thái, ta phụ. Dĩ nhiên đi thẳng thiên kiêu lôi đài. Hứa Thanh buồn ngủ, dương mắt nhìn một chút, đại lượng hư thần điểm số đã toàn bộ tới sổ. Từ lúc Âm Dương Thánh thể thuế biến phía sau, Âm Dương hợp nhất cùng Âm Dương Thái Cực độ dị tượng, liền trở nên càng thêm cường đại. Về sau đạt được đạo kinh gia chỉ, tiếp đó lại tăng cường Hơn nữa bây giờ chiến đấu hồi lâu, ma thần tà pháp tụ lực rất lâu, mình bây giờ mạnh đáng sợ. Còn có hai cái thiên tiêu, thủy Trung không chịu xuất hiện, hẳn là tại nghiên cứu nhược điểm. Hứa Thanh Dức Khoát cũng liền không thèm để ý bọn hắn, trực tiếp nằm trên đỉnh núi, bắt đầu nằm ngáy ho ho. Âm Dương Thái Cực Độ dị tượng, còn có Nhật Nguyệt Tinh Thần cùng cự thú hư ảnh, lúc này đều biến đến có chút lờ mờ. Đúng lúc này, ánh sáng năm màu rực rỡ, trực tiếp từ trong hư không xông ra. Thửa Thanh bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy ý cười, câu dẫn đi ra một cái, lần này chỉ còn giữ lại cái cuối cùng. Chương 149, Thiên Tiêu bảng thứ nhất, chương 149 Thiên tiêu bảng thứ nhất, âm dương thái cực đồ lần nữa chuyển động, bạo phát bao huy, cùng ánh sáng năm màu đụng thẳng vào nhau, chỉ một thoáng, vô số núi sông nổ tung, vạn dãm sơn hạ bị hủy. Hứa Thanh nhìn xem đối thủ này tin tức, Thiên tiêu bảng thứ hai, đến từ yêu tộc, chính là thái cổ dị thú ngũ sát tước. Ngũ sát tước dương cánh ở giữa, vây cánh nở rộ ánh sáng năm màu, trường văn trượng đâm thủng thiên cung, hướng về Hứa Thanh lần nữa công sát mà tới. Hứa Thanh không trốn không né, 6 cái âm dương thái cực đồ dung hợp làm một cái lớn, cực tốc lưu chuyển ở giữa, trực tiếp nổ bể ra tới xuất hiện vô hạn vĩ lực vô tận phía trên ngọn núi lớn hoa văn, triệt để mất đi hào quang. Ngũ sát tức dương cánh bay lượn, muốn dựa vào bản thân cực tốc đi xa, tránh thoát cái này khủng bố công kích. Chỉ là dư ba liền để ngũ sát tức trên mình ánh sáng năm màu ảm đạm, khẹt miệng tràn ra màu tươi. Hứa Thanh gọi thẳng đáng tiếc, còn may là hư thần dưới, bằng không những cái này bảo huyết, toàn bộ đều lãng phí. Ngũ sát tức không dám lần nữa công kích, chỉ có thể ở xa xa xoay quanh, tìm thời cơ. Nhưng ngôi sao đầy trời dị tượng bắt đầu nở rộ vô tận hào quang, tinh thần lại lần nữa lần nữa sắp xếp tổ hợp, trở thành một cái đại trận mới. Đại trận như là thiên la địa võng. Hướng về ngũ sát tức bao phủ tới, trực tiếp đem nó chói buộc. Theo sau một đạo kiếm mang ngũ trời, trực tiếp chém giết ngũ sát tức. Theo lấy tiên khuyết cự kiếm trở vào vỏ, Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng. Đều đến lúc này, ngươi còn không dám hiện thân ư? Hạ thần Vũ. Nhưng bốn phía lại không có mảy may ba động, theo sau bốn phía chẳng cảnh rõ ràng tiêu tán, Hạ thần Vũ rõ ràng chủ động bỏ cuộc. Hứa Thanh chân mày hơi nhíu lại, cái thiên kiêu bảng này thứ nhất, thế nào đều không giống như là có thể tránh chứa người. Chân chính thiên kiêu đều khát vọng chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới có thể nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa nơi này là hư thần giới, căn bản sẽ không tử vong đó chính là nói hạ thần vũ có người không nhận ra bí mật, không muốn bạo lộ ra. trong mắt Hứa Thanh thần quang lấp lóe, nhìn tới lần trước huyết ý ở lâu tập sát, thật cùng hắn có quan hệ. chờ ra ngoài hư thần giới, liền tiến vào thiên đô trung tâm tìm đòi. thiên tiêu bảng thứ nhất, vị trí này mỗi ngày đều sẽ xuất hiện đại lượng hư thần điểm. tăng thêm phía trước thu được, Hứa Thanh bây giờ tích xúc hư thần điểm số lượng rất nhiều, đã đạt tới mấy trăm vạn. theo lấy bốn phía tràng cảnh sụp đổ, Hứa Thanh rời khỏi thiên tiêu lôi đài. thiên tiêu bên ngoài lôi đài, người đông nghìn nhịp, huyên náo vô cùng. thật không nghĩ tới, hạ thần vũ thế mà lại buông tha chiến đấu. dù Hứa Thanh khủng bố chiến lược. Hạ Thần Vũ không thể nào là đối thủ, như cưỡng ép một trận chiến thần hồn bị tổn thương, còn muốn tu dưỡng vài ngày. Các ngươi có phải hay không quên, Hứa Thanh cảnh giới chỉ có Nguyên Anh đỉnh phong, thế nào làm như đại thừa kỳ đỉnh phong Hạ Thần Vũ yếu hơn một chút? Hứa Thanh thực lực không thể dùng cảnh giới so sánh. Hứa Thanh đi ra Thiên Kiêu Lôi Đài, nhìn xem bốn phía, không nghĩ tới chính mình chiến đấu, rõ ràng hấp dẫn tới nhiều người như vậy. Nhìn thấy phía sau Vô Ngân cùng Vân Hải, trực tiếp hướng về bọn hắn đi đến. Ba người cùng nhau rời khỏi Thiên Kiêu Lôi Đài. Hư Thần giới một cái kỳ lạ kiến trúc bên trong, nơi này không bị bên ngoài làm phiền, là đặc biệt mộ đạo địa phương. Hứa Thanh xếp bằng ở trên bộ đoàn, nhìn xem Vân Hải cùng Vô Ngân, nói đi, có chuyện gì tìm ta, ta muốn tiến vào Thiên tiên Học Cung, nghe nội bộ có đủ loại cơ duyên, không muốn bỏ qua. Vân Hải giải thích nói, một bên Vô Ngân cũng gật gật đầu, chính các ngươi làm quyết định liên hảo, ta sẽ không can thiệp những cái này, nếu là đi tới Trung Thần Châu, có thể để cho Thần Thú canh gác thế lực. Hai người nghe lấy Hứa Thanh lời nói, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhộn nhịp gật đầu, biết. Theo sau liền biến mất không thấy gì nữa, rời khỏi hư thần giới. Hứa Thanh xếp bằng ở trên bộ đoàn, bắt đầu dùng hư thần mở ra bắt đầu nội đạo. Chủ yếu lĩnh hội chính là vừa mới nhập môn đạo kinh, còn có Thái âm Thái dương hai bộ đế kinh, Nhất khí Hóa tam thanh cùng tiêu giao du thần thông. Chưa để tiến vào nội đạo trạng thái. Hư thần điểm số mắt Trần có thể thấy tiêu hao, dù cho là mấy trăm vạn hư thần điểm, nhiều nhất cũng liền có thể duy trì một tháng. Theo lấy hứa Thanh tiến vào bế quan thời điểm, ngoại giới gió nổi mây phun, thiên đô dưới đất, sắc mặt hạ thần vũ rất là âm trầm, bất quá cũng mang theo một chút khát vọng. Nên chết, hứa Thanh thực lực rõ ràng mạnh như vậy, nếu muốn chiến thắng hắn, chỉ có thể vận dụng ẩn tàng thực lực. Bất quá hắn chỉ là nguyên anh đình phong, liền có loại thực lực này, thể chất thiên phú biết bao cường hãn. Nếu là có thể đạt được hắn bản nguyên, rất nhanh liền có thể đột phá địa tiên, nói không chắc thể chất cũng sẽ thối biến. Sau lưng Hạ Thần Vũ trong bóng râm, xuất hiện một cái lao giả, không thấy rõ khuôn mặt, âm thanh khàn khàn vô cùng. Hứa Thanh bây giờ danh tiếng chính thịnh, còn được đến Lý Đạo Nho quan tâm, không dễ mạo muội xuất thủ. Ta đương nhiên biết, cho nên muốn tìm một cái thời cơ thích hợp. Hạ Thần Vũ lâm vào trầm tư, theo sau dường như nghĩ đến cái gì. Chính là chỗ đó, chỉ cần Hứa Thanh dám tiến vào, chúng ta liền để hắn chết. Đông Ngực, Đại Càn Đế Quốc. Vân Nhan ngồi thẳng trong mây, quan sát đại Càn toàn cảnh, bây giờ đại Càn quốc vận, cực kỳ hưng thịnh. Những cái này quốc vận chuyển hóa làm lực lượng, để tu vi của nàng nhanh chóng tăng lên, bây giờ đã đạt tới hợp thể kỳ. Tuy là trọng sinh, nhưng mà cũng tương đương với chúng tu, đủ loại cảnh giới cảm ngộ nàng đều mười phần sâu triệt. Vân Nhan trong mắt nở rộ hừ mang, nhìn về phía Trung thần châu, đang thiên chi chiến muốn bắt đầu. Người khác nghe không hiểu Cựu Châu đại đế cùng Lý đạo nho đối thoại, nhưng mà Vân Nhan lại biết, bọn hắn nói liền là đánh vào tiểu tiên giới sự tình. Vân Nhan rơi vào đại Càn Đế Đô, an bài tốt hết thảy phía sau, hóa thành tiên hoàng, xông vào vấn yêu. Một thế này, nàng có tuyệt đối tự tin cùng tất cả thiên kiêu tranh phong muốn đạt tới trận pháp chỗ tồn tại, muốn vượt qua thiên đoạn sơn mạch, mà trong đó đủ loại cường đại hung thú rất nhiều. Liên tán tiên cấp hung thú đều có mấy cái. Vân nhan tiến vào tử tiêu thánh địa, cùng tử tiêu thánh địa rất nhiều thiên tiêu, cùng nhau hướng về thiên đoạn sơn mạch bay đi. Nam cương thập vạn đại sơn, một đạo hào quang xanh thẳm rơi xuống, tạo thành màu lam thiên thuyền. Nội bộ có mười mấy thương lan thánh địa thiên tiêu, còn có chút đến từ nam hải tán tu liên minh. Trên đầu thuyền, linh long ăn mặc váy dài xanh thẳm, triển lộ ra tuyệt mỹ dáng người, nóng nhìn phương xa. Thương lan thánh chủ dậm chân đi tới, nhìn xem phương xa đáng sợ hoa cỏ, cũng đáng sợ tĩnh mịch chi khí cảm thán liên tục, hứa thanh thật là không được, cổ thần giáo cùng vu thần giáo đều bị ở trong tay của hắn, hơn nữa tại thời gian rất ngắn liền xây dựng mạnh hơn thế lực, sau này ta thương lan thánh địa cùng thập vạn đại sơn muốn đời đời giao hảo, linh lùng mỹ mâu lộ đầy vẻ lạ, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là cùng vô ngân bọn hắn liên thủ tiến vào trung thần châu, xa xa trong cung điện, vô ngân đạp không mà đi, đi tại phía trước, rộng lớn áo đen theo gió phiêu lãng, trưởng quản một đoạn thời gian thế lực, để khí thế của hắn rất có uy nghiêm, ta đã biết các ngươi ý đồ đến, có thể đồng hành, một đạo thét to bạo phát, tổ long hư ảnh xông vào trời cao, hóa thành kim mang đi xa. Vân Hải hiện lộ thân hình, nhìn xem mấy người, có thể xuất phát. Đúng lúc này, Nguyệt Chi nữ hoàng đạp Nguyệt mà tới, cũng đến nơi này. Đều trèo lên mầu lam thiên tuyển, một đạo hào quang xanh thẳm sông lên trời, tốc độ cực nhanh, hướng về Trung Thần Châu chỗ tồn tại bay đi. Chương 150, trận pháp sư dòng tiến giai, chương 150, trận pháp sư dòng tiến giai. Sau một tháng, trong hư thần giới, Hứa Thanh mở hai mắt ra, hai đạo kim mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này thật là thu hoạch rất nhiều, không chỉ triệt để lĩnh ngộ đạo kinh, tiêu giao du thần thông cũng tiểu thành. Đạo kinh có lực lượng kỳ lạ, có thể để người ta lâm vào kỳ lạ ngộ đạo trạng thái. Vô luận tu hành đủ loại thần thông đều cực kỳ cứng hãn. Hơn nữa Hứa Thanh phát hiện dùng đạo kinh thôi động nhất khí hóa tam thanh thần thông hiệu quả so trước đó tốt hơn quá nhiều. Phía trước phân thân chỉ có 7 thành thực lực, bây giờ đạt tới 8 thành. Phải biết cái thần thông này mới vừa vận nhập môn không lâu. Hứa Thanh nhớ tới đạo kinh cùng nhất khí hóa tam thanh thần thông đều là đạo đức thiên tôn sáng tạo cũng không có quá mức kỳ quái. Có đạo kinh gia trì nhất khí hóa tam thanh thần thông cũng có thể so tiểu thành. Tu hành tới viên mãn mới có thể bộc phát ra cùng bản thể giống nhau thực lực cùng phân thân của mình đại đạo trên lệnh rất xa. Đứng dậy trên mình khí thế biến đến càng thâm thúy hơn. rời khỏi chỗ này kiến trúc, tại hư thần thành đi lại, tiến vào một chỗ bí ẩn xóa xỉnh, trên mặt xuất hiện mặt nạ quái dị, bước vào màu máu lầu nhỏ. nơi này chính là huyết y yề lâu tại hư thần giới cứ điểm. Tầng thứ nhất có trong thiên hạ đủ loại tin tức, treo trên vách tường quyển trục, bị Hứa Thanh gọi đùa làm tu tiên bản báo. một cái quyển trục bay đến trong tay, Hứa Thanh nhìn xem gần đây thời gian tin tức, thiên tiên học cung gần mở ra, có vô số thiên tiêu tràn vào trung thần châu, cùng trung thần châu thiên tiêu phát sinh xung đột kịch liệt. tây mạc chân tiên di tích bạo phát vô tận thiên quang, thiên khí phân tán bốn phía, di tích đúng là chân tiên lăng mộ dẫn đến Lý Đạo Nho xuất thủ phong ấn, nghe nói muốn xem như Thiên tiên học cung Thiên Tiêu thí luyện chi địa, Thiên sát yêu tôn cùng Man Hoàng còn tại huyết chiến, gần đây nếu không có chuyện trọng yếu, không muốn tiến về Bắc Hải. Hứa Thanh nhìn xem mấy cái này tin tức, đối với Thiên Tiêu ở giữa chiến đấu, không ngạc nhiên chút nào. Trung thần Châu Thiên Tiêu cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng bộ dáng, chọn vẹn trướng mắt địa phương khác Thiên Tiêu. Bất quá Lý Đạo Nho quả nhiên là đại thủ bút, rõ ràng phong ấn chân tiên lang mộ, dùng tới làm làm Thiên Thiên học cung thí luyện chi địa. Về phần Thiên sát yêu tôn cùng Man Hoàng chiến đấu, Hứa Thanh hoàn toàn không nhìn, bọn hắn đều đánh thật lâu rồi nhìn một chút chỗ này huyết y rỉa lâu cứ điểm vốn là muốn trực tiếp hủy hiện tại xem ra còn có thể thu thập tin tức có chút tác dụng tạm thời trước giữ lại thân ảnh biến mất tại hư thần giới thiên đô một chỗ vắng vẻ vi lạ hứa thanh mở hai mắt ra mặt mang nụ cười nhìn xem thiên đô trung tâm khu vực đây chính là trong thiên hạ tối cường mấy cái thế lực bảo bối khẳng định không thể thiếu trước người xuất hiện vết nứt không gian trực tiếp bước vào trong đó tiến về thiên đô trung tâm nơi này cùng thiên đô ngoại vi hoàn toàn khác biệt tiên khí nồng nặc rất nhiều lần đủ loại kiến trúc cũng cực kỳ hoa lệ đều là dùng tiên tinh thạch rèn đúc mà thành Hứa Thanh tại đủ loại kiến trúc đều lượn quanh một vòng, cũng không có phát hiện bảo khố. Liễu dĩu lẩm bẩm, chẳng lẽ nơi này bảo vật đều được thu vào một cái nào đó thế giới pháp khí? Rất có thể. Thế giới pháp khí so với không gian pháp khí khổng lồ rất nhiều, bất quá nội bộ có một phương tiểu thế giới, có thể cất giữ vật sống. Về phần nội bộ tốt xấu, toàn bằng phần gai. Hứa Thanh tìm kiếm không có kết quả phía sau, để mắt tới một tòa không trung lầu cát, đó là dự trữ thiên đô tất cả điện tịch địa phương. Bây giờ trận pháp sư dòm chỉ là kém một chút, liền có thể tiến giai thành màu đỏ. Thời cơ ngay tại hôm nay, Hứa Thanh trốn vào trong đó dự định vơ vét trận pháp cùng trồng trọt điện tịch trong lầu các vĩ nạn thân ảnh để hứa thanh lập tức giật mình cựu châu đại đế ngồi ngay ngắn tại chỗ đó trong tay chính giữa bóp lấy một đạo truyền âm phủ trong phụ lục truyền ra lý đạo nho âm thanh tiểu tiên giới tại ba năm phía sau sẽ xuất hiện với nước vị trí ngay tại thiên đoạn sơn mạch đỉnh cao nhất đến lúc đó ta sẽ mời thiên hạ tất cả cường giả theo lấy lý đạo nho âm thanh biến mất phụ lục hóa thành cho bụi tiêu tán tại không trung cựu châu đại đế lúc này không có trước kia uy nghiêm bá khí thở dài một tiếng tiểu tiên giới áp chế thiên hạ vài vần năm để tất cả cường giả không được phi thăng, nhưng nội bộ cường giả quá nhiều, bất quá làm hậu thế sáng lập con đường phía trước liều. Lần này tiến về, cựu tử nhất sinh, đáng tiếc thần châu thiên triều còn không có thích hợp người thừa kế. Thái tử hạ thần vũ vô luận là tu vi hay là thủ đoạn đều thuộc đỉnh tiêm, vừa vặn bên trên có ma khí, thật là đáng tiếc. Cựu châu đại đế nhắm hai mắt, trầm tư hồi lâu, vẫn là quyết định đem đế vị cùng quốc vận giao cho hạ thần vũ. Đứng dậy, dẫm chân rời đi, trong chốc lát liền biến mất ở lỗ cát, đánh dấu thành công, thu được tiên vương khí thái hoàng kiếm. Vết nứt không gian bên trong, hứa thanh nhìn xem bảng hệ thống. Tiểu Châu đại đế trên người có một cái màu đỏ ròng, không nghĩ tới đánh dấu đi ra một kiện tiên vương khí. Triệu tập thiên hạ tất cả cường giả, đánh vào tiểu tiên giới, có chút ý tứ. Hứa Thanh đột nhiên đối tiểu tiên giới xuất hiện dày đặc hứng thú, phía trước liền nghe huyết ma nói qua cái địa phương kia. Tiểu tiên giới đem thiên môn ngăn chặn, để giới này cường giả vài vạn năm không được phi thăng, chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển hóa làm tản tiên. Bất quá nội bộ cường giả rất nhiều, hơn nữa tiên cấp long mạch cũng không ít. Hứa Thanh phỏng chừng nội bộ có lẽ có chân tiên cấp từ giả. Bất quá vấn đề không lớn, vô địch lĩnh vực vừa mở đủ để đem nói nháy mắt miêu sát dự định đến lúc đó theo một đám cường giả đằng sau tiến vào tiểu tiên giới, tiếp đó phá địa tam xích, đem tất cả đồ tốt toàn diện đóng gói mang đi. về phần hạ thần vũ, hứa thanh chưa bao giờ để hắn vào trong mắt, sớm tối đều sẽ gặp phải, trước hết không tìm. theo lấy cựu châu đại đế rời đi, trong lầu cắt rõ ràng yên tĩnh trở lại. nơi này cấm chế dày đặc trận pháp, dù cho là nhân tiên cường giả đều không thể vô thành vô tức tiêm nhập. bất quá hứa thanh trọn vẹn không bị ảnh hưởng, trực tiếp bắt đầu khắc cấn khởi trận pháp điện tịch, tiếp đó lại đem trồng trọt linh dược tường quan điện tịch toàn bộ khắc cấn một phần. theo sau phá thoái hư không rời đi, trở lại thiên đô vắng vẻ vĩ đại sau đó tiến vào hư thần giới, bắt đầu tiêu hao còn lại hư thần điểm, bắt đầu tìm hiểu trận pháp địa tịnh. trận pháp sư dòng bắt đầu tiến giai màu đỏ. lần này không có phiền toái như vậy, vẹn vẹn 3 ngày, trận pháp sư dòng liền tiến giai thành công. hứa thanh nhắm mắt đứng ở trong đình viện, phụ phục nhìn lại, mặt đất đèn đuốc sáng trưng, chân trời sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng treo cao. chỉ là đạp một bước, dấu chân hóa thành vô số tử kim trận văn, trong lúc phất tay, đều có thể thành trận. liền phong tỏa trung thần châu tiên vương cấp tụ linh tỏa tiên đại trận, hứa thanh đều chắc chắn phá vỡ, cũng có thể sửa chữa. Đúng lúc này, bên ngoài đỉnh viện một đạo quang hoa lao đến, bị trận pháp ngăn cản ở ngoài. Hứa Thanh đưa tay đem ánh sáng thu vào trong lòng bàn tay, là cực phẩm truyền âm phủ. Nội bộ truyền gia Khương vô hối âm thanh. Thiên Tiên Học Cung còn có không đến một tháng mở ra, nơi này đã tụ tập rất nhiều thiên tiêu, đạo huynh không nên bỏ qua thời gian. Cực phẩm truyền âm phủ theo gió tản biến, Hứa Thanh khẽ miệng lộ ra cười nhạt. Cảm giác âm thanh có chút sốt rồi a, hắn sẽ không phải là gặp được phiền phức gì. Hứa Thanh dự định tiến về Thiên Tiên Học Cung, nơi đó tiên kiêu<td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td> Bất quá đi hướng phía trước Thiên Tiên Học Cung, Hứa Thanh vẫn là có ý định trước đi hợp Hoan Tông một chuyến. Vừa vặn đi ngang qua nơi đó, còn có liền là Dâm Ma cùng Diệp Thần đều tại nơi đó. Dự định nhìn một chút Diệp Thần tình hình gần đây như thế nào, thuận tiện lại cho hắn thả điểm máu. Tiếp đó tại Dâm Ma trên mình đánh dấu một đợt, đến lúc đó lại chạy tới Thiên Tiên Học Cung liền tới được đến. Rời khỏi Thiên Đô, lần này không có bất kỳ người nào dám cản trở. Hứa Thanh đạp lên âm dương nhị khí, hướng về hợp Hoan Tông phương hướng bay đi. Quân sơn vạn khe ở giữa, tiên quang lượn lờ, cung điện thành đàn. Đây chính là hợp Hoan Tông chỗ tồn tại, chỗ tại ba đầu tiên cấp long mạch hội tụ địa phương. Hợp Hoan Tông cũng là trung thần châu thế lực tối cường một trong. Hợp Hoan lão tổ mặc dù không có tiến vào qua hư thần giới, nhưng mà không ai dám xem nhẹ hắn. Tiên khí lượn lờ lượn lờ, lờ. Trong đó trong một tòa cung điện, Diệp Thần chính giữa ngồi xếp bằng ở trong đó, trên mình khí thế cực kỳ khủng bố, để hư không đều tại rung động. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang lấy ra. Cái này địch càn khôn bí thuật quả nhiên danh bất hư truyền, không chỉ để tu vi của ta triệt để khôi phục, còn lương tụ ra nguyên anh, một lần hành động đột phá nguyên anh trung kỳ. Đây chính là ta nhảy vào dâm ma thần thông khai sáng ra bí thuật, chỉ cần có người tu hành dâm ma thần thông, ngươi cùng giao hợp. Thi triển bí thuật liền có thể đem nó hút khô. Thiên Ma thanh âm khàn khàn từ Diệp Thần đấy lòng truyền ra, âm thanh hơi dừng lại một chút. Diệp Thần lộ ra vừa ý nụ cười, hắn cái này tiềm nhập hợp hoa tông, quả thực thu hoạch rất nhiều, không chỉ lần nữa dài đi ra, tu vi so với ngày trước mạnh hơn. Thiên Tiên Học Cung gần mở ra, ta đang nghĩ con nên hay không tiến vào. Tu vi của ta tuy là đột phá đến nguyên Anh, nhưng mà cùng Trung Thần Châu Thiên Hống kiêu so sánh, thực tế không đáng giá nhắc tới. Ngươi có thể rời khỏi hợp hoa tông, tiến về Thiên Cực Cát, nơi đó là ta lưu lại quân cờ, đến lúc đó Thiên Hống Tiêu các Thiên Hống Tiêu vì ngươi hộ đạo, ngươi rủ cho tiến vào Thiên Tiên Học Cung cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nghe lấy thiên ma âm thanh, diệp thần gật gật đầu, chuẩn bị xuất phát thiên cơ cát. đúng lúc này, hắn cảm thấy sau lưng mát lạnh, tiếp đó run run một thoáng. không được, luôn cảm giác có chuyện không tốt phát sinh, ta đến tranh thủ thời gian đi. mặt đất xuất hiện không gian thông đạo, hắn trực tiếp vượt qua hư không, biến mất không thấy gì nữa. hứa thanh lúc này nút ở một bên, nhìn xem diệp thần, cảm thấy kinh ngạc, đây là thiên đạo dự cảnh, có thể cảm giác được tương lai nguy hiểm. nhìn tới diệp thần đã tu thành thiên đạo thánh quyết, thiên đạo thánh quyết môn công pháp này chính là thiên đạo thánh thể chuyên môn công pháp, có thể mượn thiên đạo khí vận đối địch hơn nữa có đủ loại rượu dụng đối với một điểm này Hứa Thanh cũng không cảm thấy bất ngờ chỉ là Nguyên Anh trung kỳ vẫn là quá yếu không đến thu hoạch thời điểm a để hắn lại trưởng thành một đoạn thời gian nói không chắc sẽ còn đạt được cái khác kỳ ngộ cầm trong tay một tia trận văn phía trước lưu tại Diệp Thần trên mình trận văn trồng chất mấy ngàn lần tiếp đó dung nhập vào thiên ma tàn hồn bên trong điều khiển thiên ma tàn hồn để nó cho Diệp Thần quán thâu một cái tư tưởng hắn hết thề đều là chính mình cố gắng có được cùng thiên đạo không có quan hệ càng nhiều chuyện hơn Hứa Thanh không có làm bằng không bị thiên đạo phát hiện thiên ma tản hồn cái này thiên đạo quân cờ sẽ ngay mắt tiêu tán. Tại hợp hoan tông đi dạo lấy, nơi này khắp nơi đều là dâm mị âm thanh, tản ra quái dị xương ngủ màu hồng. Mỗi cái trong cung điện đều có kỳ quái lực lượng ba động, mà những cái này ba động ngầm nguồn đến từ hợp hoan tông trung tâm. Hứa Thanh nhận nấp thân hình tiến về cái hướng kia, hợp hoan tông ngay trung tâm địa cung bên trong. Hợp hoan lão tổ xếp bằng ở trên bồ đoàn, hắn lớn lên mười phần quái dị, đã có nữ tử âm nu cũng có nam nhi dương cương, khoác lên màu hồng rộng lớn áo choàng, trên mặt đất dâng lên vô số xương ngủ màu hồng. Tại hắn hít thở ở giữa, toàn bộ hút vào thể nội. Dơ ma. Ngươi bản nguyên dường như gần tiêu hao hầu như không còn, nhìn tới cũng nhanh chết. Dưới đất truyền ra suy yếu âm thanh, tràn đầy phản động. Ngươi so ma càng đáng sợ, rõ ràng sơ sơ hành hạ ta ba và năm, đem ma lực của ta toàn bộ làm hao mòn hấp thu. Sắc mặt hợp hoan lão tổ bình tĩnh như trước, trong lời nói mang theo đáng sợ ma tính. Ai bảo ngươi rơi vào trong tay của ta, đáng tiếc ly đạo nho tên kia không hiểu thế nào chơi, tâm ma phong ấn tại trên người hắn, quả thực lãng phí. Đợi ta đem ngươi triệt để luyện hóa, liền ta trùng kích chân tiên thời điểm, vô cực càn khôn đại ma. Chỉ một thoáng, càn khôn đảo ngược, âm dương nhị hành. Hợp Hoan lão tổ trên mình bạo phát khí thế khủng bố, để phía dưới dâm ma phát ra đau đến không muốn sống tiếng thê. Hứa Thanh Nhẫn nấp ở phía xa, thầm nghĩ trong lòng, cái này Hợp Hoan lão tổ cũng thật là nhân vật số một. Hợp Hoan lão tổ có một cái màu đỏ ròng, âm dương như thể. Cùng Hứa Thanh bên trong một cái thể chất danh tự gần uý, bất quá âm dương thánh thể chính là thái dương cùng cực âm chi lực hai loại bản nguyên. Khí thế đều cực kỳ hạo nhiên hùng vĩ, chính là dung hợp thái dương thánh hoàng cùng lực lượng thái âm lư đế. Mà âm dương nhị thể, tạp ý vô cùng, âm dương đồng thể, có đủ loại quỷ dị thiên phú thần thông. Rõ ràng đem cựu ma một trong dâm ma cứ thế mà ma diệt luyện hóa đồng thời đem ma lực luyện hóa biến thành của mình. Hứa Thanh biết đại khái Diệp Thần vì sao có thể khôi phục, bởi vì cái hợp hoan lão tổ này là âm dương đồng thể, nói trắng ra liền là song tính người. Nghiên cứu ra một chút kỳ lạ bi thuật, chẳng có gì lạ. Bất quá nhìn cái này dâm ma bảng, thực lực là thật yếu. Khả năng là cửu ma bên trong yếu nhất một cái, dù cho là toàn thịnh thời kỳ, cũng bất quá là chân tiên sơ kỳ. Hứa Thanh tại dâm ma còn không có bị hợp hoan lão tổ luyện hóa thời điểm, nắm chắc bắt đầu đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được tiên vương khí cản công đỉnh. Đánh dấu thành công, thu được vô thượng âm dương bản nguyên. Đánh dấu hoàn thành. Hứa Thanh liền rời đi hợp Hoang tông, Tại chạy tới Thiên Tiên học cung trên đường, nghiên cứu đánh dấu đạt được. Nhìn xem Vô thượng Âm Dương bản nguyên, trong mắt cảm thấy kinh ngạc, thứ này lại có thể để Âm Dương thánh thể tiến ra. Đạt được Thái Dương thánh hoàng cùng Thái Âm nữ đế cảm nộ cùng công pháp sau, Âm Dương thánh thể đã có thể so màu đỏ dòng. Bây giờ nếu là lần nữa tiến ra. một lượt cỡ nhỏ hắc động xuất hiện, thôn Thiên Tiên phú mở ra, trực tiếp đem Vô thượng Âm Dương bản nguyên thôn phệ. Âm Dương thánh thể lại lần nữa mạnh lên, mặc dù không có trở thành thất bại, nhưng Hứa Thanh phòng trường đã đạt đến màu đỏ dòng đỉnh phong. Chuyên môn thần thông cùng dị tượng lại mạnh hơn rất nhiều. Hứa Thanh vừa ý gật gật đầu, mở ra côn bằng cực tốc hướng về Thiên Tiên Học Cung bay đi. Trên kiếm quang, Hứa Thanh quan sát Sơn Hà đại địa, Long mạch tản ra thiên khí, mười phần mỏng manh, có chút càng đem muốn khô héo, căn bản là không có cách cung cấp Thiên Tiên tu hành. Chẳng trách như vậy vội vã tiến vào Tiểu tiên Giới, Trung Thần Châu Tiên cấp Long mạch chống đỡ không được bao lâu à? Như tiên khí triệt để khô kiệt, những cái Tiêu Tiên cấp cường giả nói không chắc sẽ rơi xuống cảnh giới. Quay đầu nhìn lại, Hợp Hoan Tông ngưng kết đại lượng Thiên khí, Hợp Hoan Lão tổ làm đột phá chân tiên, điên cuồng hấp thu Thiên khí. Trong đó một đầu Tiên cấp Long mạch, tản ra Thiên khí càng ngày tăng ít, gần triệt để khô kiệt. Kiếm mang ngước trời. Hứa thanh trong chớp mắt liền biến mất không gặp. Đi tới Thiên Tiên Học Cung phụ cận. Chương 152, Thiên Tiên Học Cung, chương 152, Thiên Tiên Học Cung. Thiên Tiên Học Cung, bị ba đầu tiên cấp long mạch trường cứ. Giữa tầng mây, vô số kiến trúc như ẩn như hiện. Đúng lúc này, chỗ không xa bạo phát đáng sợ ba động, một cái tiên hoàng ngàn trời, nở rộ vô tận ánh lửa. Thượng như tại cùng người liều đấu. Dưới chân hứa thanh kiếm mang tán đi, bước vào vết nước không gian bên trong. Hắn thích nhất đánh nhau, nếu là có thể vớt điểm chỗ tốt, vậy thì càng tốt hơn. Lúc này Vân Nhan một thân áo đỏ, trong ánh mắt buộc lộ ra lãnh đạm thần sắc, lời nói cực kỳ là nhạt. Tránh ra, bằng không ngươi sẽ chết." Đối phương là một cái thiếu niên áo trắng, sắc mặt cực kỳ tiêu căng, trong mắt mang theo chê thức. Không nghĩ tới đông vực loại kia thâm sơn cùng cốc địa phương, lại có loại người như ngươi tuyệt thế thiên điêu, lớn lên cũng cực đẹp. "Vân Nhan, ngươi như nguyện ý làm đạo lư của ta, ta có thể giúp ngươi trong một tháng đột phá hợp thể kỳ." Ngay tại thiếu niên này lời nói vừa dứt lúc, mi tâm xuất hiện một đạo vết máu, lại bị trực tiếp đánh xuyên nguyên thần. Màu đỏ lông vũ tan theo gió, hóa thành điểm điểm hư quang. Vân Nhan đạp không đi xa, tiên hoàn dị tượng tản đi. Hứa Thanh tử vết nứt không gian bên trong đi ra. Bi ai nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng kia, nguyên thần bị xuyên thủng, sau này khả năng liền là cái kẻ ngu. Nàng thế nhưng người trọng sinh a? Ngươi đắc tội nàng làm gì? Thiếu niên này mặc dù là hợp thể kỳ, Vân Nhan chỉ là luyện hư sơ kỳ, nhưng vẫn là bị Vân Nhan tiện tay đánh bại. Mấy cái cỡ nhỏ hất động xuất hiện, không có vào thiếu niên này thể nội, rút ra một chút tinh huyết cùng bản nguyên. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, thiếu niên này có màu tím ròng, Vân Nhan là nhân vật đặc biệt, cũng còn có thể đánh dấu. Chỉ bất quá lấy được vật phẩm ngẫu nhiên, đánh dấu thành công, thu được thần thoại phượng hoàng tinh huyết. Đánh dấu thành công, thu được cực phẩm linh quan tâm. Vừa thanh lập tức hai mắt tỏa sáng, đồ vật không tệ. Cái này còn chỉ là mới bắt đầu, Thiên Tiên Học Cung thế nhưng hội tụ trong thiên hạ tất cả thiên tiêu. Hướng về Thiên Tiên Học Cung bay đi. Thiên Tiên Học Cung tuy là còn chưa mở ra, nhưng mà đã liên tiếp bạo phát nhiều lần chiến đấu. Đều là trung thần châu cùng hắn địa phương thiên kiêu quyết đấu. Trong đó một khối đất trong bốn phía đều cực kỳ trống trải, có mười mấy nhà gỗ. Vô Ngân nhìn tinh không, đáy mắt tràn đầy thâm thúy, cái này trung thần châu tuy là bảo địa tu hành, nhưng ta vẫn là càng muốn lưu tại thập vạn đại sơn. Dung thiên tư của ngươi, tương lai chắc chắn rời khỏi phương thế giới này đến lúc đó có thể đem thập vạn đại sơn luyện hóa, tiếp đó thu nhập thể nội. Vô tướng ma tôn âm thanh từ vô ngân gáy lòng truyền ra. Vô ngân hơi hơi lắc đầu, nói như vậy, vẫn là thôi. Phương thế giới này đã vài vạn năm không người phi thăng, ta thật có khả năng rời khỏi hư. Vô tướng ma tôn do dự chốc lát, theo sau nói, ngươi nếu thật muốn rời khỏi, có thể không thông qua thiên môn, trực tiếp vượt qua hư không, tiến về tiên lộ. Nếu là bình thường tu sĩ khả năng sẽ bị lạc phương hướng, bất quá ta có chính xác toạ độ, có thể chỉ dẫn ngươi tiến lên. Đúng lúc này, một đạo vết nước không gian nổ tung, vỡ thanh tử đó đi ra. Có toạ độ như thế này, ngươi không nói sớm cho ta khắc ấn một phần. Vô tướng Ma tôn tàn hồn nhìn thấy Hứa Thanh tới đây, nháy mắt không nói nữa. Hắn liều mạng phong ấn không rõ khí tức, kết quả Hứa Thanh đem tiểu thế giới hủy, còn đem không rõ khí tức đóng gói mang đi, trọn vẹn không bị ảnh hưởng. Đây chính là liền tiên đế đều không dám tiếp xúc đáng sợ khí tức. Vô ngân nhìn thấy Hứa Thanh đi tới, khẽ gật đầu, theo sau nói lên tình hình nơi này. Bây giờ thiên tiên học cung tụ tập đại lượng thiên tiêu, hạ thần vũ làm trung thần châu nhân vật thủ lĩnh, chen ép địa phương còn lại thiên tiêu không ngẩng nổi đầu, thậm chí còn có rất nhiều ngày tiêu ngạo mất tích, truyền thuyết thiên tiêu bên trong có người tu hành ma công, có thể thôn phệ bản nguyên tu hành. Man Hoang Đại Lục tới một cái Thần Oa, chỉ có mười mấy tuổi, mặc dù không thể tu hành, nhưng mà nhục thân cực kỳ cường hành, vạn pháp bất xâm, cùng Hạ Thần Vũ liên chiến ba trận, bất phân thắng bại. Về phần địa phương khác Thiên Tiêu, hai bên cũng không quen biết, đều là từng người tự chiến. Hứa Thanh nghe được Ma công lúc, lập tức ngứa mảy. Những cái này đều là chính mình đánh dấu mục tiêu, chính mình còn không đánh dấu, liền bị người hại chết, quả thực không thể tha thứ. Dự định đi ngồi sồn một thoáng cái kia Ma Đạo Thiên Tiêu, thuận tiện đem hắn bản nguyên mốt. đang định rời đi lúc, Ngô Ngân đột nhiên nói, Nguyệt Chi nữ hoàng ngay tại tìm ngài, muốn hay không muốn gặp một lần hứa thanh khoát qua tay để nàng tại nơi này chờ xem ta sớm muộn cũng sẽ trở về thuận tiện giúp ta xây dựng một cái nhà gỗ bước vào vết nứt không gian bên trong ngáy mắt không thấy bóng dáng Vô ngân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thật là tới lui vội vàng mới nói mấy câu liền lại đi đột nhiên phương xa truyền đến chiến đấu âm hưởng một vầng minh nguyệt treo lơ lửng giữa trời nở rộ hóng ánh quang huy nguyệt chi nữ hoàng rõ ràng cùng cái khác thiên tiêu tại chiến đấu hơn nữa một bên xuất hiện bích hải làm thiên dị tượng thánh nữ linh lung cùng nguyệt chi nữ hoàng ngay tại cùng đối địch vương ngân đang muốn tiến về vân hải đột nhiên từ nhà gỗ đi ra lần này ngươi đừng xuất thủ ta đi chiếu cố trung thần châu thiên tiêu, dẫm chân sâu ra, tốc độ cực nhanh, trong rừng cây, hứa thanh thân hình dung mạo nhanh chóng biến hóa, triển lộ ra nguyên anh đỉnh phong tu vi ba động, đồng thời nở rộ thể chất bản nguyên khí tức cực kỳ to lớn. lần này ta tự mình xuất thủ, cũng không tin ngươi không ra. theo sau ngồi tại trên một thân cây, bắt đầu tiến vào tu hành trạng thái, thể chất ba động khuyết tán ra tới, thể chất cường đại, tu vi thấp, vẫn là lẻ loi một mình. muỗi này buông xuống, liền chờ cá mắc câu rồi. nhưng mà thẳng đến sáng sớm hôm sau, chiều dương dâng lên, bốn phía cây cối ở giữa đều xuất hiện tần một sương mù cá đều chưa từng xuất hiện, cái này khiến Hứa Thanh thất vọng. Chẳng lẽ không có ở phụ cận địa vực, vẫn là đi nói săn bắn cái khác Thiên Tiêu. Hứa Thanh khôi phục nguyên bản dung mạo, tại bốn phía đi dạo lấy. Nơi này Thiên Tiêu tụ tập, rất nhiều ngày Tiêu Ngạo một chút liền nhận ra Hứa Thanh, nhộn nhịp kinh hô. Thiên Tiêu bảng thứ nhất Hứa Thanh đến, lần này càng ngày càng náo nhiệt. Lúc trước Hạ Thần Vũ tranh chiến, hắn sẽ không phải là đi khiêu chiến Hạ Thần Vũ a? Rất có thể, lúc trước Hứa Thanh quần chiến Trung Thiên Tiêu, chàng cảnh kia thật là cực kỳ chấn động, hiện tại còn rõ mồn một chút mắt. Đám người rộn rộn giàn giảng. Trong đó đại bộ phận đều là tới từ Đông vực cựu Tiêu Thánh địa, còn có Bắc Nguyên cùng Man Hoàng Thiên Kiêu. Bọn hắn bao đoàn sởi ấm, liên thủ chống lại Trung Thần Châu Thiên Kiêu đối địch. Hứa Thanh nhìn những người này một chút, bắt đầu điên cuồng đánh dấu. Tuy là chất lượng một loại, nhưng mà thắng ở số lượng to lớn. Thiên hạ đệ nhất cường giả Lý Đạo Nho Thế Giáo, rất nhiều ngày tiêu ngạo dù cho rất yếu, cũng đều bị tiếp đón được Trung Thần Châu. Đúng lúc này, phương xa trên đường chân trời, một chiếc to lớn tiên trung ngang trời. Lại tới một nhóm tiên kiêu, lần này là Tây Mạc Thiên Kiêu. Thuần mô sắc đại quan đầu, cầm đầu hòa thượng cực kỳ khôn ngoo, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mở to mắt look. Nhìn lên cực kỳ hung ác. Tu vi có hợp thể đỉnh phong, tại Trung Thần Châu rất nhiều đại thừa kỳ thiên tiêu bên trong, tu vi chỉ có thể nói rất bình thường. Nhưng mà Hứa Thanh cảm giác hắn đột thân cực kỳ khủng bố, e rằng đã đến gần đại thừa kỳ đỉnh phong. Không nghĩ tới Tây Mạc ở có loại này cường đại thiên tiêu. Trong mắt Hứa Thanh nở rộ hào quang, xem xét đến cái này đại hòa thượng bảng tổ tính. Chương 153, thuế biến hoàn thành, to lớn tăng lên, chương 153, thuế biến hoàn thành, to lớn tăng lên. Pháp hải, hợp thể đỉnh phong. Thiên phú, kim cương độ mục, kim cương pháp tướng. Dòng, kim cương tịnh thế thể, đỏ, la hán chuyển thế. Kim, luôn hồi ớn, Kim. Giới thiệu văn tắt, trên trời La Hán độ kiếp, bị Phật môn đại nhân vật chú quan tâm, đầu thai tới đây giới tìm kiếm đồng dạng vật phẩm. Hứa Thanh nhìn xem cái này đại hòa thượng bảng hệ thống, bắt đầu tại trên người hắn màu đỏ dòng đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được tiên vương khí kim cương trác. Hứa Thanh tâm tình thật tốt, bây giờ trong tay đã có 3 kiện tiên vương khí, Thái Hoàng kiếm, Càn Khôn đỉnh, kim cương trác. Tăng thêm gần tiến giai thành tiên vương khí Hồng Mông đế kiếm, còn có vãng sinh đế bảo, đó chính là 5 kiện tiên vương khí. Dù cho đứng đây không động Giới này cũng không có người có thể phá vỡ bản thân phòng ngự, mà lại nói bất định sẽ còn bị phàn trấn mà chết. Thầm nghĩ trong lòng, nơi này còn có Hạ Thần Vũ cùng Man Hoang Thần Oa hai cái tuyệt thế thiên điều, hy vọng bọn họ trên mình dòng sẽ không để ta thất vọng. Trên trời tiên chu rơi xuống, số lớn tiên tiêu từ trong tiên chu đi ra. Tăng thêm phía trước tiên tiêu, tuy là không có gì quá mạnh dòng, bất quá thắng ở số lượng to lớn. Đánh dấu thành công, thu được thần thổ một cân. Đánh dấu thành công, thu được linh quang tâm. Đánh dấu thành công, thu được tiên tinh thạch 10 khối. Đánh dấu thành công, thu được tiên cấp bí thuật Như Hình Với Bóng. Trên bảng hệ thống xuất hiện liên tiếp nhắc nhở, để hứa thanh cực kỳ vừa ý. Dự định trước quay về chỗ ở, để vô ngân đi tìm hiểu hạ thần vũ cùng thần hòa vị trí. Dương dậm nhà gỗ chỗ không xa, vân hải tùy tiện đến cực hạ, theo lấy long vượng chỉnh tường dị tượng bày ra. Lục thân vô cùng cường đại, tăng thêm thương thế cùng linh lực có thể liên tục không ngừng khôi phục. Hai cái to lớn vuốt rồng bóp lấy hai cái trung thần châu đại thừa kỳ thiên tiêu, tùy tiện cười to. Các ngươi nhỏ yếu như vậy, là làm sao dám tới cửa khiêu chiến? Vuốt rồng vung lên, đem cái kia hai cái trọng thương thiên tiêu quăng bay ra đi. Vết nước không gian hiện lên, hai cái lao giả đem hai cái này thiên tiêu mang đi. Bọn hắn là người hộ đạo, đều có nhân tiên sơ kỳ tu vi. Nơi này là Thiên Tiên học cung địa bàn, có thể bảo hộ chính mình thiên kiêu, nhưng mà không thể đối cái khác thiên kiêu độc thủ. Bằng không vị kia thiên hạ đệ nhất cường giả giận dữ, phía sau bọn hắn thế lực đều muốn gặp nạn. Vân Hải đạt không hành tẩu, cuốn bạo khí thế không chút nào che giấu, trung thần châu thiên kiêu không gì hơn cái này. Hắn từ lúc tại Thập Vạn Đại Sơn ngộ đạo, lĩnh ngộ Long Phượng chỉnh tường dị tượng phía sau, tu vi lại đột phá tiếp, đã đạt tới hợp thể sơ kỳ. Tăng thêm thuế biến nhiều lần Long Phượng thánh thể, vượt cấp mã chiến 10 phần thoải mái. Trở lại nhà gỗ, Linh Lung phức tạp nhìn xem Vân Hải nàng trước khi tới còn có chút chán ghét Vân Hải, cho rằng Vân Hải quá mức cuồng ngạo, không ai bị nổi. Không nghĩ tới thật có cuồng ngạo vô liếng, chiến lược cùng tư chất rõ ràng đáng sợ như thế. Đúng lúc này, trên nóc nhà Hứa Thanh vỗ nhẹ nhẹ tay, không tệ, quả thật không tệ. Vân Hải ngạo khí thu lại, đối mặt Hứa Thanh lúc, hắn ngay mắt dịu dịu, yên lặng nói, cái này mấy lần chiến đấu cũng coi như đánh ra huy danh, Thiên Tiên Học Cung mở ra phía trước, có lẽ cũng sẽ không có thiên tiêu tìm đến thiên thái. Nói xong, Vân Hải tiến vào một bên trong nhà gỗ. Đột nhiên, một cái khác nhà gỗ mở ra, Nguyệt Chi nữ hoàng từ đó chậm rãi đi ra mỗi đi một bước dưới chân đều xuất hiện nguyệt ngân, tháng ánh sáng cuốn thân, nàng ăn mặc quần áo màu đen, lộ ra càng xinh đẹp vô song. nhìn thấy hứa thanh ngây mắt, sắc mặt nàng nổi lên đỏ ửng, cung kính hành lễ, ngài có thể nào ra đi không lợi từ biệt. hứa thanh gãi gãi đầu, trong mắt nở rộ kim quang, không nghĩ tới nguyệt chi nữ hoàng cũng thuộc về thiên tiêu, nàng còn không vượt qua trăm tuổi, liền đã đột phá đại thừa kỳ, tại trung thần châu tuy là không tính là gì, nhưng mà tại nam cương loại kia tu hành hoàng cảnh cũng coi là tuyệt thế thiên tiêu. hứa thanh không có trả lời lời của nàng, ngươi có thể tĩnh tu mấy ngày, nơi này tiền khí vẫn tính dư dả. nguyệt chi nữ hoàng khẽ gật đầu đối với hứa thanh lời nói quả thực nói gì nghe nấy. trực tiếp trở lại nhà gỗ bắt đầu tinh tu hứa thanh nhìn xem nàng tiến vào nhà gỗ trong mắt cảm thấy bất đắc dĩ nguyệt thần nhất tộc từ thái cổ tới bây giờ đều tại cung phụng thanh đế đối với lời của mình như là thần dụ chính mình dù cho để nàng đi chết hắn đều sẽ dùng thân tuẫn đạo bây giờ nguyệt thần nhất tộc nguyệt chi nữ hoàng xem như người mạnh nhất còn lại người mạnh nhất cũng bất quá là hợp thể hậu kỳ gần sát suy bại nếu không phải là mình xuất thủ nguyệt thần vương triều địa phương nhỏ này đã hủy diệt hứa thanh tiến vào mới xây dựng tốt nhà gỗ hai mắt nhắm lại thân niệm trở về bản thể. Thiên đoạn sơn mạch thể nội trong thế giới. Hứa Thanh xếp bằng ở trên thông thiên kiến mục trước người là vô tướng ma tôn tàn khu ngay tại nhanh chóng bị hấp thu luyện hóa. Theo lấy vô tướng ma tôn tàn khu bị thôn vệ hầu như không còn. Hứa Thanh đôi mắt nháy mắt mở ra, Hồng mông nguyên thần thành công luyện hóa thần sơ kỳ trung kỳ. Một mực đạt tới luyện hư đỉnh phong. Thể phách nhục thân cũng tại nhanh chóng mạnh lên lấy từ hợp thể sơ kỳ trực tiếp có thể so độ kiếp đỉnh phong. Chỉ có thôn vệ đầy đủ tiên khí, thể phách nhục thân có thể nháy mắt có thể so nhân tiên sơ kỳ. Bạo phát đáng sợ tinh mang trực tiếp đâm xuyên thể nội thế giới để bầu trời xuất hiện đáng sợ khe hở. Nhưng mà phất tay ở giữa, liền đem thể nội thế giới khôi phục nguyên dạng. Trên mình khí thế nhu hòa rất nhiều, bắt đầu từng bước nội liễm. Ánh mắt mười phần quái dị, bởi vì thuế biến tiên tiên ma thần thất bại, kỳ thực cũng không thể tính toán thất bại. Tiên tiên ma thần thiên phú thần thông, tất cả đều bị thể chất bản nguyên hấp thu. Hứa Thanh trên mình khí thế biến đến cực kỳ cuồng bạo, đầu đầy tóc đen hóa tóc trắng, con ngươi như là thâm nguyên, cực kỳ thâm thúy, tựa như muốn thôn phệ hết thảy. Đây là ma thần trạng thái, thôn phệ ma thần. Theo sau khôi phục nguyên dạng, cuồng bạo khí thế tán đi. Ngồi tại trên thông thiên kiến mộ, Hứa Thanh lâm vào trầm tư, tiên tiên ma thần chẳng qua là thất thải giọng. Mà thể chất của mình, liên hệ thống đều kiểm tra đo lường không xuất phẩm dai. Bất quá cũng may, đem Ma thần bản nguyên sau khi thốn vệ, thực lực bản thân đạt được to lớn tốc độ tăng. Nhất cử nhất động ở giữa, liền có thể để thiên địa lật đổ. Bây giờ dù cho không sử dụng bất luận cái gì dòng, phòng trường cũng có thể tùy tiện nghiền ép thiên tiên. Về phần cụ thể thực lực, Hứa Thanh còn chưa kiểm nghiệm, bất quá dùng Ma thần trạng thái, đánh bại thiên hạ đệ nhất cường giả lý đạo nho có lẽ rất nhẹ nhàng. Hứa Thanh trước mặt nổi lơ lửng mấy món tiên khí, nháy mắt hóa thành một niệm, bị hấp động thốn vệ. Thể phách nục thân bắt đầu lột xác thành tiên thể cảnh giới bắt đầu nhanh chóng củng cố, chỉ cần bán nguyện liền có thể đột phá hợp thể sơ kỳ. Thiên tiên học cung còn một tháng nữa mới sẽ mở ra, Hứa Thanh thần niệm không có chú ý nơi đó, mà là đem ý niệm đặt ở côn bằng trên phân thân. Thái cổ thời đại, nơi này đã qua mấy trăm năm. Mấy trăm năm nay thời gian, Hứa Thanh cùng hoang vu đại đế săn giết ngàn vạn cái hung thú. Hoang vu đại đế ăn mặc da thú, mi tâm có một cái quái dị hoa văn, chính là ngưng kết ngàn vạn hung thú tạo thành thú văn. Đáng sợ đến cực hạn, hoa văn lấp loe ở giữa, liền có thể đánh giết địa tiên cấp cường giả hung thú. Hứa Thanh ngồi tại trên một thân cây, khí thế cùng mấy trăm năm phía trước trọn vẹn không có biến hóa khẽ miệng lộ ra cười khổ, cổ phân thân này thân ở thái cổ thời kỳ, như bản thể không thể đổi mới một thoáng, tu vi vẫn sẽ không lên tăng thêm. Bất quá cũng may đi theo Hoàng Vu đại đế, đạt được ngàn vạn hung thú tinh huyết. Nếu có thể giấu tới, để tương lai chính mình tìm tới, đến lúc đó nắm giữ ngàn vạn thiên phu thần thông của hung thú, bản thể thực lực sẽ còn được tăng lên nhiều. Chương 154, cùng Hoàng Vu đại đế chiến đấu, chương 154, cùng Hoàng Vu đại đế chiến đấu. Đúng lúc này, một cái màu trắng đại điểu ngang trời bay qua. Hoàng Vu đại đế đôi mắt hiện lên một máu, dự định xông vào trời cao, đánh giết cái này hung cầm. Hứa Thanh nhìn về chân trời bay lượn đại điểu, dĩ nhiên là huyền dược điểu, hơn nữa cảm giác khí thế, còn cùng chính mình một chỗ bị lọt qua. Nếu không có cái kia chân tiên cấp huyền dược điểu, chính mình tuyệt không có khả năng tại cái này thái cổ thời kỳ sinh tồn lâu như vậy. "Vội vã ngăn cản Hoang Vu đại đế, cái này đại điểu ngươi không thể giết." Hoang Vu đại đế lơ lửng giữa không trung, cau mày, cùng Hứa Thanh cùng lịch luyện mấy trăm năm, hai bên ở giữa giao tình vô cùng tốt. Nhưng mà chính mình đạo, muốn dùng sức vạn hung thú xương khắc đúc thành. "Dùng thực lực của ngươi, không ngăn cản được ta, hơn nữa chỉ là một cái hung cầm thôi, ngươi vì sao muốn che trở?" Hứa Thanh trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời chính mình có thể hòa giải cái này đại điểu một chỗ bị nở qua hư, hơn nữa Hoang Vu đại đế toàn tộc đều chết tại hung thú dưới móng nhọn, chính mình như triển lộ côn bằng chân thân, cùng đối phương liền sẽ trở thành tử địch. Cái này đại điểu mẫu thân, chính là một cái chân tiên cấp hung thú, chúng ta bây giờ còn không phải đối thủ. Vậy thì thế nào, không tại phụ cận đây, giết phía sau lại nói. Hoang Vu đại đế khí thế hùng hổ, mi tâm thú văn nợ rộ hào quang áo ánh, liền muốn hướng về huyền dực điệu công tới. Hứa Thanh lúc này triển lộ ra cực tốc, mở ra vô địch lĩnh vực. Một quyền đem hào quang lóe ánh đánh nát, ta nói, cái này đại điểu, ngươi không thể giết. Không nghĩ tới thực lực của ngươi ẩn tàng sâu như thế, như vậy thì một trận chiến a! Phía sau Hoang Vu Đại Đế ngàn vạn hung thú hư ảnh dung hợp vào thân thể, theo sau khí thế đột nhiên tăng lên, chỉ là một chưởng liền để thiên địa ảm đạm, vạn dãm sơn hạ vỡ nát. Hứa Thanh đấm ra một quyền, 99 đầu màu vàng kim long ảnh bao trùm thiên cung, uy lực thế không thể lỡ. Hai người bắt đầu quyết đấu lên, những nơi đi qua mặt đất đều là tàn tạ khắp nơi. Hoang Vu Đại Đế nhận biết được thực lực bản thân bị một loại cường đại thần thông châu áp chế, hơn nữa lực lượng cũng đang trôi qua nhanh chóng, mà Hứa Thanh thực lực tại nhanh chóng tăng cường lấy. Phía trước trong rất nhiều năm. Hứa Thanh thực lực đều rất là bình thường, cũng vẫn luôn không có đột phá. Không nghĩ tới lại có loại này đáng sợ thần thông, lại có thể áp chế chính mình. Hứa Thanh mở ra côn bằng cực tốc, tiêu giao du, từ thanh thần hồng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Muốn đánh giết hoang vu đại đế, tùy thời đều có thể, nhưng mà không có làm như vậy. Bởi vì ở chung mấy trăm năm, trong những năm này, trở thành cực tốt hảo hữu. Như không phải bởi vì Huyền Dược Điểu, chính mình tuyệt sẽ không cùng hắn chiến đấu. Đúng lúc này, một đạo đáng sợ khí tức từ phía chân trời rơi xuống, dĩ nhiên là chân tiên cấp Huyền Dược Điểu. Bây giờ từ chân tiên sơ kỳ đã đạt tới trung kỳ, tốc độ cực nhanh. Dương cánh ở giữa liền đi tới vùng trời hai người, Hứa Thanh muốn mảy lần này nhưng phiền toái. Nếu thật tiên cấp huyền dược điều tiến vào vô địch lĩnh vực cũng sẽ bị áp chế cảnh giới. Đến lúc đó quả thực là đại hôn chiến. Hoang Vu Đại Đế lúc này trạng thái rất là không được, dùng bây giờ trạng thái muốn tại chân tiên cấp hung cầm truy sát phía dưới chạy trốn chủ yếu không có khả năng. Bây giờ có chút hối hận, sớm biết liền không nên thăm dò Hứa Thanh thần thông. Hứa Thanh một quyền đem Hoang Vu Đại Đế đẩy lùi, tiếp đó hóa thành côn bằng chân thân sông lên thiên cung. Tại vô địch trong lĩnh vực chân tiên cấp huyền dược điều căn bản là không có cách phản kháng mang theo chân tiên cấp huyền dược điểu biến mất tại trong tầng mây hoang vu đại đế lúc này ngốc lăng tại chỗ không nghĩ tới cùng chính mình sớm chiều ở chung mấy trăm năm hứa thanh dĩ nhiên cũng là một cái hung cầm. lập tức sắc mặt cực kỳ thống khổ hắn biết hứa thanh đây là vì cứu hắn loại kia có thể áp chế hắn người cảnh giới thần thông phỏng chừng không thể kéo dài quá lâu nhưng mà hắn không tiếp thụ được chính mình bị một cái hung cầm cứu phía trước thế nhưng lập thể muốn giết sạch thiên hạ tất cả hung cầm yêu thú hắn lâm vào bản thân hoành nghi bộ lạc của mình bị một cái hung thú chói hủy thân nhân bằng hữu đều nhộn nhịp chết đi nhưng là lại bị hứa thanh cái này hung cẩm cứu trong lúc nhất thời, lâm vào mở miệng theo lấy mưa rào tầm ta rơi xuống hoang vu đại đế thân ảnh biến mất tại trong màn mưa trên màn trời chân tiên cấp huyền dược điểu cũng không có xuất thủ tiến công mà là nghi hoặc nhìn hứa thanh luôn cảm giác hứa thanh trên người có một cỗ khí tức quen thuộc khẽ kêu một tiếng người chẳng lẽ là lúc trước đột nhiên xuất hiện tại ta xào huyền màu đen chứng hứa thanh mở ra lắng nghe vật vật có thể nghe hiểu lời nàng nói khẽ kêu truyền vào trong thay là một cái ôn nhu lời của nữ tử không sai lúc trước đa tạ ngươi tìm đến rất nhiều tiên chân như không phải những cái kia ta còn không biết rõ phải bao lâu mới có thể nợ mà ra Huyền Dược Điểu đã là chân tiên, linh trí hiếm thấy cao, trong mắt rất lại ấy. Nấy. Lúc trước ta không nên mất bỏ ngươi, bây giờ nghĩ lại, liên tục đều tại hối hận. Đột nhiên, Huyền Dược Điểu trên mình nở rộ ôn hòa bạch quang, tạo thành một cái huyết văn, đặt thành khế ước. Chỉ cần là nàng hậu đại, đời đời đều sẽ vô điều kiện trợ giúp Hứa Thanh. Huyết văn dung nhập Hứa Thanh thể nội sau, thể ước triệt để tạo thành. Hứa Thanh lập tức sửng sốt, nhớ lại Thập Vạn Đại Sơn tình hình, cái kia được xưng là thần thú Huyền Dực Điểu, chỉ là chính mình thả ra khí thế, vẫn tại trợ giúp chính mình. Chẳng lẽ là nơi này chịu đến ảnh hưởng? Hứa Thanh cánh như là đám mây che trời. Toát ra hiện tiên thiên chi khí, dung nhập huyền dược điểu thể nội. Tiên thiên chi khí tương đối ôn hòa, có thể giúp huyền dược điểu lần nữa thay biến. Ngươi có thể hay không cho ta một chút tinh huyết, liền dùng những tiên thiên chi khí này trao đổi như thế nào? Huyền dược điểu khẽ gật đầu, nơi ngực mười mấy căn lông vũ rơi xuống, theo gió bay tới hứa thanh bên cạnh. Ta tới đây chỉ là muốn gặp ngươi một mặt, bây giờ thấy ngươi bình an, hơn nữa có loại này vô thượng thần thông, hiện tại an tâm. Huyền dược điểu ngửa mặt lên trời cao kêu một tiếng, huy động vây cánh nở rộ bạch quang, phong thần chi dược thiên phú ra chỉ phía dưới, trong chớp mắt liền ở chân trời, theo sau biến mất không thấy gì nữa hứa thanh hóa thành nhân thân, nội đồng bền giữa không trùng, thu hồi những cái kia cánh chim màu trắng nhìn tới cùng hoang vu đại đế triệt để quyết liệt tính toán hắn vốn là cổ chi đại đế cùng ta vốn là sẽ không có quan hệ gì hơn nữa tại trên người hắn tất cả dòng đều đánh dấu xong nhớ lại hậu thế bản đồ bây giờ chỗ tồn tại liền là nam cương thập vạn đại sơn chỉ bất quá so hậu thế lớn hơn gấp mấy trăm lần tiên khí cực kỳ trằn đẩy chỉ là một khối vắng vẻ địa phương tiên khí liền so trung thần châu ngay trung tâm thiên đô còn mạnh hơn nhiều lắm đáng tiếc bây giờ chỉ là một bộ phân thân dù cho hấp thu lại thêm tiên khí cũng không thể tăng cao tu vi chỉ có thể dựa vào vô địch lĩnh vực, tận khả năng thu thập tài nguyên, tiếp đó sử dụng tuế nguyệt như toan rộng, để thời gian tăng nhanh trôi qua. Trong tay Hứa Thanh thêm ra mấy cái nhận chữ vật, nội bộ đều là đủ loại tiên dược cùng hung thú tinh huyết, toàn bộ đều bị Tử Kim trận văn phong ấn. Nội bộ dược lực trọn vẹn sẽ không trôi qua. Đây là Hứa Thanh tại nơi này thu thập tài liệu, tiếp đó khắc ấn không gian trận văn, gen đúc mà thành nhận chữ vật. Xác nhận một thoáng phương hướng, hướng về trung bộ bay đi. Nơi đó có huyền đế, còn có huyền đế hai cái đồ đệ Thái Dương Thánh Hoàng cùng Thái Âm nữ đế. Trên người bọn hắn dòng chắc hẳn sẽ không kém. Chương 155, trong truyền thuyết huyền đế, chương 155, trong truyền thuyết huyền đế. Dưới chân đạp tử thanh thần hồng, hướng về đại lục trung bộ nhanh chóng bay đi. Từ từ, phía dưới có một chút quy mô nhỏ bộ lạc nhóm, nội bộ mười phần nguyên thủy, vẫn như cũ an lông ở lỗ. Trong đó chân chính tu sĩ cực ít, bất quá mỗi người thể phách đều cực kỳ cường hãn, có thể tùy tiện săn giết yếu chút hung thú. Trung quanh đây trên đại địa có kỳ lạ hoa văn, có thể suy yếu hung thú thực lực. Hứa Thanh đôi mắt lóe ánh sáng màu, mở ra toàn thị chi nhãn. Huyền đế minh văn, từ huyền đế dùng nhân tộc khí vận khai sáng mà ra, có thể tốt hơn chống cự yếu tố càng là hướng về trung bộ bay đi, bốn phía nhân tộc bắt đầu nhiều hơn, mà núi non trùng điệp càng thưa thớt. Hứa Thanh liên tiếp bay ba ngày, đột nhiên trên bầu trời dị tượng xuất hiện, một đạo uy nghiêm bá khí âm thanh vang lên: Ta là Huyền Đế, bây giờ tại lạc Hà Sơn thuyết giáo truyền thụ nhân tộc phương pháp tu hành, tất cả nhân tộc đều có thể tới trước. Âm thanh truyền khắp nghìn vạn dặm xa, để vô số yêu thú tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Hứa Thanh nhìn bầu trời, Huyền Đế tu vi thật là sâu không lường được, bây giờ ít nhất là Kim Tiên cảnh giới. Kim Tiên thuyết giáo, mình đương nhiên sẽ không bỏ qua, hơn nữa nơi đó nhất định tụ tập rất nhiều người, đến lúc đó có thể mặc sức đánh dấu nói không chắc còn có thể ngẫu nhiên gặp trong cổ sử truyền kỳ đại đế dung mã biến hóa một thoáng tiếp đó hướng về huyền đế chỗ tồn tại bay đi lạc hà chiếu dọi tứ phương kim quang nóng ánh toả cùng lạc hà sơn đỉnh huyền đế xếp bằng ở trên một tảng đá lớn đi theo phía sau đồng nam đồng nữ nam đồng hiếu kỳ mắt to không ngừng nháy lên sư tôn ngài đây là muốn bắt đầu chỉnh hợp một giới này nhân tộc ư. huyền đế quan sát đại địa hờ hướng nói từ thần thoại đại thế vỡ nát nhân hoàng phản thiên mà thiên đình đại biểu chính là thiên đạo dẫn đến nhân tộc bị thiên đạo nhầm vào phương thế giới này mặc dù tiên khí dày đặc nhưng dù cho có phương pháp tu hành muốn tu hành cũng là muôn vàn khó khăn. Ta chỉ hy vọng nhân tộc thống nhất, không hề bị yêu thú quấy nhiễu. Nếu có người có thể đi ra thuộc về chính mình đại đạo, liền có thể xông phá thiên đạo gông cùm xiềng xích. Hy vọng lần này có thể gặp được người như vậy. Nam đồng khẽ gật đầu, tuy là không chút nghe hiểu, nhưng vẫn là già vẻ kinh ngạc. sư tôn đại nghĩa, nữ đồng không nói nhìn xem nam đồng, miệng nhỏ hơi hơi mơn mê, phát ra thanh thú thanh âm non nớt. sư tôn, tại giới này nhân tộc truyền pháp phía sau, chúng ta còn muốn rời khỏi ư? huyền đế khe gật đầu, tiến về tiếp một cái thế giới tiếp tục truyền pháp. các ngươi cần lưu lại che chở giới này nhân tộc trưởng thành, tiếp đó mới có thể rời đi. Theo lấy dáng chiều rơi xuống, Huyền Đế yên tĩnh xếp bằng ở trên tảng đá lớn. Đằng sau hai cái đồng tử cũng bắt đầu đả tọa tu hành. Sáng sớm ngày thứ hai, chiều dương dâng lên, một thân ảnh đứng ở chiều dương phía trước, cực tốc hướng về lạc Hà Sơn chạy đến. Hoang Vu Đại Đế đạp lên đại nhật mà đi, Mi Tâm Thú Văn uy năng vô cùng vô tận, để hư không đều đang run sợ. Cứ như vậy hờ hững nhìn xem Huyền Đế, người quả nhiên đủ mạnh, có tư cách tu giáo. Huyền Đế nhìn xem Hoang Vu Đại Đế, trong mắt tràn đầy sợ hai thán phục, không nghĩ tới giới này lại có ngươi dạng này kinh tài tuyệt thế thiên kiêu, dựa vào chính mình liền đi lên thuộc về chính mình đại đạo. Hoang Vu Đại Đế lắc đầu chọn vẹn nghe không hiểu huyền đế lời nói. đã người khác còn có hay không chạy tới, vậy chúng ta trước luận đạo một phen như thế nào? Ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. huyền đế khẽ gật đầu. hắn tu vi tuy là cao hơn hoang vu đại đế rất nhiều, nhưng mà cùng lĩnh ngộ bản thân đại đạo người luận đạo, chắc chắn có lợi rất nhiều. hai canh giờ phía sau, hoang vu đại đế đạt được rất nhiều tu hành cảm ngộ. ta còn có một chuyện cuối cùng thỉnh giáo ngươi. trong mấy trăm năm, ta cùng hảo hữu trí giao cùng luyện luyện, nhưng hắn lại yêu, cùng ta đại đạo lẫn nhau làm trái. nhưng mà cuối cùng làm thiếu dẫn đi một cái đáng sợ hung cẩm, cuối cùng không biết tung tích. từ lúc việc này sau đó. Ta cảm giác bản thân đại đạo sinh ra dao động. Huyền đế cười nhạt hỏi, ngươi đại đạo chẳng lẽ liền là diện sạch hết thể yêu thú, vậy cũng lộ ra quá mức nông cạn. Thần thoại thời đại từng có thủy thú bạch trạch, cùng nhân hoàng lẫn nhau làm hảo hữu chí giao, đã từng giúp nhân tộc thoát khỏi nhiều lần nguy nan. Sau có thanh thú kỳ lân làm nhân tộc chấn áp khí vận, làm nhân tộc hạ xuống đại phúc trạch. Ngươi yêu thú hảo hữu chưa từng thường tồn qua người, còn dùng thân cứu rút, không cần mê mang. Hoang vu đại đế ánh mắt càng sáng rực, theo sau xếp bằng ở không trung, đối tượng thân đại đạo có càng khắc sâu linh ngộ. Huyền đế hậu phương nam đồng nhỏ giọng thẩm thì lấy, có gì đặc biệt hơn người? Một ngày nào đó ta cũng sẽ linh ngộ thuộc về chính mình đại đạo. Theo lấy thời gian lưu trôi qua, nơi đây người tới càng ngày càng nhiều, đều an tĩnh xếp bằng ở chân núi, chờ đợi huyền đế thuyết giáo, mỗi người trong mắt đều tràn đầy khát vọng. ở thời đại này, nhân tộc đối mặt yêu thú, chỉ có thể biến thành huyết thực, căn bản vô lực phản kháng. nếu có phương pháp tu hành, liền có thể thoát khỏi trở thành huyết thực vận mệnh. tại thiên đạo gông cùng xiềng xích phía dưới, không phải mỗi người giống như hoang vu đại đế dạng kia kinh diễm, hứa thanh ăn mặc da thú, lúc này biến thành một cái thu cạnh há tử, bắp thịt cao cao nổi lên, trên sợi tóc còn quấn quanh lấy sườn thú, cùng bốn phía mọi người nhìn lên không có chút nào khác biệt. Nhìn xem không chung ngồi xếp bằng hoàng vu Đại đế, chỉ cần hiện lộ thân hình, nói không chắc còn đến đánh một trận. Vừa nhìn về phía trên Lạc Hà Sơn ba cái kia thân ảnh, quả nhiên cùng đoán đồng dạng, xếp bằng ở đỉnh núi chính là Huyền đế, đằng sau đồng nam đồng nữ chính là Thái Dương Thánh hoàng cùng Thái Âm nữ đế. Trước mắt hiện lên Huyền đế bảng thuộc tính. Huyền đế, Thiên Vương đỉnh phong. Trạng thái, gặp phải thiên đạo gông cùng xiển xích, trước mắt chỉ có kim tiên sơ kỳ tu vi. Thiên phú, nhân đạo khí vận. Dòng, thái huyền chi thể, đỏ, nhân hoàng truyền thừa, đỏ. Giới thiệu văn tắt, Huyền đế chính là nhân hoàng vị thứ 99 đệ tử, nhân hoàng phản thiên thời đại cũng không tham gia, cho nên có thể sinh tồn. Hứa Thanh không nghĩ tới, Huyền Đế lại là nhân hoàng đệ tử. Bất quá cùng chính mình không có quan hệ gì, bắt đầu đánh dấu. Thể chất chính mình đủ nhiều, lựa chọn nhân hoàng truyền thừa đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được tiên đạo đạo cấp công pháp Hỗn Độn Tiên Đế Kinh. Hỗn Độn Tiên Đế Kinh, chính là tiên đế cảm ngộ tiên đạo cùng bản thân sáng tạo mà ra công pháp, nắm giữ vô biên uy lực, thế không thể đỡ, tu tới đại thừa nhưng hóa thân tiên đạo. Chỉ có thuận thiên mà đi, mới có thể tu hành. Hứa Thanh nhìn xem cái này đánh dấu đã được, rất là không nói, chính mình bị tiên đạo không thiếu nhằm vào. Làm sao có khả năng thuận thiên mà đi? như không phải thực lực không đủ, trực tiếp liền đem thiên đạo nuốt. Môn công pháp này tuy là cường hãn, nhưng mà chính mình không có cách nào tu hành liền rất khó chịu. Nếu có thể đánh dấu ra cùng bản thân thể chất phối hợp lẫn nhau công pháp, vậy mình thực lực tuyệt đối sẽ đạt được to lớn tăng lên. Theo sau tại Thái Dương Thánh Hoàng cùng Thái Âm Nữ Đế trên mình đánh dấu. Bọn hắn hiện tại tuy là còn nhỏ, bất quá thể chất thế nhưng thực sự màu đỏ rộng. Sơ đại Thái Dương Thánh thể cùng Thái Âm thánh thể, so với hậu thế tất cả Thái Dương thánh thể cùng Thái Âm thánh thể đều cường đại hơn. Chương 156, đánh dấu tiên tôn khí, chương 156, đánh dấu tiên tôn khí. Đánh dấu thành công, thu được Hỗn Độn Âm Dương Nguyên Dịch. Đánh dấu thành công, thu được Tiên Tôn Khí Cựu Tiên Lực Ma Toa. Hứa Thanh nhìn xem hai cái vật phẩm giới thiệu. Hỗn Độn Âm Dương Nguyên Dịch có thể làm cho Âm Dương Triệt để hợp nhất, tiến hành đại đạo cảm ngộ, làm thể chất lại lần nữa thối biến. Cựu Tiên Lực Ma Toa, tiên tôn khí, tốc độ cực nhanh, nhưng vượt qua hư không, vượt qua chư thiên. Đúng lúc này, huyền đế âm thanh phiêu miểu mà trầm tĩnh, truyền khắp tứ phương, bắt đầu thuyết giáo. Thuyết giáo thời điểm điệu dung kim liên, bốn phía nổi lên ôn hòa bạch quang, để người đắm chìm tại đạo và lý bên trong. Huyền đế từ chốc cơ đến tiên vương tất cả cảnh giới cảm nội đều cặn kẽ nói một lần, sau đó là trao tặng pháp cùng thần thông, nhất khí hóa tam thanh thần thông ngay tại trong đó, Hứa Thanh đem nó ghi chép lại. Tiếp đó yên tĩnh nghe lấy Huyền Đế thuyết giáo. Huyền Đế đạo chính là nhân đạo, dùng nhân định thắng thiên làm gốc bản. Hứa Thanh cảm giác chính mình đạo cùng Huyền Đế khác biệt, bất quá ấn chứng với nhau một phen cũng không tệ. Huyền Đế thuyết giáo ba tháng, bốn phía nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh đều bước lên con đường tu hành. Theo lấy Huyền Đế thuyết giáo hoàn tất, Hoang Vu Đại Đế hai mắt mở ra, hào quang màu vàng chùng thiên, biến mất tại chân trời. Hứa Thanh nhìn xem một màn này, Hoang Vu Đại Đế trở nên càng thêm cường đại bất quá không có còn nhiều đúng lúc này huyền đế đột nhiên nói ta có một nguyện hy vọng nhân tộc rất nhiều bộ lạc trình hợp cùng chống cự yêu thú quái nhiễu các vị có đồng ý không lúc này nhân tộc suy nghĩ còn tương đối đơn thuần nhộn nhịp hô to chúng ta nguyện tôn ngài đứng đầu lĩnh để nhân tộc thái bình huyền đế vừa ý gật đầu phất tay từng tòa thành trì nhô lên mỗi một tòa thành trì vị trí đều cực kỳ kỳ lạ tạo thành đại trận đáng sợ bao phủ tứ phương thiên địa nơi này làm đại lục trung bộ cũng liền là về sau trung thần châu huyền đế trở thành giới này đời thứ nhất nhân tộc thủ lĩnh bắt đầu truyền thụ nhân tộc đủ loại đường sinh tồn Tất cả mọi người nhiệt tâm hướng lên, mỗi ngày gắng sức lao động tu hành, bất quá trong đó có một cái dị loại, đó chính là Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng bị phân một chỗ vị lạc, mỗi ngày liền là ngồi ở trước cửa màn người. Mở ra tuế nguyệt như toa, trong chớp mắt liền là thời gian trăm năm. Trong thời gian này, Hứa Thanh tận mắt chứng kiến nhân tộc từ nhỏ yếu trưởng thành đến Phùng vinh linh. Huyền Đế chỗ tại đại lục trung ương, khai sáng nhân hoàng điện, gom lại nhân tộc tất cả thiên tiêu. Có thiên đạo gông cùm siết xích, bất quá tu hành giả càng ngày càng nhiều. Tu đều là Huyền Đế cải thiện xuống phương pháp tu hành, tuy là chậm chậm phức tạp, nhưng mà có thể giảm bất thiên đạo đối nhân tộc gông cùm siết xích. Hứa Thanh Như có điều suy nghĩ, tại thần thoại thời đại, tiên cấp phía dưới chỉ có bốn cái cảnh giới. Căn bản không có hậu thế từ luyện khí đến độ kiếp nhiều như vậy cảnh giới, bởi vì thiên địa gông cùng xiển xích nguyên nhân, cho nên bị huyền đế đem bốn cái cảnh giới chia nhỏ thành càng nhiều cảnh giới. Trong thành trì, mên ngông mưa to rơi xuống, ngoài thành cây trồng đều sinh ra sinh cơ bừng bừng. Đúng lúc này, trăm giảm có hơn. Trong đêm mưa, một lượn kỳ lạ minh nguyệt bay lên không, lão giả ăn mặc vài thô áo gai, đạp mượt mà đi. Đi tới kỳ lạ những bước, trong miệng nói nhỏ lẩm bẩm cái gì? Phía dưới mọi người mặt mũi tràn đầy thành khẩn, đối thiên khung quỷ lại Thừa Thanh dùng thần niệm nhìn thấy một màn này, thiên địa dị tượng này, chẳng lẽ là nguyệt thần nhất tộc tại cung phụng Thanh Đế? Thật là có ý tứ. Trong hai mắt Kim Mang lấp lóe, thiên địa dị tượng xuất hiện, là bởi vì nhân tộc đối kháng thiên đạo gông cùm xiềng xích lúc lĩnh ngộ ra bản thân chi đạo, có thể suy yếu thiên đạo gông cùm xiềng xích ảnh hưởng, cho nên mỗi cái nắm giữ dị tượng người, đều có thể gọi là thiên tiêu. Suy yếu thiên đạo gông cùm xiềng xích sau, tu hành tốc độ cực nhanh. Cái tiêu đạo Nguyệt Lão giả, nhục thân cực kỳ cứng hãn, đã có thể so địa tiên, bất quá tu vi chỉ là đại thừa đỉnh phong. Theo lấy nguyên hoa dung nhập trong nước mưa, mấy ngàn dãm cây trồng đều xuất hiện dị biến, sinh cơ rải giả rào. Nhân hoàng điện bên trong, huyền đế yên tĩnh ngồi xếp bằng, ánh mắt đảo qua. Trong mắt tràn đầy chấn động, cái bộ tộc này rõ ràng tại cung phụ thanh đế. Chỗ không xa ngay tại tu hành thái dương thánh hoàng cùng thái âm nữ đế, nhộn nhịp mở hai mắt ra. Theo lý mà nói không có khả năng a. Thanh đế cùng thiên đế sánh bay, thế nào sẽ bị nhỏ yếu như vậy bộ tộc cung phụ. Trong mắt thái dương thánh hoàng tràn đầy suy tư, trong miệng lẩm bẩm, nói không chắc những người này nhìn thấy qua thanh đế, cho nên quyết định cung phụng, thần thoại thời đại vỡ nát lúc, cái thân ảnh kia ngang qua trừ thiên bị người nhìn thấy cũng không kỳ quái. Thái âm nữ đế nghiêm túc nói: "Bây giờ hai người bọn họ đã không còn là đồng nam đồng nữ, trăm năm đi qua đã trở thành làm thiếu niên thiếu nữ dáng dấp." Huyền đế yên lặng thật lâu, cuối cùng hơi hơi lắc đầu. "Ta mượn nhân đạo khí vận, tu vi đã khôi phục lại kim tiên đỉnh phong, như lột phá tiên vương phía sau, giới này liền chứa không được ta. Cho nên ta dự định đi chiếu cố phương thế giới này hai cái kim tiên cường giả tối đỉnh, theo thứ tự là Tổ Long cung yêu thần. Đem bọn hắn trấn áp phía sau, ta liền có thể đột phá tiên vương cảnh, rời khỏi giới này, phương thế giới này nhân tộc liền ta nhờ các người hai cái" Thái Dương Thánh Hoàng cùng Thái Âm Nữ Đế liền đội vàng hành lễ, Sư tôn không cần như vậy, chúng ta chắc chắn dốc hết hỏa lực. Huyền Đế vừa ý gật đầu, đập phá hư không, trực tiếp rời khỏi Nhân Hoàng Điện. Theo lấy vòng kia to lớn minh nguyện tiêu tán, Nguyện thần nhất tộc tế tự triệt để hoàn thành. Hứa Thanh Hoàn chỉnh nhìn xong, thở dài một tiếng, bộ này tộc thật là thành khẩn. Nhìn tới ta muốn cho bọn hắn lưu lại chút chỗ tốt, nhìn về phía Nhân Hoàng Điện phương hướng, Nhân Hoàng trên mình còn có một cái màu đỏ ròng không đánh dấu. Dự định đánh dấu hoàn thành, thuận tiện nhìn xem Thái Âm Nữ Đế đi ra bản thân chi đạo, khai sáng ra Thái Âm Đế Kinh đến lúc đó chính mình cho nguyệt thần nhất tộc lưu lại chút chỗ tốt, tiếp đó đem hai dạng đồ vật phong ấn, để nguyệt thần nhất tộc lưu truyền xuống dưới, trực tiếp tiến vào vết nứt không gian, tiến về nhân hoàng điện. Nhân hoàng điện phụ cận kiến trúc rất nhiều, đều là nhân hoàng điện tiên tiêu chỗ ở. Hứa Thanh đại khái nhìn một chút, trong đó có ba người có màu vàng kim ròng, đều là kỳ lạ thể chất. đem bọn hắn đánh mất xỉu tiếp đó lấy mấy giọt tinh huyết, tiếp đó bắt đầu đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được ma đạo chi nguyên. đánh dấu thành công, thu được đan điện. đánh dấu thành công, thu được trận pháp ngọn nguồn. Hứa Thanh nhìn thấy ma đạo chi nguyên lúc, lập tức sững sờ. Không nghĩ tới thời kỳ này, liền có người bắt đầu nghiên cứu ma đạo. Thứ này đối chính mình tới nói chỉ là tài nguyên, bất quá có thể giúp tiểu Lưu Ly sông phá thiên đạo phong ấn, trực tiếp thu lại, tiến vào trong Nhân Hoàng Điện. Nhân Hoàng Điện bên trong, Thái Dương Thánh Hoàng cùng sắc mặt Thái Âm nữ đế không phải rất dễ nhìn. Sư Tôn tiến về Bắc Hải quyết đấu yêu thần cùng tổ long sau, liền muốn đột phá. Giới này nhiều nhất tiếp nhận kim tiên cường giả tối đỉnh, căn bản chưa không được tiên vương, Sư Tôn nếu là rời đi, ta lo lắng dùng thực lực của ta, không thể để cho nhân tộc tốt hơn phát triển. Thái Dương Thánh Hoàng mặt mũi tràn đầy ưu tư, tại Nhân Hoàng Điện không ngừng đi bộ hồi hồi. Sư tôn sẽ không dễ dàng như vậy rời đi, phòng trường sẽ còn tại giới này lưu lại một đoạn thời gian, nhìn chúng ta đem nhân tộc triệt để ổn định sau mới sẽ rời đi." Thái âm nữ đế cười khẽ nói. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời khắc, Đông cảm giác một trận choáng váng, tiếp đó té xỉu tại trong nhân hoàng điện. Hứa Thanh Từ vết nứt không gian bên trong đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hai vị này thế nhưng danh truyền vạn cổ đại nhân vật, tại nhỏ yếu thời khắc bị chính mình dễ dàng như vậy liền đánh ngã. "Xem ở các ngươi tương lai đối nhân tộc có đại công tích phân thượng, ta liền ít đi quất các ngươi một điểm máu." Chương 157, Đặc thu địa điểm, Bắc Minh tiên địa, chương 157 đặc tu địa điểm Bắc Minh tiên địa Hứa Thanh nhận biết đạt được Thái Dương Thánh Hoàng cùng Thái Âm Nữ Đế còn không lĩnh hội bản thân chi đạo cũng không khai sáng ra chuyên môn công pháp của mình tại trên người bọn hắn mỗi người rút ra ba giọt tinh huyết tiếp đó hướng về Bắc Hải bay đi Nhân Hoàng trên mình còn có một cái màu đỏ ròng hơn nữa vừa mới nghe bọn hắn lời nói còn có yêu thần cùng tổ long hai cái kim tiên đỉnh phong cường giả ít nhất cũng phải có màu đỏ ròng đó chính là ba cái màu đỏ ròng vừa vặn vô địch lĩnh vực còn chưa sử dụng lần này đi quyền đánh huyền đế chân đá tổ long ra sức đánh yêu thần đánh xong bọn hắn thuận tiện đánh dấu hoàn thành tiếp đó chính mình liền chạy. Bằng không vô địch lĩnh vực thời gian sắp đến, như không mở ra vô địch lĩnh vực, dùng chính mình thực lực hôm nay, dù cho là bọn hắn chiến đấu dư bà cũng không ngăn nổi. Hứa Thanh nhanh chóng tiến về Bắc Hải, Tiêu giao Du thần thông, Tử Thanh thần hồng, Côn Bằng cực tốc, Không Gian Tiên Phú cùng nhau thi triển. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, sợ trễ một chút, bọn hắn liền đánh xong. Lúc này Bắc Hải, dị tượng cuồn cuộn, đại dương chảy ngược, vô số hải thú bị thao thiên tự lãng cuốn đi. Huyền Đế vì thế ngợp trời, vóc dáng vĩ ngạn, tóc dài đầy đầu theo gió phiêu lãng, trong sợi tóc lưu chuyển vô thượng thần lực. Tổ Long, Yêu Thần, các ngươi cùng ta cùng là đương thế người mạnh nhất có dám tới trước một trận chiến? Yêu thần bản thể chính là một cái chín đầu cự thú, nó bản thể chính là cựu đầu tướng liễu. Thân thể cực kỳ to lớn, trong lúc đi để tràn đầy vết nước không gian, sóng biển hóa thành màu đen, bước lên xương động, trực tiếp nhấc lên bao trùm thiên cung, lực uy hiếp mọi phần. Chỉ là huyết từ tôi, lại dám như vậy cuồng vọng, hôm nay liền để ngươi trở thành dưới mặt ta một đứa. Một bên khác, cựu chảo kim long thăng thiên, long uy cái thế, gầm nhẹ âm thanh bạo phát đáng sợ sóng âm, để thiên địa rung rẩy. Huyền Đế, ta không có ý đối địch với ngươi, như cứ thế mà đi, ta có thể cùng nhân tộc kết minh. Cửu Trảo Kim Long ánh mắt sáng ngời, hiển nhiên cùng Huyền Đế quen biết. Huyền Đế cũng rất là bất ngờ, không nghĩ tới giới này Tổ Long từng cùng hắn tại thần thoại thời đại nhận thức, tuy là mới chỉ thấy vài lần mà thôi. Thần thoại đại thế giới vừa mới vỡ vụn không lâu, ta liền nói giới này vì sao lại có hai cái kim tiên cường giả tối đỉnh, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây. Bất quá vẫn là muốn chiến, ta nhân tộc dù cho cùng Long tộc kết minh, cũng muốn chiếm cứ cao vị. Huyền Đế thân ảnh biến đến cực kỳ to lớn, mở ra vô thượng thần thông pháp tướng tiên địa, nhất cử nhất động ở giữa đều mang vô tận uy năng. Vai gánh ngân nguyệt, sau lưng áo tơ như là tinh thần, nhìn lên cực kỳ bất phàm. Quyền ảnh chấn thiên, hướng về yêu thần cùng tổ long đánh tới. Tam tôn kim tiên đỉnh phong cường giả lâm vào đáng sợ trong lúc kích chiến. Đáng sợ chiến lực dư ba truyền khắp nghìn và dặm, toàn bộ bắc hải toàn bộ sinh linh đều tại cực tốc chạy trốn. U hống hống hống, đánh thật náo nhiệt a. Không bằng mang ta một cái. Côn bằng vô cùng to lớn, thân thể che khuất bầu trời, để bắc hải bầu trời nháy mắt đen lại. Trong ngay mắt, huyền đế, tổ long, yêu thần đều cảm giác lực lượng của mình bị triệt để áp chế, liên nguyên bản một phần ngàn thực lực đều không có. Côn bằng hai cánh huy động ở giữa, cuốn phong gào thét, trực tiếp để tam tôn kim tiên cường giả tối đỉnh chói váng đi qua. Hứa Thanh có chút mắt trợn tròn, cái này mấy cường giả cùng chính mình cùng cảnh giới lúc, rõ ràng liền một chiêu đều không tiếp nổi. Bất quá theo sau ánh mắt lộ ra tinh mang, hóa thành nhân hình, ba lượt cỡ nhỏ hất động không có vào tam tôn cường giả thể nội. Huyền Đế cùng tổ long phân biệt bị rút ba dọt tinh huyết, mà nhìn xem chín cái tứ liễu. Hứa Thanh khẽ cho mày, thứ này có chín cái đầu, tinh huyết nhất định rất nhiều, liền rút chín dọn. Hứa Thanh nhìn xem huyền đế sợi tóc lóe thần quang, trực tiếp bả đầu phát đều nổ. Tiếp đó đem huyền đế bên hông ngọc bụi, lược trang sức toàn bộ đóng gói mang đi. Những cái này đều là tiên vương khí. Nhìn xem huyền đế mặc trang bảo. Phẩm giai dường như càng cao. Bất quá không có lột sạch, Huyền Đế nói thế nào cũng là giới này nhân tộc đời thứ nhất thủ lĩnh, chưa cho hắn điểm mặt mũi. Sau đó đem chín cái tướng liêu một cái đầu chém xuống tới, dự định nếm thử một chút hương vị, tiếp đó rút ra mười mấy cục xương. Theo sau đem tổ long trên mình hơn phân nửa lần phiến rút ra, cũng kéo xuống một khối lớn huyết nục, tiếp đó vừa ý rời đi, hướng về phương bắc cực tốc bay đi. Lúc này Hứa Thanh cực kỳ hưng phấn, phía trước chính mình không thể lưu danh sử xanh, lần này sau đó, khẳng định có thể. Nhìn xem bảng hệ thống. Đánh dấu thành công, thu được nguyên long chiến thể, đỏ đánh dấu thành công, thu được độc đạo vô thượng thần thông đỏ. đánh dấu thành công, thu được cực điểm thăng hoa bí thuật đỏ. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, trong mắt càng là hử phấn. thu hoạch tràn đầy, thực là không tồi a. Hứa Thanh tốc độ cực nhanh, đã đạt tới cực bắc chi địa. đúng lúc này, hệ thống lại lần nữa xuất hiện nhắc nhở. phát hiện đặc thù địa điểm, Bắc Minh tiên Địa. tại đặc thù địa điểm, mỗi ngày đều có thể ngẫu nhiên đánh dấu một lần. Hứa Thanh lập tức nghĩ đến cái gì, mở to hai mắt. dù cho là ngẫu nhiên đánh dấu, nhưng nơi này chính là Thái Cổ Thời Kỳ, khoảng cách hậu thế mấy trăm vạn năm. nếu có thể đánh dấu lâu như vậy, cái tia thu hoạch. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Mở ra lần đầu tiên ngẫu nhiên đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được Đại La pháp khí Bắc Minh Tiên Cung. Một tòa cung điện khổng lồ tọa lạc tại trên băng xuyên, bạo phát tiên quang bao trùm Bắc Minh Tiên Điện. Hứa Thanh hệ thống xuất phẩm bảo vật, mặc dù sẽ lập tức nhận chủ, nhưng còn cần chính mình luyện hóa. Bất quá bây giờ có nhiều thời gian, trực tiếp tiến vào trong Bắc Minh Tiên Cung. Lúc này Bắc Hải phía trên, Huyền Đế trước hết nhất thức tỉnh, cảm giác đỉnh đầu lạnh xiêu xiêu. Kiểm tra đo lường bản thân, phát hiện chính mình chỉ là ít một chút điểm tinh huyết, còn có hai quyển tiên vư khí. Những cái này đều không quan trọng, hắn thân là nhân hoàng vị thứ 99 đệ tử trên mình dù cho là đại la pháp khí đều có hai kiện để hắn lung túng là cái kia côn bằng rõ ràng đem tóc mình tạo sạch bất quá còn tốt không có người nhìn thấy tổ long cùng yêu thần còn tại chõng váng bên trong huyền đế dự định đem chuyện này triệt để trôn giấu cũng không có ý định trả thù cái kia côn bằng tu vi sâu không lường được nhưng nhìn dường như không có ác ý đỉnh đầu một trận thần mang lấp lóe tóc dài sinh ra nhìn xem tổ long cùng yêu thần khốc liệt giáng dấp huyền đế khẽ miệng lộ ra nụ cười trong tay thêm ra một mặt gương nhỏ đưa chúng nó giáng dấp ghi chép lại đúng lúc này tổ long cùng yêu thần mơ màng tỉnh lại Yêu thần mắt lập tức biến đến xích hồng, cũng không thể nhìn Huyền Đế cùng tổ Long, tựa như phát điên hướng về phương bắc phóng đi. Tổ Long lâm vào yên lặng, trên mình bị kim mang bao phủ, lân phiến cùng tổn thất huyết đục nhộn nhịp khôi phục. Những cái này chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, căn bản không có thương tới căn bản. Huyền Đế lấy ra gương nhỏ, cũng lười phải đến truy đuổi yêu thần. Yêu thần tiến về phương bắc, sát xuất lớn gặp được cái kia đáng sợ côn bằng, hạ trang nhất định sẽ cực kỳ thảm. Gương nhỏ toát ra hình vẽ, chính là Tụ Long vừa mới khốc liệt gián dấp. Cung nhân tổ hợp tác, ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Huyền Đế cười lấy nhìn về phía Tụ Long. Tổ Long đầu rồng to lớn nhẹ nhàng điểm một cái, ta nhưng dẫn dắt long tộc cùng nhân tộc kết minh, nhưng mức độ lớn nhất chỉ có thể tham bình đẳng khế ước. Huyền Đế nhớ tới thần thoại thời đại Long tộc cao ngạo tư thế, tổ Long đây đã là nhượng bộ rất nhiều. Như chính mình bước bước ép sát, nói không chắc thật muốn lâm vào tử chiến, cuối cùng gật đầu đồng ý. Có thể. Lúc này Bắc Minh tiên địa, yêu thần bị tiên quan cách trở ở bên ngoài, đang điên cùng đụng chạm lấy con cháo. Côn Bằng, ngươi cốt gia đây cho ta, ta nhất định phải ăn sống nuốt tươi ngươi. Hứa Thanh đứng ở trong quan tráo, ngón trỏ ngắc ngác, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ngươi tới a. Chương 158, cùng Hoàng Vu đại đế hòa giải trước 158 cùng Hoàng Vu Đại Đế hòa giải. Bây giờ vô địch lĩnh vực thời gian đến, thời gian ngắn không thể mở ra lần thứ hai. Nhưng mà cái này Bắc Minh Tiên Cung thế, nhưng đại la pháp khí, Hứa Thanh không nhận làm yêu thần có thể phá vỡ phòng ngự. Yêu thần lâm vào điên cuồng, còn lại 8 cái đầu không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét, hướng về quang cháo điên cuồng đụng chạm lấy. Hứa Thanh đứng ở tầng băng bên trên, lửa cháy hừng hực dâng lên, rõ ràng bắt đầu nướng đến yêu thần xương cốt. Loại này đại yêu có thủy, hẳn là sẽ rất mỹ vị a. Nếu là có điểm tây thì là liên tốt, bất quá vấn đề không lớn, ta có tốt hơn độ gia vị. Tại cùng Hoàng Vu Đại Đế lịch luyện mấy trăm năm trong lúc đó, Hứa Thanh đạt được mấy chục loại hương liệu, đều rất không tệ. Vung xuống trong nháy mắt, yêu thần khung xương tản mát ra không có gì sánh kịp mùi thơm. Yêu thần càng nổi giận, không ngừng đụng chạm lấy quang tráo, cuối cùng khí tức đột nhiên bạo phát, đem bản thân đụng thành trọng thương, hấp hối rời đi. Nhìn thấy một màn này, Hứa Thanh kẹp miệng lộ ra nụ cười. Cái này yêu thần, tính tình vẫn còn lớn. An Nô Nê phía sau tiến vào Bắc Minh tiên cung, theo sau mở ra tuế nguyệt như toa. Thời gian trôi mau trôi qua, thời gian trăm năm vội vàng mà qua, nhân tộc tại Thái Dương Thánh Hoàng quản lý xuống, triệt để tiến vào nhanh trong phát triển thời kỳ. Huyền Ý triệt để áp chế không nổi cảnh giới không rời khỏi giới này. Long tộc cùng nhân tộc hợp tác, liền nhân tộc khí vận đều chuyển hóa làm khí vận kim long. Dưới đất mỏ quặng tiên thạch được xưng long mạnh, hai bên lẫn nhau thu lợi, chung sống hòa bình, cùng phát triển. Long tộc mặc dù số lượng thưa thớt, bất quá mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Theo lấy thời gian nhanh chóng trôi qua, nhân tộc càng cường thịnh, lại là mấy trăm năm thời gian đi qua, tổ long tại Bắc Hải mở ra bí cảnh, tiếp đó dẫn dắt long tộc rời khỏi giới này. Hoang Vu Đại Đế ngồi tại đỉnh mây, hắn vẫn là thiếu niên già dấp, bất quá khí thế đã cường hãn đến cực điểm, ánh mắt mười phần lãnh đạm, cho người lạnh nhạt đến cực hạn cảm giác so với huyền đế đỉnh phong thời khắc cũng vẹn vẹn hơi yếu một chút mi tâm thú văn hóa thành lợi kiếm trực tiếp đem đại lục một phân thành hai nhân tộc cùng yêu tộc cắt đứt ra đưa tay ở giữa từ trong hư không bắt tới một cái tiểu thế giới luyện hóa thành cỡ nhỏ lục địa đem yêu tộc cùng nhân tộc cách biệt thái dương thánh hoàng khí thế uy nghiêm bá đạo phức tạp nhìn xem một màn này từ nay về sau giới này nhân tộc không lo chỉ mong về sau không muốn nội đấu a hán tu vi nếu là đạt tới tiên vương cũng đem đi theo huyền đế bước chân rời khỏi giới này đúng lúc này mây đen che trời yêu thần từ đằng xa khí thế hung hung Hoang Vu đại đế cầm lấy thú văn hóa thành lợi kiếm, khí thế cực kỳ khủng bố, chủ động hướng về yêu thần trùng sát mà đi. Hắn hôm nay muốn chém yêu chứng đạo, hiểu ra bản thân. Sắc mặt Thái Dương Thánh Hoàng kịp biến, bây giờ Hoang Vu đại đế cũng chỉ là chân tiên đỉnh phong tu vi, căn bản không thể nào là yêu thần đối thủ, dạng này một tôn nhân tộc tử giả, không thể chết tại nơi này. Trên người hắn ra chỉ nhân đạo khí vận, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu Hoang Vu đại đế, nhưng mà không tưởng tượng được sự tình phát sinh, Hoang Vu đại đế cực kỳ hung mãnh, trong tay thú văn lợi kiếm tựa như kiểm chế yêu thần. Kiếm mang xé rách thiên địa, yêu thần trọng thương bại lui, trở lại yêu tộc đại lục. Hoang Vu Đại Đế quay đầu đối Thái Dương Thánh Hoàng khẽ gật đầu, theo sau hướng về phương bắc bay đi. Thái Dương Thánh Hoàng nhìn xem Hoang Vu Đại Đế rời đi phương hướng, lâm vào mờ mịt, lĩnh hội bản thân đại đạo phía sau, thế mà lại cường đại đến loại tình trạng này. Hán Tu Vi tuy là tại tăng lên, nhưng lại chậm chạp vô pháp lĩnh hội. Thái Dương Thánh Hoàng than vãn một tiếng, trở lại trong nhân hoàng điện. Bên ngoài Bắc Minh Tiên Địa, Hoang Vu Đại Đế đứng ở bên ngoài quan tráo, trên bình khí thế biến đến lưu hòa. Côn Bằng, Huyền Đế từng hướng ta tiết lộ qua ngươi ngay tại nơi này, có thể đi ra nói ổn chuyện. Thừa Thanh Từ Bắc Minh Tiên Cung đi ra trong mắt cảm thấy mơ mịt cái này hoang vu đại đế không phải là muốn giết mình à đối phương đại đạo là giết sạch tiên hạ yêu thú mình cùng đối phương quả thực không chết không thôi lấy đối phương thực lực không có khả năng phá vỡ bắc minh tiên cung phòng ngự hứa thanh bước ra một bước đi tới quang tráo phụ cận nhìn xem hoang vu đại đế người tìm ta có chuyện gì chẳng lẽ là muốn giết ta hoang vu đại đế khoe miệng lộ ra ý cười người tuy là yêu tộc nhưng mà cũng không làm cái gì thật xin lỗi chuyện của ta ngược lại cứu ta rất nhiều lần từ lúc cùng huyền đế luận đạo phía sau ta đại đạo tuy là không thay đổi nhưng mà đã hiểu ra ai nên giết ai không nên giết hứa thanh rất là không nói Nếu là ố chuyện, ngươi liền vào đi. Bất quá sợ Hoang Vu Đại Đế độc thủ, thời khắc chuẩn bị mở ra vô địch lĩnh vực. Hoang Vu Đại Đế ngồi tại trên băng sơn, ném ra một cái túi nhỏ, dĩ nhiên là thế giới bảo vật. Lúc trước liền thấy ngươi tại thu thập những cái này, ta thu thập thiên hạ yêu thú tinh huyết, toàn bộ đều dự trữ tại trong đó. Trong đó còn có ta toàn bộ công pháp, bí thuật, thần thông còn có tu hành cảm ngộ, hy vọng ngươi chiếu cố một thoáng man hoang đại lục. Ta lần này tới trước, chủ yếu là tới các biệt, như rời khỏi giới này, không biết bao nhiêu năm sau mới có thể lại gặp nhau. Hứa Thanh nhìn Hoang Vu Đại Đế không có đi ý. Chính xác là tới ôn chuyện, nhìn tới đối phương không giống phía trước cố chấp như vậy, trực tiếp lấy ra yêu thần đầu nướng, lại lấy ra mấy cái bình ngọc. Đây chính là ta mấy năm nay nhằn chán, sản xuất băng phách tiên nướng, xem như vị người tiên đưa. Hoàng Vu đại đế thần tình không còn lạnh nhạt, khó được lộ ra nụ cười. Hắn đời này chỉ có một cái hảo hữu, chờ hắn sau khi nghị thông suốt, hết thảy đã chế rồi. Giờ phút này hiểu lầm hóa giải, để hắn 10 phần thoải mái, rất là thoải mái. Như tiến vào tu hành trạng thái, tuyệt đối tiến bộ nhanh chóng, nhưng mà hắn không có làm như vậy. Cùng hứa thanh say mềm bảy ngày bảy đêm phía sau, phá toái hư không, rời khỏi giới này. Hứa Thanh nằm tại trên băng xuyên, nhìn xem hoang vu đại đế rời khỏi giới này. Hy vọng ngươi ở đời sau còn sống, dạng này ta liền có một cái núi dựa lớn. Hứa Thanh dường như nghĩ đến cái gì, lập tức ngồi dậy. Đúng a? Ta ở thời đại này có thể thu mấy cái đệ tử, tiếp đó ở đời sau liền có thể muốn làm gì thì làm. Bây giờ thời kỳ này, nhân tộc còn cực kỳ đơn thuần, hoang vu đại đế nguyên cớ kiêu hận yêu thú, là bởi vì chính mình bộ tộc thân hữu đều chết tại yêu thú dưới móng nhọn, cho nên tính tình mới như vậy cố chấp. Bản thân đại đạo càng là muốn giết sạch tất cả yêu thú, tiếp đó dùng tất cả yêu thú trời sinh hoa văn đúc thành bản thân đại đạo. Bất quá những người khác vẫn là rất đơn thuần, tương đối tốt lát lư. Hứa Thanh cầm lấy hoang vu đại đế lưu lại túi nhỏ, tiến vào trong Bắc Minh tiên cung, bắt đầu mỗi ngày ngẫu nhiên đánh dấu. Dự định qua một thời gian ngắn lại tiềm nhập nhân tộc, hiện tại Thái Âm nữ đế còn không đi ra bản thân đại đạo. Mở ra tuế nguyệt như toa, trong chớp mắt liền là mấy ngàn năm thời gian. Thái Dương thánh hoàng lĩnh hội bản thân đại đạo, khai sáng Thái Dương thánh kinh, trực tiếp tiến vào yêu tộc đại lục cùng yêu thần quyết đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, yêu thần lại muốn bị ngược. Sau một tháng, Thái Dương thánh hoàng truyền đạo thiên hạ, tiếp đó pha toái hư không rời đi. Nhân tộc đời thứ ba thủ lĩnh làm Thái Âm nữ đế. Hứa Thanh ở đời sau lật xem qua cổ sử, Thái Âm Nữ Đế lĩnh hội bản thân đại đạo, khai sáng Thái Âm Đế Kinh. Gần so với Thái Dương Thánh Hoàng muộn mấy năm mà thôi. Hứa Thanh hướng về nhân tộc lớn lục phi đi. Chương 159, gặp được sơ đại Âm Dương Thánh thể, chương 159, gặp được sơ đại Âm Dương Thánh thể. Nhân hoàng điện bên ngoài, Hứa Thanh biến thành mặt khác dung mạo. Trong đám người du tẩu, trong tay cầm một tấm bản đồ, chính giữa cha xét. Hiện tại địa hình địa vật, cùng hậu thế không kém nhiều. Bốn phía nhân tộc nhộn nhịp thảo luận, Thái Dương Thánh Hoàng đem cảm nộ cùng Thái Dương Thánh Kinh truyền khắp nhân tộc. Thánh Hoàng sáng tạo công pháp thật là cường đại, đáng tiếc xem không hiểu. Đúng vậy a, ta cũng xem không hiểu, nếu có người có thể cặn kẽ cho ta giảng một chút liền tốt. Tôi đừng chém gió, có người nói ngươi cũng nghe không hiểu, năm đó Huyền Đế thuyết giáo lúc, đem bản thân công pháp bí thuật đều truyền khắp nhân tộc, hiện tại còn không phải như vậy đều không dư thừa, toàn bộ đều thất truyền. Người này nói xong sau đó, bốn phía rõ ràng lâm vào lâu dài yên tĩnh. Theo sau rõ ràng không còn đàm luận những cái này, mà là tại nói buổi tối cái kia ăn cái gì. Hứa Thanh có chút một người, điều này chẳng lẽ liền là thiên đạo gông cùng xiển xích, thật là đáng sợ. Còn tốt chính mình đem Huyền Đế công pháp đều ghi xuống. Mắt cho tới, toàn bộ đều là màu trắng dòng nhân tộc đại bộ phận thiên tiêu lúc này đều hội tụ tại trong nhân hoàng điện hứa thanh tại phụ cận tùy ý tìm cái chỗ ở chờ đợi thái âm nữ đế lĩnh ngộ bản thân đại đạo cái này vừa chờ liền là 8 năm thái âm nữ đế lĩnh hội bản thân đại đạo thành công làm thiên hạ tuế giáo hứa thanh mười phần nghiêm túc nghe lấy đem thái âm nữ đế đại đạo cùng đế kinh ghi chép lại lúc này nhân tộc tình thế đã triệt để vững chắc xuống chỉ có yêu tộc đại lục cái này một cái uy hiếp thái âm nữ đế hóa thành lũ quang phóng tới yêu tộc đại lục hứa thanh kẹo miệng lộ ra quái dị nụ cười yêu thần thật là quá thảm cái này đều bị đòn hiểm bao nhiêu lần tiêm nhập nhân hoàng điện Quả nhiên, Nhân Hoàng Điện nhiều hơn mấy cái nắm giữ màu vàng kim dòng thiên tiêu. Đánh dấu thành công, thu được thần hoa tiên dịch. Đánh dấu thành công, thu được cực phẩm tiên đan cựu truyền bảo đan. Đánh dấu thành công, thu được vạn năm tiên chân huyền diệu tiêu. Tại Nhân Hoàng Điện đánh dấu phía sau, Hứa Thanh liền đi tới Nguyệt Thần nhất tộc. Nơi này lão tộc trưởng, chiến lược đã có thể so thiên tiên, Nguyệt Thần nhất tộc nhân số đạt tới mấy trăm ngàn, dù cho tại nhân tộc nội bộ cũng không nhỏ yếu. Hứa Thanh trực tiếp biểu lộ rõ ràng thân phận, lấy ra một khối giống nhau như lúc đó, nói chính mình là thánh đế sứ giả. Lão tộc trưởng lập tức quý đất thiết kiến cảm tạ thanh đế đại nhân lúc đầu cứu ta nhất tộc, tộc ta nguyện vĩnh thế cung vung. phía sau mấy năm, hứa thanh ngay tại nguyệt thần nhất tộc ở lại, mỗi ngày truyền pháp, sau đó truyền đạo, đồng thời dùng tinh khiết tiên tiên chi khí làm nguyệt thần nhất tộc tăng lên thiên phú, đồng thời lưu lại một chút cường đại trận bản để nguyệt thần nhất tộc thời khắc nguy cơ sử dụng, cũng lưu lại một bức tượng thần biểu thị tương lai thanh đế chuyển thế thân sẽ tới trước mở ra. theo sau quan thai rời đi, lao tộc trưởng nhìn xem hứa thanh rời đi địa phương phát giang đốc, phía sau hắn đi ra một cái nam tử to con, tộc trưởng đại nhân, ngài chẳng lẽ hoài nghi người này có mưu đồ khác sao? tôi đến càn dỡ. Thiếu niên này hẳn là thanh đế hóa thân, thanh âm của hắn cùng ngày ấy ta nghe được giống như lúc. Lần này chính là vì cho ta nhất tộc cơ duyên, còn không vì xuống. Lão tộc trưởng âm thanh tràn đầy tức giận, theo sau bắt đầu thành kính nhất ký lên. Cái tên nam tử to con cũng mặt mũi tràn đầy chấn động, đi theo lão tộc trưởng bắt đầu thành kính nhất yến. Hứa Thanh đứng ở vết nước không gian bên trong, yên tĩnh nhìn xem một màn này. Thở dài một tiếng, dù cho lại thịnh vượng bộ tộc, cũng ngăn cản không nổi thời gian trôi qua. Nhớ tới hậu thế, nguyệt thần nhất tộc chỉ còn lại mấy chục người, người mạnh nhất cũng bất quá là đại thừa kỳ. Theo sau lại lâm vào trầm tư. Bởi vì chính mình tại nguyện Thần Tổ Địa, tìm tới nhất khí hóa Tam Thanh Thần Thông cùng Thái Âm Đế Kinh, cho nên tại đi qua, chính mình cũng phải như vậy làm, là tương lai ảnh hưởng tới đi qua, vẫn là đi qua ảnh hưởng tới tương lai. Nhân quả xoắn lẫn, quá mức phức tạp. Hứa Thanh dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, phá không rời đi, lần nữa đi tới Nhân Hoàng Điện. Dự định nhìn một chút, Huyền Đế có hay không có đem chính mình ghi lại ở trong cổ sử. Nhưng mà lật xem một lần, Hứa Thanh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chẳng lẽ là để hắn mất thể diện, cho nên không có ghi chép ta tồn tại. Trực tiếp rời đi, dự định trở lại Bất Minh Tiên Điện, không ngừng mở ra Tuyế Nguyệt Như Toa, tiếp đó đánh dấu mại cho đến tương lai tuyến thời gian lại đi ra, mở ra côn bằng cực tốc hướng về phương bắc bay đi, tốc độ cực nhanh. đúng lúc này, Hứa Thanh lập tức mở to hai mắt, bởi vì phía trước trên mặt biển xuất hiện cực kỳ quen mắt một màn, âm dương thái cực đồ bao phủ thiên địa, không ngừng xoay tròn. theo sau âm dương hợp nhất, bộc phát ra khủng bố lực lượng, đánh xuyên mặt biển, nhấc lên thao thiên cự lãng. Hứa Thanh hướng về cái hướng kia bay đi, chỉ thấy trong rừng, yêu thú thi thể khắp nơi đều có, một cái bị gia thú bao khỏa hải đồng, cũng không khác giống, mở to đen lung liếng mắt to nhìn xem bên phía. Hứa Thanh nhẹ nhàng ôm lấy hải đồng, cái này lại là âm dương thánh thể vẫn là sơ đại âm dương thánh thể. Bản thuộc tính của hải đồng cũng không phức tạp, chỉ có một cái màu đỏ rồng âm dương thánh thể. hứa thanh ở đời sau lấy được âm dương thánh thể là màu vàng kim. sơ đại thể chất so với về sau lại xuất hiện giống nhau thể chất, phải mạnh mẽ hơn nhiều. bắt đầu đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được tiên tôn khí âm dương kiếm. hứa thanh nhìn khắp bốn phía, bây giờ chỗ tồn tại chính là bắc hải bên trên một tòa đảo hoang. khoảng cách man hoang đại lục đều không xa lắm, nơi đây vì sao lại có một cái hải đồng, hơn nữa còn vừa mới thức tỉnh âm dương thánh thể. phía trước đang nghĩ tới tại cái này thái cổ thời kỳ thu đệ tử. Nhưng mà đại đa số thiên kiêu đều bị nhân hoàng điện thu nạp, lưu lạc tại bên ngoài thiên kiêu cũng đều trưởng thành lên, không nghĩ tới nhặt được một cái đệ tử, bay về phía Man Hoang Đại Lục. Man Hoang Đại Lục chính là một mảnh tuyệt linh chi địa, vận dụng tiên khí hoặc linh khí hao tổn to lớn, hơn nữa không chiếm được bộ sung. Có đủ loại hoang thú man thú, cũng có một số người tộc, nhưng mà cùng nhân tộc đại lục nhân tộc so sánh, nơi này còn chưa khai hóa. Trải qua huyền đế không thuyết giáo lúc thời gian, mỗi ngày ăn lông ở lỗ, săn giết man thú sống sót. Hứa Thanh bắt đầu giáo hóa người ở đây tộc, đem hoàng vu đại đế truyền thừa lưu lại. Trọn vẹn dùng vài chục năm, Người man hoang tộc vị thứ nhất thủ lĩnh, đạt được toàn bộ hoang vu đại đế truyền thừa, thể phách có thể so nhân tiên, trọn vẹn khống chế thú văn bí thuật, có thể săn giết phần lớn cường đại man thú, trọn vẹn có sức tự vệ. Hứa Thanh lúc này mới rời đi. Lúc này cái kia sơ đại âm dương thánh thể đã là thiếu niên răng rấp, ăn mặc da thú, thể phách cực kỳ cường tráng, bắp thịt cao cao nổi lên. Hán chủ tu Hứa Thanh tự tạo thể phách chi đạo, còn có cốt văn bí thuật, man hoang đại lục chỉ có thể tu hành thể phách cùng cốt văn bí thuật. Thiếu niên bị Hứa Thanh đặt tên là Thái Huyên, ngụ ý Thái Dương Thái Âm hợp nhất. Thiếu niên đi tới trước mặt Hứa Thanh, trong tay sách theo tự như núi cao to lớn man thú trong mắt tràn đầy hưng phấn hôm nay lại có lộc ăn sư tôn làm đồ ăn hương vị vô cùng mỹ vị hứa thanh nhìn xem thái nguyên cười nhạt nói chúng ta nên rời đi nơi này đi bắt đầu ngươi bước kế tiếp tu hành thúc ta tuy là có không bỏ bất quá thái nguyên vẫn là hơi gật đầu cùng bọn hắn đi cáo biệt ta sau đó sẽ còn trở lại ba ngày sau đó hứa thanh mang theo thái nguyên rời khỏi man hoang đại lục trở lại bắc minh tiên địa đem thai âm thái dương hai bộ đế kinh truyền thụ cho hắn ngươi bước kế tiếp tu hành liền là dung hợp hai bộ đế kinh tìm hiểu gia thuộc về chính mình đạo thái nguyên còn có chút mơ mịt bất quá vẫn là gật đầu Chương 160, trăm Tuế Nguyệt như toa. Chương 160, trăm Tuế Nguyệt như toa. Phía sau mấy chục năm bên trong, Hứa Thanh đem tiêu giao du thần thông cùng nhất khí hóa tam thanh thần thông. Còn cũng có phía trước ghi lại huyền đế, Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Nữ Đế tu hành tàng ngộ, toàn bộ truyền thụ cho Thái Uyên. Đồng thời nói cho hắn biết, cầu một điểm mạng nhỏ quan trọng nhất, sau này có thể sử dụng phân thân hành tẩu thế gian, bản thể liền không nên xuất hiện, lại truyền thụ cho hắn mục chi đại đạo. Thái Uyên nghe lấy những lời này, dường như nghe hiểu, bất quá vẫn như cũ mờ mịt. Hứa Thanh dùng tiên tiên chi khí hỗn độn chi khí. Hồng Nông chi khí làm hắn tẩy luyện tiên phú, ngưng luyện căn cơ, tăng thêm Bắc Minh Tiên Địa cái này một khối bảo địa. Tiên khí cực kỳ dày đặc. Thái Uyên tu hành tốc độ cực nhanh, trong mấy chục năm liền đột phá đến nhân tiên đỉnh phong. Bây giờ Thái Uyên mặc áo bào trắng, đã là thanh niên răng dấp, dung mạo cực kỳ tuấn dật, phong thần như ngọc. Trong mắt tinh mang lấp lóe, tựa như còn dưỡng vô số tinh thần. Một ngày này, Bắc Minh Tiên Địa chỗ không xa, rõ ràng xuất hiện Hải Thủ Triệu. Thái Nguyên ánh mắt hư vấn, trực tiếp tiến đến chân áp. Ba ngày sau đó lúc trở về, Thái Uyên vai gánh một cái thiếu niên gầy yếu, đi thẳng tới cổng Bắc Minh Tiên Cung bên ngoài, cung kính nói. Sư tôn, ta nhìn người này sắp chết, cho nên liền đem hắn mang theo trở về. Hứa Thanh đi ra Bắc Minh Tiên cùng, nhìn xem cái kia thiếu niên gầy yếu bảng thuộc tính lúc, đôi mắt rất là kinh ngạc. Cái này lại là luân hồi tiên đế thời đại thiếu niên, có một cái màu đỏ rồng, luân hồi tiên thể, đánh dấu thành công, thu được cực đạo thần đồng đỏ. Hứa Thanh nhìn xem vật phẩm giới thiệu văn tắt, xem như cực đạo thần đồng cũng coi là thể chất rồng, kèm theo lấy hai loại đáng sợ thiên phú thần thông. Toàn thị chi nhãn tuy là cũng công tệ, có thể xem thấu người khác tin tức cùng địa điểm, bất quá không có năng lực công kích. Cực đạo thần đồng vừa vặn bù đắp chỗ thiếu hụt này. Theo Lấy Thiếu niên gầy yếu mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy bốn phía tràng cảnh cực kỳ hoảng sợ. Nơi này là địa phương nào? Nơi đây tên là Bắc Minh Tiên Địa, chính là thế giới cực Bắc. Thiếu niên này là tương lai Luân Hồi Tiên Đế, còn vừa mới mang đến cho mình cực đạo thần đồng. Hứa Thanh dự định kết một thoáng thiện duyên, mở ra một Chi Đại Đạo cùng Niết Bàn Chi Hỏa. Chỉ là nháy mắt, liền để Thiếu niên thương thế hoàn toàn khôi phục. Nhìn xem một màn thần kỳ này, một bên Thái Huyên đều mở to hai mắt, sư tôn bản thể không phải côn bằng ư? Thế nào sẽ phụng hoàng nhất tộc bản mệnh thần thông Niết Bàn Chi Hỏa, thật là không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên Luân Hồi Tiên Đế cảm thấy hứa thanh sâu không lường được. Thập phần thần bí, không có lập tức lập tức rời khỏi Bắc Minh Tiên địa. Hơn nữa dự định lưu lại tu hành một đoạn thời gian, ta muốn ở lại chỗ này tu hành một đoạn thời gian, phía sau sẽ chính mình rời đi. Hứa Thanh khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Vừa vận Thái Huyên mỗi ngày đều mười phần hiệu quả, lưu lại người làm bạn cũng tốt. Luân hồi tiên đế tuy là bị đáng sợ không rõ lực lượng ăn mòn, nhưng mà biết vị trí cụ thể. Ngay tại tương lai Nam hải, dù cho lưu lại một tia tàn hồn, dùng tiên đế vô thượng uy năng, cũng có thể cực nhanh khôi phục nguyên dạng. Phía sau mấy trăm năm bên trong, Hứa Thanh mỗi ngày không phải giáo dục Thái Huyên cùng Tiểu Niên Luân hồi tiên đế tu hành, liền là ngồi mẩn người. Ngẫu nhiên đánh dấu ngàn năm, bên trong không gian chữ vật đã có rất nhiều bảo vật. Trong đó vạn năm tiên dược đều nắm chắc trăm gốc, công pháp thần thông bí thuật cũng không ít. Một ngày này, kinh lôi nổ vang, hư không băng liệt, yêu thần rõ ràng phá toái hư không rời đi. Theo lấy yêu thần rời khỏi không lâu, thái âm nữ đế cũng phá không rời đi, rời khỏi giới này. Hứa Thanh ngồi tại Bắc Minh Tiên Cung nhìn xem một màn này, mỗi ngày đong cảm giác vô vị. Dự định đem Thái Huyên cùng thiếu niên luân hồi tiên đế trục xuất, tiếp đó mở ra tuế nguyện như toa. Băng không dạng này vượt qua mấy trăm vạn năm, quả thực quá mức trà tấn. Bắc Minh Tiên địa giáp danh, Thái Huyên mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi thương. Hứa Thanh mặc dù là trên danh nghĩa của hắn sứ tôn, nhưng mà chờ hắn như là thất tử. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ rời đi bên cạnh Hứa Thanh. Trong Bắc Minh tiên Địa, Hứa Thanh âm thanh truyền ra. Ta dự định bế tử quan, các ngươi cứ thế mà đi a. Tương lai của các ngươi bất khả hà lượng, ra ngoài lịch luyện một phen mới có thể tốt hơn trưởng thành. Không gian thông đạo mở ra, có thể trực tiếp thông hướng nhân tộc đại lục. Thiếu niên luân hồi tiên đế thật sâu cúi đầu, bước vào không gian thông đạo, đi nhân tộc lịch luyện một phen cũng không tệ, đi thôi. Thái Uyên nhìn Bắc Minh Thiên Địa ôn chuyện, mười phần không bỏ, cuối cùng bay đầu rời khỏi, bước vào không gian thông đạo. Hứa Thanh nhìn bọn hắn đều đi thanh nhẹ một tiếng, ở chung mấy ngàn năm, nói không có tình cảm là dạ. Bất quá bọn hắn đều đã trưởng thành, chỉ cần lĩnh hội bản thân đại đạo, rất nhanh liền có thể tiến về chư thiên vạn giới. Thăng thêm sức tự vệ rất nhiều, Hứa Thanh cũng liền không lo lắng. Bác Minh Tiên Điệu bị phụ Văn bao phủ, theo sau triệt để tiến vào phong bế trạng thái, mở ra tuế nguyệt như toa. Thể nội trong thế giới, đã là một tháng thời gian trôi qua. Hứa Thanh đột phá đến hợp thể trung kỳ, thể phách tu vi đạt tới nhân tiên trung kỳ, lần nữa nhiều hơn bà cái phân thân. Khí thế cực kỳ nội liễm, nhìn lên rất là bình thường, cùng còn không tu hành qua người thường đồng dạng. Đây là đạo kinh đặc chất, phản pháp quy chân, tại dưới trạng thái này, có thể càng nhanh lĩnh hội công pháp thần thông. Đôi mắt chậm chậm mở ra, phức tạp đến cực hạ. Không nghĩ tới tại thái cổ thời kỳ, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bây giờ Bắc Minh Tiên Địa sớm đã không biết tung tích, cái địa phương kia đã trở thành giới này một đại cấm địa. Hứa Thanh rời khỏi thể nội thế giới, dậm chân ở giữa, liền xuyên qua hư không, đi tới Bắc Hải chi cực. Trực tiếp tiến vào bên trong. Bắc Minh Tiên Quang nở rộ, thành lập thành một cái lối đi, phá vỡ cấm địa cấm chế. Hứa Thanh thành công tiến vào Bắc Minh Tiên Địa. Thu về côn bằng phân thân nhảy mắt, đạt được to lớn tu hành cảm ngộ côn bằng phân thân tại Thái cổ thời kỳ tuy là không thể tu hành nhưng mà có thể lĩnh hội công pháp hơn nữa còn ghi chép huyền đế cùng Thái âm nữ đế Thái dương thánh hoàng tu hành tận lộ để hứa Thanh ngốc lăng tại chỗ đứng 3 ngày 3 đêm vậy mới lấy lại tinh thần về phần Tuyết Nguyệt như toa trạng thái trong chớp mắt liền là ngàn vạn năm thời gian căn bản không có cảm giác được thời gian lưu trôi qua cho nên không lưu lại cái gì ký ức Hứa Thanh nhìn xem hệ thống trong không gian đủ loại vật phẩm nhiều đến cực hạn những này là đánh dấu mấy trăm vạn vật phẩm trong đó trăm vạn năm phần tiên chân liền có hơn ngàn còn lại tiên dược nhiều vô số kể về phần bảo vật ngược lại không nhiều Tiên vương khí có 450 kiện, tiên tôn khí có 9 kiện, tiên đế khí chỉ có 3 kiện. Bất quá thu hoạch lớn nhất vẫn là cái này Đại La pháp khí Bắc Minh Tiên Cung, đã bị luyện hóa 1 phần 10, uy năng đáng sợ tột cùng. Hơn nữa cái này Bắc Minh Tiên Địa, tại thái cổ thời kỳ đều là bảo địa tu hành, tiên khí dày đặc tột cùng, tu hành đến tiên vương cảnh đều không phải vấn đề gì. Biểu thị nhìn về phía Bắc Minh Tiên Địa ngoại vi, nơi này bị tu tiên giới gọi Bắc Minh Hải, nghe nói so luân hồi hải còn khủng bố. La chân chính có đến mà không có về. Phía dưới là một tòa khủng bố đại trận, có thái nguyên phi tức, cũng có luân hồi tiên đế khí tức. Hẳn là bọn hắn làm không cho Bắc Minh Tiên Địa bị quấy rầy, thi triển thủ đoạn. Hứa Thanh trở lại thể nội thế giới, bắt đầu trồng đến đủ loại tiên dược, toàn bộ trồng hoàn tất. Thông Thiên Kiến mục đạt được lượng lớn tiên khí tẩm bổ phía sau, rõ ràng sinh ra dị biến. Chương 161, Ma chủ trùng kích thiên đạo phong ấn, chương 161, Ma chủ trùng kích thiên đạo phong ấn. Thông Thiên Kiến mục bắt đầu mắt trần có thể thấy trường thành lấy, trực tiếp căng ra phương thiên địa này, để thể nội thế giới đều tại cực tốc huyết trưởng lấy. Trừ đó ra, thế giới thụ cũng tại cực tốc trưởng thành, để thể nội thế giới huyết trưởng tốc độ càng nhanh. Mà cấm kỵ thần thụ chỉ là một mặt hấp thu tiên khí, trọn vẹn nhìn không ra biến hóa gì. Một đạo bạch quang phóng lên tận trời, đi tới bên cạnh Hứa Thanh hiện lộ thân hình. Tuyết Lưu Ly kinh ngạc nhìn một phía, trên mặt nhỏ lộ ra kinh ngạc, đây là xảy ra chuyện gì? Thế nào sẽ xuất hiện biến hóa lớn như vậy? Đây chỉ là bắt đầu, sau đó cái thế giới này muốn so thần thoại đại thế giới còn muốn to lớn. Hứa Thanh ôn hòa nói, Tuyết Lưu Ly nghe qua Hứa Thanh nói rất nhiều cố sự, biết thần thoại thời đại đại biểu lấy cái gì, lập tức miệng nhỏ hơi mở, theo sau nắm tay nhỏ nắm lên biểu thị ủng hộ, sư tôn, ta tin tưởng ngươi. Hứa Thanh lấy ra một vật, chính là ma đạo chi nguyên như là màu đèn kịt đan dược. Đem thứ này nuốt, đối ngươi sẽ có rất lớn chỗ tốt. Tuyết Lưu Ly li gật gật đầu, không chút do dự đem nó thôn vệ. xếp bằng ở trong tầng mây, theo sau bốn phía tiên khí rõ ràng bắt đầu cong lại, nàng bắt đầu trùng kích thiên đạo phong ấn. Hứa Thanh nhìn xem Tuyết Lưu Ly li trạng thái, nàng lúc này biểu tình an lạnh, khoe miệng còn mang theo ý cười. Mặc dù là tại trùng kích thiên đạo phong ấn, bất quá nhìn không ra thống khổ chút nào. Hy vọng sẽ thành công a. Hứa Thanh lấy ra hỗn độn âm dương nguyên dịch, trực tiếp đem nó nướt vào, chốc lát luyện hóa. Âm Dương Thánh Thể phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa, rõ ràng tiến giai thành hỗn độn âm dương thánh thể có thể so thất thải dòng, tuy là tất cả thể chất dòng đều bị vệ thiên đạo thể thôn vệ, nhưng mà không đại biểu biến mất, mà là chồng chất dung hợp đến thể chất bên trên. phía sau hứa thanh hiện lên dị tượng, hôn đội âm dương thái cực đồ, thái cực đồ lưu chuyển ở giữa, hôn đội quang quân bành, âm dương nhị khí lưu chuyển, uy năng so với ngày trước càng thêm cường đại. thuế biến sau khi hoàn thành, hứa thanh bản thể biến mất tại thể nội thế giới. thiên tiên học cung phụ cận trong nhà gỗ, hứa thanh đem hai cái phân thân đều đổi mới một thoáng, tiếp đó bản thể lại trở lại thể nội thế giới, dự định đem bắc minh tiên địa thu nhập thể nội thế giới. Tiếp đó luyện hóa thành thể nội thế giới một bộ phận, đây chính là cái đại công trình. Bây giờ cảm ngộ đầy đủ, tài nguyên cũng đầy đủ, tùy thời có thể làm tiếp đột phá, bất quá Hứa Thanh tạm thời không có ý định đột phá, mới vừa từ nguyên anh đỉnh phong thoáng cái đột phá đến hợp thể trung kỳ. Vẫn là trước củng cố một đoạn thời gian lại nói. Mấy cỗ phân thân cùng côn bằng phân thân lại lần nữa xuất hiện, thể nội thế giới bắt đầu thôn phệ đến Bắc Minh tiên địa. Hứa Thanh vung tay lên, ba cái quang cầu đi tới bên cạnh, chính là còn tại Thúy Yến bên trong ba cái xung vật. Tiểu Kim, thôn thiên nô công, ngốc ngạo. Xa xa tiểu Lưu Ly theo lấy không ngừng trùng kích tiên đạo phương ấn, cũng tại Thúy Yến bên trong. Hứa Thanh Đông cảm giác vô vị, xếp bằng ở trên thông thiên kiến mục, tiêu hóa tu hành cảm ngộ đồng thời, đem thần niệm tiến vào Thiên Tiên Học Cung chỗ tồn tại phân thân. Thiên Tiên Học Cung phụ cận nhà gỗ, Hứa Thanh từ đó đi ra. Khí thế để vô ngân kinh thán không thôi, không phải chứ? Một tháng liền từ nguyên anh đỉnh phong đột phá đến hợp thể trung kỳ, đây là cái gì tốc độ kinh khủng? Vân Hải tại một bên cũng mặt mũi tràn đầy phức tạp, dự định tiến vào Thiên Tiên Học Cung sau, liền bắt đầu gắng sức khổ tu, bằng không liền bóng lưng Hứa Thanh đều nhanh nhìn không tới. Sắc mặt nguyệt chi nữ hoàng như thường, ngược lại cảm thấy những này là chuyện rất bình thường. Thanh đế thế nhưng so thiên đế còn cổ lão thần thoại nhân vật Hứa Thanh là hắn chuyển thế, dù cho trực tiếp thành tiên nàng đều không cảm thấy bất ngờ. Hứa Thanh nhìn về phía vô Ngân, tại ta bế quan khoảng thời gian này, thiên tiên học cũng có hay không có chuyện gì phát sinh. Vô Ngân khẽ gật đầu, bắt đầu giảng thuật lên. Bác nguyên tới một vị cái thế thiên tiêu, nghe nói đạt được thiên ngoại chuyển thừa, tên là Tinh Thần, có đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi, trực tiếp chấn áp số lớn thiên tiêu, trở thành nơi đây tối cường mấy vị thiên tiêu một trong. Mặt khác có một cái tên là Diệp Thần thiên tiêu, đạt được thiên đạo sơn chủ chuyển công, trở thành đại thừa kỳ thiên tiêu, đồng thời đạt được thiên đạo sơn, thiên cơ các, hợp hoan tông tam phương ủng hộ. Nhân hoàng điện đi ra một vị cái thế thiên tiêu dẫn đến vô số thiên kiêu chú ý, bất quá còn không xuất thủ qua. Đông vực thiên kiêu trước mắt yếu nhất, gần đây gặp phải Trung Thần Châu thiên kiêu ức hiếp. Nghe được Đông vực thiên kiêu bị ức hiếp lúc, Vân Hải hừ lạnh một tiếng. Những Trung Thần Châu kia thiên kiêu, thật là càng hung hăng ngang ngược, quả thực là bắt nạt ta Đông vực không người. Nói xong những cái này, Vân Hải hóa thành kim mang trùng thiên, hướng về Đông vực chú địa bay đi. Vô Ngân nhìn xem Hứa thanh, có vẻ như Hứa thanh cũng là tới từ Đông vực. Đi thôi. Theo tới nhìn một chút. Hứa Thành đạp không mà đi, Vô Ngân cùng Nguyệt Chi nữ hoàng ở hậu phương đi theo. Lúc này một mảnh nguyên thủy trong rừng, tiên hoàng tung tóe, kiếm quang tung tóe bốn phía. Vân Nhan bây giờ khó khăn lắm hợp thể sơ kỳ, lúc này dĩ nhiên cùng đại thừa kỳ đỉnh phong hợp hoàn tông thánh nữ tại chết giết. Mặc dù không đến mức là bại, nhưng nhìn cũng rất là gian nan. Cái khác Đông Vực Thiên Tiêu hiển nhiên không có thực lực này, bị đánh cực kỳ thảm. Lúc này Diệp Thiên Trường Kiếm trong tay vỡ vụn, góc áo tràn đầy vết máu. Đang ngồi ở một cây đại thụ phía dưới, đã không còn chiến lực. Kiếm Tông Thiên Tiêu sắc mặt náo nè, chỉ bằng ngươi cũng xứng dùng kiếm. Ta hôm nay liền chặt đứt ngươi bản mệnh phi kiếm, sau đó đừng làm kiếm tu. Đang sợ thuần túy kiếm mang bay ra, đúng vào lúc này, một vệt kim quang rơi xuống. Diệp Thiên trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn bây giờ chỉ là luyện hư đỉnh phong, liền cùng đối phương chiến đấu hồi lâu, tuy là không địch lại, thân chịu trọng thương, nhưng nếu là cùng cảnh giới, Diệp Thiên chắc chắn thoải mái đánh bại đối phương. Từ lúc đi tới Trung Thần Châu phía sau, Diệp Thiên phát giác, nơi này tu hành hoàn cảnh so Tử Tiêu Sơn mạch động thiên phúc địa còn muốn tốt. Hơn nữa khắp nơi đều là tiên khí, hoàn cảnh gây nên, hắn không nhận làm chính mình thua. Kiếm mang bị vướt rồng ngăn trở, trọn vẹn nhìn không ra vướt rồng có chút dấu tích. Vân Hải người mặc hỏa bảo, đáng sợ uy áp chấn nhiếp tứ phương. Gần vài ngày, ta đánh bại rất nhiều Trung Thần Châu thiên kiêu. Một nhóm hiệp yếu sợ mạnh đồ vật mà thôi, lại dám như vậy hung hăng ngang ngược. Kiếm Tông Thiên Kiêu nghe nói như thế, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Đối phương rõ ràng không đem chính mình để vào mắt. Trực tiếp hóa thân to lớn phi kiếm, kiếm mang ngút trời, sắc bén tuyệt cùng, dự định chém long. Vân Hải nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bắt được to lớn phi kiếm, nhẹ nhàng dùng sức. Phi kiếm lập tức vỡ nát. Kiếm Tông Thiên Kiêu rơi xuống dưới đất, không biết sống chết. Vân Hải nhặt lên kiếm Tông Thiên Kiêu túi trữ vật, quay đầu nhìn một chút Diệp Tiên. Người như cùng hắn tại cùng một cảnh giới, chắc chắn sẽ không bại. Nói xong, Vân Hải xông lên trời dự định đánh mắt sỉu hợp Hoan Tông thánh nữ, gánh về chính mình nhà gỗ. Diệp Thiên lúc này mới luyện hư đình phong, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vân Hải, rõ ràng hơn một năm cùng tham gia thánh tử tranh đoạt chiến. Lúc ấy còn có thể một trận chiến, không nghĩ tới Vân Hải hiện tại rõ ràng như thế cứng hãn, dù cho là đại thừa kỳ thiên kiêu đều không để vào mắt. Hắn nghe nói Vân Hải ngồi côn tiền đi Nam Hải, đại khái là đạt được cái gì kỳ ngộ. Vân Hải rời đi phía sau, hướng thanh đạp không mà tới, Vô Ngân cùng Nguyệt Chi nữ hoàng ở hậu phương đi theo. Đã lâu không gặp. Chương 162, gặp phải an toàn, chương 162, gặp phải an toàn. Diệp Thiên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hứa Thanh, vậy mới bao lâu? Ngươi rõ ràng không giữ quy tắc trong cơ thể thời điểm. Trong tay Hứa Thanh nở rộ xanh biết hào quang, không có vào Diệp Thiên thể nội, để thương thế của hắn nháy mắt phục hồi. Tại Trung Thần Châu tu hành một đoạn thời gian, tu vi của ngươi sẽ đuổi kịp cái khác thiên tiêu. Theo sau nhìn về phía không trung, Long Vượng trình tường dị tượng ra chỉ phía dưới, Vân Hải cực kỳ hung mãnh, xé nát tiếng đàn hóa thành thiên la địa vắng, đứng ở vân nhàn trước người, hạ muội muội của ta, ngươi làm tới nữ đế phía sau, cũng không nên quên tu luyện a. Hợp Hoan Tông Thánh Nữ nhìn thấy Vân Hải, nàng đã sướng e. Vân Hải đánh bại hơn 10 vị trung thần châu đại thừa kỳ thiên tiêu, bây giờ thanh danh cực lớn, nếu là cùng Vân Nhan liên thủ, nàng chắc chắn sẽ không là đối thủ, trong miệng phát ra thanh âm thanh thúy, chuyển khắp tứ phương, bỏ đi. Ngươi muốn chạy, nhưng mà ta lại khất ý, tới chiến. Vân Hải trực tiếp truy đuổi mà đi. Vân Nhan trong mắt rất là quái dị, hắn thế nào còn sống? Nàng cũng không phải là không phải hợp Hoan Tông Thánh Nữ đối thủ, như quốc vận gia thân dưới trạng thái, nàng có thể cùng Nhân Tiên cường giả một trận chiến. Chỉ là bây giờ Tiên Tiên học cung còn chưa mở ra, nàng còn không có ý định bạo lộ quá nhiều át chủ bài. Vân Hải kiếp trước chết rất sớm, Tại huyết ma loạn trước giờ liền chết. Một thế này, Vân Nhan kinh ngạc tại, Vân Hải đầu tiên là đắc tội Hứa Thanh, về sau lại đắc tội Diệp Thần. Bây giờ thế nào càng sống càng tốt, hơn nữa thể chất bản nguyên vô cùng hung hãn, hẳn là lại lần nữa thối biến. Trở lại đông vực trận doanh phía sau, Vân Nhan lập tức sử sở. Chỉ thấy Hứa Thanh tùy tiện ngồi tại nơi đó, cùng mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Thương thế của tất cả mọi người đều bị Hứa Thanh trị liệu. Nơi này đại đa số đều là gương mặt quen, Thiên Tiêu đại bộ phận đều tới từ Tử Tiêu Thánh địa cùng Cửu Tiêu Thánh địa, còn có đông vực nam bộ rất nhiều thế gia. Đại đa số Thiên Tiêu đều tại Tiên Tiêu Thị hội lúc liền gặp được qua. Vô Ngân cùng Nguyệt Chi nữ hoàng yên tĩnh đứng ở sau lưng Hứa Thanh, không nói một lời. Vân Nhan nhìn thấy Vô Ngân đứng ở sau lưng Hứa Thanh lúc, trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Không nghĩ tới Nam Cương tối cường thiên kiêu, mà tôn Vô Ngân, cư nhiên trở thành tùy tùng của Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn thấy Vân Nhan trở về, cười nhạt nói: Bây giờ Đông Vực thế yếu, dựa vào ngươi một người e rằng khó mà duy trì cục diện, không bằng liên thủ như thế nào. Vân Nhan gật gật đầu, như vậy rất tốt. Đúng lúc này, Vân Hải có chút chật vật bay trở về, hoàng bào tràn đầy tổn hại, khẹt miệng tràn ra từng tia từng tia máu tươi, sắc mặt rất là khó coi. Hứa Thanh có chút kinh ngạc. Dù cho là không địch lại Hợp Hoan tông Thánh Nữ, Vân Hải muốn trốn cũng rất nhẹ nhàng, như thế nào bị thương? Hiếu Kỳ hỏi, xảy ra chuyện gì? Gặp được Diệp Thần, không nghĩ tới hắn bây giờ mạnh như vậy, chỉ là một chiêu liền đem ta đẩy lùi, mang đi Hợp Hoan tông Thánh Nữ. Vân Hải nói xong, trên mình nở rộ vầng ánh hồng quang, thương thế nháy mắt phục hồi. Hứa Thanh cũng không cảm thấy bất ngờ, Diệp Thần có thiên đạo thánh thể, hơn nữa có chuyên môn công pháp thiên đạo thánh quyết, tăng thêm đạt được thiên Đạo Sơn chủ truyền công, chắc hẳn lại lấy được rất nhiều cơ duyên. Vân Hải cái này tiền kỳ tiểu đột tuy là bị chính mình tăng cường, nhưng mà thua ở trong tay Diệp Thần rất bình thường. Hứa Thanh dặn dò Vương Ngân, đem chú điệu bên trong Thiên Kiêu đều mang tới. Bây giờ Thiên tiên Học Cung còn chưa mở ra, liền xuất hiện mỗi người trận doanh. Trung Thần Châu Thiên Kiêu xem thường mỗi một cái kẻ ngoại lai, like, những nơi khác Thiên Kiêu cũng không phải cực kỳ đoàn kết. Theo lấy Nam Cương cùng Đông Vực liên thủ, hai phương Thiên Kiêu tuy là không quen biết, bất quá bởi vì Hứa Thanh nguyên nhân, không khí cũng mười phần hữu hảo. Lúc đêm khuya, một thân ảnh từ trong rừng rậm lảo đảo đi tới, thẳng đến rất nhiều doanh trưởng. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét truyền ra, người nào, như không hiển thân, đừng trách ta đạo thủ. Liêu Hà trên mình ánh chớp nở rộ, to lớn lôi thú hiện, hiện ra. Cái thân ảnh kia hiện hiện ra, ta muốn tìm Hứa Thanh, có chuyện rất trọng yếu. Cái này dĩ nhiên là mời Hứa Thanh tới trước Khương Vô Hối, hắn lúc này khí thế cực kỳ suy yếu, liền phổ thông trúc cơ kỳ cũng không bằng. Bất quá kỳ quái là, trên mình rõ ràng không có vết thương gì. Nghe được Hứa Thanh danh tự, Liêu Hà thần tình trầm tĩnh lại, chuyển tấn phù hóa thành bạch quang bay ra. Chỉ là nháy mắt, Hứa Thanh liền đi tới nơi đây, nhìn xem Khương Vô Hối trạng thái, chân mày hơi nhíu lại. Ngươi thể chất bản nguyên suy yếu, dù cho khôi phục, đời này cũng liền dạng này. Khương Vô Hối không có để ý những cái này, ta có chuyện khẩn yếu muốn cùng ngươi nói, mười phần bí mật, nơi này dường như không hợp thích lắm. Ngươi muốn cùng ta đi một chỗ vắng vẻ địa phương trò chuyện với nhau." Hứa Thanh cảm giác Khương Vô Hối trạng thái có chút không đúng, bất quá không có để ý quá nhiều. Chứ thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm u quỷ kế gì đều là phí công. Liễu Hà truyền âm nói, người này thần tình ngốc trệ, nhìn lên rất là không thích hợp, ta nhìn vẫn là không đi cho thỏa đáng. Hứa Thanh hơi hơi lắc đầu, nếu là không đi, làm sao biết ai là phía sau màn hắc thủ đây? Cùng Khương Vô Hối tiến vào trong rừng rậm, theo lấy không ngừng tiến lên. Bốn phía liền chim tức tiếng côn trùng kêu cũng không có, tĩnh mịch tiến tĩnh. Khương Vô Hối mặt lộ nụ cười quỷ dị, theo sau dĩ nhiên hóa thành một đám huyết dịch trôi vào lòng đất không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn như vậy, loại này trò vật liền đem ngươi lừa đến trong trận pháp. Cổ ta đem ngươi coi như tối cường đối thủ. Ngươi bản nguyên, nhìn lên thật rất không tệ. Trong hắc ám, từng đạo huyết quang lấp lòe, thanh âm quái dị từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đáng sợ sát cơ bao phủ tứ phương. Trong mắt Hứa thanh hiện lên hàn quang, khương vô hối hiện tại còn xuống không. Đến lúc này, ngươi còn đang suy nghĩ lấy người khác, thật là buồn cười. Đi chết đi. Huyết hồn ma trận, bốn phía huyết quang lâm tán, chỉ là bị chiếu rọi, liền sẽ hóa thành nước ngủ. Mặt đất cũng bắt đầu hòa tan, bốn phía cây cối cũng đều bắt đầu hòa tan. Ngươi có phải hay không đốc? Ta tại hỏi ngươi khương vô hối còn sống không? Ngươi nói nhiều như vậy vô dụng làm gì? Hứa Thanh đối hư không một cước đá ra, lập tức đáng sợ trận pháp nháy mắt bị phá ra, tất cả trận nhãn nộ nhịp vỡ nát, hóa thành bụi. Cự đạo thần đồng nở rộ hào quang long ánh, trực tiếp phong tỏa thời không, lực lượng đáng sợ phía dưới. Hơn 10 đạo vết nứt không gian nổ tung, vô số cỗ thi thể từ đó rơi ra. Làm sao có khả năng? Ngươi như thế nào cường đại như thế? Cứ việc bốn phía bị phong tỏa, nhưng mà cái thanh âm kia vẫn còn ở đó. Hứa Thanh trực tiếp khóa chặt vị trí, từ trong hư không nắm một khối truyền âm thạch. Ngươi cũng thật là cẩn thận, bất quá bây giờ ta cái gì đều không muốn biết, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Thứa Thanh trực tiếp bóp chặt lấy truyền âm thạch, nội bộ thần bí nhân thần niệm vỡ nát, nháy mắt phát ra kêu thảm. Trong mắt Kim Mang lóe lên một cái rồi biến mất, bắt đầu toàn thị chi nhãn cùng lắng nghe và vật. Truyền âm ma thạch, ẩn ma tông bí thuật, từ hạ thần vũ thi triển. Thứa Thanh đã sớm hoài nghi người này, hiện tại cuối cùng xác định. Nguyên cơ một mực không đạo thủ, đủ để nhìn ra đối phương cẩn thận, cùng đối chính mình kiên kỵ. Tại Thiên Tiên học cung mở ra phía trước buổi tối đạo thủ, nhìn tới đối phương thật không nhẫn nại được. Thứa Thanh tuy là không biết rõ Hạ thần vũ ở nơi nào, bất quá biết trung thần châu trận doanh chỗ tồn tại trực tiếp đạp nát hư không thân ảnh biến mất không gặp chương 163, lần nữa thu được thất thải dòng chương 163, lần nữa thu được thất thải dòng bí mật mà hắc ám địa cung khắp nơi đều có hải cốt xếp bằng ở bạch cốt bên trên hạ thần vũ phun ra một ngụm máu tươi khoe miệng lộ ra tạ ý nụ cười thật là không thể khinh thường đối thủ hứa thanh ta thật là xem thường ngươi gần nhất cái kia hai cái mới xuất hiện tiên kiêu dường như cũng không tệ có thể thích hợp thăm dò một phen sau lưng của hắn mấy đạo bóng người biến mất trong bóng đêm đột nhiên Hạ Thần Vũ thần sắc bắt đầu kỳ biến, bởi vì Hứa Thanh đã giết tới Trung Thần Châu trận doanh. Nơi đó hắn chỉ là một bộ khôi lỗi, nếu là bị Hứa Thanh chém giết, sau này đang muốn tiến vào Tiên Tiên học cung liền khó khăn. Hạ Thần Vũ vội vã chạy tới cái địa phương kia. Lúc này Trung Thần Châu trận doanh, Hứa Thanh chân đạp Nhật Nguyệt tinh thần, sau lưng âm dương nhị khí lưu truyền. Ngay tại đạp không mà đi, mỗi đi một bước, vạn mục liễu đổ, đại địa băng liệt, thưa không vốn dậy. Hạ Thần Vũ, ngươi như còn không ra, đừng trách ta giết nơi này. Trung Thần Châu rất nhiều thiên kiêu phẫn hận không thôi, thế nhưng cho dù là bọn họ liên thủ, đều không phải Hứa Thanh đối thủ bất quá cũng chỉ là phẫn hận, cũng không tuyệt vọng, bởi vì phía sau bọn hắn có người hộ đạo, còn có Thiên tiên Học Cung che chở. trong đó Hạo Nhiên Thư Viện Thiên Tiêu cao giọng nói, nơi đây thế nhưng Thiên tiên Học Cung chỗ tồn tại, quy củ chỗ tồn tại, không được tùy tiện giết người. đúng vậy a, ngươi dù cho lại mạnh, cũng chỉ là tới từ Long Vực, sau lưng người hộ đạo có thể mạnh bao nhiêu, phía sau chúng ta đều có tiên cấp tồn tại, lại dám tại nơi đây ăn nói ngông cuồng, mau mau rời đi, dù cho ngươi Thiên Tư cái thế, hôm nay cũng không vào được nơi này. Hứa Thanh không nhịn được nhìn xem Trung Thần Châu rất nhiều Thiên Tiêu, các ngươi thật là quá ổn hỗn độn âm dương thái cực đồ dị tượng nở rộ trực tiếp bao phủ thiên địa theo lấy cực tốc xoay tròn ở giữa bốn phía cũng bắt đầu sao động lên như âm dương hợp nhất bộc phát ra lực lượng khó mà ước lượng phía trước tại thiên đô chỗ cửa lớn một chiêu này liền từng nổ đem nhân tiên cường giả nổ gần chết thời điểm đó dị tượng xa không có bây giờ đáng sợ lúc này rất nhiều các thiên tiêu sắc mặt biến đến tái nhợt chủ động nhường ra một lối đi bởi vì phía sau bọn hắn người hộ đạo nhộn nhịp truyền âm muốn mang bọn hắn tranh thủ thời gian chạy bằng không khẳng định sẽ chết hạ thần vũ ngay tại trong doanh trường ngươi đi vào đi hứa thanh tại những tiên tiêu này trên mình đánh dấu thuận tiện hướng về trung tâm doanh trường đi đến. một cái cao lớn vĩ nạn nam tử ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ánh mắt rất là thâm thúy. chính là hạ thần vũ, hắn nhìn thấy hứa thanh đến, mà không biểu tình nói, ngươi chẳng lẽ là tới khiêu chiến ta? trong mắt hứa thanh thần mang lớp lõe, một bộ khôi lỗi thôi, lại có kiêu ngạo như thế. nhìn xem toàn thị chi nhãn đưa ra tin tức, ẩn ma khôi lỗi, tự phẩm tiên khí, như luyện hóa sau, nhưng bạo phát bản thân bảy thành thực lực. trong tay hứa thanh tiên khuyết cử kiếm ra khỏi vỏ, dự định chém cố khôi lỗi này thời gian. một đạo hắc ảnh từ trong hư không đi ra, chính là hạ thần vũ bản tôn, cùng khôi lỗi lớn lên giống như lúc chỉ là khí tức hoàn toàn khác biệt. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Không cần nói chuyện, hôm nay ngươi sẽ chết. Hôn độn âm dương thái cực đồ hợp nhất, lực lượng ngưng kết đến trên tiên khuyết cử kiếm, bốn phía trải rộng đáng sợ vết nứt không gian. Như một kiếm này chém ra, dù cho đột phá đến địa tiên, Hạ Thần Vũ cũng cảm giác chính mình sẽ chết. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua Hứa Thành sẽ như cái này khủng bố. Trực tiếp trong sáng vô tư nói, ta thừa nhận Huyền Minh Thánh địa còn có tối nay sự tình, là ta nhu đồ. Bất quá còn có đến thương lượng, ta có thể bồi thường, dù cho là tiên cấp long mạch ta đều có thể cho ngươi một đầu. Hứa Thanh mặt ngoài nhìn như sát khí sôi trào, thực ra tại xem xét bảng thuộc tính của Hạ Thần Vũ, Hạ Thần Vũ, địa tiên sơ kỳ, trung tộc, ma tộc, thiên phú, nuốt thần, ẩn nấp, Dòng, phê đạo giả, đỏ, ẩn ma, đỏ, ngũ tinh, kim. Giới thiệu văn tắt, thiên triều thái tử, từ nhỏ bị ẩn ma tông nhìn trúng, tu hành ma công, từ người tu hành thành ma, sau dùng tuyệt đối thủ đoạn thu phục huyết y lê lâu, ẩn ma tông. Ngay tại một năm phía trước, nhìn thấy một cái thần bí nhân, được mời gia nhập địch tiên giả tổ chức. Hứa Thanh nhìn xem Hạ Thần Vũ giới thiệu văn tắt, trong mắt lóe lên suy nghĩ. Hắn bị nịch thiên giả tổ chức mời chào, đó chính là nói, có thế giới khác cường giả tiềm nhập cái thế giới này. Sự tình biến đến phức tạp. Hứa Thanh tại Phệ đạo giả dòng bên trên đánh dấu, còn thiếu cái này một cái dòng, liền có thể dung tối cường lực lượng. Đánh dấu thành công, thu được Phệ đạo giả dòng. Phệ đạo giả, Diệt đạo giả, nịch thiên giả, nịch đạo giả, bốn cái dòng có thể dung hợp, phải chăng lựa chọn dung hợp trực tiếp dung hợp. Dung hợp thành công, thu được Đại đạo sáng sinh lực lượng, thất bại. Đại đạo sáng sinh lực lượng, nhưng nắm giữ vô hạn sinh cơ, sinh cơ lực lượng nghịch chuyển liền có thể nắm giữ lực tàn phá kinh khủng. Hứa Thanh đóng lại bảng hệ thống trên tiên khuyết cử kiếm kiếm mang bay ra trực tiếp đoạn đi hạ thần vũ một cánh tay tiên khuyết cử kiếm thôn vệ không rõ khí tức sinh ra dị biến nội bộ dựng dục ra một loại sức mạnh cực kỳ mạnh tại lực lượng này ảnh hưởng phía dưới cánh tay hạ thần vũ không có vài chục năm đều cực kỳ khó khôi phục đây là đưa cho ngươi trưởng trị nếu có lần sau chém liền là nguyên thần của ngươi sau lưng hứa thanh xuất hiện vết nứt không gian hạ thần vũ nên giết vẫn là muốn giết nhưng mà muốn dẫn ra phía sau hắn thần bí nhân kia hứa thanh đối nghịch thiên giả cái tổ trước này rất là cảm thấy hung thủ ma chủ toàn thịnh thời kỳ tại cái tổ trước kia huyết ma cũng tại cái tổ trước kia Hơn nữa bây giờ nhìn tới, lịch thiên giả tổ chức đều thâm nhập đến nơi giới. Theo lấy hứa thanh biến mất không gặp, sắc mặt Hạ Thần Vũ biến đến cực kỳ khó coi. Sự tình tuy là giải quyết, nhưng mà chính mình gãy một cánh tay, thực lực chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Phía sau mưu Đồ có chút không tốt mở rộng, nhìn tới muốn tìm người đi cầu viện. Còn có hứa thanh cái này sâu không thấy đáy địch nhân, Hạ Thần Vũ chọn vẹn không nghĩ ra, hứa thanh vì sao buông tha mình? Lúc này trung thần châu trận doanh bên trong, tất cả thiên kiêu đưa mắt nhìn nhau, đều tại Hạ Thần Vũ doanh trưởng bên ngoài. Dự định nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Theo lấy Hạ Thần Vũ đi ra, sắc mặt tất cả mọi người biến đến cực kỳ chấn động. Chiến đấu chẳng lẽ nhanh như vậy liền kết thúc, ta cho là Hạ Thần Vũ tối thiểu có thể nhiều chống hai chiêu. Xem bộ dáng là Hạ Thần Vũ thua, hơn nữa còn gãy một cánh tay, Hứa Thanh bây giờ tại nơi đây, xem như tối cường thiên kiêu. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá sắc mặt Hạ Thần Vũ vẫn lạnh nhạt như cũ. Hứa Thanh hoàn toàn chính xác rất mạnh, ta liền một chiêu đều không tiếp nổi. Nói xong những cái này, sắc mặt Hạ Thần Vũ bắt đầu mắt trần có thể thấy chán nản, ảm đạm rời sân. Mọi người càng là huyên náo, như Hạ Thần Vũ cái trung thần châu này tối cường thiên kiêu rời đi, vậy bọn hắn vừa một cây chẳng chống vững nhà đừng nói xem thường những nơi khác thiên kiêu, nhớ tới phía trước đã làm sự tình, thậm chí bản thân khó đảm bảo. Như những nơi khác tối cường thiên kiêu chất vấn, bọn hắn sau này tại thiên tiên học cung thời gian sẽ không tốt hơn. Hứa Thanh cũng trong đám người, chỉ bất quá biến hóa thành một cái khác dung mạo. trực tiếp mở miệng nói ra, gần vài ngày tới, hợp hóa tông, thiên cơ cấp còn có thiên đạo sơn, đều tại đề cử một cái gọi diệp thần thiên kiêu, ta dự định đi tìm nơi nương tựa hắn. người khác nhộn nhịp gật đầu, dự định đi diệp thần chỗ tồn tại trận doanh xem xét một phen. Hứa Thanh tại những thiên kiêu này trên mình đánh dấu một phen, theo sau biến mất trong đám người. Bắt đầu ẩn nấp thân hình đi theo Hạ Thần Vũ, dự định đi xem hắn một chút có thể hay không liên hệ thần bí nhân kia. Chương 164, tiến vào thiên tiên học cung, chương 164, tiến vào thiên tiên học cung. Trong rừng rậm, Hạ Thần Vũ ngồi tại trong bùi cỏ, trong tay lấy ra một cái hắc cám la bàn, đầu ngón tay hào quang lưu chuyển, tại trên la bàn không ngừng vẽ lấy cái gì. Không bao lâu, trong la bàn truyền ra một cái mơ hồ âm thanh. "Ta không phải nói, nếu không có chuyện thần yếu, không muốn liên hệ ta. Ta bị người tổn thương, dựa vào bản thân cực kỳ khó khôi phục, nếu ngươi không giúp đỡ, chuyện sau đó khả năng liền không xong được." Hạ Thần Vũ hừ lạnh nói. Ta bây giờ tại Thiên Đạo Sơn, chiêu mới vơ tới một cái khác kỳ lạ mệnh cách người, sẽ đem ma đan cho ngươi ba khỏa, giúp ngươi khôi phục thương thế, chiêu mới ôm người cũng bỏ đi hiệp trợ ngươi. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào đều muốn tìm tới Bạch Cốt Ma địa, chỗ kia địa phương cực kỳ trọng yếu. Lời nói này nói xong, trong la bàn không còn truyền ra âm thanh. Hạ Thần Vũ cũng mới lòng một hơi, chỉ cần có ma đan, cổ tay rất nhanh liền có thể lần nữa mọc ra. Theo sau hơi nghi hoặc một chút, chiêu mới ôm người chẳng lẽ là cái gì cái thế cơ giả? Chính mình nói không chắc sẽ nhận thức. Hứa Thanh trốn ở vết nứt không gian bên trong, trong mắt tràn đầy suy nghĩ. Đối phương nói tới bạch cốt ma địa, chẳng lẽ liền là chính mình từng tại địa quận, xông vào phiến kia không biết địa vực. Phiến kia hắc ám chi địa, là ma chủ sen lẫn sùng vật ma linh điệu phong ấn chi địa. Về phần phiến kia bạch cốt chi sâm, nội bộ cũng cực kỳ đáng sợ, vẹn vẹn thăm dò đến đại thừa kỳ hải cốt phá vi, liền gặp phải khủng bố lực lượng công kích, cho nên tìm lòng khí phía sau, về sau liền không thế nào đi vào qua. Không nghĩ tới thần bí nhân này, rõ ràng đang tìm kiếm cái địa phương kia. Phía trước hứa thanh hoài nghi tới, hắc ám chi địa phong ấn chính là ma chủ xen lẫn sùng vật, cái kia bạch cốt địa phương nói không chắc liền là ma chủ vũ khí. Dự định phía sau mang tiểu Lưu Ly, lần nữa đi cái kia địa phương trà xét một phen. Bây giờ có vô địch lĩnh vực, đã từng cực kỳ khủng bố địa phương. Hứa Thanh bây giờ cảm giác cũng bất quá như vậy. Về phần đối phương nói tới tại Thiên Đạo Sơn chiêu mới ông người, sẽ không phải là cơ như tuyết ta. Nàng bị làm ra một cái thân phận mới dòm, chỉ cần ẩn tàng bản thân, liền sẽ mạnh lên. Theo thần bí nhân kia nói, thân phận dòm dường như liền là cái gì mệnh cách. Hứa Thanh lặng yên rời đi, trở lại chỗ ở. Sáng sớm ngày thứ hai, chân trời truyền ra vạn trượng hào quang, trận pháp của Thiên Thiên Học Cung tự mình mở ra. Thiên Hạ đệ nhất cường giả Lý Đạo Nho từ đó đi ra mặc trên người áo trắng, khí thế hở hương thoải mái, siêu nhiên xuất trận, theo lấy hắn xếp bằng ở trong mây, bắt đầu thuyết giáo. Những người còn lại đều đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý nghe lấy thuyết giáo, chỉ có hai người là dị loại, đó chính là Hứa Thanh, hắn liền huyền đế thuyết giáo đều nghe qua. Lúc này cảm giác Lý Đạo Nho giảng thuật đổ vật mười phần nung cạn, còn có liền là Vân Nhan, nàng kiếp trước chính là tiên đế tu vi, bản thân cảm ngộ đầy đủ, thiên tiên thuyết giáo đối với nàng căn bản không có cái gì trợ giúp. Theo lấy sau ba ngày ba đêm, Lý Đạo Nho thuyết giáo kết thúc, âm thanh truyền khắp tứ phương, đẩy lùi người giữ cửa người, nhưng trước tiên tiến vào thiên tiên học cung tuyển lựa chỗ ở. Cổng tiên tiên Học Cung xuất hiện một cái to lớn yêu thú, thân thể bị lân giáp bao trùm, đỏ tươi hai mắt sát khí tàng ra, uy thế ngập trời, gầm nhẹ một tiếng, liền để tầng mây tản ra, lại là một tôn địa tiên cấp yêu thú, sắc mặt tất cả mọi người lại biến. Chúng ta nơi này tu vi người mạnh nhất cũng bất quá là đại thừa kỳ đỉnh phong, này làm sao đánh? Đúng vậy a, hứa hồ trong đó còn có tiên phàm khác biệt, khoảng cách biết bao lớn, trong chúng ta thật có người có thể đẩy lùi cái hung thú này ư? Ta nhìn đây là tại làm khó chúng ta. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh rộng chân bay lên không, đi tới cổng Thiên Thiên Học Cung, chính là Hứa Thanh. Hắn nhìn xem con yêu thú này, khoẹt miệng lộ ra nụ cười. Lớn lên đủ hung, không biết rõ hương vị thế nào. Đối mặt Hứa Thanh cái kia cái thế hung thần nụ cười, con yêu thú này cảm thấy toàn thân phát lạnh, rõ ràng lui hai bước. Hứa Thanh tốc độ cực nhanh, đi thẳng tới phụ cận, giật xuống yêu thú này một đầu bắp đuổi, lập tức mưa máu bay tán loạn, rơi đại địa. Hứa Thanh gánh chân thú nên ngang đi vào Thiên tiên Học Cung. Tất cả người nhìn thấy một màn này, lập tức có chút mắt tròn tròn. Lý Đạo nho trợ giúp yêu thú trị liệu thương thế, nghi hoặc dò hỏi, ngươi vì sao không tránh đây? Yêu thú dĩ nhiên miệng nói tiếng người, đối mặt người kia lúc, ta liền động một thoáng đều không dám thật là quá đáng sợ. phía dưới tất cả mọi người sừng sốt chốc lát, theo sau rõ ràng sôi trào lên. ta không nhìn lầm à? Hứa thanh rõ ràng mạnh như vậy. yêu thú này háo giáp 10 phần rắn chắc, có thể so loại hình phòng ngự tiên khí, Hứa thanh tương đương với xé mở tiên khí phòng ngự, hắn ruột thân thật là khủng bố. trong quần sơn, đứng đấy một cái thiếu niên tóc vàng, khí thế của hắn siêu quần, nhìn xem cổng thiên tiên học cung phía trước yêu thú, quả nhiên đủ mạnh, chẳng trách có thể đánh bại phụ hoàng thời kỳ thiếu niên hư ảnh. hạ thần vũ nhìn thấy một màn này, lập tức sợ run cả người, dự định tương lai tận lực tránh né lứa thanh. cái khác thiên tiêu cũng nhộn nhịp chấn động không thôi chỉ có vô ngân cùng vân hải sắc mặt như thường, bọn hắn cũng đã gặp qua hứa thanh ngược đãi cổ ma một màn. chàng cảnh kia so hiện nay hung tàn quá nhiều. trong thiên tiên học cùng, khắp nơi đều lơ lửng xưa cũ cũ nát kiến trúc như là một cái loại cực lớn tiên hành, phạm vi vô cùng rộng lớn, tiên vụ lượn lờ, trong đó có đủ loại kỳ dị trận pháp, trong xương mù mơ hồ có thể nhìn thấy đủ loại tiên thú hư ảnh, tầng mây mềm mại, khắp nơi đều bị khắc họa đủ loại đạo văn, nhìn lên mười phần thần kỳ. tất cả kiến trúc đều là không, bất quá mỗi cái kiến trúc nội bộ đều có đặc biệt phong ấn, lại có thể ngăn cách thần niệm tra xét. hứa thanh khắp nơi đi dạo lấy, cuối cùng tại mây mù lượn lờ ở giữa phát hiện một cái sân, bốn phía vải rậm bên trong, đều không có bất kỳ kiến trúc. Trực tiếp tiến vào bên trong, dự định đem nơi này xem như chỗ ở. Trần Pháp trực tiếp chủ động mở ra, Hứa Thanh tiến vào trong viện lạc. Trong viện lạc chỉ có nhà tranh, trong nhà lá cũng chỉ có một cái bồ đoàn, nhìn lên trống giống. Bất quá tiên khí so những kiến trúc khác muốn dày đặc mấy chục lần, là tại Thiên Tiên học cung bên trong tiên khí dày đặc nhất mấy chỗ địa phương. Hứa Thanh xếp bằng ở trên bồ đoàn, thân niệm khuyết tán ra tới, quan sát đến Thiên Tiên học cung. Mịch Lạc Tiên Thành bộ phận di chỉ, thần thoại thời đại lúc, Mịch Lạc Tiên Thành bị nhân hoàn một bàn tay đánh tới vỡ nát nơi đây chính là bích lạc tiên thành một góc. Sau bị lý đạo nho tại cổ di tích bên trong tìm được, tiếp đó luyện hóa cải tạo, thành bây giờ răng dấp, nội bộ có bộ phận đại la cấp phát triển, một chút bí ẩn xóa xỉnh còn có lưu bảo vật. Hứa Thanh nhìn xem nơi đây tin tức, nếu như là hoàn chỉnh bích lạc tiên thành, nên tính là đặc thù địa điểm, đáng tiếc một góc mà thôi, tính toán không được đặc thù địa điểm. Bất quá nhìn thấy nơi đây có lưu bảo vật, mắt Hứa Thanh lập tức sáng lên, mở ra lắng nghe vạn vật cùng toàn thị chi nhánh giọng, bắt đầu tìm khắp nơi tìm lên. Đúng lúc này, Hứa Thanh mặt lộ quá dị thần sắc, bởi vì có một thanh âm đến từ bờ mông phía dưới. Ta thế nhưng Vô Cực Thiên Tôn đã từng ngồi qua bộ đoàn, ngươi thân phận gì, lại dám đem bờ mông thả ta trên mình. Chương 165, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sắt Trật Độ, chương 165, Thập Nhị Đô Thiên Thần sát trận Độ. Hứa Thanh đứng dậy, cầm lấy bộ đoàn cướp cơ, cơ. Nhìn lên giường như không có chỗ gì đặc biệt, thế nào sẽ lâu như vậy đều không hư. Phong Hỏa Bộ Đoàn, từng bị Vô Cực Thiên Tôn đại đạo tiến hành tẩy luyện, ngưng tụ ra đạo văn, có thể trợ người nhanh chóng lĩnh hội đủ loại công pháp thần thông. Hứa Thanh nhìn xem chỗ này nhà tranh, trước mắt đồng dạng xuất hiện tin tức. Nhà tranh, Vô Cực Thiên Tôn năm đó ngộ đạo địa phương, chịu đến đạo ẩn ảnh hưởng có thể trợ người nhanh chóng lĩnh hội công pháp thần thông chính mình cái này chỗ ở quả nhiên vi phạm dưới chân Hứa Thanh xuất hiện từ Kim chân Văn trực tiếp đem nơi đây phong tỏa đem bù đoàn để dưới đất Hứa Thanh rời khỏi viện lạc bắt đầu tầm bảo cái khác Thiên Tiêu muốn đi vào nơi đây khả năng còn cần thật lâu lắng nghe vạn vật dưới trạng thái Hứa Thanh có thể nghe được vạn vật chi thanh. một viên ngói một viên gạch đều có đặc biệt tâm thanh liền trong góc tiểu thảo nhìn lên đều có chút bất phàm thông linh kiếm thảo tây non nhưng trồng đến vùng Gan Điện theo lấy trưởng thành có thể ngưng luyện xuất thần lợi nói kí bí đồ tốt ta Hứa Thanh có trùng thực sư dỏng. Dù cho đem tiên thảo rút ra, cũng sẽ không để nó chịu đến ảnh hưởng. Thứ này đối chính mình không dùng, đừng nói trồng đến trong đan điền, dù cho tiến vào thể nội, liền bị thể chất trong chốc lát thôn phệ. Dự định tặng cho Diệp Tiên, phía trước hắn tại Tử Tiêu Thánh địa lúc, từng giúp chính mình rất nhiều, bây giờ đi tới Trung Thần Châu theo không kịp cái khác tiên kiêu bất chân, có thể cho hắn một chút cơ duyên, tăng cường một đợt. Liên Vân Hải dạng này đã từng cũ nhân, Hứa Thanh đều để hắn tiên tư cái thế, huống chi là đã giúp người của mình. Tiếp tục tại Thiên Tiên học cung tâm bảo, Hứa Thanh tùy ý cầm lấy một khối ngói vỡ mảnh đặt ở bên hai. Nội bộ truyền gia nhỏ giọng tiếng ríu rít. Nhân hoàng thật đáng sợ, muốn giết sạch chúng ta tiên thần, nhanh trốn. Hứa Thanh trực tiếp đem ngói vỡ mảnh ném đến một bên, tiếp tục tìm đòi. Dùng 3 ngày 3 đêm thời gian, cuối cùng tại một cái phòng ốc kẽ đất bên trong, tìm được một mai hạt giống. Nội bộ còn có chút mỏng manh sinh cơ, nếu là trồng xuống, có lẽ còn có thể sinh tồn. Thần thoại Hồ Lô Hạt, như thành thuộc phía sau, nhưng sinh trưởng ra bảy cái hồ lô, đều có diệu dụng, bây giờ sinh cơ tăng vỡ. Hứa Thanh đem Hồ Lô Hạt nội bộ sinh cơ phong ấn, dự định quay đầu trồng đến thế nội thế giới. Cái này dù sao cũng là thần thoại thời đại bảo vật, nếu làm mọc ra, tác dụng phòng trùng sẽ không nhỏ bao nhiêu. Thiên Tiên Học Cung cơ duyên quả nhiên không phải số ít, đáng tiếc quá mức to lớn, ba ngày thời gian, Hứa Thanh liền nơi này một phần vạn đều không lục soát xong. Đúng lúc này, trong Thiên Tiên Học Cung lại lần nữa xuất hiện một bóng người. Hứa Thanh chọn vẹn không ngoại ý nàng đến, chính là Vân Nhan. Nàng ăn mặc đỏ thắm bay rải, đạp không mà đi, xinh đẹp vô song. Vân Nhan chỉ là vận dụng một điểm thủ đoạn, liền để cái kia dị thú lui ra, liền át chủ bài cũng không có động tới. Nàng nhìn trong Thiên Tiên Học Cung, nơi này đủ loại cơ duyên nhưng không phải số ít. Trong đó có chút cơ duyên, dù cho nàng về sau đột phá đến Tiên Đế, cũng vẫn như cũ có chút tiếc nuối. Có chút thiên tiêu đã từng nói cơ duyên vị trí, nàng càng là nhớ kỹ trong lòng. Thật dài trên đường phố, tiên vụ lở lở, Hứa Thanh nhìn về phía Vân Nhan chỗ tồn tại. Vân Nhan cũng đem ánh mắt ném đến Hứa Thanh trên mình, khóe miệng lộ ra ý cười, theo sau rậm chân biến mất tại trong tiên vụ. Hứa Thanh nhìn xem Vân Nhan biến mất địa phương, lập tức nét mép cười một tiếng, vừa mới còn tại buồn nơi này quá lớn, tìm bảo bối cực kỳ phiền toái. Tiếp đó người trọng sinh liền tới, nhìn bộ dáng của nàng, dường như sớm đã đem đủ loại bảo vật chô tồn tại khắc trong tâm khảm. Hứa Thanh nhận mấp thân hình, biến mất tại chỗ, lặng lẽ đi theo Vân Nhan, thuận tiện tại trên người nàng đánh dấu một lần. Mặc dù là ngẫu nhiên đánh dấu, bất quá cũng là có tỷ lệ ra đồ tốt. Đánh dấu thành công, thu được thập nhị đồ tiên thần sắt trận đồ. Hứa Thanh nhìn xem hệ thống không gian trận đồ, nháy mắt bị chấn động đến, đại trận này uy lực thật là khủng bố. Chính mình một người, dường như liền có thể thi triển, phân thân không đủ, còn có nhất khí hóa tam thanh thần thông tới tiếp cận. Vân Nhan trước tiên đi tới viện lạc phụ cận, cảm giác được nơi đây đại trận bị sửa đổi, tràn đầy tử kim trận văn, hứa Thanh khí tức hung sát truyền khắp bốn phía. Cũng không thất vọng, nhanh chóng tiến về tiếp một cái địa phương. Nhìn lên cực kỳ cũ nát phòng nhỏ phía trước, tiên khí rất là mỏng manh. Vân Nhan không chút do dự tiến vào bên trong, đem nơi này coi như chỗ ở. Hứa Thanh tại vết nứt không gian bên trong, hai mắt nở rộ hào quang, rách nát phòng nhỏ, tương tại thần thoại thời đại bị huyền nữ cư trú qua, lưu lại đạo văn, nhưng tại trong đó lĩnh hội đến huyền nữ thần thông. Đem cái này chỗ ở bày trận phía sau, Vân Nhan nhanh chóng tiến về tiếp một cái địa phương, bởi vì hậu phương Hạ Thần Vũ đã nhanh muốn đi vào trong đó. Nàng tất nhiên biết Hạ Thần Vũ thân phận, còn có sau lưng thần bí nhân, tạm thời không muốn cùng nó phát sinh xung đột. Tại Thiên Thiên Học Cung một nơi khác, tìm tới cái bình nhỏ, theo sau liền trở lại chỗ ở, đóng cửa không ra. Hứa Thanh nhìn xem cái kia trong bình nhỏ đồ vật, khẽ cho mày. Thứ này chính mình dường như có a. Vạn Linh Thần Huyết có thể làm cho thể chất tiềm lực tăng lên trên diện rộng, nhưng lần nữa phát sinh thối biến, lộ sắc ra mạnh hơn thể chất. Hơn nữa trong đó chỉ có 3 dọn, chính mình nơi đó còn có 10 dọn, dù cho nuốt trọn cũng một chút tác dụng đều không có. Từ lúc đem thôn vệ Ma Thần bản nguyên thôn vệ, thể chất của mình đã cực kỳ khó lần nữa thối biến. Cái kia 10 dọn Vạn Linh Thần Huyết, Hứa Thanh dự định chờ Tiểu Lưu Ly xông phá Thiên Đạo Phong ấn phía sau, lưu cho nàng thôn vệ. Hứa Thanh đang định rời đi thời điểm, trong mắt ánh mắt lóe lên. Ngay tại Vân Nhan khai thác bình nhỏ vị trí càng sâu tầng, rõ ràng còn có bảo vật. Hứa Thanh trực tiếp hiện lộ thân hình, một bộ hài cốt nổi lên, kim mang ám ánh, dù cho chết đi vô số năm, vẫn như cũ có đáng sợ kia ý, Khi còn sống nhất định là kiếm đạo vô thượng cường giả. Vô thượng kiếm cốt có thể đem kiếm cốt luyện hóa thành kiếm đạo bản nguyên, trợ giúp bản mệnh phi kiếm tiến giai. Đồ vật không tệ, Hứa Thanh trực tiếp thu hồi. Bây giờ Hồng Nông đế kiếm thăng cấp tiên vương khí, cái khác bốn thanh bản mệnh phi kiếm vẫn là cực phẩm tiên khí. Tiên khuyết cự kiếm có thể thôn vẹn không rõ khí tức tiến giai, đến lúc đó đi một chuyến luân hồi hải liền thôi. Hứa Thanh dự định để cái khác ba cái bản mệnh phi kiếm tiến giai một thoáng. Đúng lúc này, Thiên Tiên học cung lại lần nữa thêm ra mấy đạo khí tức, đều là các nơi tuyệt thế thiên tiêu, Vô Ngân cũng tại trong đó. Hứa Thanh rời đến tầm bảo, chờ người khác tìm tới bảo vật, như mình nhìn chúng, liền trực tiếp đo tới. Hướng về chỗ cửa lớn đi đến. Lúc này nơi này có mấy cái thiên tiêu đứng đấy, hai bên ở giữa bạo phát đáng sợ khí thế, tựa như tùy thời đều muốn chiến đấu. Theo thứ tự là Diệt Thần, Hạ Thần Vũ, Vô Ngân, Tây Mạc Kim Cương Pháp Hải, Bác Nguyên Uyệt Dạ Tinh Thần, Man Hoang Đại Lục Thần Oa. Vô Ngân lúc này sắc mặt rất là khó xử. Tại trong những người này, hắn tu vi thấp nhất, nếu thật treo lên tới, nói không chắc sẽ chịu thương thế rất nặng. Còn tốt cái khác thiên kiêu ở giữa, nhìn lên cũng không phải cực kỳ hữu hảo. Hạ thần Vũ lúc này gãy một cánh tay, không muốn chiến đấu, trong thiên tiên học cung mười phần rộng lớn, chúng ta trước tiên tìm bảo như thế nào, như chế một chút, số lớn tiên kiêu đều sẽ tiến vào nơi đây. Vô Ngân không có ý kiến, trực tiếp hóa thành hắc ảnh cực tốc đi xa. Người khác cũng hướng về phương hướng khác nhau rời đi. Chương 166, thần oa, chương 166, thần oa. Đúng lúc này, tại phía tích phi hành Vô Ngân, bên hai đột nhiên truyền đến hứa thanh âm thanh. Ta dẫn ngươi đi tiên khí dày đặc nhất chỗ ở, tại nơi đó, ngươi có lẽ có thể đạt được một chút kỳ ngộ. Vô Ngân căn cứ lấy Hứa Thanh chỉ dẫn, liên tiếp đi mấy nơi, đều lắc đầu. Những địa phương này ta đều cảm giác không thấy cái gì. Đến chỗ tiếp theo địa phương lúc, nơi này lại là toàn núi nhỏ, phía trên trơ chuỗi, tấp cỏ không mọc. Như không phải tiên khí dày đặc, Hứa Thanh sát suất lớn sẽ không xem nơi này. Vô Ngân trong mắt tràn đầy thích thú, nơi đây không tệ, đà tạ. Ngươi như gặp được nguy hiểm, có thể đi chỗ ở của ta tìm ta, trận pháp xúc động nấy mắt, ta liền sẽ cảm giác được. Hứa Thanh nói xong những cái này, âm thanh hoàn toàn biến mất không gặp dự định đi nhìn một chút cái kia hai vị chưa từng gặp mặt thiên tiêu, thân hòa cùng tinh thần, hứa thanh đạp không mà đi, ánh mắt đảo qua đủ loại kiến trúc di tích, bên hai cũng chuyển tới đủ loại âm thanh, bất quá đều không có xuống dưỡi, bởi vì thật sự là không có quá mức động tâm bảo vật. xa xa, một cái mười mấy tuổi hùng hài tử ngay tại trên mặt đất đào hố, hắn ăn mặc da thú, nhất cử nhất động ở giữa, đều bộc phát ra khủng bố nhục thân lực lượng, mi tâm có kỳ lạ hoa văn, Hưng phấn kêu to, đều là ta, toàn bộ đều là ta, phàm la ẩn chứa tiên khí vật phẩm, đều bị hắn thu nhập trong nhẫn trữ vật. Hứa Thanh lập tức buồn cười cười cười, tư thái này, thế nào giống như đã từng quen biết. Thần Hoa cảm giác được theo dõi ánh mắt, lập tức cảnh giác lên, quay đầu nhìn về phía không trung Hứa Thanh. Lập tức có chút do dự, chính mình dường như đánh không được a. Đối phương vô luận là tu vi hay là thể phách, đều rất khủng bố, Thần Hoa cảm giác được Hứa Thanh cái kia đáng sợ thực lực. Hứa Thanh quanh thân hư không đều xuất hiện gợn sóng, đây là không động thủ dưới tình huống. Hứa Thanh khẽ miệng lộ ra cười nhạt, không cần lo lắng, ta tới đây không phải cùng ngươi chiến đấu. Thần Hoa lập tức yên lòng, tiếp tục bắt đầu khắp nơi la hô. Hắn trọn vẹn không lo lắng, bởi vì dù cho Hứa Thanh xuất thủ, hắn cũng căn bản không có chút lực phản kháng nào, còn không bằng làm tốt chính mình sự tình. hứa thanh trước mắt hiện lên bảng hệ thống. thân oa, tu vi, luyện khí đỉnh phong, thể phách có thể so nhân tiên. thân phận, man hoang đại lục tối cường thiên tiêu, hoang vu đại đế người thừa kế. thiên phú, thể chi cực, thân huyết, cốt văn, thiên phú, man hoang chiến thể, đỏ, thú văn bí thuật, kim, xích tử chi tâm, kim. giới thiệu văn tắt, thợ nhỏ sinh hoạt tại man hoang, bị lao man hoang thu làm đệ tử, toàn lực bồi dưỡng. hứa thanh lập tức mở to hai mắt, thân oa thể chất rõ ràng cùng hoang vu đại đế giống như lúc đều là man hoang chiến thể, khó trách như vậy phù hợp thú văn chi đạo, đây là hoang vu đại đế khai sáng đại đạo. Tại man hoang chiến thể bên trên đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được bất hủ thánh cốt, đỏ. Lại là một cái thể chất rộng, Hứa Thanh lựa chọn trực tiếp để vệ thiên đạo thể đem nó thôn vệ. Theo sau đạp không rời đi, tiến về một cái khác thiên tiêu chỗ tồn tại. Một cái 15-16 tuổi thanh tú thiếu niên, ăn mặc áo đen, áo đen bên trên mơ hồ hiện lên điểm điểm tinh quang. Hắn ngay tại bốn chu kiếm thế bên trong tầm bảo. Trong tay cầm một cái đan bình, tuy là dược lực trôi qua đại bộ phận, bất quá còn có thể dùng. Hứa Thanh không có hiện thân, chỉ là ở phía xa nhìn xem hắn. Tinh thần, đại thừa kỳ đỉnh phong, bản thể là tới từ vực ngoại một khối kỳ thạch, tu thành nhân thân, có đủ loại huyền ảo pháp. Trên mình cũng có một cái màu đỏ dòng, Hứa Thanh trực tiếp bắt đầu đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được thánh linh thạch ủy. Nhìn xem thứ này giới thiệu văn tắt, Hứa Thanh nghĩ đến trong cơ thể mình thế giới, dường như có một tôn cựu khiếu thạch nhân. Nếu đem thứ này cùng cựu khiếu thạch nhân dung hợp, vậy liền có thể tạo ra một tôn thánh linh. Thiên phú so với nhân tộc thiên kiêu, chỉ mạnh không yếu. Nếu là thạch nhân phục sinh, trên mình dòng tuyệt sẽ không kém đến đi đâu. Đồng thời có thể để cho thạch nhân đảm đương tiểu Lưu Ly tọa kỵ. Theo lấy Hậu Phương càng ngày càng nhiều tiên kiêu tiến vào, Hứa Thanh trở lại nơi ở. Xếp bằng ở trên bộ đoàn, bắt đầu bắt đầu tìm hiểu nhất khí hóa Tam Thanh thần thông. Phía trước tại hư thần giới vẹn vẹn lĩnh hội đến tiểu thành, liền tiêu hao đại lượng hư thần điểm. Mà nơi này có vô cực thiên tôn đạo văn, hiệu quả cùng hư thần giới không sai biệt lắm. Trong tiên tiên học cung tiên kiêu càng ngày càng nhiều, nhưng mà chỗ ở tiên khí dạy đặc trình độ khác biệt. Nhỏ yếu tiên kiêu chỉ có thể cư trú rất nghèo, tiên khí rất là mỏng manh. Mà cường đại tiên kiêu có thể tùy ý cướp đoạt chỗ ở. Bất quá Hứa Thanh vị trí, giống như là cấm địa, những tiên kiêu này liền tới gần đều không dám trên bầu trời, Lý Đạo Nho nhìn xem Thiên tiên Học cung cảnh tượng nhiệt não, thở dài một tiếng, như không thay đổi đến căn mạnh, giới này gần tiên khí khô kiệt, đến lúc đó sẽ không còn con đường phía trước. Bây giờ thời khắc chỉ có tử chiến. đúng lúc này, Lý Đạo Nho lập tức sắc mặt kỳ biến, thể nội tản mát ra ma khí. Dùng thực lực của ngươi, nếu là muốn xuyên qua tiểu tiên giới bước vào thiên môn, nơi đó cường giả khẳng định không nguyện ý chiến đấu. Làm giới này những cái này sâu kiến phân đấu đây, đáng ra không? Lý Đạo Nho hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đem tâm ma cương ép áp chế. đã bao nhiêu năm, ta đều cho là ngươi chết, rõ ràng vẫn còn ở đó. Ta tồn tại trong nội tâm của ngươi, nếu ngươi ý chí thật kiên định như vậy, ta như thế nào lại xuất hiện?" Lý Đạo Nho ngồi xếp bằng vân tiêu, hai mắt nhắm nghiền, giữ vững nội tâm, qua hồi lâu sắc mặt mới tốt nhìn chút. Đôi mắt chậm chậm mở ra, "Đạo của ta chưa bao giờ thay đổi, tiểu tiên giới chỉ cần vẫn còn, liền là địch nhân của ta. Còn có không đến một năm, như tại tiểu tiên giới thân chết, người ở đó khẳng định sẽ phủ xuống giới này, hy vọng những thiên hư kiêu này mau mau trưởng thành a." Thở dài một tiếng, Lý Đạo Nho lạnh nhạt âm thanh truyền khắp Thiên Tiên Học Cung. Sau một tháng, sắp mở ra lần đầu thí luyện, địa phương ngay tại Tây Mạc Chân Tiên Lăng mộ, Nhìn các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nội bộ mười phần nguy hiểm. Trong Thiên Tiên Học Cung, tất cả thiên tiêu đều đang kinh ngạc thốt lên. Truyền văn rõ ràng thật, chúng ta thật muốn đi chân tiên lang mộ thí luyện. Không nên cao hưng quá sớm, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, chân tiên lang tẩm nội bộ tử vong nhân tiên cường giả đều không ít. Đến lúc đó Thiên Tiên Học Cung nhất định sẽ che chở chúng ta, lo lắng cái gì? Tất cả mọi người đang nghị luận việc này, có chút rất là hưng phấn, có chút lại mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thiên Tiên Học Cung một chỗ hoa lệ trong cung điện, Hạ thần Vũ ngồi xếp bằng ở trong đó, chống tự lấy chỗ khuỷu tay đáng sợ lực lượng đúng lúc này, một cái lạnh lùng giọng nữ không biết từ chỗ nào chuyển ra, đây là người kia muốn ta giao cho người Madan. Một cái đan bình đột nhiên xuất hiện, bị đặt ở mặt đất. Hạ Thần Vũ kinh dị xem xét bốn phía, vô luận dùng loại thủ đoạn nào, rõ ràng đều không phát hiện được đối phương chỗ tồn tại. Ngươi không phải giúp ta sao? Vì sao còn không hiện thân? Hiện tại còn không phải thời điểm, chờ ta cái kia hiện thân lúc, tự sẽ xuất hiện. Cái kia lạnh nhạt giọng nữ biến mất không thấy gì nữa, trong đại điện trống rỗng, không còn có bất kỳ thanh âm gì. sắc mặt Hạ Thần Vũ như thường, cầm lấy bình, bắt đầu luyện hóa Madan, cù tay từng bước dài đi ra. Cơ Như Tuyết liền ẩn nấp tại chỗ không xa, bởi vì hư đạo chi lực, nàng nhìn thấy Hạ Thần Vũ, Hạ Thần Vũ lại nhìn không tới nàng. Nàng cũng không nghĩ tới, Hạ Thần Vũ cũng là cái kia tổ chức thần bí người. Chương 167, Vân Hải bị phế, chương 167, Vân Hải bị phế. Một bên khác, một chỗ cực kỳ xưa cũ trong phòng, sắc mặt Diệp Thần rất là hứng phấn. Tới trung thần châu phía sau, quả thực kỳ ngộ liên tục, phía trước đi thiên đạo sơn tìm kiếm Cơ Như Tuyết, mặc dù không có tìm tới. Bất quá gặp được tiên đạo sơn chủ, đối phương không nên nói hắn là cái gì tiên đạo chi tử, bắt đầu cưỡng ép truyền công. Để Diệp Thần càng kinh hỉ hơn chính là lực lượng của đối phương cùng hắn đồng nguyên, đều là lực lượng thiên đạo thánh quyết, cho nên chờ đối phương truyền công phía sau, hắn nhảy một cái trở thành đại thừa kỳ thiên tiêu. Sau lại thành công thu phục thiên cơ các, hết thảy đều lộ ra thuận lợi như vậy. Để Diệp Thần khó chịu là, rõ ràng tại cái này thiên tiên học cung lại gặp được Vân Hải, nhưng mà Vân Hải đi tới, liền mang ý nghĩa Tử Tiêu thánh nữ Vân Nhan cũng tới. Cái này khiến Diệp Thần hưng phấn lên, nhớ tới lần đầu gặp Vân Nhan lúc kín diễm. Hợp Hoan Tông thánh nữ mặc dù là nhất đẳng mỹ nhân tuyệt thế, cũng là hắn tùy tùng, nhưng mà Diệp Thần vẫn như cũ cảm thấy thẹn nhạt vô vị. Đúng lúc này, một tiếng nói giản mua từ Diệp Thần đấy lòng vang lên. Ngươi gần đây quá mức xuất sắc, có lẽ thu liễm một chút. Đã có thực lực, liên đại biểu ta có ngông cuồng tiền vốn, luôn có một ngày ta sẽ lên đỉnh tối cường, một ngày kia sẽ không quá xa xôi. Nói đến, ngươi tại trong cơ thể ta cũng đợi rất lâu, nên đi những địa phương khác. Trong tay Diệp Thần xuất hiện một cái tiểu hồ lô, nội bộ tiên mang lấp lóe, thiên ma bị hút vào trong đó lúc còn đang hô hoán. Ngươi tu vi tăng lên quá nhanh, tâm cảnh ra vấn đề rất lớn, như tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ xảy ra chuyện. Diệp Thần không nhịn được đem hồ lô phong ấn, theo sau ném vào trong nhận chữ vật. Lại còn nói nhiều như vậy đồ vô dụng, thật là khiến người ta trong lòng phiền muộn trực tiếp rời khỏi chỗ ở, Diệp Thần hướng về hợp hoan tông thánh nữ nơi ở đi đến, mắt khắc một chỗ kiến trúc bên trong, Vân Nhan trên mình nở rộ vô tận hào quang, nàng mỹ mâu hơi hơi mở ra, hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng tu thành ma thần bá thể, bây giờ đã là hậu thiên ma thần, nàng ánh mắt như là đầm sâu, sâu không lường được, bước kế tiếp liền nên mưu đồ thiên đạo khí vận, như đạt được thứ này, liền có thể tùy tiện tiến vào thiên đế địa đường, nội bộ thế nhưng có tiên tiên ma thần thi thể, nếu đem nó luyện hóa, vậy ta để cho hậu thiên chuyển tiên thiên, trở thành chư thiên tối cường từ chất tiên thiên ma thần, Vân Nhan ánh mắt hội tụ, ánh mắt lấp lóe ở giữa trước mặt tạo thành một bước to lớn đồ án bắt đầu mưu đồ lên nàng dự định tập sát diệt thần cướp đoạt thiên đạo khí vận sau nửa tháng trong nhà lá Hứa Thanh đứng dậy rũ cái lưng mệt mỏi tại nơi này tu hành cảm giác còn thật không tệ thi triển nhất khí hóa tam thanh thần thông hậu phương xuất hiện ba cái giống nhau bóng người khí tức so Hứa Thanh hơi yếu một chút tu luyện đến đại thành ba cái phân thân đều có ta chín thành thực lực nếu muốn phân thân có bản tôn toàn bộ thực lực nhìn tới muốn tu tới viên mãn Hứa Thanh dường như cảm giác được cái gì khoe miệng lộ ra đủ cười cho hay liền muốn mở màn nếu muốn khiến cho diệt vong trước phải khiến cho bành trướng Tại Thiên Ma Tàn Hồn Nội Bộ lưu lại trật văn, phản hồi cho Hứa Thanh một chút hình ảnh. Đều là Diệp thần khoảng thời gian này trải qua, theo lấy Hạ thần Vũ ẩn lui, Diệp thần bây giờ tại Thiên Tiên Học Cung có số lớn tùy tùng. Đều là trung thần châu Thiên Kiêu, quả thực là được nhiều người ủng hộ, thanh thế vượt xa mấy vị khác cái thế Thiên Kiêu. Hứa Thanh thu lại khí tức, thay đổi dung mạo, dự định đi ra xem một chút Thiên Tiên Học Cung biến hóa. Nguyên bản tàn tạ kiến trúc, lúc này đều bị tu sửa cực kỳ hoa mỹ. Nội bộ đều có Thiên Kiêu cư trú, chống giống đường phố cũng thịnh vượng có Thiên Kiêu hành động. Bọn hắn mỗi một cái đều thần tình công vẫn, quyết liệt thương thảo sự tình. Thật không nghĩ tới Cái kia một mảnh tàn tạ mảnh ngói, nội bộ lại có bí thuật cường đại ghi chép, sớm biết ta liền nhận lên. Cũng coi là người kia vận khí tốt, đắc tội Diệp Thần rõ ràng còn có thể sống sót, đồng thời đạt được kỳ ngộ. Còn lại tuyệt thế thiên kiêu nhộn nhịp bế quan tu hành, liền tối cường thiên kiêu Hứa Thanh, từ lúc tiến vào thiên tiên học cung cũng chưa từng từng đi ra khu vực này, bây giờ Diệp Thần quả thực như mặt trời ban trưa. Diệp Thần mời chào số lớn thiên kiêu, một lần hành động trở thành trong thiên tiên học cung tối cường trận giành, còn đem số lớn địa vực vây quanh không cho đặt chân, thật là càng ngày càng quá mức. Hứa Thanh nghe lấy những thiên kiêu này lời nói, yên lặng đi xa. Từng có lúc. Diệp Thần cũng là bị ức hiếp cái kia, hơn nữa có can đảm tranh đấu phản kháng. Bây giờ đạt được mấy đại thế lực ủng hộ, có lực lượng cùng quyền thế, chiết để bành trướng, Đồ Long thiếu niên biến thành Á Long. Một ngọn núi đá bên ngoài, Hứa Thanh cảm ứng được vung ngân lúc này ngay tại khổ tu, hẳn là đạt được cơ duyên gì, cũng không có đi làm viện. Ngay tại mấy chục rặng bên ngoài, rõ ràng phát sinh kịch liệt chiến đấu ba động. Hứa Thanh cảm giác được hai cố khí tức quen thuộc ngay tại chiến đấu, trực tiếp đi hướng cái địa phương kia. Một mảng lớn đất trống, không trung lơ lửng bảo tọa, Diệp Thần chính giữa ngồi tại trên bảo tọa. Thiên đạo khí vận ngưng kết mà ra bàn tay lớn, trực tiếp một kích liền đem Long Phượng hư ảnh đánh nát, Vân Hải lập tức bay ngược ra ngoài, khẹp miệng tràn ra mạo tươi, lung lay sắp đổ đứng lên, đã không sức tái chiến. Thế nào, ngày trước ngươi không phải rất thích đục nhã ta sao? Hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Thần cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn xem Vân Hải. Trước kia tu vi cao tuyệt Vân Hải, bây giờ ở trước mặt hắn như là sâu kiến, không chịu nổi một kích. Nhìn ngươi chiến lược không tệ, nếu là bung ra tâm thần, để ta rơi xuống nô ấn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Thần chiu tức nhìn xem Vân Hải, dự định để cái này ngày trước tự nhân, triệt để trở thành nô buộc, cũng không còn cách nào trở mình. Người như giết ta, ta không lời nào để nói, nhưng mà bung ra tâm thần, tuyệt không có khả năng. Vân Hải cứ như vậy nhìn xem Diệp Thần, trong lòng không ngừng xuất hiện hoảng hốt, từng có lúc, hắn cũng là dạng này cao cao tại thượng, coi trời bằng vung. Lúc sắp chết, hắn nghĩ tới rất nhiều, đại càn lao tổ ủng hộ, phụ hoàng từng chiều, thậm chí là nam cương cái kia sáng rỡ thiếu nữ. Bốn phía rất nhiều thiên tiêu biểu tình rất là hưng phấn, bọn hắn đều tại đứng xem một màn này. Cái này Vân Hải ta nghe nói qua, nghe nói đánh bại hơn 10 vị đại thừa kỳ thiên kiêu, chiến lực siêu tuyệt. Đúng vậy a. Không nghĩ tới chỉ là một kích liền bị Diệp Thần đánh bại, nhìn tới chúng ta thật là cùng đúng người. Đúng lúc này, bốn phía mọi người nhất thời im miệng, bọn hắn cảm nhận được giết lạnh sát ý. Không chung ngồi Diệp Thần, nhìn thấy Vân Hải bộ dáng như vậy, lập tức hơi không kiên nhẫn. Cái này Thiên Tiên học cung không thể giết người, vậy liền để ngươi làm cả đời phàm nhân, bất quá muốn đoạn tận tất cả gân mạch, tiếp đó cắt đứt tứ chi, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hào quang bàn tay lớn rơi vào Vân Hải trên mình, Vân Hải lập tức sủi lơ ngã xuống đất, không rõ sống chết. Hai cái thiên tiêu đem Vân Hải kéo đi, đưa vào một tòa phàm nhân thành trì. Trên bảo tọa, trong lòng Diệp Thần rất là thoải mái, mang theo mấy vị tuyệt mỹ nữ thiên kiêu trở về chỗ ở. Hứa Thanh chỉ là lãnh đạm nhìn xem một màn này cũng không có xuất thủ, thời điểm chưa tới. Lãng Yên rời đi, trốn vào một tòa phàm nhân thành trì, Vân Hải dù sao cũng là thủ hạ của mình, vẫn là được cứu. Chương 168, âm đạo nhân kỳ quái bản nguyên, chương 168, âm đạo nhân kỳ quái bản nguyên. Vân Hải bị hai cái thiên kiêu tùy ý ném đến mặt đất, tiếp đó nhận chữ vật bị hai người thu đi. Bọn hắn đều lộ ra vừa ý thân sắc, cái này Vân Hải cũng là một phương cường giả, trên mình đồ tốt không phải ít. Đúng vậy a, lần này thu hoạch to lớn, quay đầu hai chúng ta phân a. Ngươi tới, hiện tại liền bắt đầu phân chia bảo vật, ngươi ta mua lấy một nửa như thế nào? một cái khác Thiên Tiêu không có chút nào đề phòng, đi tới bên cạnh, trong chớp mắt, nhỏ bé bạch quang hắn mi tâm xuyên đấu, hóa thành châm mang, trực tiếp đem nó nguyên thần đâm thủng lỗ chỗ, chết không thể chết lại. loại này chỗ tốt từ lớn, ta làm sao có khả năng cùng người phân đây? cái này Thiên Tiêu lộ ra vừa ý thần sắc, đang định trở về Thiên tiên Học Cung, lập tức vẻ mặt hài lòng bắt đầu ngốc trệ, theo sau bắt đầu hóa thành phấn, tiêu tán giữa thiên địa. Hứa Thanh Tử vết nứt không gian bên trong đi ra, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thiên Tiêu ở giữa tranh đấu, so ta tưởng tượng còn muốn hung, Lý Đạo Nho đang làm gì? chẳng lẽ nhìn không tới những cái này hư? Cầm lấy Vân Hải nhận chữ vật, Hứa Thanh Phiêu nhiên rơi trên mặt đất, nhìn xem tràn đầy tĩnh mịch Vân Hải. Đại đạo sáng sinh lực lượng cùng một Chi đại đạo cùng thi triển, Vân Hải chỉ là nháy mắt, tất cả thương thế liền khôi phục như ban đầu. Bất quá vẫn như cũ nằm trên mặt đất, tràn đầy tĩnh mịch. Gió nhẹ thổi, đem Vân Hải thân thể trở mặt, lúc này Vân Hải ánh mắt cực kỳ mờ mịt. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên hào quang, nhìn xem Vân Hải lúc này trạng thái. Vân Hải, lâm vào ngăn đường chi kiếp bên trong, như thành công, liền có thể một buổi sáng lộ đạo, phi thăng thành tiên, như thất bại, đem vạn kiếp bất phục. Hứa Thanh sở lên cảm, Vân Hải trạng thái này, mình đã từng thấy rất nhiều lần đều là tại Thái cổ thời kỳ mỗi một cái đại nhân vật hoang vu đại đế Thái Huyên, luân hồi tiên đế đều trải qua cái trạng thái này bọn hắn một lần lâm vào mở mịt, tiếp đó qua mấy trăm năm sau liền lĩnh hội bản thân đại đạo rất nhanh liền đột phá tiên vương Hứa Thanh rất là kinh ngạc nhìn xem Vân Hải tại trên người hắn lưu lại trận pháp che chắn tu vi khí tức như gặp được nguy hiểm cũng có thể chống lại sau đó đem nhẫn chứa vật phong vào trận pháp bên trong tiếp đó chỉ có thể rời đi bởi vì loại trạng thái này chỉ có thể dựa vào chính hắn Hứa Thanh cũng không có cách nào trở lại Thiên Thiên Học Cung phía sau xa xa đột nhiên truyền đến gieo họ. Bắc Nguyên Nguyệt Dạ tinh thần cùng Diệp Thần ngay tại quyết đấu, chúng ta mau mau đi qua nhìn một chút. Cái gì? Hai người bọn họ đều là đứng đầu nhất Thiên Tiêu, cái này cũng không thể bỏ lỡ. Hứa Thanh nghe lấy bốn phía viên áo, biến hóa dung mạo trang trí, cũng dự định đi nhìn một chút náo nhiệt. Vẫn như cũng là khối kia đất trống, hai cô đáng sợ khí thế ở trên không quét sạch, đem trên cựu tiêu tầng mây đều đánh tan. Tinh thần vóc dáng gầy yếu, mặc áo bào đen, bất quá trên mình khí thế không thể khinh thường. Dị tượng nọ rộ, lập tức bầu trời biến đến đen kịt, chín quả to lớn tinh thần treo không trung, tinh thần tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, tựa như muốn hủy diệt hết thảy. Chín quả đại tinh hướng về Diệp Thần nhập tới, loại này đáng sợ vi lực, dù cho là nhân tiên cường giả cũng muốn tránh đi, bằng không khẳng định sẽ bị thương. Bất quá sắc mặt Diệp Thần vẫn như cũ thong long, đứng dậy, trong tay ô Quang lấp lóe, xuất hiện bản mệnh vũ khí hoang vu chiến kích, nhẹ nhàng vung lên, chín quả khủng bố đại tinh trực tiếp bị cắt mở, theo sau tiêu tán giữa thiên địa, màn đêm nháy mắt bị vạch phá, tinh thần lúc này sắc mặt trắng bệch, liên tục lui ra phía sau vài chục bước mới đứng vững thân hình. Trong tay Diệp Thần trường kích lần nữa vung ra, đáng sợ khí nhọn hình lưỡi dao để tinh thần tránh cũng không thể tránh, lồng ngực bị vạch phá. Theo sau thân ảnh rõ ràng hóa thành điểm điểm tinh quang, lại trực tiếp bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, quân tình công phẫn, tất cả mọi người bị rung động thật sâu đến. Diệp Thần quả nhiên khủng bố, Bắc Nguyên tối cường thiên kiêu liền hắn hai chiêu đều không tiếp nổi, ta nhìn cũng liền hứa Thanh có thể cùng hắn đánh một trận. Hứa Thanh bê quan hồi lâu, khả năng sẽ biến đến càng mạnh, ta không nhận làm Diệp Thần lại là Hứa Thanh đối thủ. Có thiên kiêu hồi tưởng lại hư thần giới một màn, Hứa Thanh đối mặt thiên kiêu bảng 30 vị trí đầu thiên kiêu, một chiêu một cái, toàn bộ đánh bại, chiến lực khủng bố đến cực hạn. Diệp Thần ngạo nghễ đứng thẳng không trung, liếc nhìn tứ phương, thử lạnh một tiếng. Theo sau hóa thành lưu quang trở về chỗ ở, sau trận chiến này, diệp thần tên tuổi càng tăng lên. Hứa Thanh đối diệp thần vũ khí trong tay cảm thấy rất hứng thú, đó là một thanh có thể vô hạn trưởng thành vũ khí. Mặc dù mình không biết dùng, bất quá có thể cho tiểu Lưu Ly chơi đùa. Nàng hiện tại còn giống như không có một kiện tiện tay vũ khí, huyết phách tiên kiếm tuy là còn có thể, nhưng mà chưa trưởng thành tiềm lực. Hứa Thanh sờ lên cảm, hướng về chỗ ở đi đến. Lúc này trong góc, một cái giản mua thiên kiêu gây nên Hứa Thanh chú ý. Là đạo tông truyền nhân âm đạo nhân, tiên tiêu bảng thứ 3, bởi vì động thủ liền sẽ tiêu hao tuổi thọ sớm đã chẳng khác người thường, không còn có hư thần giới hào quang, liền tu vi không bằng hắn tiên tiêu, đều có thể chọn vẹn trường mắt hắn. ghét bỏ đi xa. Hứa Thanh lại đối cái này âm đạo nhân thể chất bản nguyên cảm thấy rất hứng thú, chính mình có một chi đại đạo, còn có đại đạo sáng sinh lực lượng, sinh cơ vô cùng vô tận, tùy tiện khắc mệnh cũng sẽ không tiêu hao. trực tiếp đem âm đạo nhân một bàn tay đánh ngất xỉu, kéo vào vết nước không gian, nhìn xem âm đạo nhân bảng thuộc tính, Hứa Thanh bông cảm giác kinh ngạc, hắn thể chất này quả nhiên có ý tứ, tuế nguyện đạo thể, nhưng tiêu hao tuổi thọ đối địch, tiêu hao càng nhiều, chiến lực càng mạnh. không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu rút máu tại rút máu thời điểm, hứa thanh bắt đầu đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được tiên vương khí tuyến nguyện chi trung, lại là một kiện tiên vương khí, nếu là phía trước trong tay không mấy món, bất quá bây giờ tiên vương khí rất nhiều, bản thể lúc này cũng bắt đầu luyện hóa tiên vương khí, để tiên vương khí bản nguyên tẩm bổ bản mệnh tiên kiếm. đúng lúc này, hứa thanh đông cảm giác không ổn, cái này âm đạo nhân thể nội không có mấy giọt tinh huyết bản nguyên, thoáng cái rõ ràng bị chính mình hút khô, bản nguyên này số lượng dù cho phổ thông thiên tiêu đều so hắn nhiều hơn mười mấy lần, hứa thanh chỉ là đối với hắn thể chất bản nguyên cảm thấy hứng thú, hai bên ở giữa không oán không cừu, cũng không có giết tính toán của hắn thi triển mục chi đại đạo bắt đầu cứu chữa âm đạo nhân để Hứa Thanh không nghĩ tới chính là theo lấy sinh cơ con chú âm đạo nhân rõ ràng bắt đầu phản lao hoàn động nguyên bản bảy tám chục tuổi già dấp lúc này biến thành một cái mười mấy tuổi thiếu niên dùng mục chi đại đạo đem ngươi bản nguyên tâm hụt bù đắp xem như hút ngươi tinh huyết bản nguyên tạo ơn a Hứa Thanh đem âm đạo nhân ném vào vết nước không gian theo sau bắt đầu nghiên cứu đến loại thể chất này bản nguyên thiên tiên học cung rách nát cổ di tích âm đạo nhân từ vết nước không gian rơi xuống theo lấy thời gian lưu trôi qua hắn khoan thai tỉnh lại trong mắt tràn đầy kinh hỉ ta thọ nguyên rõ ràng so viên mãn lúc càng nhiều Chẳng lẽ là phát động thiên tiên học cung cơ duyên gì? Theo sau sắc mặt bắt đầu biến đến âm trầm, nhìn xem một cái phương hướng, tràn đầy oán hận. Hắn già lòm không thời điểm, sợ động thủ đem thọ nguyên tiêu hao không còn. Cho nên một mực cần nhẫn, Diệp Thần cùng hắn rất nhiều thủ hạ, bởi vì dung mạo của hắn, không thiếu ước hiếp hắn. Ta hiện tại là đại thừa kỳ đỉnh phong, có mấy vạn năm tuổi thọ, liền đi đem Diệp Thần thế. Chương 169, Chân Tiên Lăng mộ, chương 169, Chân Tiên Lăng Ngộ. Phía sau bán nguyệt bên trong, Tiên Tiên học cung lại nổi sóng gió, âm đạo nhân cường thế khiêu chiến Diệp Thần. Không ra bất ngờ bại cực kỳ thảm bất quá Diệp Thần lúc này cũng không chịu nổi, âm đạo nhân thi triển bí thuật, dùng 1.000 năm thọ nguyên hóa thành nguyên rùa, trực tiếp cho Diệp Thần biện thủ 500 năm tuổi thọ. theo sau cực tốc rời đi, tốc độ kia nhanh đến mức khó mà tin nổi, Diệp Thần trọn vẹn đuổi không kịp. một ngày này, vùng trời thiên tiên học cung truyền đến Lý Đạo nho âm thanh, lần đầu tiên thí luyện gần mở ra, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. theo lấy thanh âm lưu hòa truyền khắp tứ phương, còn đang bế quan thiên tiêu, toàn bộ đều mơ màng tỉnh lại. trên đường chân trời xuất hiện một cái to lớn truyền thống trận, lóe vô tận ánh sáng, cái này là đến Trung Thần Châu Tây Phương đại trận giáp danh truyền thống trận, rời khỏi Trung Thần Châu phía sau sẽ có chỉ dẫn các ngươi đến chân tiên lăng mộ. Đúng lúc này, một cái tiên tiêu đối chân trời hỏi, lần này thí luyện có thể mang người hộ đạo ư? Lý đạo nho yên lặng thật lâu, theo sau âm thanh lại lần nữa xuất hiện, có thể. Lập tức, một chút tiên tiêu sắc mặt cuồng hỉ, nếu bàn về tu vi bọn hắn khả năng không được, nhưng mà thế lực sau lưng to lớn, phái mấy cái tiên cấp người hộ đạo tới bảo vệ mình, cái kia chân tiên lăng mộ còn không phải đi ngang. Truyền tống trận, số lớn tiên tiêu đều tại quan sát lấy, chờ đợi truyền tống trận mở ra. Phía sau bọn hắn không có thế lực cường đại, cho nên chỉ có thể liều mạng. Hứa Thanh Tử trong nhà lá chậm chậm bay ra. Trên mình khí thế phản phát quy chân, như là phổ thông phạm nhân, nhưng mà không ai dám khinh thường hắn, nhộn nhịp nhường đường. Hứa Thanh nhìn cách đó không xa âm đạo nhân, trong mắt tràn đầy vẻ quái dị. Phía trước vẫn là 11, 12 tuổi thiếu niên dáng dấp, bây giờ nhìn lại tựa như là hơn 30 tuổi đồng dạng. Vẹn vẹn nửa tháng thời gian, hắn đều làm cái gì? Hứa Thanh nhìn không trùng, mở miệng chất vấn, như vậy, có phải hay không đối không có bối cảnh tiền, tiêu có chút bất công. Cái địa phương kia sẽ áp chế thực lực, thực lực càng mạnh áp chế càng lợi hại, địa tiên cường giả tại trong đó chưa chắc sẽ có hợp thể kỳ cường đại. Lý đạo nho âm thanh từ phía chân trời truyền ra, truyền khắp tứ phương, nói xong những cái này phía sau, truyền tống trận trực tiếp lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, nháy mắt mở ra. Rất nhiều thiên tiêu nghe được Lý Đạo Nho lời nói, sắc mặt lập tức đẹp mắt rất nhiều, nôn nhịp xông vào trong truyền tống trận, tiến về Tây Mạc. Hứa Thanh quay đầu nhìn tới, một luợn ánh lửa gốc trời, đi thẳng tới truyền tống trận phụ cận, hiện lộ thân hình, chính là Vân Nhan. Nàng vẫn như cũ ăn mặc lửa đỏ váy dài, nhìn lên xinh đẹp tuyệt cùng, diễm áp thiên địa. Đối Hứa Thanh cười nói, còn không mau mau tiến về, như chậm, cơ duyên liền bị cái khác thiên kiêu cướp sạch. Nói xong, nàng trực tiếp tiến vào truyền tống trận, bị truyền tống đi. Một lát sau, Một đạo hắc ảnh đi tới trước người Hứa thanh, chính là Vô Ngân, hắn này này nói, bế quan thượng có chút đám chìm, để ngài đợi lâu. Hứa thanh hơi hơi lắc đầu, theo lấy Vân Hải lực kiếp, bây giờ chỉ còn lại Vô Ngân cái này một cái thủ hạ. Đi thôi. Hai người tiến vào trong truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Trên một tòa cung điện, Diệp Thần đứng ở chỗ này, theo lấy Vân Nhan bị truyền tống đi, lòng của hắn lập tức vắng vẻ. Đi. Theo lấy hắn một tiếng la lên, dẫn dắt rất nhiều thủ hạ bay lên không trung, tiến vào bên trong truyền tống trận. Một bên khác, Hạ Thần vũ mặt mũi tràn đầy lãnh đạm từ chỗ ở đi ra, khí thế so ngày trước cường tĩnh hơn tay cũng triệt để chữa trị. Hắn nhìn về phía sau lưng, như là lầm bầm lủ bầu, ngươi cũng muốn tiến về chân tiên lang mộ ư? Theo sau dường như đạt được đáp án, tiến vào trong truyền tống trận. Rất nhanh, Thiên Tiên Học cung chỉ để lại một chút không nguyện đi mạo hiểm thiên tiêu, lập tức, vẻ mặt bọn hắn kỳ biến. Đáng sợ lực lượng đem bọn hắn cưỡng ép truyền tống đi, đại biểu bọn hắn đã không có lưu tại Thiên Tiên Học cung tư cách. Lý Đạo Nho thở dài một tiếng, mỗi ngày cùng tâm ma đối kháng, để hắn tâm lực tiêu tụy, vô lực quản lý Thiên Tiên Học cung, chỉ có thể nuôi cổ kiểu bồi dưỡng tiên tiêu, để bọn hắn tùy ý chiến đấu chấm giết, tiến vào trong truyền tống trận. Hắn đích thân tiến về chân tiên trong lang mộ, dự định đi bảo vệ mấy cái kia tuyệt thế thiên tiêu. Bên mông trong đại mạc kiếm mang sẹn qua chân trời, cực tốc hướng về một cái phương hướng tiến đến. Hứa Thanh nằm tại kiếm mang bên trên, trong tay cầm tử kim hồ lô, chính giữa uống vào nội bộ tiên dưỡng, nhìn xem một bên ngồi thẳng Vô Ngân. Ngươi khoảng thời gian này tu vi tinh tiến không ít, đều đạt tới hợp thể hậu kỳ, khoảng cách đại thừa kỳ không xa. Vô Ngân mỉm cười gật đầu, nhờ có ngài làm ta tìm tới chỗ kia lộc phủ, nội bộ có một phần cùng ta thể chất phù hợp bí thuật, để ta có lợi rất nhiều. Theo sau trong mắt tràn đầy nghi hoặc, như mày nói, Vân Hải tên kia đây hắn chẳng lẽ hao tổn tại Thiên tiên học cung không sai biệt lắm không chết hiện tại ngay tại độ ngăn đường chi kiếp nếu là vượt qua nói không chắc liền muốn vượt qua ngươi Hứa Thanh vừa mới nói xong những cái này vô Ngân thể nội phát ra một tiếng kinh hô là vô tướng Ma Tôn âm thanh ngươi nói cái gì cái kia Tiểu Tử cùng vọng lại có tư cách độ ngăn đường chi kiếp đây chính là Thiên Tư có một không hai trừ Thiên tiên tiêu tại sinh tử thời khắc mới sẽ tiến vào trạng thái Hứa Thanh nhìn xem vô Ngân ngươi cuối cùng nguyện ý nói chuyện cùng ta nói một chút luôn hồi hải chỗ sâu đến cùng có cái gì cái địa phương kia rất khủng bố Có tiên đế cấp đáng sợ phong ấn, ta chỉ là tới gần mà thôi, liền bị lộ ra phong ấn không rõ khí tức ăn mọn, dẫn đến bỏ mình. Vô tướng Ma Tôn Tàn Hồn không nguyện quá nhiều lời nói, triệt để yên tĩnh lại. Hứa Thanh lúc này lại lông mày nhíu chặt, luân hồi tiên đế đến cùng gặp cái gì, xem ra chính mình qua một thời gian ngắn còn đến lại đi luân hồi hải đi một lần. Nhớ tới cái kia thiếu niên gầy yếu, mặt mũi tràn đầy của tưởng, lẽ loi một mình liền dám đi sâu yêu tộc đại lục lịch luyện. Tuy là về sau trở thành tiên đế, bất quá nhìn bị ngạn hoa hậu phản ứng, hắn chỗ ở có chân dung của chính mình. Hơn nữa lúc thường hoài nghĩ trước kia, là cái trọng tình nghĩa người. Thu lại tâm tình Theo lấy kiếm mang vạch phá dáng triệu, đáp xuống nguyên mông trong đại mạc. Chân tiên bên ngoài lăng mộ, khắp nơi đều là tàn tạ cổ di tích, nhìn lên rất là bình thường, căn bản không có chân tiên lăng mộ bộ dáng. Bất quá Hứa Thanh nhận biết được, ngay tại dưới đất, có một cô khủng bố lực lượng, bộc lộ ra đáng sợ vết tượng. Cảm giác loại lực lượng này, Hứa Thanh lập tức nghĩ đến cái gì. Huyết ma đã từng nói, ngục ma cùng Phật ma bị phong ấn ở Tây Mạc, Hứa Thanh suy đoán, cái này chân tiên trong lăng mộ khẳng định có một cái ma đầu. Rất có thể là một ma. Hứa Thanh tại vung ngân trên mình khắc ấn phòng ngự trận văn, trận này khắc có thể ngăn mũi chống cự điệu tiên cấp thế công, chúng ta chia ra hành động là đủ. Vô ngân gật gật đầu, trước tiên tiến vào chân tiên trong lăng mộ, một trận ánh sáng hiện lên, liền không còn bóng dáng. Đúng lúc này, Nguyệt Chi nữ hoàng dáng người chuyển chuyển, trong đêm tối chậm rãi đi ra, nàng môi đỏ hơi mở, mở miệng do hỏi, ta tiếp xuống phải làm những gì đây? Ngươi đi giúp ta giám thị một người, có tình huống nhớ hướng ta báo cáo. Hứa thanh đầu ngón tay nở rộ hào quang, lập tức Nguyệt Chi nữ hoàng gia thịt trắng non bên trên, thêm ra từng đạo kỳ lạ hoa văn, đem nàng tất cả khí tức triệt để che giấu, trận văn bên trong có lấy đại đạo sáng sinh lực lượng, cái lực lượng này loại trừ có thể sáng tạo cùng hủy diệt bên ngoài, còn có thể ẩn nấp bản thân, phòng ngừa đại đạo nhìn trộm hiệu quả kinh người. Nguyệt chi nữ hoàng thân thể không có vào trong hắc ám, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh quay đầu nhìn tới, rất nhiều thiên kiêu khí tức đều nhanh nhanh tới gần, cũng không chút do dự tiến vào chân tiên lang mộ. Chương 170, thái cổ thần cảnh, chương 170, thái cổ thần cảnh. Bốn phía tràng cảnh nhanh chóng biến hóa, từ cổ di tích biến thành vô số rộng rãi hoa lệ kiến trúc. Bất quá không có một ai, chỉ có Hứa Thanh đứng ở trên đường phố rộng rãi. Nơi này có rất khủng bố cấm chế, quả nhiên sẽ áp chế phần lớn thực lực. Bất quá đối với ta tới nói, dường như không có tác dụng gì. Bên cạnh Hứa Thanh xuất hiện điểm điểm ánh sáng hoàn cảnh xung quanh cũng bắt đầu vẩn mẹo. dùng thôn vệ đại đạo đem cấm chế ảnh hưởng toàn bộ xóa đi, tiếp đó dự định bắt đầu thăm dò nơi này. trong mắt hảo quang lấp lóe, minh linh cổ thành, cực phẩm tiên khí, ưu minh tiên vương kiến tạo bảo vật, giao cho đệ tử sau không biết tung tích. Hứa Thanh không nghĩ tới, toàn này hoa mỹ thành trì liền là một kiện bảo vật, bất quá tạm thời không có thu đi dự định, mà là khắp nơi đi dạo lên, bởi vì có khí tức đặc thù ẩn nấp bốn phía, như ẩn như hiện, ẩn tàng cực sâu. Hứa Thanh không che giấu chút nào, nên ngang đi trên đường, dường như đang mong đợi đối phương động thủ nhưng mà để Hứa Thanh có chút thất vọng, đối phương chỉ là xa xa nhìn trộm, dường như tại kiên kỵ lấy cái gì, thật là vô vị. Hứa Thanh trực tiếp đạp nát hư không, tiến vào bên trong. Ngay tại Hứa Thanh vừa mới rời khỏi, bốn phía lượn lờ yên khí tràn ra, một cái thiếu nữ váy trắng xuất hiện. Nàng mặt không có chút máu, không giống người sống, ánh mắt rất là ngốc trệ. Thử vong hay không, đều xem lựa chọn của ngươi. Nói cái gì đồ chơi, lại nải. Không gian nổ tung, Hứa Thanh từ đó đi ra, trực tiếp một bàn tay vô qua. Đáng sợ phong bạo quét sạch, để thiếu nữ mặc áo trắng kia thân hình đều nhanh nhanh lờ mở. Nàng nguyên bản chậm chạp biểu hiện. Nháy mắt có một chút thần thái, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hứa Thanh, tay nhỏ run nhẹ nhẹ. Ngươi làm sao có khả năng? Ta hỗn độn âm dương đại thủ hấn trực tiếp đem nàng nắm, ngươi lại ngại tại nói cái gì? Nếu là giải thích không rõ ràng, vậy liền đi chết. Hứa Thanh ánh mắt lấp lóe, Minh Linh Nhân Tiên Đỉnh Phong vốn là trung thần châu cường giả, chết tại nơi đây phía sau, bị Minh Linh cổ thành luyện hóa trở thành thủ vệ, dùng máu người làm thức ăn. trong mắt Hứa Thanh nghi hoặc biến mất, phía trước liền yếu kỳ đối phương rõ ràng có khí tức xuất hiện, nhưng mà rõ ràng không có bảng hệ thống, nguyên lai là cái người chết thiếu nữ áo trắng thân thể bị đại thủ ấn bóp biến dạng, cũng thủy chung không chịu nói cái gì. âm dương thái cực đồ hiện lên, trực tiếp đem nàng triệt để ma diện. đúng lúc này, xa xa nhiều hơn mấy đạo thân ảnh, đều là thiên tiên học cùng thiên tiêu. bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, hứa thanh giết cái kia tồn tại, nhìn lên thật quỷ dị, chẳng lẽ nơi này có cái gì nguy cơ lớn sao? phía trước ta cho là diệp thần càng mạnh, hiện tại xem ra vẫn là hứa thanh mạnh. âm đạo nhân ngay tại mấy cái thiên tiêu bên trong, hắn thể chất cực kỳ đại thủ, dường như cảm giác được cái gì, nơi này rất khủng bố, ta chạy trước. nói xong sau lưng hắn xuất hiện liên tiếp dấu tích, trực tiếp nhanh chóng đã đi xa. cái khác thiên tiêu cũng nhộn nhịp như vậy, bọn hắn nhưng không có hứa thanh khủng bố như vậy thực lực, chỉ có thể tránh né hoặc là chạy trốn. theo lấy ngoại giới thái dương triệt để rơi xuống, minh linh cổ thành lúc này rõ ràng lâm vào một vùng tăm tối, yên tĩnh vô cùng. Ngượng ngùng, ta không thích quá yên tĩnh. Âm dương thái cực đồ hợp nhất, trực tiếp nổ tung, to lớn tiếng hoanh minh truyền khắp tứ phương. theo lấy hứa thanh chỗ đến, hết thảy đều hóa thành một mịn, toàn bộ tràng cảnh đều bị hủy không ra hình thù gì. nguyên bản tại hắc ám chỗ ẩn tàng quái vật, vốn cho rằng muốn bắt đầu săn bắn, kết quả gặp được một cái cái thế hung thần. So với chúng nó còn muốn hung tàn nhiều lắm. Hứa Thanh cũng không hấp tấp, chậm chậm đuổi theo một nhóm bóng trắng, những vật này đều là Minh Linh. Phía trước chết ở chỗ này người, bị chuyển hóa làm Minh Linh. Về sau xuất hiện tiên tiêu, đều nhìn xem cái này hoảng sợ một màn. Lộn nhịp há to miệng, quá hung tàn, loại quái vật này ta đối mặt một cái cũng không là đối thủ, Hứa Thanh rõ ràng đuổi theo mấy vạn quái vật. Ta có một cái ý kiến hay, chỉ cần chúng ta lặng lẽ theo đằng sau Hứa Thanh, liền sẽ không có quái vật. Chính xác có thể, nhưng mà ngươi đừng quên, Hứa Thanh dường như càng hùng, hắn nếu là quay đầu lại công kích chúng ta đây. A, cái này Theo lấy hứa thanh cực tốc đi về phía trước, đi tới cổ thành trung tâm. Nơi này có một tòa tháp cao, phần ngoài lóe ra vô tận hoa văn, lóe kỳ dị u quang. Theo lấy mấy vạn minh linh bị hứa thanh xua đuổi ở đây, những cái này minh linh tới gần kiến trúc lúc nhột nhịp tiêu tán. Hào quang tràn vào kiến trúc nội bộ, lập tức trong tháp cao tản mát ra khí tức khủng bố. Một bóng người chậm chậm đi ra, ăn mặc rộng lớn áo đen, đem khuôn mặt toàn bộ che chắn. Kẻ ngoại lai, like, ngươi phát động nơi đây cấm kỵ, cho nên ta đưa người đi văn sinh. Không phải, ngươi một cái cực phẩm tiên khí khí linh, khẩu khí rõ ràng lớn như vậy. Hứa thanh lúc này đều có chút không nói. Hồng Mông đế kiếm trong chốc lát ra khỏi vỏ, chỉ là một đạo kiếm mang, liền đem cái này tỏa thành trì bổ ra. Người áo đen kia như là không có dễ trí thụ, âm thanh lập tức biến đến kinh hoàng. Tiên vương khí, giới này lại có loại bảo vật này. Hứa Thanh không có phản ứng nó, thu hồi Hồng Mông đế kiếm, hỗn độn Âm Dương đại thủ ấn xuất hiện, trực tiếp đem đối phương nắm, tiếp đó phong ấn đến bên trong một cái bình ngọc. Cầm lấy bình ngọc điên cuồng đông đưa lấy, người rõ ràng ở trước mặt ta trăm bước, nếu không phải nhìn xem ngươi còn hữu dụng, đã sớm chơi trên ngươi. Mao nói nơi này đến cùng tình huống như thế nào, bằng không ta tìm mấy cái yêu thú hướng trong bình đi tiểu. Trong bình yên lặng hồi lâu. Cuối cùng dường như thỏa hiệp, chậm chậm nói, nơi đây tên là Thái Cổ Thần Cảnh, từ xa xôi đi qua liền đã từng tồn tại, chỉ là vẫn luôn không có xuất thế qua. Về sau bị chủ ta du lịch chư thiên lúc phát hiện, liền đem hắn xem như đạo trưởng, bây giờ ngay tại chỗ sâu nhất luyện hóa cái địa phương này. Dự định đem nó mang đi, giới này tiên khí mỏng manh, không thích hợp chân tiên cấp trở lên cường giả tu hành, ta chỉ là phía ngoài nhất trận pháp bên trong một cái trận nhãn mà thôi. Cái này khí linh nói xong, hứa thanh một trận trầm mặc, nó nói hẳn là thật. Bởi vì dù cho là tiên khí khí linh, như không phải không thông qua chủ nhân tầm bổ, thời gian quá lâu liền sẽ mất đi linh trí mà cái này khí linh cùng người thường không khác, thậm chí có thể cùng giao lưu. Hứa Thanh hỏi lại lần nữa, vậy ngươi chủ nhân tu vi như thế nào, nếu là cường đại vì sao không đi tiên giới hoặc là ma giới? Chủ ta danh hào Ứu Ảnh Tiên Vương, tại tiên giới bởi vì đắc tội siêu cấp thế lực, bị khu trục ra tiên giới, về phần ma giới, nơi đó mạnh được yếu thua, chủ ta liền là bị trọng thương sau, thoát thân lúc mới sẽ phụ xuống giới này. Nghe được đối phương chỉ là tiên vương, Hứa Thanh lập tức yên tâm không ít, mở ra vô địch lĩnh vực rất dễ dàng liền có thể đánh giết. Chỗ này bảo địa trước mắt còn tại bị đối phương luyện hóa, cái này nhà đồ vật sao có thể để cho người khác đóng gói mang đi? Hứa Thanh dự định đi sâu nơi đây, đi đem cái này thái cổ thần cảnh đoạt tới. Chương 171, ngẫm cảnh chỗ sâu, chương 171, ngẫm cảnh chỗ sâu. Đạt được tin tức xác thực, vậy cái này khí linh cũng liền vô dụng. Hứa Thanh trực tiếp đem nó ném vào trong hắc động, chốc lát luyện hóa. Đặt không mà đi, hướng ngoài thành bay đi, phía dưới rất nhiều thiên kiêu trong lúc nhất thời vẫn không rõ tình huống. Cái kia một đạo kiếm mang rõ ràng đem tòa thành trì này chém ra, đây là đáng sợ đến mức nào thế công. Bên trong một cái thiên kiêu nhìn xem sâu không thấy đáy khe rãnh, nuốt ngụm nước bọt, chấn động đến cực hạn. Đúng lúc này, có cái khác tiên kiêu hô Những quái vật này biến đến 10 phần nhỏ yếu, như luyện hóa thành đan, có thể tăng lên tu vi, ăn sống hương vị cũng không tệ, liền là hiệu quả kém chút. Nghe nói như thế, số lớn tiên kiêu bắt đầu đơn phương đổ sắt đến Minh Linh, có chút thậm chí trực tiếp đuổi theo Minh Linh ngậm. Thành trì phần ngoài, là đen kịt một màu sa mạc, cùng phía trên sa mạc tạo thành so sánh rõ ràng. Màu đen trong sa mạc, trải rộng màu đen độc hạt, đuôi châm hàn quang từng trận, mười phần đáng sợ. Hứa Thanh đang ở trên không phi hành, trên mình chỉ là tản mát ra một tia khí tức, liền để vô số độc hạt chủ động tản ra. Thứ này dầu chiên dường như không tệ, có thể mang đi một chút nuôi một lượt cỡ nhỏ hấp động xuất hiện, đem mấy trăm hơn ngàn chỉ độc hạt thu lấy. Hứa Thanh đem những cái này độc hạt thu nhập trong bình ngọc, theo sau che lại miệng bình. Tiếp tục đi xa. Sa mạc màu đen dường như vô biên vô hạn, Hứa Thanh trong sa mạc bồi hồi hồi lâu. Nơi này có chút ý tứ, không có trận pháp, cũng không có cấm chế. Đôi mắt nở rộ ánh sáng long ánh, mộng ma lực lượng có thể đem hiện thực cùng huyễn tượng xoay chuyển, theo lấy nhập ngậm càng sâu, bản thân liền sẽ càng suy yếu. Hứa Thanh nhìn xem tin tức, như có điều suy nghĩ, trong tay xuất hiện bình ngọc, những cái kia màu đen độc hạt quả nhiên không có. Đây đều là giả. Nhìn tới mộng ma thật tại nơi này chẳng lẽ nó liên thủ với Uy ảnh tiên Vương, Hứa Thanh hóa thành Trung Sáng, trực tiếp đánh nát ngông ma lực lượng, bốn phía chẳng cảnh nháy mắt sụp đổ. đi tới liên miên núi cao bên trong, bất ngờ có hung thú thét to truyền ra. đáng sợ hung thú khí thế quét sạch núi rừng, trực tiếp ngự phong mà lên, hướng về Hứa Thanh đánh giết mà tới. Hứa Thanh chỉ là hừ lạnh một tiếng, chỉ là khí thế liền đem hung thú chấn vỡ, liền là nát, không có máu tươi, không có hải cốt, mà là một đống mảnh vụ. nơi này vẫn là ngông, rất ngông này ma lực thật là có ý tứ. bên cạnh vết nứt không gian nổ tung, Hứa Thanh hóa thành ma thần trạng thái, thôn vệ đại đạo mở ra trực tiếp đem mảng lớn ngộp ma lực lượng thôn phệ, tiến vào vết nứt không gian bên trong sau, triệt để thoát khỏi ngộp cảnh ảnh hưởng. Lúc này một chỗ khác, vẫn như cũng là sa mạc màu đen, Vân Nhan chính giữa ẩn nấp bản thân, theo dõi lấy Diệp Thần. Chờ đợi thời cơ, dự định cướp đoạt Diệp Thần trên mình thiên đạo khí vận. Trong tay Diệp Thần hoang vu chiến kích huy động ở giữa, vô số màu đen độc hạt hóa thành một mịt. Theo lấy độc hạt bị Diệp Thần toàn bộ chém giết, hắn bắt đầu hướng về xa xa tiến lên. Đánh nát một tầng lại một tầng ngộp cảnh, đã đạt đến ngộp cảnh nơi cực sâu. Lúc này sắc mặt Diệp Thần khó coi, khí tức liền nguyên bản 1 phần 10 đều không có, ngay tại trên núi đá đi bộ đi lại, Hắc tuyến như ánh sáng, vạch phá Diệp Thần cái cổ, bị Diệp Thần vung một cái tại trong tay, theo sau bầm nát, hóa thành huyết nhục vứt trên mặt đất. Lại dám thừa Diệp ta suy yếu tới cắn ta, như ta toàn thịnh thời kỳ, loại tầng thứ này đồ vật, liền gần thân ta tư cách đều không có. Đột nhiên, sắc mặt Diệp Thần đại biến, làn da bắt đầu phim hắc, hiện nhiên là chúng kịch độc. Vân Nhan trực tiếp xông lên tiền đến, trong tay xuất hiện phượng hoàng hoa văn tế kiếm, đây là nàng bản mệnh tiên kiếm. Tế kiếm hóa thành lưới lớn màu đỏ, trực tiếp đem Diệp Thần giam ở trong đó. Cướp đoạt thiên đạo khí vận lúc, Diệp Thần nhất định đến sống sót, nếu là tử vong, thiên đạo khí vận liền sẽ trong chốc lát tiêu tán. Lúc này Vân Nhan đầy mắt thích thú, như đạt được thiên đạo khí vận, nàng liền có thể tiến vào tiên đế điện đường. Mà tiên đế điện trong đường có một bộ tiên thiên ma thần đàn khu, nếu là dùng bí thuật luyện hóa thất bại, liền có thể lộ sắc thành tiên thiên ma thần. Ngay tại Vân Nhan muốn đoạt lấy Diệp thần trên mình thiên đạo khí vận thời gian, Diệp thần khẽ miệng lộ ra tà ý nụ cười. Ngươi thật là một cái tồn tại đặc thù, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, nếu là siêu hồn nhất định sẽ đạt được rất nhiều vật hữu dụng. Vân Nhan lập tức cực kỳ hoảng sợ, nàng nháy mắt liền đoán được chuyện gì xảy ra. Bị to lớn lợi ích làm choáng váng đầu óc, suy nghĩ rõ ràng bị mộng cảnh ảnh hưởng, lâm vào mộng ma bẫy dập trong ánh mắt, khí vận kim long bay ra, dự định thoát đi mộng cảnh chỗ sâu. Diệp thần chậm chậm đứng dậy, thân thể biến đến mơ hồ, theo sau biến thành ăn mặc áo màu tím nữ tử quyến rũ, khẽ miệng lộ ra tả ý nụ cười. ngón tay nàng hơi điểm nhẹ, khí vận kim long lập tức nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng màu vàng. Vân nhan sắc mặt kịp biến, rơi xuống dưới đất, bắt đầu thúc giục kiếp trước tiên đế binh. cũng tại thôi động cái này nghịch đạo chí bảo thời không tháp, đừng phí khí lực, nơi này chính là mộng lĩnh vực chỗ sâu nhất, lực lượng của ngươi liền bình thường nữa thành đều không phát huy ra được. ngọc ma trực tiếp xuất thủ khống chế lại Vân nhan, dự định bắt đầu siêu hồn. Vân nhan bất đắc dĩ thân thể bắt đầu nổ tung, nổ thật to chấn thiên động địa, rõ ràng tự bạo. trong chớp mắt này, như là vĩnh hằng. ngọc ma đờn đã biểu tình tại đình trệ, theo sau lịch chuyển, bốn phía hết thể sự vật đều tại đảo ngược. lịch đạo chí bảo thời không thắp phát huy huy năng, bắt đầu để thời gian ngược dòng. vân nhan từng bước tỉnh lại, nàng cho là về tới ban đầu điểm xuất phát, đông hải làng trại. không nghĩ tới một màn kế tiếp, để nàng có chút mắt trợn tròn. thời gian chỉ là ngược dòng chỉ chốc lát, trở lại lưới lớn màu đỏ đem diệp thần bao phủ một khắc này, tiếp xuống ngọc ma liền muốn đi ra, nàng trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng. hôm nay có thể nói tình thế chắc chắn phải chết. Theo lấy Diệp Thần khẽ miệng lộ ra tà ý nụ cười, ngay một khắc này, xuất hiện biến hóa. Vết nước không gian nổ tung, Hứa Thanh một cước đi ra, rõ ràng đạp ở ngục ma đỉnh đầu, trực tiếp đem nó giẫm lên lòng đất. Hứa Thanh gãi gãi đầu, vừa mới ta dường như nghe được tiếng vang ầm ầm, lại hình như không nghe thấy, thật là kỳ quái a. Vốn là cho là có cường giả chiến đấu, dự định tới vớt chỗ tốt. Nhìn về phía Vân Nhan cái kia đờ đẫn biểu tình, ngươi biết vừa mới phát sinh cái gì ư? Xem ngươi biểu tình, chắc hẳn khẳng định biết đến. Vân Nhan khó được lộ ra kinh hãi biểu tình, chỉ chỉ Hứa Thanh dưới chân. Ngục ma ngay tại dưới chân của ngươi. Đúng lúc này, dứt lên một tiếng từ lòng đất truyền ra, tội không thể tha thứ, ngươi lại dám đạp tại trên đầu của ta, đi chết đi! U Quang nở rộ, theo lấy tiếng kia gào thét, mảnh thế giới này dường như đều muốn sụp xuống. Hứa Thanh nhìn xem phía dưới, đôi mắt lập tức sáng rực tuyệt cùng, khoe miệng lộ ra vừa ý nụ cười. Đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt. Trực tiếp một quyền đánh tới hướng lòng đất, theo sau đem ngậm ma lôi kéo mà ra. Ngậm ma vốn không lẫn nhau, không phân nam nữ, bây giờ chỉ là một đoàn xương ngủ. Hứa Thanh một bàn tay đem ngậm ma rút choáng, tiếp đó đem nó phong ấn, đóng gói mang đi. Theo sau quay đầu nhìn Vân Nhan một chút. Từa nhận nói, đa tạ ngươi cho ta đưa lại lễ, phần lễ vật này ta cực kỳ ưa thích. Thuận tiện tại trên người nàng ngẫu nhiên đánh dấu chương 172, ngộng ma, chương 172, ngộng ma. Đánh dấu thành công, thu được thất thải tiết thủy. Hứa Thanh nhìn thấy đánh dấu đã được, trong mắt lại càng hài lòng. Đây chính là ngẫu nhiên đánh dấu, ra độ vật gì cũng có thể, cái này đã coi như là vận khí bạo dạng. Trực tiếp phá toái hư không rời đi, dự định nghiên cứu một chút ngộng ma cấu tạo, tiếp đó tại ngộng ma trên mình đánh dấu. Lúc này ngộng cảnh triệt để sụp đổ, chỉ còn sót lại Vân Nhan ngây ngốc đứng ở nơi đó. Nhìn Hứa Thanh rời đi phương hướng, nhìn hồi lâu. Theo sau trắng toát trên mặt, đột nhiên một vòng đỏ ứng. Tam sinh tam thế, phía trước hai lần lần đầu gặp, Hứa Thanh chỉ là một cái thiếu niên bình thường, mà lần này Hứa Thanh xuất hiện quá mức kinh diễm, khí thế phách tuyệt thiên hạ, có một không hai của kim. Dù cho là chân tiên cấp bậc ma, đều ga giường tay chân áp, để Vân Nhan lúc này đều có chút hoảng sợ. Theo sau Vân Nhan ánh mắt triệt để chuyển biến, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm Diệp thần. Nàng biết rõ tương lai sự tình các loại, như không nhanh chóng mạnh lên, dù cho là chân tiên, tại tương lai một lần trong đại chiến, đều như là pháo hôi. Trong lòng bức bách, thu hồi bản mệnh kiếm, hóa thành hồng quang đi xa một chỗ trong sân động, hứa thanh bóp trong tay chân văn. từ lúc thuế biến tiên thiên ma thần thất bại, bất quá thôn vệ ma thần bản nguyên để thể chất thuế biến nhiều lần, cái kia phía sau còn chưa từng gặp qua đối thủ, không nghĩ tới liền chân ma cũng là như vậy không chịu nổi một kích, thật là tịch mỹ ta. mặc dù là dạng này nói, nhưng mà trong mắt hứa thanh vui mừng không hề che giấu. lần này liền vô địch lĩnh vực đều không mở, liền tùy tiện đem động ma chân áp. động ma là hư ảo thể, cũng liền là một đoàn năng lượng, tuy là bị có thể thôn vệ hết thể vệ thiên đạo thể khát chế, bất quá hứa thanh thật cảm thấy đối phương rất yếu, dù cho để nàng toàn lực xuất thủ, hứa thanh có thể đưa tay ở giữa chân áp. Giấc mộng ma này ma cảm giác các bách, cùng đế ma còn có huyết ma những cái kia ma đầu, căn bản không cách nào so sánh được. Nhìn xem mộng ma bảng thuộc tính. Mộng ma, chân tiên sơ kỳ, du tẩu tại hư thực ở giữa, tu hành kỳ lạ mộng chi đại đạo, có thể giết địch trong vô hình, không am hiểu chính diện đối địch. Quả nhiên là dạng này, mộng ma thuộc về yếu nhất loại kia chân tiên, khả năng so dâm ma còn yếu. Hứa Thanh Thu hồi đối chân tiên khinh thường tâm, dự định sau đó vẫn là cẩn thận một chút tốt. Trước thi triển nhất khí hóa tam thanh thăm dò, nếu là đánh không được, phân thân liền mở ra vô địch lĩnh vực làm hắn. Tại mộng ma trên mình đánh dấu. Đánh dấu thành công. Thu được tiên tôn khí hư thực kính. Hứa Thanh nhìn xem mộng Ma, lại nhìn một chút món bảo vật này. Giấc mộng này đại đạo có chút ý tứ, có thể tạm thời phong ấn đến thể nội thế giới. Về phần món bảo vật này, thiếu nữ trai tu chính là huyền chi đại đạo, có thể bàn cho nàng. Bây giờ ba cái sủng vật còn tại thủy biến, bọn chúng bởi vì ngự thú sư dòng nguyên nhân, mãi mãi cũng sẽ không phản bội. Hứa Thanh thu hồi phong ấn mộng ma trận văn, dự định tiếp tục thăm dò đi sâu. Nơi đây nơi nào là cái gì chân tiên lang mộ, theo thứ tự là một chỗ tiên là thái cổ thần cảnh bí cảnh. Liên Tiên Vương đều lên lòng tham không dấy, nội bộ tuyệt đối có thứ không tầm thường rời khỏi trong sân động, ngồi tại tiên khuyết cự kiếm bên trên, nhàn nhã tại không trung bay lên. Tại một chỗ khác, Hạ Thần Vũ cùng Cơ Như Tuyết ngày tại liên thủ, cùng điệu tiên cấp hung thú chém giết. Cơ Như Tuyết dùng hư đạo chi lực khống chế lại hung thú. Hạ Thần Vũ ma huy cái thế, trực tiếp đem cái hung thú này triệt để tổn vệ. Trên mình khí thế lập tức lại tăng lên nữa. Đột nhiên, dưới đất xuất hiện một đạo hắc ảnh, đó là cái ăn mặc rộng lớn hắc bào người. Không thấy rõ khuôn mặt, lời nói cũng rất là khàn khàn, liền năm nữ đều không phân rõ. Nhìn thấy người này, Cơ Như Tuyết từ trong hư vô hiện thân. Hạ Thần Vũ tư thái cuồng ngạo cũng nhanh chóng thu lại. Bởi vì đây chính là nghịch thiên giả tổ chức thần bí nhân kia. Các ngươi cùng ta đi gặp một cường giả, nếu có hắn hiệp trợ, muốn tại giới này tìm kiếm vật phẩm liền dễ dàng rất nhiều. Hạ Thần Vũ nhìn xem Cơ Như Tuyết, trong mắt có chút kinh ngạc, hắn cùng Cơ Như Tuyết đều là trung thần châu thiên tiêu. Hai bên ở giữa tất nhiên nhận thức, chỉ là Cơ Như Tuyết vẫn luôn không lộ mặt qua, để Hạ Thần Vũ tưởng rằng cái lao gia hỏa. Cơ Như Tuyết cảm thấy nghi hoặc, cường giả kia chẳng lẽ chính là ở đây ư? Chẳng lẽ là mai táng tại nơi này chờ tiền? Cường giả kia là cái tiên vương. Đi. Thần bí nhân mang theo Hạ Thần Vũ cùng Cơ Như Tuyết, không có vào bóng đen bên trong dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Màu đen dòng thắt cuộn cuộn, lúc này số lớn thiên kiêu đều ở phía xa quan sát lấy con sông lớn này. Nơi này quá mức khủng bố, ta một kiện cực phẩm pháp bảo chỉ là từ trên không bay qua, liền nháy mắt bị ăn mòn hầu như không còn. Chúng ta lẽ nào thật sự muốn bị vây ở nơi này, cuối cùng vô công mà trở về ư? Ta không cam tâm a. Nơi đây có hai cái tuyệt thế thiên kiêu, bọn hắn chắc hẳn có biện pháp đi qua. Tất cả thiên kiêu ánh mắt đều hội tụ tại một chỗ. Sông lớn màu đen bên cạnh, vô ngân nào đen như mực, sừng sững tại trên một tảng đá lớn, nhìn không ra biểu tình một khối khác trên tảng đá lớn, Thần Oa ngồi tại nơi đó, đang không ngừng phát điên. Nơi này có chút khủng bố a. Nước sông rõ ràng có thể để ta cảm thấy đau lớn, bất quá còn tốt, không đả thương được ta. Thần Oa mi tâm thú văn hiển hiện ra, to lớn hung thú hư ảnh bao trùm tại trên người, như là thái cổ thần sơn to lớn. Hung thú hư ảnh bắt đầu qua sông, mỗi đi một bước, Thần Oa đều đau bà bà kêu to. Trên mình cũng không có cái gì vết thương, khí thế ngược lại càng ngày càng mạnh. Đúng lúc này, một đạo kiếm mang ngang qua hư không, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua con sông lớn này. Trên không trung, Hứa Thanh bao quát rất nhiều tiên kiêu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Các ngươi đang làm gì? Chuẩn bị tắm rửa ư? Rất nhiều thiên tiêu lập tức sững sờ, khóe miệng không ngừng run rẩy, nơi này có thể tắm rửa? Dù cho tới gần đều sẽ bị ăn mòn bị thương, tiến vào bên trong nói không chắc trực tiếp hóa không còn. Về phần bay qua, căn bản không có khả năng. Màu đen dòng thác phía trên khí tức, càng đáng sợ, nếu muốn bay qua sẽ khí tức trực tiếp bị kéo xuống. Nhanh lên một chút tới, ta mang ngươi ngang dọc bí cảnh." Hứa Thanh Đối Vô Ngân cao giọng nói. Vô Ngân khóe miệng lộ ra nụ cười, sau lưng xuất hiện liên tiếp hư ảnh, đạp không mà đi, tốc độ cực nhanh. Dĩ nhiên siêu việt thần oa hóa thành hung thú hư ảnh càng nhanh đi tới bờ bên kia, hơn nữa toàn trình góc áo cũng chưa đụng được một giọt nước. Thần hoa cũng theo lấy đi tới bờ bên kia, nhìn xem vô ngân đôi mắt phát ra ánh sáng, bộ pháp này thần thông thật là cường hãn, tên cứ gọi là gì? Vô ngân cười nhạt lắc đầu, hóa thành lưu quang trùng tiên, đi theo hứa thanh đi xa. Thần hoa cũng truy đuổi. kiếm mang bên trên, hứa thanh nhìn xem thần hoa, không có khu chủ, cười nhạt nói, đồng hành cũng có thể, nhưng mà muốn nghe ta. Thần hoa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, phía trước lần đầu tiên gặp được, hắn liền đối hứa thanh không sinh ra bất kỳ địch ý nào, dường như nhận thức rất nhiều năm đồng dạng, nhưng mà chính mình dường như mới mười mấy tuổi lại không thấy qua Hứa thanh, cái này khiến Thần Hoa trọn vẹn không nghĩ ra. Dự định cùng Hứa thanh tại cái này hiểm địa đồng hành. Thần Hoa tới từ Man Hoang, Hứa thanh từng tại nơi đó truyền đạo, đối cái địa phương kia nhân tộc có đặc thù tình cảm. Huống chi Thần Hoa đạt được Hoang Vu Đại Đế toàn bộ truyền thừa, bây giờ vân hải tạm thời không được. Định đem Thần Hoa thu làm tiểu đệ, cùng Vô Ngân cùng làm tự mình làm sự tình. Chương 173, bí cảnh dân bản địa, chương 173, bí cảnh dân bản địa. Theo lấy vượt qua cái kia sông lớn màu đen, bốn phía tiên khí tràn ngập, vô số đại thụ che trời, cao không thể chạm. Đủ loại kỳ lạ dị thú trong rừng ngang qua to lớn hung cầm xong chảo bóp lấy một cái cự tượng ngay tại ngửa mặt lên trời cao tiêu phát ra vô tận hung uy theo lấy kiếm mang rơi xuống vô ngân kinh ngạc tại nơi này tiên khí nồng đậm nơi này tiên khí rõ ràng so thiên tiên học cung nồng đậm mấy chục lần tùy ý một cái hung thú đều không kém lộng lấy độc trùng bị vô ngân một cái nắm dĩ nhiên có thể so đại thừa kỳ đình phong thần oa thì là trực tiếp xông ra cùng một cái kỳ lạ dị thú bắt đầu chém giết rõ ràng khó phân thắng bại hơn nữa thần oa nhục thân trong lúc mơ hồ còn rơi vào thế bất lợi bất quá thi triển thú văn bí thuật phía sau rất nhẹ nhàng liền đem dị thú chém giết hứa thanh nhìn khắp bốn phía nếu là không ra bất ngờ nơi đây tràng cảnh cùng thái cổ thời kỳ giống như lúc thái cổ thần cảnh là thái cổ thời kỳ tồn tại tới bây giờ bí cảnh chỉ là gần nhất mới bị phát hiện nội bộ tràng cảnh cùng thái cổ thời kỳ tương tự để hứa thanh không phải thật bất ngờ đúng lúc này một tiếng khủng bố thú hống từ đằng xa truyền đến thần ba ôm lấy so thân thể mình còn muốn lớn trứng tại cực tốc chạy trốn lấy chạy mau bị hung thú này bắt được chết chắc hứa thanh trực tiếp duỗi tay ra âm dương đại thủ lớn đem cự thú nắm ở trong tay một tay đem nó chân áp phong ấn tại trong trận văn thu vào theo sau cười nhạt nói đi hung thú này sao huyệt nhìn một chút nói không chắc sẽ có càng nhiều thu hoạch Thần Oa nhìn xem Hứa Thanh, trong mắt tràn đầy chấn động, hắn biết Hứa Thanh rất mạnh, nhưng mà không nghĩ tới mạnh như vậy. Từng cùng Hạ Thần Vũ quyết đấu nhiều lần, hắn cảm giác Hạ Thần Vũ cùng Hứa Thanh so sánh, như là sâu kiến. Tất nhiên, chính mình cũng rất giống không sai biệt lắm. Thần Oa trong mắt lộ đầy vẻ lạ, dự định ôm chặt Hứa Thanh cái này bắt đuổi, theo sát ở phía sau. Hung thú trong sảo huyện, có một gốc tiên thảo, nội ẩn tiên quang, nhìn lên mười phần bất phàm. Hứa Thanh trực tiếp đem gốc này tiên thảo hoàn chỉnh rút ra, lưu lại bộ rễ, theo sau đưa cho Vong Ân. "Thừa ngươi, ngươi nuốt gốc này tiên thảo hẳn là có thể đột phá đại thừa kỳ, ta vì ngươi hộ đạo." Vô ngân hơi hơi lắc đầu, nơi đây không dễ đột phá, ta vẫn là trở lại Thiên Tiên Học Cung làm tiếp đột phá làm tốt. Theo ngươi, chúng ta tiếp tục đi sâu. Hứa Thanh thần niệm đảo qua một khu vực lớn, mảnh này nguyên thủy rừng cây vô biên vô hạn, so với Trung Thần Châu còn lớn hơn một chút. Nội bộ cường đại khí tức không phải số ít, tối thiểu có mấy cái chân tiên cấp hung thú. Càng làm cho Hứa Thanh bất ngờ chính là, nơi đây lại có dân bản địa, có vài trăm cái thành trì lớn bé. Nhân số không phải rất nhiều, cũng liền có thể so nam vực một cái tiểu quốc quy mô. Trong đó cường giả rõ ràng không ít. Hứa Thanh có chút hứng thú, dự định nghiên cứu một chút nơi đây nhân tộc phương pháp tu hành ngoại giới người tu hành pháp đều là huyền đế cải tiến qua nơi này người tu hành pháp cũng rất là huyền diệu cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt hứa thanh xác nhận trong đó một tòa lớn nhất thành trì hướng về nơi đó tiến đến trên đường đi chỗ tao ngộ đủ loại hung thú toàn bộ chấn áp phong ấn trong lúc đó hứa thanh còn nướng một cái cường đại hung thú để thần vai nhìn mình ánh mắt càng là sùng bái to lớn thành trì lộ ra cực kỳ xưa cũ xa không có thiên đô hoa lệ bất quá cũng rất là to lớn trắng lệ mấy người ăn mặc cao ráo ở ngoài thành ngồi ngồi lại là kẻ ngoại lai khoảng thời gian này có rất nhiều kẻ ngoại lai tới đây bất quá đều bị cầm tù bắt bọn hắn lại đều nuốt tới địa lao đi. Mấy người kia thân thể nở rộ hào quang ló ánh, sau lưng tạo thành to lớn pháp tướng, chừng mấy trăm trượng, đem Hứa Thanh ba người bao vây trong đó. Thật là thú vị, loại này phương pháp tu hành cùng ngoại giới quả nhiên khác biệt. Hứa Thanh ánh mắt sáng ngời, loá ra hào quang. Mấy người kia tu vi chỉ có đại thừa kỳ đỉnh phong, bất quá phát huy ra lực lượng, càng nhiều tới từ ngoại giới, cùng tiên khí cộng minh, tạo thành to lớn pháp tướng, dùng cái này tới đối địch. Thân Oa thấy thế, liền muốn lần nữa động thủ. Hắn nghe không hiểu những người này ở đây nói cái gì, nhưng mà cảm giác được gì? Nơi này dân bản địa nhìn lên không thể nào hữu hảo chúng ta trùng sát ra ngoài đi Hứa Thanh hơi hơi lắc đầu hắn có thể nghe hiểu những người này nói chuyện cho hai người truyền âm nói chúng ta giả vờ mất đi sức chiến đấu để bọn họ bắt đi sẽ không có sự tỉnh. mấy tôn to lớn pháp tướng phát ra tiếng vang vang vọng đất trời trực tiếp đem Hứa Thanh ba người chấn choáng váng đi qua Hứa Thanh không núc ních vô ngân vô điều kiện tin tưởng Hứa Thanh cũng đang giả chết Thần Oa tuổi tác còn nhỏ nín rất là thương khổ Mi Tâm Thú Văn không ngừng thời gian lụt lội hắn rõ ràng bắt đầu nằm ngáy ho ho lên Hứa Thanh dùng thần niệm cảm giác được Thần Oa ngủ thiếp đi lập tức có chút không nói hai tử này là có nhạy cảm lớn Giả chết rõ ràng vừa ngủ lấy. Mấy tôn to lớn pháp tướng hóa thành thấu trời quang hạt, biến mất ra. Những người kia nhìn trên mặt đất hôn mê ba người. Mấy người kia nhìn lên yếu hơn, thành chủ đối những kẻ ngoại lai này cảm thấy rất hứng thú, dường như với bên ngoài thế giới có nhiều độ, đem bọn hắn nuốt vào địa lao. Thế giới bên ngoài nhìn lên không được tốt làm ư? Những người này nhỏ yếu cực kỳ, phía trước bắt những người kia ngay cả chúng ta một chiêu đều không tiếp nổi. Đúng vậy a. Vẫn là cổ thành tốt một chút, ta đối địa phương khác là không có hứng thú. Mấy người trao đổi ở giữa, dùng linh lực kéo lên ba người, đưa thành ba người tại không trung nội lơ lửng. Hứa Thanh dùng thần niệm quan sát đến bốn phía, nơi này lối kiến trúc cùng ngoại giới đều hoàn toàn khác biệt, bốn phía người đi đường đối mấy cái thủ vệ gật đầu. Theo sau khe khẽ bàn luận lấy, lại bắt được kẻ ngoại lai, like, gần nhất kẻ ngoại lai like càng ngày càng nhiều. Đúng vậy à. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh ba người được đưa tới dưới đất, nơi này tràn đầy to lớn lồng sắt, khắp nơi đều là màu đỏ tươi kỳ lạ hoa văn. Trong đó một chút lồng sắt nội quan áp lấy hung thú đáng sợ, bất quá nhìn lên đều cực kỳ lẻoại, chỉ là nằm ở lồng sắt bên trong ngủ gật. Mấy cái thủ vệ đem Hứa Thanh ba người ném đến một cái to lớn lồng sắt bên trong, theo sau dùng màu máu hoa văn đem lồng sắt phong tỏa phía sau ngay lập tức rời đi lồng sắt bên trong còn có rất nhiều thiên tiên học cung tiên tiêu bọn hắn nhộn nhịp lộ ra hoảng sợ thần sắc đây là hứa thanh hắn cường đại như thế rõ ràng cũng bị bắt được nơi này còn có vô ngân cùng thần oa bọn hắn cũng bị nhốt đi vào chúng ta muốn cơ hội chạy trốn càng nhỏ hơn hiện tại vẫn là ngấp lại sao có thể liên hệ ngoại giới a chỗ này dân bản địa quá mức cường đại như không phải bọn hắn không có sắc ý ta chọn vẹn không phải là đối thủ hứa thanh đôi mắt nháy mắt mở ra nhìn một chút cái khác lồng sắt bên trong hung thú còn có hoa văn màu đỏ quay đầu nhìn về phía một đám tiên tiêu các ngươi tới lâu nói một chút tình huống nơi này a bên trong một cái tiên kiêu cười khổ nói cùng người nơi này lời nói không thông căn bản tìm hiểu không đến quá nhiều tin tức ta có có thể cảm ứng tâm linh thể chất thiên phú ngược lại miễn cưỡng nghe hiểu lời của bọn hắn bên trong một cái thiếu niên gầy yếu đi ra chỉ có hợp thể sơ kỳ không xem qua con mắt rất là sáng dựng. hắn tiếp tục nói nơi này dường như gọi cái gì cổ thành thành chủ chính là một vị chân tiên cường giả cái khác liền không biết rõ hứa thanh đối bọn hắn vốn là cũng không ôm cái gì hy vọng tại trong lao tủ có thể thu được đến tin tức có hạn cho nên cũng liền không quan trọng nhìn xem một bên vương ngân ngươi chăm sóc hảo thần oa ta rất nhanh liền trở về trước 174 thu thập pháp tướng bí thuật trước 174 thu thập pháp tướng bí thuật nói xong trực tiếp phá toái hư không biến mất không thấy gì nữa còn lại thiên tiêu thấy thế trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi làm sao có khả năng chúng ta nơi này có không gian thiên phú thiên tiêu hoàn toàn không cách nào phá vỡ hư không a hứa thanh nhất định là ra ngoài tìm cứu binh nói không chắc sau khi trở về liền có thể dẫn chúng ta đi ra ta cảm giác hắn không giống như là tìm cứu binh bộ dáng ngược lại càng giống là muốn chính mình chạy trốn thành chủ là chân tiên cường giả hắn đều bản thân khó đảm bảo. vô ngân quái dị nhìn xem vừa mới lên tiếng cái này thiên tiêu ngay tại hai canh giờ phía trước, bọn hắn vừa mới nướng một cái chân tiên cấp hung thú, thân hoa liền là tu vi không tốt, cho nên tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say. Vô ngân rõ ràng nhớ, cái kia to lớn hung thú tựa như là bị Hứa Thanh một bàn tay trục chết. đúng lúc này, sắc mặt hắn biến đổi, bởi vì bốn phía màu máu hoa văn rõ ràng bắt đầu áp chế hắn tu vi, để hắn không phát huy ra một điểm lực lượng. bất quá còn tốt, thể nội vô tướng ma công vận chuyển phía dưới, có thể chậm chạp làm hao mòn loại này kỳ lạ lực lượng. một bên khác, Hứa Thanh nêng ngang trên đường phố đi lại, an mặc cùng đám người chung quanh độc nhất vô nhị, dung mạo cũng biến hóa thành cái khác bộ dáng, vận chuyển đạo kinh tiến vào ngộ đạo trạng thái, thoáng qua ở giữa liền tinh thông loại này nô nữ. đám người lúc này đều hướng về một cái phương hướng đi đến, trong đó rất là huyên náo. thanh chủ nữ nhi rõ ràng nhìn chúng một cái kẻ ngoại lai, chúng ta mau đi xem một chút. cái gì? thanh chủ nữ nhi có thể chịu được xưng tuyệt thế giai nhân, bao nhiêu tuổi trẻ thiên tiêu lần lượt truy cầu không có kết quả, thế nào sẽ nhìn chúng một cái kẻ ngoại lai? bọn hắn ngay tại phủ thành chủ bên ngoài, bây giờ thành chủ nổi trận lôi đỉnh, không tin liền đi qua nhìn một chút. hứa thanh theo phía sau mọi người, tại cái hướng kia cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Phủ thành chủ bốn phía tiên khí dày đặc, tạo thành tiên vụ, ngoại vi bị mọi người vây quanh. Váy vàng thiếu nữ cúi đầu, ánh mắt bất ngờ liếc về phía một bên diệp thần, trong mắt tràn đầy vẻ ái mộ. Thanh âm nàng thanh thúy, rất là dễ nghe. Phụ thân đại nhân, ngài tin tưởng ta, dùng diệp thần thiên phú, bất luận cái gì tiền tiêu đều sớm tối bị hắn siêu việt. Trung niên nhân áo đen ngồi ngay ngắn ở xa xa, trên mình trong lúc lơ đãng tản ra đáng sợ khí thế, trực tiếp đánh tan tầng mây. Ánh mắt rất có uy áp, cứ như vậy nhìn xem diệp thần. Cung ta cùng cảnh giới một trận chiến, ngươi nếu có thể tiếp lấy ba chiêu, ta sẽ đồng ý chuyện của các ngươi, đồng thời đem ta truyền thừa giao cho ngươi. Diệp Thần khẽ miệng hơi hơi câu lên, hắn không nghĩ tới tiện tay cứu thiếu nữ áo vàng, phụ thân hắn dĩ nhiên là một vị chân tiên cường giả. Nếu là đạt được tán đồng, chắc chắn đối tự thân trợ lực rất nhiều. Lập tức đồng ý xuống tới, không cần cùng gai, ngươi có thể cao hơn ta một đại cảnh. Cổ thanh Thành chủ hừ lạnh nói, thật là tiểu tử cuồng vọng. Phía sau hắn bạch quang hiện lên, pháp tướng tựa như muốn căng ra phương thiên địa này, trong tay cầm một cái cự kiếm. Cự kiếm hướng về Diệp Thần vung ra. Diệp Thần lúc này thong thả, trong tay hoang vu chiến kích xuất hiện, người khác bị nơi này áp chế thực lực. Bất quá hắn có thiên đạo thánh thể, thiên đạo khí vận lưu chuyển ở giữa, áp chế nháy mắt biến mất hơn nữa còn hấp thu đại lượng tiên khí để bản thân biến đến cực kỳ cứng hãn hoang vu chiến kích thượng tiên đạo khí vận lưu chuyển nháy mắt biến đến cùng cự kiếm không xê xích bao nhiêu cùng va chạm thời điểm lại trực tiếp đem cự kiếm tính cả to lớn pháp tướng cùng nhau chặt đứt cổ thành thành chủ sắc mặt kỳ biến hắn đem thực lực bản thân áp chế đến nhân tiên sơ kỳ không nghĩ tới bị tiểu tử này một chiêu đánh bại thiên phú quả nhiên cực kỳ cứng hãn trong mắt uy áp chấn nhếp toàn bộ tiêu tán bắt đầu biến đến hiền hòa chủ động mời diệp thần tiến vào phụ thành chủ chuyện của các ngươi ta có thể đồng ý cùng ta tiến vào phụ thành chủ a thiếu nữ áo vàng đầy mắt thích thú trực tiếp ôm lấy Diệp Thần một cánh tay lắc, thật là quá tốt rồi. Chúng ta đi vào đi. Diệp Thần khẽ gật đầu, hắn ngược lại đối thiếu nữ này không có cảm tình gì, bất quá muốn nhờ vị này chân tiên cường giả tình thế, vẫn là muốn giả bộ một chút. Khoe miệng lộ ra ôn hòa nụ cười, cùng nàng cùng nhau tiến vào phủ thành chủ. Theo lấy Diệp Thần tiến vào phủ thành chủ, nơi đây mọi người một trận thủng thức không thôi. Tiểu tử này thật là vận may, rõ ràng đạt được thành chủ thiên kim mái mộ. Đúng vậy a, ta đều đón mắt, quả nhiên là tuyệt thế thiên diêu, rõ ràng có thể vượt cấp đánh bại thành chủ. Nhìn tới cổ thành muốn quát thở. Hứa Thanh ngay tại đám người hậu phương, yên Lặng nhìn xem một màn này, xứng đáng là Thiên Đạo Chi Tử, vận khí coi như không tệ, đến nơi nào đều có mỹ nhân làm bạn, đáng tiếc tùy tiện không được mấy ngày. Hứa Thanh dự định chờ Diệp Thần lại cồn một trận, trưởng thành một đoạn thời gian, chỉ cần không vượt qua bản thân khống chế liền tốt, đến lúc đó dù cho liều mạng tổn thất một bộ phân thân, cũng muốn đem hắn hút khô, lại đem hoàng vu chiến kích đoạt tới. Về phân giết chết, độ khó quá lớn, chỉ cần có Thiên Đạo khí vận gia thần, Diệp Thần dù cho hồn phi phách tán, phòng trường đều sẽ đạt được đủ loại cơ duyên, tiếp đó phục sinh. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống. Vừa mới tại số lớn trên thân thể đều đánh dấu một lần. Trên bảng hệ thống xuất hiện liên tiếp nhắc nhở, bất quá đại bộ phận đều là tu hành tài nguyên, không có vật quá mức quý giá. Hứa Thanh hướng về mặt khác phương hướng đi đến, nơi đó là cổ thành thị trường giao dịch. Ngay tại đi ngang qua một đầu không người đường phố lúc, mặt đất hắc ảnh hiện ra nguyệt chi nữ hoàng nguyện chuyển dáng người. Nàng tiện thiện cười một tiếng, cho Hứa Thanh truyền âm, giảng thuật Diệp Thần tại Chân Tiên Lăng mộ đủ loại tao ngộ. Diệp Thần trên đường đi quả thực thuận cực kỳ, bước đi nhặt được tiên vũ khí, gặp được hung thú truy sát cũng đều không hiểu thấu biến nguy thành an. Còn được đến rất nhiều tiên chân dị bảo. Trong đó có chút bảo vật cực kỳ trân quý, để Nguyệt Chi nữ hoàng đều có chút đỏ mắt. Hứa Thanh nghe ra nàng trong lời nói bất mãn, ném cho nàng một cái nhẫn chữ vật, nội bộ cũng tràn đầy tiền chân. "Khoảng thời gian này vất vả ngươi, những cái này coi như là đưa cho ngươi bồi thường a." Nguyệt Chi nữ hoàng vội vã cúi đầu, vội vàng nói, "Ta không phải ý tứ này, không dám đối ngài có bất mãn." "Không sao, thu cất đi." Hứa Thanh tiếp tục đi đến phía trước, Nguyệt Chi nữ hoàng tại đằng sau đi theo. Nhìn thấy một màn này, giao dịch đám người nhộn nhịp tránh ra con đường, đều tưởng rằng cái nào đại thế lực truyền nhân đến trải nghiệm cuộc sống. Hứa Thanh cũng lờ đi những người này, trực tiếp đi đến đất trống, trong tay Tử Kim trận văn nợ rộ hào quang, như ngọn núi nhỏ cự thú nện ở mặt đất, để bốn phía mặt đất đều lắc lư một cái. Ta đem phân cách cái này hung thú, dùng trên người nó các bộ vị, đem đổi lấy phương pháp tu hành, không thể lập lại, mỗi phẩm giai đều có thể. Hứa Thanh nói xong lời này, đám người lập tức nổ tung. Cái này lại là một cái thiên tiên cấp hung thú thi thể, thế nhưng cực kỳ chân quý hiếm thấy, cổ thành bên trong chỉ có thành chủ có tư cách chém giết. Đúng vậy a, thiên tiên cấp hung thú đều rất cường đại, hơn nữa tốc độ cực nhanh, bình thường thiên tiên cấp cường giả muốn hơn mười người liên thủ mới có thể chém giết ta đem đổi lấy. Một người trong đó lấy ra xưa cũ cũ nát quyển trục, trực tiếp đưa tới trước người Hứa Thanh. Hứa Thanh đơn giản nhìn quyển trục nội dung, chính xác là phương pháp tu luyện, trực tiếp cắt xuống hung thú một phần nhỏ, ném cho người kia. Nhìn thấy Hứa Thanh là thật trao đổi, người khác nháy mắt sôi trào lên, bắt đầu lẫn nhau chật chội, có chút người càng là mở giá pháp tướng. Đúng lúc này, một cái to lớn pháp tướng màu đen đẩy ra mọi người, đi tới trước mặt Hứa Thanh. Đó là cái nhìn lên cực kỳ hung ác nam tử, bộ mặt tràn đầy hoa văn màu đen. Ta cực kỳ cần cái hung thú này trái tim, bất quá một dạng đồ vật chất hẳn ngươi cũng trừng mắt, liền dùng nó đem đổi lấy như thế nào. Chương 175, nghiên cứu pháp tướng chi đạo, chương 175, nghiên cứu pháp tướng chi đạo. To lớn trong tay pháp tướng, xuất hiện kỳ lạ lao tổ, nội bộ giam giữ một cái điểm đạm đáng yêu nữ tử. Nàng đôi mắt liếc nhìn mọi người lúc, để tất cả mọi người thân bất do kỳ lâm vào ngốc trệ mở miệng. Có người hừ nhẹ một tiếng, là Hối thuật, nữ tử này không phải nhân tộc, loại thiên phú thần thông này là cựu vĩ huyền hồ có. Hứa Thanh nhìn xem người này, có thiên tiên sơ kỳ tu vi. Hắn pháp tướng cùng những người khác cũng không giống nhau, nhìn lên càng hùng, tràn đầy sát phạt chi khí. Đem ngươi phương pháp tu hành cho ta, ta có thể đem hung thú trái tim tính cả tinh huyết đều cho ngươi. Nam tử không chút do dự, trực tiếp ném ra một bản sách ngọc, thuận tiện vung trái lồng để dưới đất. Hứa Thanh lấy ra hung thú trái tim cùng tinh huyết, thủ pháp vô cùng huyền diệu, dùng trận đạo đem những cái này thu nhập một cái bình nhỏ bên trong. Chỉ cần truyền vào lượng nhỏ tiên khí, liền có thể trực tiếp mở ra. Theo lấy người kia rời đi, toàn bộ hung thú thân thể nháy mắt bị đổi sạch sẽ. Hứa Thanh đạt được hai ba bộ cái quần chủ, nội bộ đều là đủ loại phương pháp tu hành. Nhìn xem cái kia lồng sắt có chút không nói, bên trong chính xác có một cái tiểu hồ ly màu hồng, tuy là hóa thành nhân hình, bất quá Hứa Thanh có toàn thị chi nhãn cùng cực đạo thần đồng, có thể trực tiếp xem thấu hư hảo chính mình ngự thú sư dòng mới làm màu tím chỉ có thể nắm giữ ba cái sùng vật cùng chính mình cùng trưởng thành nhìn về phía sau lưng Nguyệt Chi Nữ Hoàng cái tiểu hồ ly này Thiên Phú không tội ngươi đem nó thu phục à Nguyệt Chi Nữ Hoàng gật gật đầu đem lao tủ thu hồi tiếp tục đi theo tại sau lưng Hứa Thanh Hứa Thanh tại cổ thành bên trong thuê lại một cái sân nội bộ rất là rộng lớn kiến trúc rất nhiều để Nguyệt Chi Nữ Hoàng lưu tại nơi này tiếp đó thân hình biến mất không thấy gì nữa tiến vào trong địa lao định đem vong ngân mang ra trong địa lao thân oa trên mình tràn đầy hào quang thể phách lại tăng lên nữa một đoạn dài Ngay tại manh kích lồng sắt, bất quá công kích đều bị màu máu hoa văn hóa giải, nhìn lên cũng không có hiệu quả gì. Đúng lúc này, đường hầm hư không xuất hiện, âm dương đại thủ ấn trực tiếp đem vô ngân cùng thần hoa một phát bắt được, tiếp đó kéo vào không gian thông đạo. Cái khắc thiên kiêu thấy thế, biết cái này âm dương đại thủ ấn chính là hứa thanh thể chất thần thông, nhột nhịp la lên. Dẫn chúng ta cũng cùng đi ra a. Ta nguyện trở thành tùy tùng của ngài. Đúng vậy a. Địa phương quỷ quái này liên tục đều tại áp chế tu vi của ta, ta cũng nhanh không chịu đổi. Nhưng mà mặc kệ những người này lại thế nào la lên, cái hư không kia thông đạo đều không có lại mở ra có chút thiên tiêu trong mắt xuất hiện ngon độc, trực tiếp lớn tiếng la lên. người tới đây mau, có người trốn ra, những người còn lại thấy thế cũng đồng thời la lên lên. rất nhanh, mấy cái thủ vệ đi tới lồng sắt bên ngoài, bọn hắn liếc nhìn mọi người, trong mắt nở rộ hàn mang. chính xác thiếu đi mấy người, liền nơi này đều có thể thoát đi, bản lĩnh không nhỏ, đi bẩm báo thành chủ phong tỏa cổ thành. đúng. trong thành chủ phủ, Diệp Thần ngồi tại thượng vị, vị trí gần với thành chủ. ngay tại lắng nghe thành chủ dạy bảo, theo lấy thủ vệ tiến vào bẩm báo sự tình, đôi mắt của hắn ngáy mắt mở ra. đối thành chủ chắp tay nói. Ta chắc chắn thu phục những người này vẫn là giao cho ta. Ngươi cùng bọn hắn tới từ cùng một nơi, ta tin tưởng ngươi, đi. À. Sự tình giải quyết phía sau, ta lại đến truyền cho ngươi đạo pháp. Cổ thành Thành chủ đôi mắt thủy chung khép lại, nôn ngữ bình hòa nói. Diệp Thần cùng những thủ vệ kia nhộn nhịp rời đi. Lúc này ngoài cổ thành Vây, Vân Nhan nhìn xem cổ thành, nàng mười phần xác định Diệp Thần ngay tại nơi này, hơn nữa còn đạt được cổ thành Thành chủ nhìn chúng. Bởi vì Diệp Thần trên người có nàng lặng lẽ khắc họa ấn ký, tăng thêm kiếp trước một chút ký ức, đến tăng nhanh tiến độ, bằng không để Diệp Thần đạt được cổ Thanh Thành chủ truyền thừa, đến lúc đó thì càng khó đối phó. Vân Nhan không có tới gần cửa chính, mà là dùng bí thuật hóa thành khói nhẹ, tiệm nhập cổ thành bên trong. Một chỗ trong sân, Vô Ngân, Thần hoa, Nguyệt Chi Nữ hoàng đều ở nơi này. Hứa Thanh ngồi ở chính giữa, trong tay thêm ra mấy món bảo vật, đều là cực phẩm tiên khí, toàn bộ đều phân cho ba người. Lại xuất hiện ba kiện tiên vương khí, theo thứ tự là Kim Cương Trác, Thái Hoàng Kiếm cùng Càn Khôn Đỉnh. Bằng không trong cổ thành này cường giả quá nhiều, nhân tiên khắp nơi đi, địa tiên cũng không phải số ít. Phía trước tại giao dịch địa phương, nơi đó tùy ý một người, đều là nhân tiên tu vi. Trong thời gian ngắn cái này, mấy cái tùy tùng tu vi tăng lên không ngừng chỉ có thể cho bọn hắn nhiều làm một chút trang bị hộ thân. Theo lấy mấy người trở lại gian phòng luyện hóa bảo vật. Hứa Thanh cũng xếp bằng ở trên giường, Nghiên Cứu lấy nơi đầy công pháp. Ngoại giới tu hành là đủ loại thần thông bí thuật, thể chất dị tượng, vậy trong này tu hành liền là pháp tướng. Pháp tướng cũng phân mạnh yếu, trong tay Hứa Thanh có thái cổ thời kỳ tất cả hung thú tinh huyết, nhưng mà trực tiếp thôn vệ tăng lên cũng không nhiều. Như dùng pháp tướng chi đạo, đem thiên phú thần thông cự thú hư ảnh chuyển hóa làm pháp tướng. Cái kia đem được tăng lên nhiều. Không ngừng Nghiên Cứu lấy pháp tướng phương pháp tu hành, vận chuyển đạo kinh tiến vào ngộ đạo trạng thái. Bắt đầu tiến hành tu hành, về phần ngoại giới nhộn nhịp hỗn loạn, chọn vẹn không ảnh hưởng tới nơi này. Mặt khác, một bộ phân thân từ trong bóng hiện ra, cũng đồng thời bắt đầu tu hành, vận chuyển lên đạo kinh. Viện Lạc bên ngoài bị hứa thanh khắc ấn mấy vạn đạo văn, dù cho thành chủ đi tới nơi này, cũng không phát hiện được đầu mối. Phía sau trong vòng vài ngày, cổ thành nội bộ liên tiếp bị quét sạch nhiều lần, cũng không có phát hiện Hứa thanh đám người. Bất quá Diệp Thần từng bước dựng nên đến huy vọng, đem bị giam giữ những cái kia thiên kiêu đều thu làm tùy tùng. Tại cổ thành nội bộ cũng thành lập thuộc về chính mình phe phái. Trong lúc nhất thời phong quang vô hạn. Đêm hôm ấy, theo lấy Diệp Thần tiến vào phụ thành chủ thời gian, một đạo huyết quang chợt hiện tốc công hướng phía sau Diệp Thần. sắc mặt Diệp Thần như thường, phất tay liền đem hư không phá vỡ. sắc mặt âm lãnh, trực tiếp đem huyết y lìa một cái sát thủ lôi kéo mà ra. người nào để ngươi tới ám sát ta, thôi, ta nhớ ngươi là sẽ không nói, vẫn là đi chết đi. màu trắng liệt diễm đem huyết y lìa sát thủ cháy thành cho tàn. Diệp Thần thì là mặt lộ trầm tư, trong tay thêm ra mấy cái quan trụ, ném cho sau lưng thủ vệ, đi đem mấy người kia tìm cho ta tới, bọn hắn có lẽ ở phụ cận đây. theo lấy bọn thủ vệ rời đi. Diệp Thần lẩm bẩm, chờ truyền nhân thiên cơ các đi tới, có thể để cho hắn cho ta tính toán một thoáng phía sau màn há thủ phía sau liền dùng cổ thành làm cứ điểm bắt đầu hướng bốn phía lan tràn thẳng đến xương bá phương thiên địa này đột nhiên thiếu nữ mặc áo vàng kia mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy ra nhìn thấy diệp thần bình yên vô sự lập tức lối lòng một hơi diệp thần cười lớn đem nàng ôm lấy nhanh chân đi vào phụ thành chủ hậu phương trong bóng râm vân nhan ẩn nấp trong đó yên lặng nhìn xem một màn này hắn đã sơ bộ khống chế thiên đạo khí vận có thể dùng thiên đạo khí vận đối địch thật là khó đối phó nếu là dùng thiên đạo khí vận ngưng tụ ra pháp tướng đến lúc đó muốn giết hắn thì càng khó khăn vừa mới cái huyết y lìa lâu kia sát thủ chính là vân nhan phái ra khôi lỗi dự định thăm dò Diệp Thần một phen. Vân Nhan đôi mắt thời gian lập lòe, dường như nghĩ đến cái gì, theo sau nở nụ cười xinh đẹp, thân thể triệt để không có vào hạ ảnh. Chương 176, Tiên Linh bảo thụ, chương 176, Tiên Linh bảo thụ. Ngay tại chỗ kia hắc ám chỗ, mấy cái hạt giấy từ đó bay ra, trực tiếp phá không rời đi, không biết bay về phía phương nào. Có thể mượn dùng cái kia tổ chức thần bí tay, tới diện trừ Diệp Thần, bọn hắn như biết được Diệp Thần liền là tiên đạo chi tử, nhất định sẽ xuất thủ. Vân Nhan nói xong lời phía dưới, hoàn toàn biến mất không gặp. Thái cổ thần cảnh ngay trung tâm, nơi này có một gốc nối liền trời đất đại thụ nợ rộn vô tận sinh cơ, dĩ nhiên là trong truyền thuyết tiên linh bảo thụ, nội bộ sẽ cuồn cuộn không dứt phóng xuất ra tiên khí, dù cho là tiên vương, nếu đem nó luyện hóa, đều có thể tăng lên to lớn, còn có thể dùng tới đột phá cảnh giới, trùng kích tiên tôn cảnh. Ngay tại bảo thụ phụ cận, ư ảnh tiên vương đang cùng hai đạo thân ảnh chém giết, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn tìm được chỗ này thái cổ thần cảnh, cho là rất nhanh liền có thể đem nơi này luyện hóa. Không nghĩ tới chỗ sâu lại có hai cái nửa bước tiên vương cảnh thủ hộ, đặt được tiên linh bảo thụ ra chỉ, hắn rõ ràng không làm gì được đến. Như không phải bị ma giới cường giả trọng thương, các ngươi không gì hơn cái này phía sau ưu ảnh tiên vương đại kỳ bay phất phới trong lúc huy động cửu ưu âm phong từng trận cái này chính là ưu ảnh tiên vương bản mệnh vũ khí cùng bản mệnh thần thông dù cho gặp được cường đại tiên vương cũng có thể ngắn ngủi một trận chiến hai người kia trên mình xanh biếc ánh sáng lấp lóe ngăn tại tiên linh bảo thụ phía trước bắt đầu chống cự cửu ưu âm phong vẻ mặt bọn hắn kỳ biến trong miệng tràn ra máu tươi không được như tiếp tục như vậy nữa chúng ta khẳng định sẽ chết ở chỗ này một cái ăn mặc da thú lão giả trong lời nói tràn đầy lo lắng là một người trung niên nam tử trên mình khí thế hung hãn đôi mắt dựng thẳng lên nhìn lên rất là khiêm nhường dĩ nhiên không phải nhân tộc là cái cường đại yêu thú đối phương cũng là nhỏ mạnh hết đà tiên nguyên thâm thụ loại này cường đại thần thông kéo dài không được quá lâu theo lấy xanh biết quang hoa ngút trời tiên linh bảo thụ cành lá run rẩy làm cái kia hai cái thủ hộ giả ra chỉ càng nhiều sinh cơ lực lượng để vẻ mặt bọn hắn đẹp mắt một chút thương thế cũng khôi phục nhanh chóng đúng lúc này một cái mặc áo bào đen thần bí nhân đột nhiên xuất hiện trong lời nói tràn đầy lạnh giá ưu ảnh tiên vương rất nhiều năm không gặp không nghĩ tới ngươi rõ ràng biến đến yếu như vậy liền hai cái nửa bước tiên vương đều đánh không được ưu ảnh tiên vương nghe được cái thanh âm này toàn thân run rẩy kịch liệt trong mắt kiên kỵ không che giấu chút nào, kinh hai nói, ngươi, ngươi thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? thần bí nhân đầu ngón tay nợn rộ hấp mang, trực tiếp đem tiên linh bảo thủ cùng cái kia hai cái thủ hộ giả giam cầm. ta giúp ngươi luyện hóa nơi đây, ngươi có thể hay không cũng giúp ta một chuyện. ưu ảnh tiên vương vẫn như cũ bảo trì hoài nghi, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy, ta nhưng không tin. tại giới này, thiên đạo lực lượng quá mức nồng đậm, ta chỉ cần hiện lộ thân hình liền sẽ bị thiên đạo ma diệt. ta trước giúp ngươi luyện hóa nơi đây, phía sau ngươi giúp ta chinh phục đại thế giới này. ưu ảnh tiên vương trầm tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý, nếu ngươi cùng ta ký đại đạo khế ta liền tin tưởng ngươi. Có thể. Theo lấy thần bí nhân cùng ú ảnh tiên vương đạt thành khế ước, hạ thần vũ từ đằng xa bay tới. hắn nhìn xem tiên linh bảo thụ, trong mắt tràn đầy chấn động. chỗ này tiên khí rõ ràng dày đặc đến loại tình trạng này, dù cho không chủ động tu hành, tại tiên khí tẩm bộ phía dưới, tu vi cũng tại tăng lên. Cơ như tuyết liền tại phụ cận, bất quá không có hiện lộ thân hình. đột nhiên, mấy đạo quang hoa phá không mà tới, trực tiếp phóng tới tiên linh bảo thụ. thần bí nhân tay háo lay động ở giữa, trực tiếp đem ánh sáng trả lại. theo sau rõ ràng đứng tại chỗ sững sờ hồi lâu. Trạng trách giới này thiên đạo khí tức như vậy dày đặc, nguyên lai xuất hiện thiên đạo chi tử. Hai người các ngươi đi dò xét một thoáng cái kia gọi Diệp Thần Thiên Tiêu, nếu có cơ hội trực tiếp chém giết. Vật này sẽ giúp các ngươi chống cự thiên đạo khí vận. Hai đạo u quang hóa thành màu đen lợi nhận, trực tiếp rơi vào Hạ Thần Vũ cùng trong tay Cơ Như Tuyết. Hạ Thần Vũ cung kính gật đầu, liền đi. Cơ Như Tuyết nghe được Diệp Thần danh tự, trong mắt lại tràn đầy phức tạp, nhớ lại tại Thiên Đoạn Sơn mạch đủ loại, để nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Tu vi của nàng mặc dù là cứu Diệp Thần bị phế, bất quá về sau cũng bị Diệp Thần cứu rất nhiều lần bất quá tại thần bí nhân trước mặt không có hiển lộ mảy may tâm tình cũng theo phía sau hạ thần vũ cực tốc bay lượn tuy là có đại đạo khế đứt trùm, bất quá hư ảnh tiên vương vẫn như cũ không tín nhiệm thần bí nhân này từ đầu tới cuối duy trì lấy lòng cảnh giác bắt đầu dùng nồng đậm tiên khí bắt đầu ổn định thương thế thương thế ổn định sau mới có thể bắt đầu luyện hóa thần bí nhân ngay tại chỗ không xa yên tĩnh đứng đấy không nói một lời bảy ngày sau đó cổ thanh bên trong hứa thanh đôi mắt chậm chậm mở ra chỉ để lĩnh hội pháp tướng chi đạo xa tại bắc minh bản thể bắt đầu thôn vẽ vô số hung thú tinh huyết bắt đầu đem cử thú hư ảnh ngưng luyện làm pháp tướng Hứa Thanh một cái khắc phân thân hóa thành hỗn độn mã ảnh, tiếp tục cẩn nấp đi, đi ra cửa phòng. Vô ngân mấy người trong gian phòng bất ngờ truyền ra lực lượng ba động, chắc hẳn còn tại luyện hóa bảo vật. Hứa Thanh cũng không có quấy giày, mà là trực tiếp đi ra vị lạc, dự định nhìn một chút bây giờ cổ thành có biến hóa gì hay không. Trên đường phố, Hứa Thanh biến hóa dung mạo, tùy ý đi lại, ánh mắt đảo qua phụ cận, rõ ràng tại địa lao bên trong phát hiện một màn hường quang. Đây chính là màu đỏ ròng ánh sáng, tuy là không sánh được thất thải ròng, bất quá cũng cực kỳ hiếm có. Ẩn nấp bản thân hướng về địa lao biến mất. Trong địa lao, lồng sắt bên trong một cái thiếu niên tóc vàng ngồi xếp bằng trên người hắn khí thế như là huy hoàng đại nhật để tất cả hung thú đều an tinh bỏ lùng lùng mấy người tiến vào trong địa lao bọn hắn đều là tới từ ngoại giới thiên tiêu ngươi tuy là tới từ nhân hoàng điện bất quá tại nơi này ngoại giới thế lực đều vô dụng nếu là nguyện ý đi theo diệp thần chúng ta liền thả ngươi đi ra đúng vậy a băng không cũng không phải là nhốt tại nơi này đơn giản như vậy một người trong đó phủi tay sau lưng thủ vệ trói buộc nhân tiên đỉnh phong hung thú hung tính quá độ ngay tại điên cuồng gào khét ngươi như lại không đồng ý liền đem cái hung thú này cùng ngươi nhốt vào cùng một cái lao tù sắc mặt thiếu niên tóc vàng vẫn như cũ bình thường thở dài một tiếng thầm nghĩ trong lòng, Phu hoàng từng là nhân tộc dốc hết tâm huyết, không nghĩ tới hậu thế rõ ràng còn có người xấu. Nhìn thấy thiếu niên tóc vàng không nuông nữ, lồng sắt mở ra, hung thú bị ném vào trong đó, như là hung sư, hai mắt nở rộ huyết mang, một mực khóa chặt thiếu niên tóc vàng, trực tiếp mở miệng to như chậu máu, hướng về thiếu niên tóc vàng cắn xé mà đi. Những người còn lại đều tại nhìn có chút hạ hê nhìn xem, có chút người càng là trong mắt lộ ra vừa ý thân sắc. Như cái này cường đại thiên tiêu thật đầu nhập vào diệp thần, địa vị của hắn tuyệt đối sẽ áp đảo bọn hắn. Nơi đó thiếu niên tóc vàng nguyện ý đi theo diệp thần, bọn hắn cũng sẽ từ đó cản trở sẽ không để sự tình tiến triển thành công. Ngay tại hung thú sắp tới bên cạnh thời điểm, thiếu niên tóc vàng trong thân thể nở rộ vô cùng hào quang sáng chói. Một cái đại ấn xuất hiện, như là mặt trời, trực tiếp đem hung thú tan rã. Lồng sắt bên trong thêm ra một đám vết máu. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, xứng đáng là tới từ nhân hoàng điện tiên tiêu. Dù cho tu vi bị phong, còn có thứ trí bảo này hộ thể, mà ẩn nấp tại vết nứt không gian bên trong hứa thành, nhìn xem tin tức của cái thiếu niên tóc vàng này, trong mắt có chút dị sắc. Trư một Thái Dương Thánh Hoàng Tử, tiên Thiên Thiên Huấn Độ Thánh Thể. Trư một Thái Dương Thánh Hoàng Tử, tiên Thiên Thiên Huấn Độ Thánh Thể. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống. Hạo Dương, Thái Dương Thánh Hoàng rống giỗi, Nhân Tiên Sơ Kỳ, bởi vì Tiên Tiên bản nguyên có thiếu, bị Thái Dương Thánh Hoàng bất đắc dĩ phong ấn tại Nhân Hoàng Điện, dự định từ chư thiên trở về sẽ giải quyết vấn đề. Sau Thái Dương Thánh Hoàng một mực chưa về, bởi vì Trung Thần Châu long mạch khô héo, dẫn đến phong ấn bị mở ra, từ đó bị ép xuất thế. Lại là Thánh Hoàng tử, rõ ràng gặp phải làm nhục như vậy. Hứa Thanh nghĩ đến Thái Dương Thánh Hoàng đối giới này, nhân tộc làm ra đủ loại công hiến, nếu không có Thái Dương Thánh Hoàng, giới này nhân tộc căn bản không có khả năng hưng thịnh hơn nữa lúc trước còn tại Thái Dương Thánh Hoàng nhỏ yếu thời khắc lấy ra bản Nguyên Tinh Huyết xem như thiếu hắn nhân quả đầu ngón tay hơi điểm nhẹ như là liệt Dương Đại ấn nở rộ hào quang để tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi hôn mê vết nước không gian nổ tung Hứa Thanh trực tiếp đem Thánh Hoàng Tử mang đi. ngoài cổ thành trong rừng Hạo Dương mở mịt nhìn xem bốn phía trong tay cầm Thái Dương Đại ấn ngươi cứu ta ta thiếu ngươi một cái nhân tình nếu có bất luận cái gì cần hiện tại liền có thể đưa ra đúng lúc này phía sau hắn xuất hiện một cái bình thường âm thanh ngươi bản Nguyên Tinh Huyết có chút ý tứ cho ta mấy dọn như thế nào Hạo Dương vội vã quay đầu nhìn lại thấy là Hứa Thanh lúc lập tức có chút chấn động, không nghĩ tới là ngươi, ta sớm muốn đi khiêu chiến ngươi, bất quá ngươi vẫn luôn tại bế quan, cho nên liền không đi làm phiền. Hứa Thanh nghe lấy hắn những lời này, khoe miệng lộ ra cười nhạt, xứng đáng là thái cổ thời kỳ nhân tộc, thật là đơn thuần. người khác bế quan không phải là khiêu chiến thời cơ tốt, trực tiếp cắt ngang nó tu hành, tiếp đó để địch nhân tẩu hỏa nhập ma, tiếp đó chỉ là tinh huyết thôi, ta cho nhiều người một chút lại có làm sao? Hạo Dương thu hồi Thái Dương đại ấn, đầu ngón tay như là lợi nhận, trực tiếp đưa tay cổ tay cắt, trong lúc nhất thời máu me đầm đìa, Hứa Thanh khoe miệng đủ cười nốc trệ, hai từ này thật là quá thực tế chẳng trách bị những người kia bắt nạt. Dự định để hắn đi theo chính mình một đoạn thời gian, chỉ là lấy hai giọt tinh huyết trong tay xanh biết ánh sáng lấp lóe, chỉ cần hai giọt là được. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Ta dự định đi thu thập một chút hung thú tinh huyết cùng tiên dược, dùng để duy trì bản nguyên không sụp đổ. Hạo Dương không co che giấu, trực tiếp hồi đáp. Hứa Thanh nhìn xem hắn, trong mắt chỉ không ngừng lấp lóe. Thể chất của hắn cực kỳ đặc thù, là tiên tiên hỗn độn thánh thể, bất quá có thiếu hụt. Hãm, nếu là bù đắp thiếu hụt, cực kỳ cứng hãn. Như vậy đi, ngươi giúp ta làm mấy món sự tình, tiếp đó ta giúp ngươi bù đắp thể chất thiếu hụt như thế nào. Thật sao? Ta vốn là bị ngươi cứu ra, theo lý mà nói có lẽ vì ngươi làm việc." Hạo Dương liền vội vàng lắc đầu, biểu thị không cần phiền toái như vậy. "Vậy liền đi theo ta đi." Hứa Thanh trực tiếp đem Hạo Dương mang về viện lạc, nghiên cứu thể chất bản nguyên, cái này thế nhưng chuyên ngành. Dùng một ngày thời gian, đem hắn bản nguyên bù đắp, tiếp đó lại tăng cường một đợt. Nhìn xem tại thuế biến bên trong Hạo Dương, không biết do bù đắp phía sau thể chất, có thể hay không đạt tới thất thải dòng. Tiên thiên hỗn độn thánh thể dù cho là khiếm khuyết thời điểm, đều đỏ chói mắt, dù cho bị nhốt tại địa lao, đều có thể xa xa nhìn thấy. Loại trừ bù đắp Hứa Thanh lại làm cái thể chất này rót vào đại lượng hỗn độn chi khí cùng tiên thiên chi khí, rất có thể lại lần nữa xuất hiện quy biến. Theo lấy thời gian lưu trôi qua, Hạo Dương trên mình khí thế càng ngày càng mạnh, thiên địa rung dậy. Dị tượng liên tiếp bạo phát. Bất quá viện lạc này có hứa Thanh khắc hỏa mấy vạn trận văn, dị tượng không có xông ra viện lạc. Vô Ngân đám người đều đi ra cửa phòng, kinh hãi nhìn xem đủ loại dị tượng. Bốn phía một mảnh đen kịt, theo sau hỗn độn sơ khai bắt đầu diễn hóa vận vật. Theo sau trong hỗn độn diễn hóa ra một đóa thanh liên, nở rộ vô hạn vĩ lực, nội hàm thần vận để bốn phía mấy người đều có ngộ đạo xu thế. Hứa Thanh thừa cơ thi triển đạo kinh, Để vô ngân, thần oa, Nguyệt Chi nữ hoàng đều tiến vào nội đạo trạng thái, sau đó tiếp tục nhìn xem dị tượng bạo phát. Dị tượng này kéo dài 7 ngày 7 đêm, theo lấy Hạo Dương từ gian phòng đi ra, trên người hắn khí thế triệt để thổi biến, không giống phía trước cái kia phong mang trói mắt, mà là biến đến nội liễm rất nhiều. Đầu đầy tóc vàng cũng thay đổi thành màu đen, bất quá thần lực so trước đó cường hẳn hơn. Hứa Thanh thì là kinh hỉ vô cùng, bởi vì thật ra thất thải dòng. Cái này thất thải dòng cực kỳ hiếm thấy, cho tới bây giờ chính mình đều không có mấy cái thất thải dòng. Trực tiếp bắt đầu đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được thánh cấp chí bảo hỗn độn châu mạnh vũ. Vốn độn châu mảnh vụn, vốn là đại đạo cấp chí bảo, đời trước chủ nhân gặp được đại địch, trực tiếp bị người kia đánh nát, chia làm năm mảnh lưu lạc chư thiên vạn giới. Nội bộ ẩn chứa một mảnh hỗn độn không gian, nhưng tránh né đại đạo nhìn trộm, tiên khí quần quần không, dứt, nhưng để bảo dược dị thú tiềm lực tăng lên. Hứa Thanh nhìn xem món bảo vật này, lại là thành cấp chí bảo. Bất quá không dự định luyện hóa, mà là để thể nội thế giới cùng món bảo vật này dung hợp. Sau này thể nội thế giới, chắc chắn diễn hóa so thần thoại thời đại cảo ánh. Hạo Dương đi tới trước mặt Hứa Thanh, lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Ngươi cứu ta, lại giúp ta bù đắp thể chất, để ta báo đáp thế nào ngươi tốt? nếu không, ngươi lại cho ta một chút tinh huyết bản nguyên a. Hứa Thanh cười nói, như đạt được tiên thiên hỗn độn thánh thể thể chất bản nguyên, phệ thiên đạo thể đem nó thôn vệ. vậy thì tương đương với chính mình đạt được cái thể chất này, một cái thải sắp thể chất. Hạo Dương không chút do dự, dự định lần nữa cắt cổ tay, bất quá bị Hứa Thanh ngăn cản. cái này thuộc về tự mình hại mình, ngươi đứng đấy không động là đủ. mấy cái cỡ nhỏ hấp động tiến vào Hạo Dương thể nội, hấp thụ một chút tinh huyết bản nguyên. Hạo Dương mở hai mắt ra, thần lực trong cơ thể vận chuyển ở giữa, những cái này tinh huyết bản nguyên ngay tại khôi phục nhanh chóng. vậy thì tốt rồi ư? Không sai hứa thanh đối với Hạo Dương thể chất bản nguyên rất là vừa ý. Tiên thiên Hỗn Độn Thánh thể có thể chất thần thông Hỗn Độn tạo hóa, thể chất tiên phú Hỗn Độn tự lực, thể chất dị tượng Hỗn Độn trùng thanh liên. Thiên phú thần thông cùng dị tượng đều cực kỳ cứng hãn, so thuế biến nhiều lần âm dương thánh thể không kém chút nào. Hứa Thanh vừa ý gật đầu, quay đầu nhìn về phía còn tại nội đạo mấy người, bọn hắn tu vi đều tại nhanh chóng tăng lên. Không có đi làm thiền, mà là nhìn về phía Hạo Dương. Ngươi có thể đi cái kia phòng chống tu hành, ta có một số việc muốn ra ngoài, nơi đây thật là bí mật, không cần lo lắng bị người phát hiện. Còn có, không nên quấy rầy bọn hắn. Hạo Dương gật gật đầu đi vào thuế biến gian phòng kia bắt đầu tu hành Hứa Thanh thì là rời khỏi vị lạc, phía trước muốn tìm hiểu tin tức không nghĩ tới bị Hạo Dương sự tình chậm chế. bất quá bây giờ cũng không muộn Cổ Thanh bên trong Hứa Thanh biến hóa dung mạo trang trí khoan thai đi trên đường bốn phía đường phố mười phần quận cũ mẽ rất không giống phía trước cái kia náo nhiệt chỉ có mấy người cũng là trước khi đi vội vàng đi tới giao dịch địa phương nơi này vẫn tính náo nhiệt bốn phía một mảnh than thở từ lúc cái kia từ bên ngoài đến tiểu tử chủ sự liền bắt đầu phát động đối những thành trì khác chiến tranh thật là không an phận gia hỏa đúng vậy a vốn là bình an vô sự mỗi ngày săn giết hung thú là được, hiện tại thứ nhất, còn muốn bị kéo đi cùng hắn thành trì cường giả chiến đấu, bằng không liền sẽ bị khu trục ra cổ thành. Cái kia từ bên ngoài đến tiểu tử không đủ gây sợ, mấu chốt là ngoại giới có một cái chân tiên cường giả tiến vào, bởi vì hắn nữa, thành chủ rõ ràng ngầm cho phép. Chương 178, Vân Nhan Như Đồ, chương 178, Vân Nhan Như Đồ. Hứa thanh nghe lấy mọi người phàn nàn, lặng yên rời đi, trốn vào vết nước không gian bên trong, tiềm nhập phụ thành chủ. Lúc này trong phủ thành chủ cực kỳ náo nhiệt, cổ thành thành chủ ngồi thẳng chủ vị, bên cạnh hắn lại là hợp hoan lão tổ. Diệp Thần lúc này trái ôm phải ấp, ôm hợp Hoan tông Thánh Nữ cùng Cổ Thành Thành Chủ nữ nhi. Sau lưng có số lớn thiên kiêu phụ thuộc, nhộn nhịp cho Diệp Thần rót rượu. Cổ Thành Thành Chủ nhìn xem Diệp Thần, phẫn nộ quát, tiến đánh bốn phía tiểu thành coi như, ngươi rõ ràng muốn tiến đánh cái khác nắm giữ chân tiên đại thành. Diệp Thần không quan trọng cười cười, yên tâm, bây giờ chúng ta nơi này có hai vị chân tiên cường giả, tiến đánh cái khác đại thành cũng sẽ thắng. Cổ Thành Thành Chủ không thể làm gì nhìn xem Diệp Thần, than nhẹ một tiếng, hắn lúc này trong lòng lại có chút hối hận, không nên đem nữ nhi cùng bản thân truyền thừa giao cho Diệp Thần, bây giờ bị buộc chung một chỗ, muốn bứt ra rời đi đều không có khả năng. Thiên Cơ các chủ, Thiên Đạo Sưn chủ, lúc này đều tại trong phủ Thành Chủ, bọn hắn cũng là đều là Thiên Tiên cường giả, hơn nữa đều vô điều kiện ủng hộ Diệp Thần. Thiên Cơ các là bởi vì không tuân theo Diệp Thần mệnh lệnh liền sẽ bị công pháp phản vệ. Về phần Thiên Đạo sơn, bọn hắn tín ngưỡng Thiên Đạo, biết được Diệp Thần Thiên Đạo chi tử thân phận, trực tiếp chủ động đầu nhập vào. Diệp Thần lúc này trái ôm phải ấp, phong quang vô hạn, nhưng vào lúc này, huyết quang tự vết nứt không gian bay ra, trực tiếp xông về phía Diệp Thần mi tâm. Thiên Đạo Sưn chủ tay áo vung gậy, trực tiếp đem huyết sắc quang mang đánh nát. Theo sau những mày nói, không nghĩ tới huyết y lìa lâu rõ ràng xuất hiện tại nơi này, thật là bám dai như địa không cần nhiều lời, chúng ta đuổi. trong tay thiên cơ các chủ bấm đốt ngón tay người tới vị trí, nhanh chóng phá không đuổi theo. thiên đạo sơn chủ, hợp hoan lão tổ cùng cổ thành thành chủ toàn bộ đuổi theo ra, tốc độ cực nhanh, hướng về ngoài thành bay đi. diệp thần cũng không lo lắng, tiếp tục thành thơi thành thơi uống rượu. đột nhiên, một đạo màu đen lợi nhận từ hư không vết nước bên trong đầm ra. diệp thần ánh mắt lăng lệ, trong tay trực tiếp xuất hiện hoàng vũ chiến kích, không cần giấu đầu lỗ đuôi, có dám đi ra đánh một trận? vết nước không gian quyết trương, hạ thần vũ từ đó chậm chậm đi ra, an mặc pháp bảo màu vàng nóng, trong tay sách theo khắc họa long văn chiến kiếm màu đen khe miệng lộ ra cười lạnh, ngươi thật đúng là hài lòng a. bất quá hôm nay là tử kỳ của ngươi. Diệp Thần ánh mắt có chút tâm hẳn, là ngươi, ta nhớ giữa chúng ta dường như không có thù hận gì. Hạ Thần Vũ cũng không nói nhảm, phệ đạo chi lực ra chỉ tại chiến kiếm màu đen bên trên, trực tiếp hướng về Diệp Thần chặt chém mà đi. uy lực cực kỳ cường hãn, hư không đều xuất hiện vô số nhỏ bé vết nứt. Diệp Thần tiên đạo khí vận ra chỉ, hoang vu chiến kích ngăn cản thế công, rõ ràng liên tiếp lùi vài chục bước. trong mắt tràn đầy kinh hãi, thủ vi của ngươi, ngươi lại là địa tiên. trong tay Hạ Thần Vũ hắc kiếm xuất hiện lồng ngầm, lần nữa chém ra. Kiếm khí màu đen trực tiếp đem trọn tòa cung điện bùa ra, vô số thiên tiêu liền cùng chạy trốn, có chút trực tiếp chết thảm. Lập tức, nơi này càng thêm hỗn loạn. Sắc mặt Diệp Thần Âm trầm đến cực hạn, sau lưng xuất hiện pháp tướng màu vàng, pháp tướng dùng thiên đạo khí vận ngưng kết, cường đại đến cực hạn. Một cái đại thủ che chở nơi ở có người, để những người này an toàn rút lui. Cái kia đen kịt kiếm mang chém ở thiên đạo trên pháp tướng, pháp tướng rõ ràng không có chút nào gợn sóng. Dù cho là hạ thần vũ, đều cảm nhận được áp lực thật lớn, thân thể đều đang run rẩy. Hắn biết thiên đạo khí vận cường đại, nhưng mà không nghĩ tới thiên đạo khí vận thế mà lại mạnh như vậy. Theo lấy Diệp Thần vung vẩy hoang vu chiến kích, sau lưng Pháp tướng cũng làm ra giống nhau động tác. Hạ Thần Vũ liền phản ứng tốc độ cũng không kịp, chiến kiếm màu đen ngang lấy tại trước ngực ngăn cản, kết quả trực tiếp bị chém nát, hóa thành vô số mảnh vụn, trực tiếp vạch phá pháp bảo màu vàng nóng. Trong lúc nhất thời, Hạ Thần Vũ lồng ngực tràn đầy vết thương, máu me đầm địa. sắc mặt Diệp Thần vẫn như cũ, dự định công gia kích thứ hai. Lần này Hạ Thần Vũ cảm giác tránh cũng không thể tránh, phệ đạo chi lực điên cuồng vận chuyển, một luồng cỡ nhỏ hấp động ngăn tại trước người. Đối đất chống hô to, còn chưa động thủ, ngươi đang chờ cái gì? Diệp Thần nhìn khắp bốn phía cũng không có phát hiện cái gì, không muốn hư trương thanh thế, đi trên đi. Hoang Vu chiến kích chặt chém tại trên hất động, ngay tại Hạ Thần Vũ gần ngăn cản không nổi thời gian. Một cái nữ tử áo trắng hiện thân, nàng khí chất xuất trần, tướng mạo tuyệt mỹ, từ hư không trong gợn sóng chậm chậm đi ra, trong tay có hai thanh màu đen lợi nhận. Cái này màu đen lợi nhận mới vừa xuất hiện, thiên đạo khí vận ngưng tụ phát tướng, liền bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Cơ như tuyết nhìn xem Diệp Thần, khoe miệng khẽ run, nhớ lại phía trước đủ loại, cuối cùng không hạ thủ được. Hạ Thần Vũ đều nhanh trận chói mắt, không phải đã nói chính mình chính diện cùng Diệp Thần đánh, tiếp đó phía sau nàng đánh lén. Sau đó đem hai thanh màu đen lợi nhận đều giao cho nàng. Kết quả hiện tại chính mình đều sắp bị đánh chết, nàng rõ ràng buông tha đánh lén. Hạ Thần Vũ đều nhanh bạo nói tụ, ngươi hại ta, a. Trước người Hạ Thần Vũ hắc động nháy mắt bị Hoang Vu chiến kích chặt đứt. Theo sau hắn cũng không muốn để ý cơ Như Tuyết, trực tiếp bắt đầu bốc cháy hơn phân nửa tinh huyết, phá toái hư không chạy trốn. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía cơ Như Tuyết, ôn hòa cười nói, nhìn thấy tu vi của ngươi khôi phục, ta thật cao hứng. Cơ Như Tuyết nhìn thấy Diệp Thần mộ cười, nàng lập tức có chút hoảng hốt. Nhưng đột nhiên ở giữa, nàng đột nhiên không khống chế được hai tay của mình. Màu đen lợi nhận trong chốc lát đâm ra. Thiên đạo khí vận ngưng tụ pháp tướng lập tức tiêu tán ra, màu đen lợi nhận hóa thành xiềng xích màu đen, trực tiếp đem toàn bộ thiên đạo khí vận phong tỏa. Lúc này Diệp Thần sinh cơ ngay tại ta bữa, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cơ như tuyết, ngươi. Sắc mặt cơ như tuyết tái nhợn, trong mắt lấp lóe nước mắt, vội vã lui lại, không, không phải ta. Đột nhiên một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp tự nhiên bay ra, cái khác ánh sáng trực tiếp giã tại Diệp Thần phần lưng, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên đạo khí vận. Vân nhan đôi mắt lộ ra lạnh nhạt, khoe miệng lộ ra cười nhạt, thật là không ngưỡng công ta hao tổn tâm cơ như đổ. Cái này thiên đạo khí vận cuối cùng cũng đến tay. Diệp Thần chợt vật quay đầu đi, ngơ ngác nhìn Vân Nhan, thế nào lại là ngươi? Vân Nhan vẫn như cũ mặt không biểu tình, rất là lãnh đạo. Ngươi đã vô dụng, đi chết đi! Nàng bí thuật tiếp nhận thiên đạo khí vận đạt tới cực hạn, đã vô pháp hấp thu nữa. Hai ngón kép lại, màu đỏ kiếm mang chém ra, dự định chém giết suy yếu Diệp Thần. Cơ như tuyết nháy mắt ngăn tại Diệp Thần trước mặt, bị kiếm mang chặt đứt bản nguyên, triệt để hương tiêu ngọc vẫn. Đột nhiên, mấy đạo cực kỳ cường hãn khí tức từ đằng xa bay trở về. Vân Nhan thân thể biến mất không thấy gì nữa, nháy mắt rời đi. Nàng muốn lấy được, đều đã được, được cho nên cực tốc bỏ chạy. Về phần Diệp Thần, hắn chính là Thiên Đạo Chi Tử, có Thiên Đạo che chở, giết không chết rất bình thường. Diệp Thần ôm lấy cơ như tuyết thân thể, lập tức cực kỳ bi thương. Ngươi thế nào ngốc như vậy? Vết nứt không gian bên trong, Hứa Thanh Quẹn miệng lộ ra đủ cười, trong tay xuất hiện hư đạo bản nguyên cùng hoàng vũ chiến kích. cái gì cũng không làm, liền đến tay Tiểu Lưu Ly vũ khí có. Về phần hư đạo bản nguyên, vốn là Hứa Thanh sáng tạo, loại này bản nguyên độc nhất vô nhị, nếu là đến đây phá hoại có chút đáng tiếc, có thể cho Nguyệt Chi nữ hoàng, nàng trước mắt thiên phú đã nhanh theo không kịp cước bộ của mình, có thể tăng cường một thoáng thiên phú, trực tiếp biến mất tại vết nứt không gian bên trong trở lại trong sân. Trư 179, hoang vu chiến kích tới tay. Trư 179, hoang vu chiến kích tới tay. trong sân, Hứa Thanh cầm lấy hoang vu chiến kích, tùy ý vung về hai lần, cảm giác không tệ. vô số cỡ nhỏ hấp động tràn vào trong đó, trực tiếp xóa đi trong đó khí linh, để khí linh bản nguyên lực lượng sản sinh ra một cái mới khí linh. đây chính là một kiện có thể vô hạn trưởng thành bảo vật, theo sau bảo trọng thu hồi. ngay tại Hứa Thanh mạn sát khí linh đồng thời, trong phủ thành chủ Diệp Thần suy nghĩ kín chấn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trung điệp ngã nhào trên đất, sắc mặt như là cho tàn. ta bản mệnh vũ khí rõ ràng bị đoạt đi. Chẳng lẽ cũng là Vân Nhan mang đi sao? Trong mắt Diệp Thần hận ý ngập trời, nhược Vân Mạt xuất hiện tại trước mặt, hắn hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Mấy vị cường giả xuất hiện ở phía xa, phức tạp nhìn xem bốn phía, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không được, người kia đem chúng ta dẫn đi, lại là điệu hổ Ly Sơn, mục tiêu của hắn là Diệp Thần. Xem ra, cái kia người giật dây đã đã thủ. Đối mặt cơ Như Tuyết chết đi, Thiên Đạo Sơn chủ sắc mặt vẫn như cũ bình thường, nàng mặc dù từng là đệ tử của mình, bất quá đã phản bội thiên đạo, trong tay xuất hiện một đoàn màu trắng liễu diễm, trực tiếp đem cơ Như Tuyết di hải hóa thành điểm điểm tinh quang. Theo gió biến mất hào quang, Hóa thành vô số con vũ, rơi tại Diệp Thần trên mình. Diệp Thần ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng hắn dâng lên vô tận hận ý. Bất quá theo lấy lần này biến cố, phía trước hắn cuồng vọng tự đại cũng triệt để thu lại. Diệp Thần nắm thật chặt nắm đấm, thầm nghi trong lòng: Mạnh lên, ta vẫn là không đủ mạnh, phía trước ta đạt được một chút thành tựu, rõ ràng liền cuồng ngạo như vậy, thật là biết vậy chẳng làm. Hắn ngơ ngác đi vào chỗ ở, hậu phương cổ thành thành chủ trong mắt tràn đầy vui mừng, hắn nhận biết được, Diệp Thần tâm tính dường như trưởng thành rất nhiều. Trong độc phủ, Diệp Thần lấy ra một cái bình nhỏ, đem tiên ma từ đó thả ra, mặt mũi tràn đầy phức tạp, hổ thẹn. Cũng coi ấy nấy. Sư tôn, ta sai rồi. Hiện tại biết sai, khẳng định là chịu đến thất bại thất bại, nói một chút khoảng thời gian này trải qua. Thiên ma âm thanh bình thường, dường như đã sớm dự liệu được đồng dạng. Diệp thân bắt đầu giảng thuật đến khoảng thời gian này sự tình, liền là dạng này, ta bản mệnh vũ khí cùng một nửa thiên đạo khí vận đều bị đoạt đi, một cái yêu ta người cũng vì ta chết đi. Thật là biết vậy chẳng làm, nếu là ta có thể nghe theo ngài đề nghị tôi luyện tâm tính, sự tình phía sau cũng sẽ không phát sinh. Thiên ma âm thanh truyền ra. Cái kia thiên cơ các chủ cùng cổ thành thành chủ đối ngươi có trò bán khí, hợp hoan lão tổ cùng ngươi cũng chỉ là quan hệ hợp tác, bọn hắn ngay từ đầu liền xem thấu địch nhân như kế, nhưng vẫn là chủ động đối theo. Bản mệnh vũ khí không có, liền tìm tài liệu chân quý luyện chế lại luyện chế một cái. Thiên đạo khí vận cũng không phải là không thể khôi phục, ngươi xem như thiên đạo chi tử, thiên đạo khí vận sẽ theo lấy ngươi trưởng thành mà càng ngày càng nhiều, qua một thời gian ngắn tổn thất thiên đạo khí vận liền sẽ khôi phục. Về phần cái kia sau lưng địch nhân, hẳn là hướng lấy ngươi thiên đạo chi tử thân phận tới, cái kia thần bí nghịch thiên giả tổ chức rõ ràng xuất hiện tại giới này. Bây giờ ngươi đã tỉnh ngộ, dùng thủ đoạn của ngươi cùng mấy cường giả khe hở khôi phục không khó, vẫn là trước can bên trong, lại nghĩ đến tiến đánh địa phương khác. Diệp Thần gật gật đầu, thiên ma tuy là không còn thực lực, nhưng vô luận là tâm trí vẫn làm liêu đổ, đều mạnh hơn hắn bên trên vô số lần. đúng lúc này, một cái tản ra khí tức màu đen hồ điệp từ hư không bay ra, trên mình trải rộng vô số kỳ lạ hoa văn, tựa như ẩn chứa vô hạn thực lực. tản ra khí tức cũng vô cùng khủng bố, trực tiếp hóa thành thiếu niên tóc đen, nhìn trăm trăm Diệp Thần một chút, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần bị một màn này làm có chút không rõ ràng cho lắm, cường giả này không phải tới giết ta, chỉ là nhìn một chút liền chạy, đây là ý gì? Nếu như ta không nhìn lầm, đây là tới đầu nhập vào ngươi cường giả, như đạt được tán thành, còn cần trải qua khảo nghiệm. Thiên ma âm thanh tại Diệp Thần đái lòng vang vọng. Không sai, nhất định là như vậy, ta hôm nay sự tình còn không triển ra, phía trước tại thần cảnh bách thành đã có chút danh khí, vị cường giả này liền là tìm tới dựa ta. Diệp Thần bắt đầu nhặt lại tự tin, bắt đầu tiến hành tu hành. Bị Vân Nhan cướp đi thiên đạo khí vận ngay tại khôi phục nhanh chóng lấy. Lúc này cổ thành trong sân, Hứa Thanh xếp bằng ở giường, điều khiển thiên ma, khóe miệng nụ cười liền không thu lại qua. Diệp Thần nếu là lại luyện chế một cái bản mệnh vũ khí, đến lúc đó có thể lại đoạt tới Dùng thiên đạo khí vận luyện chế bảo vật, tiềm lực đều cực kỳ to lớn. Theo lấy hắn trưởng thành, thiên đạo thánh thể tinh huyết bản nguyên cũng càng cường đại, đến lúc đó có thể lại làm một chút. Liên tục không ngừng giao hẹn, thực là không tồi, vẫn là để ngươi sống lâu mấy ngày a? Hứa Thanh xếp bằng ở giường, hai con ngươi khép lại, Diệp Thần có thiên đạo che chở, muốn giết hắn căn bản không có khả năng. Nhưng mà Hứa Thanh nghĩ đến một cái tuyệt diệu phương pháp, bất quá phương pháp này cần thời gian. Theo sau tiến vào nội đạo trạng thái, bắt đầu nghiên cứu thuật đầu tiên huân đốn thánh thể thần thông thiên phú và dị tượng. Dừng cây vô biên vô hạn, màu đen trong lùm cây, vân nhăn khoẹt miệng tràn ra từng tia từng tia máu tươi ngay tại phong ấn thiên đạo khí vận trong mắt tràn đầy vui mừng loại này cùng với thiên đế điện đường chìa khóa nếu muốn tại hư thần giới thu được tiến vào thiên đế điện đường tư cách chu cần hư thần điểm quá mức to lớn căn bản không có khả năng tập hợp bây giờ chỉ chờ tiểu tiên giới bị công phá liền có thể xông vào tiết lộ tiến về thiên đế điện đường vân nhan đem thiên đạo khí vận triệt để phong ấn phía sau vốn dự định trực tiếp rời đi nơi này tiếp xuống liền muốn phát sinh biến động thân cảnh bách thành cường giả tử vong vô số liền chân tiên cường giả cũng không ngăn nổi cái kia tồn tại nhưng mà nghĩ đến cái gì ánh mắt nháy mắt biến đến ôn hòa còn mang theo một chút ý cười trong tay nở rộ hào quang xuất hiện một cái phát ra bạch quang hạt giấy nàng ngón giữa run nhẹ nhẹ một vòng khí tức chạy vào hạt giấy bên trong theo lấy hạt giấy trốn vào không gian biến mất không thấy gì nữa vân nhan cũng nhanh chóng rời đi trực tiếp rời khỏi thái cổ thần cảnh thái cổ thần cảnh ngay trung tâm thần bí nhân áo đen không rõ phượng lên khí thế như liên chính giữa đạp ở không trung nhìn xem tiên linh bảo thụ đột nhiên hạ thần vũ lão đạo nghiêng ngã từ đằng xa đi tới trên mình khí thế suy yếu liền phi hành đều không làm được cái tia diệp thần có thiên đạo khí vận gia thân ta không phải là đối thủ của hắn mà lại là cước như tuyết tình nhân cũ nàng nhân từ nương tay, không nguyện độc thủ. Thần bí nhân thoạt nhìn không có phản ứng gì, lãnh đạo nói: "Cơ như tuyết đã chết, hồn phi phế tán. Bất quá lần này cũng chỉ là tham dò thôi, vốn là không nghĩ qua các ngươi có thể giết chết Thiên đạo chi tử, có Thiên đạo khí vận che chở, dù cho là tiên đế đều cực kỳ khó triệt để giết chết Thiên đạo chi tử." Sắc mặt hạ thần vũ ngạc nhiên, kinh hai nói: "Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?" Thiên đạo chi tử đã sơ bộ trưởng thành, ta đã đem tin tức truyền khắp chư thiên, sau đó nghịch thiên giả tổ chức sẽ đến người giết hắn. Hiện tại chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi, tìm kiếm dạng kia vật phẩm, ta liền mang ngươi rời khỏi giới này. Chương 180 Hành hung ngũ ảnh tiên vương, chương 180, hành hung ngũ ảnh tiên vương. Hạ Thần Vũ cung kính gật đầu, không ngừng ho ra máu, ta trở về chữa thương, trước lui xuống. Đi a. Tiến vào cách đó không xa sơn động lúc, sắc mặt Hạ Thần Vũ âm trầm đáng sợ, thần bí nhân kia là cầm bọn hắn làm bia lỡ đạn. Vốn là không nghĩ qua hắn có thể còn sống trở về, thầm nghĩ lấy, thực lực, ta một ngày kia như mạnh hơn ngươi, nhất định phải nuốt sống ngươi. Tiên linh bảo thụ phụ cận, thần bí nhân cười lạnh một tiếng, Hạ Thần Vũ ý nghĩ hắn lại thế nào khả năng nhìn không ra. Chẳng qua là con cờ tôi, như không phải còn hữu dụng, đã sớm một bản tay chụp chết. Đúng lúc này phía dưới tiên linh bảo thụ ưu ảnh tiên vương ánh mắt nháy mắt mở ra trực tiếp đâm thủng thiên địa tiếp tục như vậy ta thương thế tốc độ khôi phục quá chậm khả năng cần thời gian trăm năm Giới này sinh linh mạnh mẽ không ít không bằng để ta điều nút dùng tới khôi phục thương thế a thần bí nhân không quan trọng nói nơi đây bí cảnh đều là ngươi theo ngươi ưu ảnh tiên vương ánh mắt nở rộ huyết quang hóa thành tấm vương lớn màu đỏ ngọn trong chốc lát liền bao phủ toàn bộ thái cổ thần cảnh cụ thành trong sân mấy người ngộ đạo hoàn tất tu vi đều có tăng lên đều tại trong viện lạc giao lưu tu hành cảng lộ liên hạo dương cũng gia nhập trong đó hắn lại không giữ lại chút nào giảng thuật thái dương đế kinh còn có thái cổ nhân tộc đủ loại đại thần thông phương pháp tu hành, Liên thần loa đều nghe ra được thần. Hứa Thanh đi ra cửa phòng, đầu ngón tay nở rộ hắc quang, trực tiếp đem hư đạo bản nguyên dung nhập nguyệt chi nữ hoàng thể nội. Nàng thần tình có chút nấp trệ, bất quá chốc lát liền khôi phục như ban đầu. Liên Hứa Thanh đều không nghĩ tới, hư đạo bản nguyên rõ ràng dễ dàng như vậy liền dung nhập nguyệt chi nữ hoàng thể nội, gần như không trở ngại chút nào. Nhìn về phía mấy người, cổ thanh này đã không hề lưu lại tất yếu. Chúng ta tiến vào rừng cây săn giết hung thú, thu thập bảo dưỡng. Tiếp đó đi trong rừng nhìn một chút, nơi đó tiên khí dày đặc nhất, đến lúc đó có thể tại nơi đó sáng lập động phủ tu hành mấy người cũng không có ý kiến, Hứa Thanh làm ra thông hướng ngoài thành không gian truyền tống trận, theo sau đem nơi đây viện lạc mấy vạn trận văn thu hồi, mấy vạn tử kim trận văn nở rộ hào quang, bay vào Hứa Thanh ống tay áo, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Mấy người rời khỏi cổ thành, tiến vào trong rừng. đúng lúc này, Bạch Quang phóng tới Hứa Thanh, bị Hứa Thanh một cái nắm, đúng là một cái màu trắng hạt giấy. Hạt giấy này Hứa Thanh đã từng nhìn thấy qua, đây là vân nhan bí thuật, đã từng tìm kiếm ma chủ chuyển thế thời gian. Vân Nhan liền là dùng loại bí thuật này xem như chỉ dẫn, Hứa Thanh mới có thể dễ tìm như vậy ma chủ chuyển thế. Hứa Thanh bên tai truyền đến Vân Nhan âm thanh. Nơi đây có Tiên Vương cường giả bản thân bị trọng thương, dự định thôn phệ thái cổ thần cảnh toàn bộ sinh linh chữa thương, nếu không có đại sự, mau mau rời khỏi. Hứa Thanh sờ lên cằm, đôi mắt thời gian lập loè, nhìn về phía chân trời. Toàn bộ bầu trời đều bị tấm vong lớn màu đỏ ngòm bao phủ, nếu không có toàn thị chi nhãn, căn bản nhìn không tới. Dường như không còn kịp rồi, bất quá cũng không quan hệ, Tiên Vương mà thôi, không trọng thương cũng có thể tùy tiện đánh giết. Mang theo mấy người bắt đầu trong rừng đi dạo, tìm cùng bọn hắn không sai biệt lắm hung thú, đến cho mấy người luyện tập, không ngừng hướng về trong rừng tiến đến. Càng là đi sâu, hung thú thì càng cường đại liên đạt tới nhân tiên hảo dương đều chỉ có thể ngoan ngoan theo sau lưng hứa thanh không có cách nào nơi này hung thú uy thế ngập trời mảng lớn đều là thiên tiên cấp hung thú chỉ là uy áp liền để hắn động đậy không được tùy tiện một cái rời khỏi thái cổ thần cảnh đều có thể tại bên ngoài đại bộ phận địa phương quét ngang liền trung thần châu thiên tiên cũng là những đại thế lực kia bên trong người mạnh nhất hứa thanh đi tại phía trước liền thiên tiên cấp hung thú đều là một bàn tay chục chết theo lấy đến trong rừng nơi này có một mảng lớn đất trống thiên khí dày đặc tới cùng hóa thành sương mù theo sau mịt mờ mưa phùn rơi xuống thiên khí đều ngưng thực mưa phùn đánh vào trên người mấy người. Chỉ có Hạo Dương sắc mặt đẹp mắt một chút. Vô Ngân sắc mặt đỏ lên, hắn bây giờ mới đại thừa kỷ, còn chịu không được như vậy mãnh liệt tiên khí quấn thể. Hứa Thanh đầu ngón tay nở rộ hào quang, trên người mấy người hiện lên một đạo trận văn, bắt đầu tiếp nhận tiên khí, nếu bọn họ có nhu cầu, có thể tùy thời theo trong trận văn hấp thụ. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là thái cổ thần cảnh trung tâm. Hứa Thanh nhìn xa xa đại thụ che trời, tiên quang tràn ngập, bốn phía tản mát ra đại đạo thiên âm, tựa như có thể để người ngộ đạo. Tiên linh bảo thụ, thái cổ thần cảnh điểm trống đỡ, sinh tồn ngàn vạn năm, nhưng quần quần không dứt phóng xuất ra tiên khí. Nội ổn chân linh, nhưng chấn thái hóa như làm thuốc, nhưng luyện chế ra trùng kích tiên tôn cảnh bảo đan. mắt hứa thanh đều sáng lên, thật là một cái đồ tốt, đã đi tới trước mặt của ta, liền chứng minh bảo này cùng ta có duyên. mấy cái không biết trời cao đất rộng văn vân, rõ ràng có thể xông đến nơi này, trước hết thôn phệ các ngươi tới khôi phục ta thương thế à? âm thanh như là cuồn cuộn tiếng sấm, từ phía chân trời rơi xuống, đem tiên khí mưa đều đánh tan. theo sau một đạo hắc ảnh từ phía chân trời rơi xuống, ánh mắt chỗ đảo qua, đều là hóa thành hư vô. nhìn xuống mấy người, dường như tại nhìn mấy cái sâu kiến. người này khi mới xuất hiện, trên mình tán phát đáng sợ uy áp, để vô ngân mấy người đều muốn quỳ xuống. Toàn thân khung xương đều tại rung động, bọn hắn lộ ra vẻ thống khổ. Chống được, như quỳ đi xuống, các ngươi đời này đều không có khả năng siêu việt đối phương. Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía không trung người kia. Ứu Ảnh Tiên Vương, Tiên Vương sơ kỳ, chủ tu Hắc Ám đại đạo, từng xâm hại tiên giới ước vạn sinh linh, luyện hóa bản thân bảo vật, sau tiến về ma giới, độ nhập ma tôn đạo trưởng, bị một chỉ chọc vào chư thiên một bên khác. Bản thân bị trọng thương, tại giới này phát hiện thái cổ thần cảnh, sau ở ngoại vi bố trí đủ loại thủ đoạn. Người cái này tiên vương, nhìn lên dường như không phải kẻ tốt lành gì. Cố Ảnh Tiên Vương nghe được Hứa Thanh lời nói, lập tức nổi giận, ngươi cái này sâu kiến, rõ ràng có thể chống đỡ được ta khí tức, có giá trị ta đích thân xuất thủ. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn cảm thấy bản thân lực lượng bị triệt để áp chế. Hứa Thanh trực tiếp một bàn tay đem mặt hắn rúc nghiêng, cái gì sâu kiến, ngươi là ai? Theo sau lại là một bàn tay, ngươi không phải Tiên Vương ư? Mặt của ngươi thế nào chủ động hướng trên tay của ta đụng? Quả nhiên là Tiên Vương, da mặt đủ dày, tay của ta đều có chút mệt mỏi. Ngươi hiện tại tới nói, ai là sâu kiến, nếu là nói sai, nhưng là sẽ người chết. Ưu ảnh Tiên Vương nổi giận ngầm thét, "Ta thế nhưng Tiên Vương, chư thiên vạn giới đều có thể nói cùng giả, ngươi dùng đủ loại thủ đoạn hèn hạ đem ta áp chế." Hắn vô năng cùng nộ, tại Hứa Thanh trước mặt, hắn chỉ là cảm thấy vô lực đến cực hạn. "Đừng nói hoàn thủ, liên động đậy một thoáng đều không có khả năng." Vô ngân mấy người đều ngốc lăng tại chỗ, nhìn xem Hứa Thanh bàn tay nhanh chóng đánh lấy cường giả này mặt. Tốc độ kia, nhanh đến cực hạn, liền nhân tiên cấp hậu giường, đều không thấy rõ Hứa Thanh tay. Chỉ nghe đạt được bốn phía không ngừng phát ra chạng pháo tay, một cái chớp mắt thời gian, liền nghe đến mấy trăm ngàn lần. Ẩn nấp tại tại chỗ rất xa thần bí nhân, ý niệm trong vô ý nhìn chộm ở đây trực tiếp cũng không quay đầu lại đã đi xa. Chương 181, Tiên linh bảo thụ chủ động nhận chủ, chương 181, Tiên linh bảo thụ chủ động nhận chủ. Hứa Thanh dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía ý thức vẫn như cũ Thanh Tỉnh Úy Ảnh Tiên Vương. Liên là ngươi muốn thôn vệ thái cổ thần cảnh toàn bộ sinh linh, nhìn lên thật không được tốt lắm. Gốc tiên linh bảo thụ này ta, ngươi bây giờ còn có ý kiến gì? Úy Ảnh Tiên Vương lúc này tràn đầy âm hàn nhìn xem Hứa Thanh, ta đời này chưa bao giờ bị như vậy vũ nhục, thù này nhất định sẽ báo. Nói xong lời này nhe mắt, Úy Ảnh Tiên Vương rõ ràng trực tiếp bắt đầu tự bạo. Tại vô địch trong lĩnh vực Tiên vương tự bạo tựa như một cái sát pháo đồng dạng, âm thanh cũng không lớn, cũng không có cái gì đáng sợ uy lực. Bởi vì tự bạo thất bại. Ú Uảnh Tiên vương chân hồn bạo, nhưng mà thân thể còn bị Hứa Thanh nắm trong tay. Ngươi cái này một thân tiên vương máu, đều là cực tốt tài nguyên, ta làm sao có khả năng để ngươi tự bạo thành công. Hứa Thanh trực tiếp đem Ú Uảnh Tiên vương thân thể phong ấn, tiếp đó trịnh trọng thu hồi. Ánh mắt nhìn về phương xa, bởi vì Hứa Thanh nhận biết đạt được, Ú Uảnh Tiên vương có phần hồn tại địa phương khác. Nhưng mà vô địch lĩnh vực liền lớn như vậy, đánh không đến đối phương. Nếu là ngươi có thể đến báo thù liên tốt, ta lại không muốn đi tìm ngươi. Theo lấy Hứa Thanh Than vãn một tiếng, Tiên Linh Bảo Thụ rõ ràng bắt đầu chủ động nhận chủ. Nó chưa bao giờ thấy qua như vậy hung tàn người, như không chủ động nhận chủ, Tiên Linh Bảo Thụ sợ hứa Thanh cho nó mấy bàn tay. Tiên Linh Bảo Thụ sớm đã có không kém linh trí, bằng không cũng sẽ không khống chế hai khối nửa bước tiên vương khôi lỗi bảo vệ mình. Hứa Thanh không để ý đến Tiên Linh Bảo Thụ, mà là nhìn xem bảng hệ thống. Đánh dấu thành công, thu được Hắc cám đại đạo. Rõ ràng ra hoàn chỉnh Hắc cám đại đạo phương pháp tu hành, còn có cảm ngộ. Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía Tiên Linh Bảo Thụ bên trên mang theo hai cái khối lỗi. Tuy là bị hủy, bất quá tu bộ một thoáng, cũng có thể phát huy ra chân tiên tự lực. Tiên linh bảo thụ hóa thành xanh biếc ánh sáng, trực tiếp bị Hứa Thanh cùng nhau thu hồi. Bốn phía tiên khí nồng độ bắt đầu mắt trần có thể thấy hạ xuống. Toàn bộ thái cổ thần cảnh tất cả tiên khí đều đến từ tiên linh bảo thụ. Trung tâm thái cổ thần cảnh địa phương tất cả tiên khí đều bị vô số trận văn hấp thu. Nổi đồng bể giữa không trung, Hứa Thanh nhìn về phía Vô Ngân nắm người, những trận văn này bộ nhớ trữ tiên khí rất nhiều, các ngươi phân a. Những cái này tiên khí đủ các ngươi tu hành rất lâu. Vô Ngân yên lặng thu lấy trận văn, mà Hạo Dương cùng Thần Đoạt thì là mặt mũi tràn đầy phức tạp. Từ lúc bọn hắn đi theo Hứa Thanh chỉ lấy được chỗ tốt, trước mắt còn giống như không có làm qua cái gì, nhưng mà trong lòng đều yên lặng ghi nhớ. Hứa Thanh nhìn xa xa, không còn tiên linh bảo thụ, thái cổ thần cảnh tiên khí chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt, chúng ta nên rời đi. Trực tiếp tạo dựng đến thông hướng Tây Mạc không gian thông đạo. Mấy người đồng thời rời đi. Một bên khác, trong Tây Mạc, màu đen đại kỳ tung bay, ưu ảnh tiên vương thân hình lờ mờ, ngay tại hùng hùng hô hô. Ta thật là xui xẻo à, tại tiên giới bị khu trục, tại ma giới bị trọng thương, tới tiểu thế giới này còn bị bắt nạt, chỉ còn lại có bộ phận hồn phách. Ta thế nhưng tiên vương cường giả, a a a a. Hắn vung vẫy màu đen đại kỳ không ngừng phát tiết tâm tình, nhấc lên thấu trời các bụi. Nơi này khoảng cách thái cổ thần cảnh rất gần, ngươi không nhanh chút rời đi, người kia chẳng mấy chốc sẽ tìm đến. Thần bí nhân đột nhiên xuất hiện tại chỗ không xa, bình thường nói. U Ảnh Tiên Vương ai đoán nhìn xem thần bí nhân, ngươi đã nói cùng ta hợp tác, kết quả căn bản không xuất thủ cứu ta. Loại bí thuật kia có thể nói khó giải, bất luận cái gì cường giả đi vào, tu vi đều sẽ bị áp chế, ta nếu là hiện thân cũng sẽ bị người kia đánh chết. Lời của hắn vô cùng kiên kỵ, dự định sau này chỉ cần cảm giác được hứa thanh khí tức, liền lập tức thoát đi. Theo sau đối U Ảnh Tiên Vương nói, ngươi cũng không nên nản chí. Ta tại giới này phát hiện một chỗ tiên đế mộ, là Luân Hồi Tiên Đế Táng Thân chỗ. Nếu có thể đạt được tiên đế bảo vật, ngươi ngay lập tức sẽ khôi phục thân thể. Nghe được thần bí nhân lời nói, ưu Ảnh Tiên Vương kinh hãi vô cùng. Trong truyền thuyết Luân Hồi Tiên Đế chủ tu Luân Hồi Lại Đạo, có thể vô hạn chuyển sinh, chân linh hẳn là tiến vào luân hồi, nơi đây chôn dấu chỉ là nhục thân. Bất quá hắn nhưng là tiên đế cường giả, dù cho tại Tiên Ma nhị giới cũng thuộc về cường giả, thế nào sẽ chọn như vậy cái tiểu thế giới mai táng bản thân. Giới này hẳn là hắn sinh ra địa phương, lựa chọn nơi này rất bình thường, ngươi liền nói có đi hay không? Thần bí nhân cười lạnh nói: "Đi." Tu Ảnh Tiên Vương biết đối phương không có cái gì hảo tâm tư, xác suất lớn là coi hắn làm phá hôi. Nhưng mà Tiên Đế bảo vật quá mức mê người, hắn căn bản là không có cách chống lại. Thần Bí Nhân cùng Ú Ảnh Tiên Vương cực tốc hướng về Nam Hải bay đi. Trong sa mạc, mấy đạo quang mang hiện lên, Hứa Thanh mấy người liên tiếp xuất hiện. Hứa Thanh nhìn xem Vô Ngân đám người, các ngươi trước về Thiên Tiên Học cùng tu hành, ta tại Tây Mạc còn có chút việc cần hoàn thành. Vô Ngân mấy người gật đầu, bọn hắn lần này tại Thái Cổ thần cảnh thu hoạch rất nhiều, trở về tiêu hóa một phen, tu vi chắc chắn tăng vọt về phần cho hứa thanh hỗ trợ bọn hắn trước mắt còn chưa có tư cách vẫn luôn là hứa thanh mang theo bọn hắn cho nên mỗi người đều cấp bách muốn tăng thực lực lên nhìn xem mấy người đi xa hứa thanh nhìn tây mạc chỗ tồn tại chỉ còn lại phật ma cùng long ma long ma tại tổ long bí cảnh có thể tùy thời tiền đến tìm phật ma cũng có chút phiền toái tây mạc quá lớn tiên khuyết cự kiếm ra khỏi vỏ hứa thanh ngự kiếm phi thiên trực tiếp hướng về tây mạc đi sâu căn cứ hứa thanh phỏng đoán phật ma đại khái là có một hai cái màu đỏ ròng ngồi tại trên tiên khuyết cử kiếm hứa thanh quan sát mảng lớn xa mạc mấy trăm hơn ngàn bên trong đều hoàng tàn vấn vẻ Thẳng đến mấy ngàn dặm bên ngoài, mới nhìn đến một mảnh ốc đảo. Nội bộ có sóng linh khí, hẳn là có tu hành giả. Kiếm mang rơi xuống, trực tiếp xông vào phiến kiếu đảo. Trong ốc đảo, cảnh sắc cực giai, bích lam hồ nước tọa lạc tại trung tâm ốc đảo. Nội bộ có đủ loại kỳ lạ kiến trúc, còn có bóng người đi lại. Ngay tại hứa thanh gần rơi xuống thời điểm, một cái ăn mặc màu xám trang bảo, sắc mặt dàn mùa, chân trần đạp ở trên mặt đất, tu khổ hạnh như tu sĩ trực tiếp lên phía trước. Như vậy thần tuấn kiếm tiên, thật là rất nhiều năm đều chưa từng thấy. Hứa thanh trực tiếp ném ra mấy chụp mai cực phẩm linh thạch. Nói một chút cái này Tây Mạc mỗi đại thế lực, những cái này coi như làm trả công. Tây Hải có tư độ ra cùng phong ra, chiếm cứ hải vực, Tây Mạc chỉ có khổ thiện tự một nhà thế lực. Hứa Thanh khẽ gật đầu, không có quá nhiều lưu lại, tiếp tục hướng về Tây Phương bay đi. Mặt trời chiều ngã về tây, lạc nhật dư huy làm bạn, Hứa Thanh rơi vào mấy khối kỳ lạ trên tảng đá lớn. Trong tay lấy ra hư thần lệnh, thần niệm trực tiếp tiến vào bên trong. Bước vào huyết ý liều lâu ở chỗ này cứ điểm, quần trục lại đổi một nhóm. Bất quá Hứa Thanh không có lập tức xem xét, mà là thẳng lên lầu bên trên. Trên lầu 10 phần trống trải, chỉ có một cái che mặt lão giả ngồi tại nơi đó. Trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, "Là muốn giết người, vẫn là muốn tra xét tin tức. Ta muốn Phật Ma tin tức, ngươi nơi này nhưng có?" Hứa Thanh nhìn khắp bốn phía, nhìn không ra có cái gì chỗ kỳ lạ. Nghe được Phật Ma danh hào lúc, lão giả kia vẫn không có phản ứng gì, trong tay thêm ra một cái quyển trục ném ra. Bên trong có Phật Ma tất cả tin tức, cần một vạn hư thần điểm mới có thể mở ra. Hứa Thanh căn bản không dự định trả tiền, cường đại thần niệm trực tiếp phá vỡ quyển trục cấm chế, bắt đầu xem xét đến Phật Ma tin tức. Đột nhiên, lão giả kia bạo phát vô hạn sát nghiệm, "Ngươi đây là tự tìm cái chết." Chương 182, Phệ Linh Ma Quỷ, chương 182 Phệ linh mặc quy, hứa thanh quét lão giả kia một chút, cực đạo thần đồng nợ rộ hào quang, trực tiếp đem nó thân thể xuyên thủng, trực tiếp tiến hắn hạ tuyến. Bất quá không chết, hư thần giới nơi này không chết được người, nhiều nhất thần hồn bị tổn thương. Bắt đầu tự mình nhìn lên phật ma tin tức, phía trước một đống lớn rông dài nội dung, giảng thuật là 3 vạn năm trước cửu ma loạn thế. Những hứa thanh này đã sớm nhìn đến khắp, trực tiếp bắt đầu xem xét phía sau nhất nội dung. Nguyên lai là dạng này, phật ma liền bị phong ấn tại phía dưới khổ thiện tự, đang muốn rời khỏi hư thần giới, tiến về khổ thiện tự thời gian. Huyết Y Rìa lâu đung nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi một cái đều nở rộ đáng sợ sắc ý. Dĩ nhiên trực tiếp đem Hứa Thanh bao vây, hô to, sắt. Trong Huyết Y Rìa lâu trải rộng vô số màu máu hoa văn, phong cấm hết thảy, phong ngừa Hứa Thanh chạy trốn. Các ngươi nếu là không đến, chuyện này nói không chắc liền đi qua, dự định hiện tại liền không thể kết thúc yên lành. Hứa Thanh đôi mắt vẫn như cũ bình thường, chỉ là bước về phía trước một bước, những người này nháy mắt bị khí thế đánh tan. Huyết Y Rìa lâu đung nhiên sụp xuống, giờ khắc này, Hứa Thanh không che giấu nữa, lộ ra chân dung. Các ngươi Huyết Y Rìa lâu đã từng truy sát qua ta, ta người này từ trước đến giờ mang thủ vốn định giữ ở đây làm làm thu hoạch tin tức địa phương hiện tại xem ra không cần như thế sát mặt tất cả mọi người sợ hãi đây là Hứa Thanh cái Tiêu Thiên Hạ đệ nhất thiên tiêu hắn rõ ràng cùng Huyết Y Lìa lâu chuyện để đối mặt hắn tuy là mạnh nhưng mà Huyết Y Lìa lâu danh sương ám sát qua tiền vương nhìn tới có phiền thói đúng vậy a Hứa Thanh Thiên Tư cái thế đáng tiếc vẫn như cũng là thiên tiêu còn không trưởng thành Hứa Thanh không để ý đến bốn phía mọi người đàm luận trực tiếp biến mất tại hư thần giới trên cát vàng Hứa Thanh bóng nổi lên hôn đột ma ảnh lần nữa hiển hóa ra một cái phân thân. Huyết Y Di Lâu không cần thiết tồn tại, nhưng mà cái thế lực này ẩn tàng cực sâu. Bất quá đã đầu phục hạ thần vũ, có thể biến thành hạ thần vũ bộ dáng, đem nó dẫn ra, tiếp đó đem cái thế lực này hủy diệt. Một cái khác phân thân hướng về trung thần châu bay đi, hủy diệt Huyết Y Di Lâu. Hứa Thanh thì là tiếp tục hướng về tây phương bay đi, đã từng thấy qua bản đồ thế giới, xác nhận một thoáng khổ thiện tự vị trí, mở ra côn bằng tự tốc, tự thanh thần hồng, thi triển tiêu giao du thần thông, trong chớp mắt liền xuất hiện ở chân trời. Nhưng mà Hứa Thanh càng là phi hành, càng cảm thấy không thích hợp, mặt đất cắt vàng rõ ràng biến thành màu trắng bốn phía yên tĩnh đáng sợ, liền tiếng gió thổi cũng không còn tồn tại. nơi này, chẳng lẽ là tử vong xa hải? Hứa Thanh chân mày hơi nhíu lại, Khổ Thiện tự chiếm cứ một chỗ bảo địa, đông bộ liền là tử vong xa hải. nơi này cũng coi là một chỗ cấm địa, có thể đem người vây chết, nội bộ nghe nói còn có khủng bố tà vật. Khổ Thiện tự ngay tại tử vong xa hải một bên khác, dùng chỗ này cấm địa ngăn lại nhiều cường địch, truyền thừa mấy chục vạn năm. Hứa Thanh ánh mắt đảo qua bốn phía, trong mắt xuất hiện nơi này tin tức, tử vong xa hải, tại dưới đất chỗ sâu đang ngủ say một cái cường đại hung thú, thân thể to lớn vô biên. Tử vong xa hải chính là cái hung thú này vì phòng nửa có người làm phiền, trên người tán phát ra khí tức ba độ. Nhìn xem tin tức này, mắt hứa thanh bỗng nhiên sáng lên. Không nghĩ tới còn có ngoài định mức thu hoạch, thực là không tồi. Cái hung thú này như thế cường hãn, dòng khẳng định không tệ. Trực tiếp bắt đầu đi sâu tử vong xa hải, tiếp đó dẫn cái hung thú này chủ động đi ra. Ngay tại phía trước, mấy cái to lớn tiên chu triệu kỳ lạ khí tức ảnh hưởng, ngay tại tại chỗ đi lòng vòng. Chúng ta được mời tham gia khổ thiện tự biện luận đại hội, rõ ràng bị vây ở nơi này, thật là đáng chết. Đúng vậy a, nơi này thật là tà tính, dường như vô luận như thế nào tiến lên đều sẽ trở lại tại chỗ. Trên phi thuyền chính là thần châu thiên triều mấy đại thế lực cường giả, phân biệt tới từ đại Phật tự, Kiếm tông, Hạo Nhiên thư viện. Đúng lúc này, có người sắc mặt kinh hãi, liền truyền tấn phù cũng bay không đi ra, nơi này thật là tà tính. Chúng ta hẳn là trong vô ý xông vào tử vong sa hải, nơi này chính là Tây Mạc một chỗ cấm địa, nghe nói có vào không ra. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên xuất hiện run rẩy dữ dội, sa mạc màu trắng đều tại hạ hãm. Bốn phía bị sương mù màu hồng bao phủ, nhưng mà không ảnh hưởng tầm mắt. Những người này càng là kinh hoàng, xảy ra chuyện gì? Nhanh trốn Phi Chu dường như có thể đi về phía trước, chúng ta đi mau. Hứa Thanh đứng ở một chỗ lưu xa bên trên, trước người mấy trăm ngàn trận văn đều đang phát tán ra khí tức màu hồng phấn, có thể xuất hiện lượng lớn thôi tình khí thể, điên cuồng tràn vào dưới đất. Hống hống hống, ngủ thật nhiều năm, cái kia lại thấy ánh mặt trời. Hứa Thanh khoẹt miệng lộ ra nụ cười, mặt đất run rẩy càng lợi hại, hắn liền càng cao hứng. tiếp tục hướng về dưới đất rót mạnh lấy sương mù màu hồng. Đúng lúc này, xa xa bay tới mấy cái tiên chu, để Hứa Thanh có chút bất ngờ. Chẳng lẽ là bị vây ở nơi này? Các ngươi xong rồi cái này xương mù màu hồng là Hứa Thanh nhảy vào chân tiên cấp hung thú chuẩn bị không có gì bất ngờ xảy ra trên tiên chu cũng đều là người hơn nữa không vượt qua chân tiên cấp bọn hắn đại khái là chống cự không được xương mù màu hồng không có độc cho nên những người này phát tiết xong liền sẽ thanh tỉnh, không có nguy hiểm tính mạng cho nên Hứa Thanh cũng không có quan tâm quá nhiều tiếp tục manh hướng dưới đất rút lấy xương mù màu hồng đột nhiên phi hành tốc độ cao trên tiên chu chuyển đến manh liệt tiếng thở dốc những người này sắc mặt đỏ lên không được chúng ta trúng độc rồi độc tính này quá mức manh liệt ta cảm thấy toàn thân bị hỏa tiêu hơn nữa khô nóng vô cùng tiểu cao ta nhìn ngươi thế nào rõ ràng mi thành cốc tú. Sư huynh, ta thế nhưng nam. Đột nhiên, dưới đất đột nhiên sụp đổ, quần phong trực tiếp đem cái kia tiên chu thổi bay, hóa thành tinh mang biến mất tại chân trời. Cắt bụi cuộn quật, một cái kình thiên cự trảo theo phía dưới rũa ra, theo sau toàn bộ cự thú đều đi tới mặt đất. Cự thú kia thân thể to lớn, chừng mấy vạn dặm, gánh vác sơn hà, như là long quy, thân thể tỏa ra xanh biếc sen lẫn màu hồng ánh sáng. Thể nội sinh cơ lực lượng nồng đậm, để toàn bộ sa mạc lập tức màu xanh biết rào rào. Cự thú này thân thể chính xác lớn, nhưng mà cùng côn bằng so sánh, vẫn là kém xa. Nhìn xem cái hung thú này tin tức Phệ Linh Ma Quy, Chân Tiên đỉnh phong, huyền ảnh Ma Tôn linh sủng, vụng trộm vượt qua hư không đi tới giới này, ngủ say thời khắc liền sẽ cướp đoạt một giới linh khí cùng tiên khí, dùng cái này tới để bản thân mạnh lên. Tình ngủ thời điểm giới kia liền sẽ triệt để sinh cơ suy bại, tiến vào mạt pháp thời đại, nó cũng sẽ theo đó rời đi, tiến về tiếp một cái thế giới. Hứa Thanh trực tiếp mở ra vô địch lĩnh vực, thân hóa quân bằng, hai cánh che khuất bầu trời, bầu trời đều lâm vào hắc ám. Móng nhọn đem Linh Quy nắm lấy, trực tiếp xông vào trời cao, biến mất không thấy gì nữa. Phía trước Hứa Thanh liền có chỗ kinh ngạc, tây mặc tại thái cổ thời kỳ cùng hắn địa phương không có gì khác biệt. Cỏ cây cây tối tươi tốt, hiện tại rõ ràng như vậy tàn cõi, linh khí chính là tứ vực yếu nhất. Nguyên lai là thứ này đem sinh cơ cùng linh khí hút sạch, mới đưa đến tây mạc bây giờ bộ dáng như vậy. Trực tiếp mang theo phệ linh huyền quy trốn vào trong hư không. Chương 183, Ma tôn sùng vật, Phật tổ chuyển thế, chương 183, Ma tôn sùng vật, Phật tổ chuyển thế. Toàn bộ khu vực tất cả người đều thấy được cái này khủng khiếp một màn. Ta không nhìn lầm a. Cái kia cự quy liền đã đủ lớn, rõ ràng bị một cái móng đuốt liền tóm lấy. Cái kia lại điệu, thế nào xem một chút như là trong truyền thuyết cuốn bằng, đây chính là chỗ tốt thần tốc vô song thần thú. Theo lấy cái kia cự quy bị bắt đi, bốn phía dường như nhiều một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Mấy cái phi chu kia bên trên mọi người, lúc này hai mắt đỏ rực, từ phía chân trời mà tới, rơi vào một chỗ tên là Thủy Nguyệt Tam địa phương. Nơi này cùng Hợp Hoan tông tương tự, chỉ bất quá Hợp Hoan tông tu âm dương cả hồn, Thủy Nguyệt Tam tu chính là nhân dục đạo. Hắc ám trong hư không, cự quy tại không ngừng dễ dụ lấy, nhưng lại thủy chung không thể thoát thân. Phát ra mãnh liệt tiếng to, để bốn phía rung dậy. Mau mau thả ta, chủ nhân của ta chính là ma giới Ma Tôn, ngươi như thương ta một cọng lông, nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi thật là hèn hạ rõ ràng dùng ra loại thủ đoạn này tới ép buộc ta thức tình, Hứa Thanh chẳng hề để ý, ma tôn lại có thể thế nào? Chỉ cần dám đến đến trước mặt của ta, ta một tay liền có thể chấn áp. người cái này đại vương bát, nói ra vẻ đảm bảo, còn không phải đem cái kia một mảnh địa vực sinh cơ đều hấp thu hầu như không còn. côn bằng móng nhọn hơi hơi dùng sức, mai rùa lập tức trải rộng vô số vết nước. Phệ linh mặc quy cảm nhận được khó có thể tưởng tượng cảm giác các bách, chỉ cần đối phương lại sơ sơ dùng sức, nó liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không phải ma tôn sùng vật, sau đó ta chính là chó của ngươi, nguyện vì ngươi làm việc. cái gì? ngươi rõ ràng liền là một cái chó lại dám biến thành rùa đen lửa ta, cho ta chết. Côn Bằng tựa như đối mặt Quy có tự nhiên kiềm chế, như là thiên địch, đây cũng là Hứa Thanh không mở ra pháp tướng, mà biến hóa thành côn bằng nguyên nhân. Hứa Thanh lần nữa hơi hơi dùng sức, đồng thời nhìn xem bảng hệ thống. Đánh dấu thành công, thu được Cửu Truyền Quy Linh Đan. Cửu Truyền Quy Linh Đan, cực phẩm tiên đan, có thể duyên thọ 9 phần 5, cũng có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, giúp tiên vương cấp phía dưới cường giả đột phá cảnh giới. Hứa Thanh đóng lại bảng hệ thống, bây giờ có đại đạo sáng sinh lực lượng, chính mình sinh cơ quần quần không dữ chỉ cần không bị người giết chết, trực tiếp liền có thể trường sinh bất tử, thứ này dường như không có gì tác dụng lớn. Nhưng mà theo sau nghĩ đến cái gì, khóe miệng lộ ra ý cười. Dưới móng nhọn mai rùa nháy mắt vỡ nát, nhưng vào lúc này, một đạo hư quang hiện lên, hóa thành kiểu mỹ nữ tử, ăn mặc váy mỏng màu trắng, tuyết trắng thân thể như ẩn như hiện. Nàng hư nhẹ một tiếng, "Thật to gan, lại dám đánh giết ta linh sủng, vậy thì do ngươi để thay thế nó tới làm linh sủng của ta à. Hứa Thanh mặt không biểu tình, "Chẳng qua là một hơi mà tôi, vẫn là sớm đi tán đi a." Cự đạo thần đồng nở rộ chói mắt trung sáng, trực tiếp đem nó xúi thủng. Vệ ảnh Ma Tôn hư ảnh nhìn chằm chằm Hứa Thanh một chút, theo sau triệt để tiêu tán. Hứa Thanh thì là chẳng hề để ý, hiện tại Hóa Thân Côn Bằng, Côn Bằng đánh chết Phệ Linh Mặc Quy, cùng hắn Hứa Thanh có quan hệ gì? Vô số hoa văn đem Phệ Linh Mặc Quy thân thể khổng lồ bao phủ, theo sau trực tiếp phong ấn, hóa thành trận văn bị Hứa Thanh thu lấy. Côn Bằng dương cánh ở giữa, liền tiêu tán ở trong hư không. Khổ thiện tự phụ cận, chính là một tòa to lớn thành lớn, nơi này chính là Tây Mạc tu hành giới thần thành thành, lưng tựa Khổ Tiện tự, không người dám tại nơi này gây chuyện. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn cách đó không xa, tử vong sa hải chỗ này cấm địa, rõ ràng không còn hơn nữa xuất hiện sinh cơ bừng bừng sa mạc rõ ràng biến nút đảo từng chiếc trồi non đạt được linh khí tầm bổ nhanh chóng trưởng thành lấy ta có phải hay không nhìn lầm tử tịch chi địa cư nhiên trở thành sinh cơ giạt rào địa phương đúng vậy a vô số đời tây mạc cường giả đều tính toán thay đổi nhưng mà đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại hôm nay rõ ràng thay đổi chẳng lẽ cùng hôm nay dị tượng có quan hệ tất cả mọi người kinh ngạc không thôi nhộn nhịp nghị luận hứa thanh thì là biến ảo thành một cái khác dung mạo trong tay cầm hồ lô rượu lắc lư từ đằng xa đi tới nơi đây thật là thú vị không ngừng công ta du lịch đến tận đây nhìn khắp bốn phía đám tu sĩ trong đó đầu chọn phật tu là đại đa số, còn có một chút thì là tới từ những nơi khác, đều là tới tham gia luận đạo đại hội. Bởi vì luận đạo đại hội duyên cớ, cho nên gần đây thần thành không có thủ vệ, có chút tu sĩ thậm chí tại thần thành đại môn trực tiếp bày sàn bán đến những nơi khác đặc biệt linh dược cùng bảo vật. Hứa Thanh như là uống say lắc lư đi vào thần thành, nhưng vào lúc này xa xa một cái tiểu hòa thượng đi tới, tại khắp nơi nguy người nhìn thấy Hứa Thanh lúc mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Tiểu hòa thượng rất lễ phép, trực tiếp móc ra một đống lớn trân bảo, ta dùng những bảo vật này tới đổi lấy ngươi một bình linh nhẫn như thế nào? Hứa Thanh nhìn xem cái tiểu hòa thượng này, lập tức có chút kinh hỉ, bởi vì Phật ma ngay tại trong cơ thể của hắn. Phật ma trải qua khổ thiện tự vài vạn năm tẩy lễ, trong lòng Phật tính triệt để vượt trên ma tính, bị phong ấn đến khổ thiện tự đương đại Phật tử thể nội, như Phật tử tu thành la hán, liền có thể triệt để độ hóa Phật ma. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, cái này khổ thiện tự có chút đồ vật, rõ ràng có thể ngăn chặn Phật ma. Khả năng này cùng Phật ma tu hành công pháp cũng có quan hệ. Nhìn về phía tiểu hòa thượng, vị này hẳn là khổ thiện tự đương đại Phật tử, nhìn lên chỉ có mười mấy tuổi, cùng thần hoa không chênh lệch nhiều. Nhưng mà tu vi đã đạt tới hóa thần sơ kỳ căn cơ càng là cực kỳ củng cố. so thiên tiên học cung đại đa số thiên kiêu căn cơ đều cường đại hơn. hơn nữa thể chất cũng rất là bất phàm, lai lịch càng là bất phàm. nhìn xem bảng thuộc tính của tiểu hòa thượng, phật ma đều có chút không đáng giá nhắc tới. bất dưới, hóa thần sơ kỳ, thế tôn phật tổ chuyển thế, có vô biên vĩ lực, cùng một vị khắc phật tổ luận đạo lúc làm nghiệm chứng chính mình đại đạo là đúng, cho nên chân thân tiến vào luân hồi. trong lòng hứa thanh nhất lên sóng to gió lớn, phật tổ mạnh bao nhiêu, hẳn là vượt qua thiên đế a. phật ma trên mình chỉ có một cái màu đỏ ròng, ma cái tiểu hòa thượng này trên mình có một cái thải sắt ròng, ba cái màu đỏ ròng mười mấy màu vàng kim ròng, thuộc tính cái bảng gần như phô trương. Loại bảng thuộc tính này cho đến trước mắt cũng liền Tiểu Lưu Ly li có thể áp chế, Vân Nhan đều kém rất nhiều. Nhưng dù cho là màu đỏ ròng, Hứa Thanh đều có thể cách nhau mấy chục dặm nhìn thấy, cái này thải sắt ròng, dù cho tiến đến bên cạnh, rõ ràng đều không có phát hiện. Nhìn tới vị này Thế Tôn Phật Tổ, đỉnh phong thời kỳ tu cái gì ẩn nấp bản thân cường đại thần thông, có thể che lấp bản thân khí tức. Dù cho luân hồi phía sau thần thông ấn ký vẫn còn ở đó. Hứa Thanh nhìn xem bất dối, cười nhạt nói: Ta nhớ Phật môn không phải muốn kia rượu, ngươi Tiểu Hoa Thượng này cũng không sợ bị trách phạt. Ta mới không sợ, tùy tâm sở dục mới là đạo của ta, những cái kia quân sáo, chỉ sẽ chói buộc mình tâm. Hơn nữa pháp danh của ta tên là Bất Giới, không cần quản bất luận cái gì giới luật. Nhanh cho ta uống một ngụa. Ta nước miếng đều nhanh chảy ra. Bất Giới tiểu hòa thượng khát vọng nhìn xem Hồ Lô, trong mắt dường như không còn hắn vật, chỉ có dạng này vật phẩm. Hứa Thanh ném cho hắn một cái Hồ Lô rượu, sau đó đem những cái kia chân bảo thu hồi. Tiếp đó bắt đầu tại Phật Ma cùng tiểu hòa thượng trên mình đánh dấu. Chương 184, Bất Diệt Kim Thân, lại đột phá tiếp, chương 184, Bất Diệt Kim Thân, lại đột phá tiếp. Đánh dấu thành công. Thu được tiên vương khí vạn linh dẫn, đánh dấu thành công, thu được bất diệt kim thân, thất thải. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, Phật ma chỉ có màu đỏ rỗng, đánh dấu ra một cái tiên vương khí cũng không ngoài ý muốn. Tiểu hòa thượng thải sắc dòng cũng là tăng lên, tên là Tịnh Thế Phật thể, cũng là thể chất dòng. Hứa Thanh rất là vừa ý, bất diệt kim thân tăng thêm Tịnh Thế Phật thể, chính mình lại tăng thêm hai loại thải sắc thể chất dòng. Nếu đem nó thôn phệ, bản thân tăng lên rất nhanh liền có thể lần nữa tiến hành thối biến, bây giờ phệ thiên đạo thể so tiên tiên ma thần còn cường đại hơn. Như lần nữa tiến hành thối biến, đem khủng bố khó có thể tưởng tượng Tại Tiểu Hòa thượng trên mình lưu lại một cái ân ký, tiếp đó tự mình rời đi. Hứa Thanh đối với loại cường giả cấp bậc này chuyện thế, trong lòng vẫn là vô cùng kiên kỵ. Ma chủ là bị thiên đạo tính toán, không còn hết thảy, bị đánh vào luân hồi. Ma thế Tôn Phật Tổ là chủ động tiến vào luân hồi, hậu chiêu tuyệt đối cực kỳ khủng bố, hơn nữa Phật môn thủ đoạn quỷ quệ, không cẩn thận liền bị đổ hóa. Bất giới Tiểu Hòa thượng nhìn xem bóng lưng Hứa Thanh, người này thật là có chút đáng tiếc, thiên phú cường đại đến khó có thể tưởng tượng, nhưng mà còn không đi ra bản thân chi đạo. Văng không thật muốn cùng nó luận đạo một phen, để ta chi đạo càng viên mãn, nhìn tới chỉ có thể chờ một chút. Tiểu hòa Thượng nhẹ rung áo bảo ấn ký kia lập tức tiêu tán, hắn cầm lấy hổ lô rượu biến mất không thấy gì nữa. Trong đám người Hứa Thanh, lông mày lập tức nhũ một cái, bởi vì Tiểu hòa Thượng trên mình ấn ký không còn, chính mình trận văn ấn ký vô cùng bí mật, chỉ có Tu Vi bản thân vượt qua quá nhiều cường giả, mới có thể phát hiện đồng thời xóa đi. Xứng đáng là Phật tổ truyền thế, thật là sâu không lường được. Trong mắt Hứa Thanh thoáng có chút ngưng trọng, bất quá cũng không lo lắng, như sáng lập vô địch lĩnh vực, có thể cùng Đại La cấp cường giả một trận chiến. Đối phương nếu là không tính toán chính mình, chính mình cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc. Bất quá máu tươi của hắn rất là mê người, thải sát thể chất tinh huyết, tình thế phật thể, tính toán chỉ có thể chờ cơ hội. Hứa Thanh thuê lại một cái đạo phủ, tại cái này Tây mạc Thần Thành tạm thời ở lại. Thân niệm tiến vào trong hư thần giới, bốn phía đám người mười phần huyên náo, huyết y yểu lâu bị diệt, liền chỗ tồn tại long mạch đều bị đào đi, không biết là ai lại có như vậy thông thiên bản lĩnh. Ta nhìn cần có đại sự phát sinh, bởi vì Bắc Hải Thiên Sát yêu tôn cùng Lão Man Hoàng Đại Chiến, đánh vào tổ Long bí cảnh. Tiếp đó hai người bọn họ liền không đi ra qua, bây giờ Bắc Hải dị tượng xuất hiện, tổ Long bí cảnh bị triệt để mở ra. Đúng vậy a. Nam Hải gần đây cũng không yên ổn. Nam Hải tán tu liên minh chuyển ra tin tức, Luân hồi hải bên ngoài tĩnh mịch xương mù triệt để tán đi, hiện lộ ra cao bằng trời sinh từ môn. sắc mặt Hứa Thanh rất là quái dị, dù cho không còn huyết y nhiều lâu, trong hư thần giới này cũng là giao lưu địa phương, muốn biết thiên hạ phát sinh đại sự không phải cực kỳ khó. Nghe được Luân hồi hải bên ngoài cấm chế tiêu tán, cái này khiến Hứa Thanh lông mày nhíu chặt. Bây giờ giới này cường giả, Lý Đạo Nho cùng hợp hoan lão tổ đều tại thái cổ thần cảnh bên trong, Thiên sát yêu tôn cùng lão man hoàng tiến vào tổ long bí cảnh, có thể phá vỡ Luân hồi hải cấm chế cường giả, sẽ là ai chứ? Hứa Thanh trầm tư chốc lát. Theo sau nghĩ đến, rất có thể là phía sau Hạ Thần Vũ thần bí nhân kia. Lịch tiên giả tổ chức vô cùng thần bí, phát hiện luân hồi hải là luân hồi tiên đế mộ cũng không khó. Hứa Thanh rời khỏi hư thần giới, xếp bằng ở trong đập phủ. Bắc Minh tiên địa, Hứa Thanh bản thể xếp bằng ở trên băng xuyên, theo lấy Bắc Minh tiên địa không ngừng bị thể nội thế giới thôn phệ. Trên bảng hệ thống biểu hiện, còn lại đánh dấu số lần còn thừa không có mấy. Đôi mắt bỗng nhiên mở ra, hào quang lóe lên, thiên địa đều ảm đạm vô quang. Trực tiếp đứng dậy, đáng sợ uy áp trấn nhiếp tứ phương, bốn phía hư không đều đang run sợ. Khí thế cực tốc trào lên, một ý niệm, Tu Vi liền đạt tới đại thừa kỳ. Tiếp tục như vậy nữa, phương thế giới này cũng nhanh chứa không được ta. Huyền đế cùng Thái Dương Thánh Hoàng bọn hắn đều là đột phá Tiên Vương sau mới rời đi. Bất quá bây giờ thiên địa hoàn cảnh, so với thái cổ thời kỳ phải kém hơn quá nhiều, nhiều nhất cũng liền có thể chứa thượng Tiên Tiên đỉnh phong, đặt tới Chân Tiên liền chứa không được. Ta bây giờ nhục thân cường độ đã viễn siêu phổ thông Chân Tiên. Đại đạo sáng sinh lực lượng lưu chuyển, hứa thanh khí thế nhanh chóng thu lại, như là phàm nhân. Bốn phía hư không cuối cùng bình phục lại. Nhìn phóng xa, vô tận băng hà, hứa thanh tại nơi đây lưu lại một cái phân thân. Tiếp đó bản thể biến mất không thấy gì nữa đi tới trung thần châu một chỗ tối tam địa cung, nơi này thi cốt như núi, máu chảy thành sông, huyết dịch chạy cuồn cuộn, chạy vào lòng đất sông ngầm. Nơi này chính là huyết y lìa lâu bảo khố, bên trong một cái phân thân, ngay tại nơi này vơ vét lấy huyết y lìa lâu tồn lưu, trong đó có to lớn tài nguyên, còn có vô số bí ẩn tin tức. Hứa Thanh phất tay ở giữa, tất cả thi cốt hóa thành cho bụi, đồng thời thu hồi cỗ phân thân này, trong tay thêm ra vài trăm cái nhẫn chữ vật, thần niệm thăm dò vào bên trong một cái, nội bộ có đếm mãi không hết của chủ. Không chỉ là ngũ vực tứ hải, thậm chí còn có tiểu tiên giới bí văn, tiểu tiên giới cũng có huyết y lìa lâu cường giả tiêm nhập. Thu thập tin tức sau trở về, Hứa Thanh không có quá nhiều lưu lại, biến mất tại nơi này. Nháy mắt, đi tới Tây Mạc Thần Thành phân thân, đem cái phân thân này thực lực đổi mới một thoáng, tiếp đó lại thả ra một cái phân thân hóa thành hồn độn ma ảnh, ẩn dấu ở chỗ tối. Hứa Thanh mang theo tiên Linh Bảo Thụ cùng Hoang Vu Chiến Kích trở lại Bắc Minh tiên Địa, xếp bằng ở trên băng xuyên. Trong tay thêm ra vài trăm cái quyền chủ, đều là liên quan tới Tiểu Tiên Giới. Tiểu Tiên Giới bên trong cường giả không ít, kỳ thực còn có chân tiên cường giả, từ một cái danh hiệu làm Huyền Thiên Đạo Tôn cường giả dẫn dắt rất nhiều thủ hạ sáng tạo. Nội bộ tuy là có số lớn cường giả phi thăng nhưng mà bây giờ cũng không ít chân tiên cường giả. Hơn nữa tiểu tiên giới cao cao tại thượng quan sát trong nhân thế hết thảy như là thần thoại thiên đỉnh. Hứa Thanh sờ lên cằm, huyền tiên đạo tôn, cái danh hiệu này chính mình dường như nghe qua. theo sau đột nhiên nhớ tới ba vạn năm trước huyền tiên tông chính là đông vực bá chủ, chủ tu trận đạo, tông chủ dường như liền danh sưng huyền tiên đạo tôn, hơn nữa còn là thể nội thế giới cái kia trai người yêu. không nghĩ tới huyền tiên tông căn bản cũng không phải là hủy ở đế ma trong tay, cái kia hết thảy đều là giả tạo, thực ra cả giáo phi thăng, toàn bộ đều tiến vào tiểu tiên giới. Hứa Thanh ánh mắt trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, muốn không để nàng biết đây. Nàng đem Huyền Thiên Tông toàn bộ trận đạo điện tịch tặng cho ta, tuy là không thế nào toàn bộ, trọng yếu bộ phận hẳn là bị Huyền Thiên đạo tôn mang đi, còn đem nữ nhi cho ta làm linh sủng lạ. Bây giờ Huyền Thiên đạo tôn vẫn tại tiểu tiên giới, đến lúc đó tiến vào tiểu tiên giới sau, có lẽ có thể để cho bọn hắn gặp một lần. Nhìn xem Bắc Minh tiên điệu từ từ nhỏ dần, nhanh chóng bị thể nội thế giới thôn phệ. Trong tay lấy ra một vật, chính là hỗn độn châu mảnh vụn. Hỗn độn châu mảnh vụn cùng Bắc Minh tiên điệu, cùng nhau bị thể nội thế giới thất vệ. Theo lấy thể nội thế giới quốc chương, thông thiên kiến mục cùng thế giới tụ đều tại cực tốc tiến trưởng, căng ra càng lớn thế giới. Theo lấy thể nội thế giới không ngừng thể biến, một ngày kia, chắc chắn thuế biến so thần thoại đại thế còn mạnh hơn. Hứa Thanh xếp bằng ở trên băng xuyên, một tia thần niệm điều khiển phân thân, bản tôn thì là quan sát đến thể nội thế giới biến hóa. Chương 185, hai giọ xét luân hồi hải, chương 185, hai giọ xét luân hồi hải. Tây Mạc Thần Thành, Hứa Thanh hơi hơi mở hai mắt ra, thu lại lấy bản thân lực lượng cùng khí tức. Đi ra trong động phủ, bây giờ Tây Mạc Thần Thành biện luận đại hội hưởng hực khí thế cử hành. Ở giữa tòa thần thành trên quảng trường, Tiểu Hoa thượng cùng hơn 10 vị đại thừa kỳ lão giả luận đạo, đem bọn hắn áp nói năng lộ sở dẫn đến vô số người chú ý. đương đại phật tử tu vi tuy là không cao, bất quá đối với đại đạo lý hiểu so thế hệ trước đều khắc sâu nhiều a. đúng vậy a. bây giờ tây mạc bắt đầu phát sinh biến hóa, phật tử ngày khác chắc chắn dẫn dắt ta tây mạc siêu việt trung thần châu. hứa thanh cũng đứng ở trong đám người, nhìn xem luận đạo đại hội cử hành. những người này luận đạo, hứa thanh hoàn toàn không quan tâm, ánh mắt rơi vào bất giới tiểu hòa thượng trên mình, dự định chờ hắn rời khỏi, liền mở vô địch lĩnh vực đem hắn phong cấm, tiếp đó lấy một chút tinh huyết, lão nho sĩ nhìn xem tiểu hòa thượng, trong tay dưới xích nợ dội hạo nhiên chi khí, tu sĩ lúc này lấy người làm vốn, giao hóa thiên hạ làm cho người hướng thiện. Tiểu Hòa thượng hơi hơi lắc đầu, ngươi không phải nói nhân chi sơ tính bổ thiện, vì sao còn muốn làm cho người hướng thiện, bọn hắn vốn là chẳng phải là thiện ư? Chẳng lẽ là ngươi láo hồ đồ, đem vừa mới lời nói quên. Theo lấy luận đạo thất bại, cái kia láo nho sĩ khỏe miệng chảy máu, đạo tâm xuất hiện vết nước. Có thể nói vô cùng hung hiểm, một khi đối chính mình cho là nói, xuất hiện mấy may dao động, tu vi đều sẽ cả đời ngừng bước không tiến. Như đối tự thân chi đạo xuất hiện chất vấn, cái kia càng là có trọng thương khả năng. Có thể nói là đắc sắp tuyệt luân, trong lời nói quyết đấu, lộ ra 10 phần hung hiểm đúng lúc này tiểu hòa thượng bất giới nhìn thấy trong đám người hứa thanh đột nhiên đôi mắt sáng lên vị này nhìn lên tuyệt đối không tầm thường không cho xuống tới cũng luận đạo một phen hứa thanh mặt không biểu tình trực tiếp đi đến trung tâm quảng trường không biết rõ cái tiểu hòa thượng này đang làm cái gì trò xiếc bất quá bản thân cũng không sợ hãi tiểu hòa thượng nhìn xem hứa thanh không biết rõ ngươi cho là đại đạo là cái gì hứa thanh nhún đầu nhìn xem tiểu hòa thượng mời không muốn cùng ta giảng đạo lý bởi vì ta nghe không hiểu bất giới lập tức ngốc lăng tại chỗ theo sau liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề góc độ đều mười phần xảo quyệt Hứa Thanh đều hơi không kiên nhẫn, trực tiếp mở ra vô địch lĩnh vực, áp chế đối phương tu vi cùng hết thảy thủ đoạn. Tiếp xuống rõ ràng làm ra một cái để người không tưởng tượng được động tác, trực tiếp đem bất giới tiểu hòa thượng quần rút ra. Bàn tay tỏa ra âm dương nhị khí, không ngừng vỗ. Ngươi tiểu hòa thượng này, hôm qua còn cùng ta mượn rượu, tiếp đó hôm nay sẽ giả bộ không không biết ta, tiếp đó còn nói một chút nghe không hiểu đổ vật. Chẳng lẽ là muốn ta giúp ngươi tìm mấy cái tuyệt mỹ tiết tử, ngươi tuổi còn nhỏ tiểu sắc đều dính, thật là không thiếu nổi. Hứa Thanh bàn tay không ngừng vỗ lấy, âm thanh vang vọng tại bốn phía, trên quảng trường tất cả mọi người nhìn ngây người. Còn có thể như vậy phải không? Lai lịch người này chắc chắn bất phàm, đến cùng là ai, rõ ràng chưa từng thấy. Ta dường như hiểu, người vĩnh viễn gọi không dậy một cái vợ ngủ người, cũng không cách nào cùng một cái nghe không hiểu đại đạo người luận đạo. Người này ngộ tính phi phàm, tuyệt không phải ngẫu nhiên, thân phận tuyệt đối không được. Đúng lúc này, khổ thiện tự phương hướng có mấy cái lao hỏa thượng bay tới. Lại dám nhiễu loạn luận đạo đại hội, mau mau ung xuống phạt tử, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Người đến cùng là người nào, có loại người như ngươi bản sự cùng giả, tây mạch tuyệt đối không nhiều, tuyệt không có khả năng vãng vẻ vô danh. Theo lấy mấy người kia tới gần, phía sau hứa thanh hỗn độn âm dương thái cực đồ nợ rộ vô biên hỗn độn quang lấp loé, âm dương nhị khí lưu chuyển, trực tiếp đem cái này mấy cái lao hỏa thượng bay khốn. Các ngươi tại nói cái gì? Rõ ràng là Phật tử chủ động mời ta kết quả, bằng không ta mới lười đến ra tới. Theo lấy hứa thanh dị tượng xuất hiện, tất cả mọi người mặt lộ kinh hãi. Cái này loại dị tượng này tới từ âm dương thánh thể, trong thiên hạ chỉ có một người năm giữ, đó chính là trong truyền thuyết đệ nhất tiên kiêu Hứa Thanh, chẳng lẽ ngươi chính là Hứa Thanh? Cái gì? Hắn không phải còn tại tiên tiên học cung thí luyện chi địa, thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Hứa Thanh trên mình nở rộ hào quang, triển lộ chân dung, ánh mắt nhìn khắp bốn phía khí thế uy chấn thiên hạ, để bốn phía hư không cũng hơi run dậy. chỗ kia thí luyện chi địa cách nơi này không xa, vừa vặn tới dạo chơi, góp chút náo như tôi. Hứa Thanh thừa dịp bốn phía đám người kinh hại thời khắc, lấy tiểu hòa thượng một điểm tinh huyết, tiếp đó đem nó cung xuống. bất giới tiểu hòa thượng cấp bách nâng lên quần, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn xem Hứa Thanh. người đây là chơi xấu, luận đạo không phải như thế. Hứa Thanh khoẹt miệng lộ ra nụ cười, bây giờ tịnh thế phật thể tinh huyết tới tay, có thể tùy thời rời đi. cười nhạt nói, ngươi không hiểu, ta cái này gọi lực lượng chi đạo, chỉ cần có thực lực, đạo lý chó má gì vậy cũng vô dụng. nếu không có lực lượng quy củ trật tự liền vô dụng, nhân gian luật pháp vẫn như cũ cần lực lượng chống đỡ. Nếu không có lực lượng, các ngươi như là phàm nhân, mỗi ngày đều làm ăn, mặc ở, đi lại phiền não, nơi nào còn có thời gian luận đạo đây. Nói xong lời này, Hứa Thanh cười ha ha, đạp lên âm dương nhị khí bay về phía chân trời, chỉ để lại một cái thoải mái bóng lưng. Hứa Thanh luôn luận để tất cả mọi người đều có chút tiếc lặng. Bất giới tiểu hòa thượng càng là lâm vào trầm tư, đây chính là ngươi đại đạo ư? Có lẽ, ta càng mạnh một chút liền có thể luận đạo thành công, mà không phải tiến vào luân hồi tìm kiếm đáp án. Tây Hải bên trên, sóng lớn cuồn cuộn. Hứa Thanh tung bay ở không trung, gãi gãi đầu, hả một hồi lắc lư, cuối cùng đem tiểu hỏa thượng tinh huyết đoạt tới tay. Nên đi Nam Hải, một lần trước Luân hồi hải tham dò đến một nửa, lần này nói cái gì cũng muốn đạt thông. Luân hồi tiên đế nói thế nào cũng coi như chính mình nửa cái đệ tử, nếu là hắn không chết, có thể giúp hắn đem không rõ lực lượng thôn vệ hầu như không còn. Hứa Thanh trực tiếp hóa thân côn bằng, tiêu giao du thiên địa, vạch phá vân tiêu, dương cánh ở giữa, lên như diều gặp gió chín vạn giảm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chỉ là một canh giờ, liền theo Tây Hải đến Nam Hải. Nam Hải ngoài chín tầng mây, Hứa Thanh đạp lên không trung, nhìn cái kia to lớn sinh tử môn hư ảnh, phía trước lưu lại trận pháp. Quả nhiên bị phá ra, bất quá thời điểm đó trận pháp tạo nghệ còn không sao được. Quan sát Nam Hải quần đảo, nơi này có một cái tiểu thế lực, Tán Tu Liên Minh, đã sớm đầu nhập vào chính mình. Thở nhẹ một tiếng, tới. Lập tức, một thân ảnh theo quần đảo bên trong cực tốc bay tới, chính là Linh Ảnh. Hắn nhìn xem Hứa Thanh, chỉ dám cúi đầu, bây giờ Hứa Thanh nhìn như khí thế bình thường, nhưng mà hắn cảm giác càng sâu không lường được. Cung kính hành lễ, chủ thượng chẳng lẽ là làm luân hồi hải mà đến? Không sai, nói một chút bây giờ cụ thể tình hình, có bao nhiêu cường giả đi vào? Hứa Thanh nhìn phía xa sinh tử môn, yên lặng hỏi: Trung thần châu tới rất nhiều cường giả tiến vào bên trong, trừ đó ra, liền không có. Linh ảnh cung kính nói. Hứa Thanh khẽ gật đầu, nhìn phía xa, như thế nói đến, loại trừ thần bí nhân kia, tiến vào bên trong người mạnh nhất cũng bất quá là địa tiên mà thôi, hẳn là không độ được Minh Hà. Hứa Thanh để linh ảnh trở về. Tiếp đó Hóa thành lưu Quang, lần thứ hai tiến vào Luân hồi hải. Chương 186, Lục đạo luân hồi, chương 186, Lục đạo luân hồi. Nhìn xem chống dòng sinh tử lộ, liền tĩnh mịch chi khí đều còn thừa lác đác. Hứa Thanh không ngạc nhiên chút nào, bởi vì nơi này bị chính mình càn quét qua một lần phá điệu tam xích cái gì đều không giữ thừa, thằng đến cuối cùng đều không có bất kỳ nguy hiểm. Sinh tử lộ nhìn không tới bóng người, hứa thanh tiếp tục hướng về chỗ sâu phóng đi. Song phá sinh tử lộ, nhìn xem quần quần quần quần Minh Hà, nội bộ khắp nơi đều là đáng sợ quái quỷ. Minh Hà hai bên bờ bị ngạn hoa hải yêu diễm mà mỹ lệ, nhưng mà ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Lúc này Minh Hà chỗ không xa, đứng đây số lớn cường giả đều tại nhìn Minh Hà, ngừng bước không tiến. Phía trước con đường rất là bằng phẳng, không có bất kỳ nguy hiểm, đến nơi đây, thế mà lại đáng sợ như thế. Cái này trong luân hồi hải thật là không thể tưởng tượng nổi, cái này minh hà có chút tương tự trong thần thoại hoàng tuyền hạ. Theo ngươi nói như vậy, nơi này phòng theo u minh kiến tạo, có lẽ có có thể qua sông lại hạ kiểu, hẳn là ẩn dấu ở địa phương nào. Hứa Thanh Tre giấu bản thân khí tức, nhìn tới không chút nào thu hút. Dù cho đứng ở trong đám người trung tâm, những người này đều không chút quan tâm, cho là chỉ là đi vào tìm kiếm cơ duyên phổ thông tu sĩ. Đột nhiên, bị ngạn hoa hải run dậy, bị ngạn hoa màu đỏ bị gió nhẹ thổi lên, nhộn nhịp theo chỗ cao rơi xuống. Một cái tuyệt mỹ thân ảnh theo trong bị ngạn hoa hải đi ra, nàng ăn mặc đỏ thẫm váy dài, quyến rũ động lòng người, xinh đẹp yêu kiều nhất cử nhất động tựa như đều muốn rung động lòng người để người si mê chính là bị ngạn yêu hậu nàng xuất hiện nháy mắt để tất cả người sống lưng phát lệnh đột nhịp lui ra phía sau mấy bước không được nàng kém một chút đem ta nguyên thần mê hoặc mau lui lại nơi này lại có như vậy mỹ nhân tuyệt thế thật là không thể tưởng tượng nổi có người si ngốc nhìn xem bị ngạn yêu hống kết quả nguyên thần nháy mắt khô héo thần hồn bị tổn thương biến đến ngu dại nhìn thấy một màn này những người này lùi nhanh hơn bị ngạn yêu hậu con ngươi đỏ thâm quét mắt bốn phía cuối cùng khẽ thở dài một tiếng ngón tay đối Minh Hà điểm ra lập tức một tòa ngang qua chân trời cầu núi xuất hiện, không biết thông hướng phương nào. nàng làm xong những cái này, thân ảnh biến đến hư ảo, biến mất tại trong biển bị ngạn hoa. tất cả mọi người đối bị ngạn hoa hải càng là kiên kỵ. bây giờ muốn thông hướng luân hồi hải chỗ sâu, chỉ có cây cầu kia cùng bị ngạn hoa hải hai con đường, cái kia biển hoa đáng sợ, chúng ta vẫn là cầu tạm a. cẩn thận một chút, nơi đây cực kỳ quỷ dị. hứa thanh nhìn xem bị ngạn hoa hải phương hướng, như có điều suy nghĩ. bị ngạn yêu hậu bị thương, hơn nữa thương không ít, khí tức mười phần suy yếu cùng mười bại. chẳng lẽ là bị thần bí nhân kia đả thương? Hứa Thanh trực tiếp thoát khỏi đám người lặng yên trốn vào trong biển bị ngạn hoa. Trung tâm bị ngạn hoa hải, bị ngạn yêu hậu ngồi tại một đóa to lớn trên bị ngạn hoa, ngơ ngác nhìn luân hồi hải chỗ sâu. Trên mình sinh cơ bắt đầu tán loạn, khí chất lộ ra mười phần yêu dị mà xinh đẹp. Đột nhiên vết nước không gian mở ra, Hứa Thanh từ đó chậm chậm đi ra, ngươi thương rất nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Bị ngạn yêu hậu nhìn xem Hứa Thanh, chân mày hơi nhíu lại, than nhẹ một tiếng, ngươi vẫn là mau mau rời đi thôi. Như chậm thêm một chút, liền đi không được. Xuân qua Minh Hà Cầu, hẳn là luân hồi tiểu tử kia đạo thứ hai thủ đoạn a. Vì phong cấm nơi này. Hứa Thanh đầu ngón tay nở rộ vô tận hào quang, đại đạo sáng sinh lực lượng dung nhập bị ngạn yêu hậu thể nội, để nàng tan vỡ sinh cơ, lập tức phơi phới sức sống. Nơi đây tất cả thủ đoạn, Hứa Thanh đều nhìn đều rõ ràng. Trong mắt bị ngạn yêu hậu hồi thả dị sắc, ngươi là con bằng, không phải lúc trước cái kia kẻ xông vào, vẫn luôn là ta a. Nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh nhìn xem bị ngạn yêu hậu thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, gió hỏi. Tới hai cái kẻ xông vào, thực lực không bằng vô tướng Ma Tôn, nhưng mà xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Như không phải ta có luân hồi đế đồng, nội bộ có lưu thủ đoạn của hắn, đã sớm bị giết nghe lấy bị ngạn yêu hậu lời nói trong mắt hứa thanh hơi kinh ngạc như thế nào là hai cái bọn hắn đều dung mạo ra sao bên trong một cái là cái lao giả là hồn phách thể lưng có màu đen đại kỳ còn có cái người áo đen căn bản nhìn không thấu bị ngạn yêu hậu triệt để khỏi hẳn thậm chí tu vi bình cảnh đều có chút buông lỏng chỉ cần tìm một chỗ tiên khí nồng đậm địa phương rất nhanh liền có thể đột phá kim tiên hứa thanh nhìn xem bị ngạn yêu hậu luân hồi hiện tại là tình huống như thế nào lẽ nào thật sự chết rồi luân hồi tiên đế thời kỳ thiếu niên đi theo chính mình tu hành hồi lâu cũng truyền thụ cho hắn rất nhiều cầu lấy lý niệm không có khả năng như thế chơi tuyệt đối cực kỳ vững vàng trong mắt bị nạn yêu hậu có chút bi thống hắn hiện tại trạng thái không sống không chết cũng không rõ lực lượng tại không ngừng chống lại lấy theo kiến tạo luân hồi hải tới bây giờ vẫn luôn là cái trạng thái này nói xong trong mắt bị nạn yêu hậu nở rộ hạ quang đó là khắp nơi quan huy địa phương luân hồi tiên đế nằm tại trong quan tài sắc mặt cực kỳ dữ tợn khủng bố nơi đó là luân hồi hải chỗ sâu nhất tử kiếp chi địa hắn vẫn luôn tại nơi đó hứa thanh gật gật đầu ta đến đó giúp hắn một tay nói không chắc có thể để hắn khôi phục trực tiếp hóa thành lưu quang hướng về luân hồi hải chỗ sâu bay đi Bị ngạn yêu hậu vẫn như cũ yên tĩnh ngồi tại to lớn trên bị ngạn hoa, nhìn hứa thanh biến mất địa phương. Chẳng trách một lần trước chọn bẹn nhìn không thấu hắn, nguyên lai hắn liền là thái cổ cốt bằng. Hồi tưởng lại luân hồi tiên đế từng nhiều lần đề cập hứa thanh chỗ cường đại, bị ngạn yêu hậu chỉ hy vọng hứa thanh có thể giúp luân hồi tiên đế có thể triệt để vượt qua kiếp này. Bị ngạn yêu hậu chủ động nhường đường, hứa thanh rất dễ dàng liền rời đi bị ngạn hoa hải. Nhưng mà phía trước xuất hiện sáu cái lối rẽ, mấy cái xưa cũ chữ lớn khắc ấn tại bên cạnh, lục đạo luân hồi. Luân hồi tiểu tử kia chính xác sẽ chơi, đầu tiên là sinh tử môn, sau đó là minh hạ, lại làm ra lục đạo luân hồi. Hứa Thanh ánh mắt đảo qua sáu cái thông đạo, theo thứ tự là thiên đạo, tu la đạo, ác quỷ nói, xuất sinh nói, địa ngục đạo cùng nhân đạo, không chút do dự, trực tiếp tiến vào nhân đạo bên trong. Nhân đạo bên trong, cùng lúc trước bình phạm thâm viên có chút tương tự, áp chế toàn bộ thực lực. Hứa Thanh hoài nghi, vô tướng ma tôn liền là tham khảo nơi này, mới khai sáng ra bình phạm thâm viên. Chỉ bất quá nơi này lực áp chế càng ắt hơn, không chỉ tu vi bị áp chế, liền lục thân lực lượng đều không sử dụng được. Theo lấy mê vụ trước mặt tan hết, Hứa Thanh hướng về phía trước đi đến. Ngay tại Hứa Thanh tiến vào nhân đạo không lâu sau đó. Một nhóm cường giả đi tới nơi này, sắc mặt đều cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn đều tại Minh Hà bên trong hoặc nhiều hoặc ít đạt được chỗ tốt. Nhìn xem trước mặt lục đạo luân hồi, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cái này nên làm gì là hảo, chẳng lẽ chúng ta muốn chia ra hành động? Quả là thế, cái này trong luân hồi hải liền là tham khảo thần thoại u minh địa phương, nghe nói ba thiện đạo chính là thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo, chúng ta có thể tiến vào cái này ba đầu thông đạo. Hảo, chúng ta liền chia ra tiến vào cái này ba con đường. Theo lấy đám người tách ra, toàn bộ đều tiến vào ba đầu thông đạo. Chỉ còn sót lại vừa mới giải thích thiếu niên kia, khóe miệng của hắn lộ ra âm u nụ cười. Rất lâu đều chưa từng thấy nhiều như vậy người sống. Hắn nhìn xem lục đạo luân hồi, cuối cùng tiến vào nhân đạo, bởi vì nơi này tiến vào người nhiều nhất, những cường giả này có hơn phân nửa đều tiến vào nhân đạo. Chương 187, Nhân gian đạo, chương 187, Nhân gian đạo. Hứa Thanh nhìn xem bốn phía. Một nhóm ăn mặc áo giáp binh sĩ tại đô thành, trên mặt đất khắp nơi đều là khiếm khuyết thi thể, mặt đất đều bị nhuộm đỏ. Tất cả mọi người đói xanh sao vàng vọt, căn bản vô lực chạy trốn, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Chính mình cũng ở nơi đây, đây là nhân đạo. Thế nào mới lên tới liền gặp được loại này bắt đầu. Nhân đạo bên trong, Vô pháp vận dụng bất kỳ tu sĩ nào thủ đoạn, Hứa Thanh suy đoán, lục đạo luân hồi bên trong chỉ có thiên đạo hoặc là tu la đạo có thể tu hành, mà nhân đạo đại biểu là phàm nhân, mà không phải tu sĩ. Gây mũi mùi máu tươi để Hứa Thanh cảm thấy khó chịu. Một đội binh sĩ nhìn thấy Hứa Thanh như không có chuyện gì xảy ra trên đường đi tới, hiếu kỳ nhìn trung quanh, mặc trên người trường bào màu trắng, không nhốn mũi trần, khí chất cũng bằng quan, trong thành này quả thực không muốn quá nổi bật. Tiểu tử này nhìn lên tuyệt đối là quý tộc, bằng không không có khả năng ăn mặc như vậy tốt quần áo, cho hắn cởi quần áo bán đi, tiếp đó giết chết cho chúng ta nhắm rượu à? Có thể. Tiểu tử này nhìn lên so một chút nương môn thịt đều mảnh, thích hợp nhất nhấm rượu. Hứa Thanh nghe lấy những người này lời nói, lông mày nhíu chặt, cái này mẹ nó là nhân đạo, có vẻ giống như không bằng cái khác nói. Bây giờ thể phách bị áp chế đến luyện thể đỉnh phong, thuật pháp thần thông tuy là vô pháp sử dụng, nhưng mà Hứa Thanh vẫn như cũ chắc chắn tay không đánh giết chi đội ngũ này. Bất quá không có liều mạng, mà là mở ra dòng huyền chi lĩnh vực, thân ảnh tan theo gió, vết máu trên mặt đất căn bản không có dấu chân, tất cả binh sĩ nhìn thấy một màn này, lập tức sống lưng phát lạnh. Lão đại, cái này, cái này dường như không phải người sống a. Đừng hoảng vừa mới chỉ là chúng ta hoa mắt tiếp tục giết nồng đậm sát khí tựa như có thể xông phá hết thảy những người này lần nữa bắt đầu tiến hành đổ sát hứa thanh đứng ở trên cổng thành quan sát tòa thành trì này thảng trạng than vãn một tiếng quả thực là nhân gian luyện ngục nơi này thật không phải là địa ngục đạo tuy là đứng ở trên cổng thành nhưng mà bởi vì huyễn thuật nguyên nhân tất cả mọi người nhìn không tới hứa thanh theo lấy khốc liệt đồ thành kết thúc một nhóm kia binh sĩ cưỡi ngựa rời đi chỉ để lại núi thây biển máu còn có một tòa nhuộm đỏ thành trì ngay tại hứa thanh vừa muốn lúc rời đi xương mù mông lung mấy chục người theo trong xương mù đi ra chính là về sau tiến vào nhân đạo những tu sĩ kia. Bọn hắn cũng không biết tu hành bao lâu, đối với tòa thành trì này thảm trạng cũng không có để ở trong lòng. Nơi này quỷ dị, rõ ràng vô pháp thi triển đủ loại tu sĩ thủ đoạn, ta bây giờ cũng liền so phàm nhân mạnh hơn một điểm. Ta cũng là như vậy, việc cấp bách vẫn là phải hiểu rõ đây rốt cuộc là địa phương nào, tiếp đó tìm tới rời khỏi nhân gian đạo đường ra. Không sai, nơi này nhìn lên cũng không phải địa phương tốt gì, chúng ta vẫn là rời đi trước ca. Đám người này không có tại tòa thành trì này quá nhiều lưu lại, mà là trực tiếp cùng rời khỏi. Hứa Thanh thì là thừa cơ lẫn vào đám người không nghĩ tới những người này vượt qua trên Minh Hà cây cầu kia, rõ ràng không có chuyện gì. còn đi tới Lục Đạo Luân Hồi Châu Nga Ba. hơn nữa Hứa Thanh cũng không nghĩ tới, thế mà lại có nhiều người như vậy lựa chọn nhân đạo. Hứa Thanh nhìn xem những người này, cuối cùng ánh mắt rơi vào một thiếu niên trên mình. Minh Hà Chi Linh, Tiên Vương Ký Linh, toàn bộ Minh Hà đều là Luân Hồi Tiên Đế một kiện bảo vật biến hóa. Minh Hà bên trong chỉ cần tiên khí dư giả, có thể sinh ra quần quần không dứt tính mịch chi khí cùng ác quỷ. bây giờ chỗ tại trạng thái khô kiện, nhưng mà chiến lược vẫn như cũ có thể so kim tiền. Hứa Thanh có đại đạo sáng sinh lực lượng, dù cho là đại đạo đều không thể nhìn trộm bản thân, cái này khí linh căn bản không thấy mình. Dự định nhìn một chút nó đến cùng dự định làm chút gì, tiếp tục theo sau lưng mọi người. Đúng lúc này, tiếng võng ngựa vang lên, chỗ không xa nhấc lên bụi mù cuộn cuộn. Cầm đầu binh sĩ hét lớn một tiếng, cản đường người chết. Trường thương trong tay Hàn mang chợt hiện, càng nhanh hướng về nơi này vọt tới. Không được, chúng ta bây giờ cực kỳ suy yếu, nhanh trốn, chạy. Tiếp xuống phát sinh một màn kinh nguyệt, một nhóm người cực tốc chạy trốn, kết quả chạy nhanh chóng, rất nhiều binh sĩ cưỡi ngựa rõ ràng đuổi không kịp theo lấy những người này tiến vào trong rừng rậm, đám binh sĩ kia một người cầm đầu mặt lộ kiên kỵ. ở trong đó sợ có bế dậm, chúng ta không cần để ý tới, bắt kịp đại bộ phận đội. theo lấy rất nhiều binh sĩ cưỡi ngựa rời đi. những người này đưa mắt nhìn nhau, là phàm nhân quá yếu vẫn là chúng ta quá mạnh, tại sao có thể như vậy? chúng ta bây giờ còn có một chút thể phách bên trên tu vi, vẹn vẹn có thể so luyện thể đỉnh phong, còn không nạp khí tiến vào luyện khí kỳ thời điểm. chúng ta đều là trung thần châu tu sĩ, giai đoạn này vừa mới tu hành lúc liền mẹ tới. mọi người lâm vào trầm tư, kỳ thực nói đúng ra, trung thần châu không có phàm nhân. Dù cho không có tư chất tu hành cùng phương pháp tu hành, tại tiên khí cùng linh khí mỗi ngày tầm bổ phía dưới, cũng có thể rèn luyện thể phách. Bọn hắn lập tức bắt đầu tràn đầy tự tin, đây chẳng phải là nói, chúng ta chỉ cần tránh quân đội chiến trận, tại cái thế giới này liền là vô địch tồn tại. Đúng vậy a. Không bằng trước liên thủ chinh phục nhân đạo bên trong thế giới, dạng kia có lẽ liền có thể tìm tới đường ra, có lẽ còn có thể được cơ duyên. Những người này trong lúc nhất thời hưng phấn lên, bắt đầu chuẩn bị thành lập quân đội, chém bá thiên hạ. Hứa Thanh Thủy trung nút trong bóng tối yên lặng nhìn xem, bởi vì Minh Hà Chi Linh tại sao dẫn dắt. Hứa Thanh cũng đoán không được Minh Hà Chi Linh mục đích cho nên dự định tiếp tục cùng đi theo. Những người này mỗi cái đều là sống mấy trăm hơn ngàn năm, có chút vẫn là tới từ Thần Châu Thiên Triều. chỉ là vận dụng một chút thủ đoạn, liền mời chào số lớn nạn dân, theo sau bắt đầu truyền thụ những cái này nạn dân đơn giản rèn luyện thể phách. Bất quá thối thể chi pháp cần đại lượng đồ ăn, những người này lại khắp nơi cướp đoạt lương thảo, chỉ là hơn một tháng, liền thành lập trên vạn nhân đạo quân đội, vô cùng cường hành, quét ngang phiến địa vực này, lại mời chào rất nhiều binh sĩ, để đội ngũ càng lớn mạnh. Triệt để thống ngự phương viên mấy ngàn dặm. Theo lấy thời gian lưu trôi qua, lại là hai tháng, những người này thống ngự cương vực đã khuyết trương mấy chục lần bọn hắn rõ ràng trầm mê tại quyền thế bên trong, hoàn toàn quên đi chính mình tới từ ngoại giới, thậm chí đều không muốn rời đi. rất nhanh, giữa bọn hắn nội đấu bắt đầu, cương vực lần nữa chia cắt ra tới. hứa thanh thủy trung yên lặng nhìn xem những cái này, trong lòng hiện lên vô số càng nộ, dường như hiểu rõ chính mình nên đi cái gì đại đạo. thiếu niên nằm tại trên một cây đại thụ, đáp lấy lạnh, uống rượu. những người này chọn mệnh bị nơi này đồng hóa, chẳng mấy chốc sẽ triệt để bị nhân đạo xâm nhiễm, trở thành người nơi này, đến lúc đó liền không đến chơi. đột nhiên, hắn cảm thấy mình lực lượng cũng nhanh chóng trôi qua, cái tiêm nước mắt ở giữa liền có thể hủy diệt một phương đại thế giới kim tiên tu vi. Lúc này rõ ràng cũng thay đổi thành phạm nhân. Trong không khí từng đạo gợn sóng xuất hiện, Hứa Thanh từ đó đi ra. Ngươi nên biết thế nào ra ngoài, mang ta rời khỏi nhân đạo. Minh Hà Chi Linh nhìn xem Hứa Thanh, mặt lộ kinh hãi, ngươi rõ ràng không nhận lục đạo luân hồi ảnh hưởng, đây chính là chủ nhân bản mệnh thiên khí, là tiên đế khí. Đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không cách nào rời đi, bởi vì luân hồi hải phát động cấm chế, triệt để phong ấn, liền tiên đế cũng cực kỳ khó tiến vào. Phải không? Ta cũng không phải muốn ra ngoài, mà là muốn đi vào chỗ sâu. Chương 190, miểu sát tiên đế cấp quái vận, chương 190, miểu sát tiên đế cấp quái vận. Hứa Thanh mở ra vô địch lĩnh vực, hôm nay chưa bao giờ tiến vào qua vô địch trạng thái. Tuy là chỉ có 3 giây, nhưng mà có thể bộc phát ra thánh cấp phía dưới thực lực vô địch. Tuy là không biết rõ thánh cấp là cái gì cấp độ, nhưng mà đánh chết con quái vật này đầy đủ. Hứa Thanh chỉ là một quyền đánh ra, trực tiếp đem loại quái vật này vỡ nát, thành thuần túy nhất không rõ khí tức. Nhìn xem một màn này, luôn hồi tiên đế ngốc lăng hồi lâu. Theo sau cùng hỉ. Phức tạp nhìn xem Hứa Thanh, ngài những năm này bế quan, thật là càng sâu không lường được. Cái này không rõ khí tức có thể để cho bạo vật tiến ra, bây giờ nơi đây không rõ trong khí tức tính ăn mòn bị ngài đánh không còn, có thể trực tiếp sử dụng. Phía sau Hứa Thanh một đạo quang mang lấp loé, bản tôn xuất hiện tại nơi này, Luân Hồi Tiên Đế nhìn thấy Hứa Thanh bản tôn, không ngạc nhiên chút nào. Hắn biết Hứa Thanh tu hành nhất khí hóa tam thanh thần thông, hơn nữa tính tình cực kỳ cầu. Hứa Thanh thể nội bay ra năm thanh bản mệnh tiên kiếm, cùng lục thần kiếm trận trận đồ cùng thập nhị đô thiên thần sát trận đồ, còn có hoang vu chiến kích. Những vật này nhộn nhịp tiến vào thuần túy không rõ khí tức bên trong. Luân Hồi Tiên Đế thấy thế, thu hồi lục đạo luân hồi, lục đạo luân hồi hóa thành sáu cái viên châu tiến vào không rõ khí tức. Dưới thân quan tải cũng xông vào không rõ trong khí tức. Những bảo vật này khí tức đều tại nhanh chóng tăng lên. Phẩm giai cũng tại chậm chạp tăng lên. Hứa Thanh thu hồi hai cái phân thân, nhìn về phía Luân Hồi Tiên Đế, nói một chút những năm này người tại Chư Thiên Vạn Giới chứng kiến hết thảy a. Ta một mực không rời đi giới này, với bên ngoài thế giới có chút hiếu kỳ. Còn có, Thái Nguyên bây giờ thế nào, còn sống không? Nghe được Thái Nguyên cái tên này, sắc mặt Luân Hồi Tiên Đế cực kỳ quái dị. Ta đã trăm vạn năm chưa từng thấy Thái Nguyên bản thể, chỉ biết là hắn có một cái phân thân tại Ma Giới, danh xưng Âm Dương Ma Tôn. Hứa Thanh cũng có chút bất ngờ, bởi vì Âm Dương Ma Tôn cái tên này, phía trước hắn nghe được không chỉ một lần. Tiên Ma đã từng đề cập tới cái danh hiệu này để diệp thần đi vào trốn tránh chính mình đi, đế ma còn nói hắn khiêu chiến qua âm dương ma tôn. Hứa Thanh đều không nghĩ tới, âm dương ma tôn liền là Thái Nguyên. Luân hồi tiên đế tiếp tục giảng thuật đến chư thiên vạn giới đủ loại sự tình. Chư thiên vạn giới chính là thần thoại đại thế giới sau khi vỡ vụn sinh ra, coi như là tiên giới, nhiều nhất cũng liền có thể chứa đựng tiên đế cường giả mà thôi, ma giới cũng đồng dạng. Tiên đế cấp bên trên Thái ất cảnh cường giả, chư thiên vạn giới bên trong lác đác không có mấy, ta nhiều năm như vậy cũng mới nhìn thấy qua hơn 10 vị. Về phần đại la cấp cường giả, ta chỉ thấy được qua một vị, cũng chỉ là xa xa nhìn thấy mà thôi. Những cái kia tiên đế bên trên cường giả đều tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong ngôi đại cấm địa, chỉ có nơi đó có khả năng dùng để bọn hắn tu hành pháp tắc chi lực cùng đại đạo chi lực. Hứa Thanh khẽ gật đầu, cái tiêu nghịch thiên giả tổ chức là chuyện gì xảy ra? Cái tổ chức này nghe nói là nhân hoàng rất nhiều đệ tử kiến tạo, chỉ bất quá bởi vì nhân hoàng rất nhiều đệ tử lý niệm không hợp, dẫn đến nội bộ ngư long hỗn tạp. Duy nhất điểm giống nhau, liền là bọn hắn đều bị thiên đạo trối không được. Kỳ thực thái cổ thời kỳ sinh tồn cho tới bây giờ nhân tộc đều bị thiên đạo trối không được, nếu không có tị tiếp phương pháp, mỗi khi trải qua một lần thiên kiếp, liền sẽ lột bỏ hơn phân nửa tuổi thọ, cho đến chết. Hiện nay thời đại kia sống đến bây giờ nhân tộc đã rất ít đi nhưng mà thú vị là về sau sinh ra nhân tộc liền sẽ bị thiên đạo triều cố luân hồi tiên đế tại chư thiên vạn giới uy chấn hoàn vũ bá đạo tuyệt luân lúc này tại hứa thanh trước mặt như là muốn khoe khoang hải tử lại nhải giảng thuật đủ loại bí văn cùng quang huy sự tích một mực nói bảy ngày bảy đêm không rõ trong khí tức phát sinh dị động mấy món bảo vật toàn bộ đều thuế biến hoàn thành luân hồi tiên đế nhìn xem chính mình hai kiện bản mệnh bảo vật lúc này mừng dỡ như điên thành đều thăng cấp trở thành thái ất trí bảo dùng hai món trí bảo này làm gốc vốn ta rất nhanh liền có thể đột phá thái ất cảnh. Hứa Thanh nhìn xem chính mình năm thanh bản mệnh tiên kiếm, bởi vì chính mình cảnh giới quá thấp, cho nên chỉ có Hồng Mông Đế kiếm lột sắc thành tiên đế khí, còn lại bảo vật chỉ là tiên tôn khí. Bất quá tại chỗ còn thừa lại rất nhiều thuần túy không rõ khí tức. Hứa Thanh nhìn xem Luân Hồi Tiên Đế, người ta môi lấy một chút, thứ này tác dụng không nhỏ. Ngài đều thu đi a. Như không phải ngài giải quyết con quái vật kia, ta còn không biết rõ muốn bị khốn bao lâu, hơn nữa ta hai kiện bản mệnh bảo vật đều đã tiến giai hoàn thành. Trong mắt Luân Hồi Tiên Đế không có tham lam, vẫn như cũ tràn đầy đối Hứa Thanh tôn kính. Hứa Thanh rất là không nói, chính mình đó là bậc học, chỉ có 3 giây vô địch. Luân hồi tiên đế có phải hay không suy nghĩ nhiều, bất quá cũng không có quá nhiều giải thích, trực tiếp đem những cái này thuần túy không do khí tức, toàn bộ thu nhập thể nội thế giới. Luân hồi tiên đế nhìn vô tận tinh không, ta dự định đi chư thiên một chỗ cấm địa đột phá thái ất cảnh, cho nên chỉ có thể đến đây cáo biệt. Lưu lại một chiếc nhẫn, nội bộ chính là chư thiên vạn giới bản đồ, còn có chư thiên vạn giới thưởng thức cùng bí văn, ngày sau này nếu là tiến về lời nói, khẳng định sẽ dùng tới. Luân hồi tiên đế phất ống tay háo một cái, trực tiếp đem chọn cái luân hồi hải thu hồi, tiếp đó phá không rời đi. Hắn nhất định cần phải nhanh chóng rời đi chân thân chỉ cần xuất hiện tại cái thế giới này, cái thế giới này liền sẽ bị áp sập. bên ngông nam hải bên trên, tĩnh mịch xương mù hoàn toàn tan đi, xanh thẳm mặt biển sóng cả mấy liệt. cái gì sinh tử môn, luân hồi hải, toàn bộ đều không thấy. hứa thanh phiêu phủ ở nam hải trên mặt biển, nhìn phương xa, thái huyên tại ma giới, như sau này có cơ hội, có thể đi ma giới xem hắn. đúng lúc này, luân hồi hải vị trí, nồng đậm tiên khí phun ra ngoài. luân hồi hải xuất hiện, so tiểu tiên giới phải sớm bên trên rất nhiều, cho nên phía dưới có tiên cấp long mạch, trừng mười mấy đầu, hơn nữa long mạch dư giả, so trung thần châu mạnh hơn nhiều. Hứa Thanh nhìn xem những cái này tiên cấp long mạch, trực tiếp toàn bộ phong ấn, dự định tới ghép đến thập vạn đại sơn cùng đồng lai tiên đảo. Hai địa phương này đều là chính mình đại bản doanh. Thế nội thế giới có thông tiên kiến một cùng tiên linh bảo thụ, có thể quần quần không dứt xuất hiện tiên khí, trọn vẹn không cần đến tiên cấp long mạch. Tại chỗ lưu lại hai cái phân thân, tiếp đó biến mất tại chỗ. Bản tôn trở về Bắc Minh Tiên Địa, Bắc Minh Tiên Địa chỉ còn lại một cái vài mét đảo nổi. Đem Bắc Minh Tiên Địa triệt để thôn vẹn phía trước, Hứa Thanh mở ra nơi này một lần cuối cùng đến ngẫu nhiên đánh dấu, đánh dấu thành công, thu được thần thoại thời đại tổ côn bằng truyền thừa. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống, lập tức sương sờ, không nghĩ tới sẽ đạt được thứ này. Theo lấy Bắc Minh Tiên địa hoàn toàn biến mất, Thể Nội Thế giới cực tốc quyết trường, Hứa Thanh khí thế cũng tại tăng vọt, trực tiếp đạt tới độ kiếp kỳ. Bắt đầu củng cố đến tu vi, đồng thời nghiên cứu đến tổ côn bằng truyền thừa, còn có luân hồi tiên đế lưu lại điện tịch. Trong điện tịch thậm chí còn có luân hồi tiên đế tất cả công pháp thần thông bí thuật, chủ yếu không giữ lại chút nào. Dự định tìm hiểu một chút, bắt đầu ngắn ngủi bế quan. Trước khi bế quan, lại đi Nam Hải đổi mới một thoáng cái kia hai cái phân thân. Phía sau trở lại Thể Nội Thế giới, tâm niệm nhất tâm nhị dụng không chế phân thân. Nam Hải chi cực, theo lấy luân hồi hải biến mất không thấy gì nữa, nơi này dẫn tới rất nhiều cường giả thăm dò. Bất quá đều là không công mà lui. Hứa Thanh đã sớm rời đi, lúc này chính giữa hướng về Đông Hải bay đi. Dự định về Tử Tiêu Thánh Địa nhìn một chút, tiếp đó lại trở về thiên Tiên Học Cung. Chương 191, tái nhập Cửu Địa, chương 191, tái nhập Cửu Địa. Bồng Lai Tiên Đảo, bây giờ nơi này phồn thịnh vô cùng, linh khí đã so Tử Tiêu Sơn mạch đều nồng đậm nhiều lắm. Tử Tiêu Thánh Địa rất nhiều cao tầng, lúc này đều cố ý đem Tử Tiêu Thánh Địa truyền tới Bồng Lai Tiên Đạo. Tử tiêu thánh chủ linh lung chính giữa xếp bằng ở bồng lai tiên đảo trên một tảng đá lớn tu hành nàng mỹ mâu chậm chậm mở ra nơi này lại có như có như không tiên khí đáng tiếc quá ít không đủ để ta thuế biến tiên thể độ kiếp kỳ nếu là muốn đột phá làm nhân tiên muốn đem thể phách lộ sắc thành tiên thể mà thuế biến tiên thể cần đại lượng tiên khí mới được nếu là độ kiếp thành công tiến vào phi thăng đài tiến vào tiên giới hoặc là ma giới một khắc này sẽ nháy mắt chuyển hóa làm tiên thể hoặc là ma thể mà bây giờ giới này thiên môn bị tiểu tiên giới phá hỏng chỉ có thể dựa vào bản thân thuế biến tiên thể đúng lúc này một đạo khí tức khủng bố theo phương nam bay tới. Mục tiêu dĩ nhiên là Bồng Lai Tiên Đạo. Linh Lung bản năng cảnh giác lên, theo sau cảm giác khí tức rất là quen thuộc, khóe miệng lộ ra cười nhạt. Lâm Kiếm Hành trôi nổi tại vùng trời Bồng Lai Tiên Đạo, gánh vác trường kiếm, quần áo bay phất phới. Linh Lung cũng xuất hiện tại nơi này, tựa như đang nên tiếp lấy ai. Để phía dưới rất nhiều đệ tử nghị luận ầm ĩ, ai có thể có lớn như vậy phô trương, rõ ràng để Thánh chủ cùng đại trưởng lão đích thân nên đón. Không biết rõ a, bất quá khẳng định là một vị khủng bố cường giả, phương nam tầng mây đều bị đánh tan. Đúng lúc này, một đạo kiếm mang trong chốc lát liền tới chỗ này. Hứa Thanh mặc áo bào đen, chắp hai tay sau lưng, đứng ở kiếm mang bên trên. Ta trở về. Bây giờ Thiên Tiên học cung mới mở ra mấy tháng, ngươi thế nào trực tiếp trở về, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì?" Lâm Kiếm Hành nhíu mày hỏi, ngữ khí tràn đầy lo lắng. "Không sao, bọn hắn đều tại Tây Mạc thí luyện, ta thừa cơ trở lại thăm một chút." Linh Lung tại một bên yên lặng nhìn xem, không có nói thêm cái gì, nàng còn không có hoàn toàn vượt qua thái thượng vòng tình lục tác dụng phụ, cho nên vẫn như cũng nhìn lên có chút lãnh đạo. Ba người tiến vào một chỗ cung điện. Các đệ tử đều đang nhìn chỗ kia cung điện, chẳng lẽ là Hứa Thanh, cái tia tối cường tiên tiêu? Thật là hắn, nghe nói hắn tại Thiên Tiên học cung tu hành, hơn nữa còn tại trung thần châu làm rất nhiều đại sự danh truyền thiên hạ trong cung điện hứa thanh cùng hai người ôn chuyện thật lâu cuối cùng đem hoàn chỉnh hơn nữa không tác dụng phụ thái thượng vong tình lục chuyển cho linh lung lại đem bản thân kiếm đạo cảm nội chuyển cho lâm kiếm hành lại đem năm cái tiên cấp long mạch phong ấn tại Bồng lai tiên đảo tăng thêm nguyên bản một đầu bây giờ Bồng lai tiên đảo trưởng 6 cái tiên cấp long mạch hứa thanh khắc họa trận văn đem nó phong ấn lâm kiếm hành có chút ngốc trệ cái này lại là hoàn chỉnh tiên cấp long mạch như thế nói đến chúng ta có thể tiếp tục tu hành linh lung thì là còn tại lĩnh hội thái thượng vong tình lục than vãn một tiếng như công pháp hoàn chỉnh Nhậm chức thánh tử cũng sẽ không hóa thành lên dại Thứa Thanh đem trận pháp mở ra phương pháp truyền thụ cho hai người. Thiên môn lần nữa mở ra liền hai năm qua, bất quá ta đề nghị các ngươi vẫn là càn mạnh một chút lại phi thăng, tối thiểu nhất đạt tới Thiên Tiên đỉnh phong, tiên giới có thể so sánh tu hành giới càng tản cấp hơn. Từ Tiêu thánh chủ khẽ gật đầu, bây giờ có công pháp cùng tài nguyên, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng phi thăng. Đúng vậy a." Lâm Kiếm Hành cũng khẽ gật đầu. Phía sau mấy ngày, Thứa Thanh tại Bồng Lai Tiên Đạo không ngừng đi dạo, cùng một chút người quen ôn chuyện, cho hộ tông đại trận cũng tăng cường một đợt. Tiếp đó lặng yên rời đi. Tại phía trên Đại Càn Đế Quốc lúc bay qua, thần niệm đảo qua tứ phương. Bây giờ nơi này thịnh vượng khó có thể tưởng tượng. Quốc vận hưng thịnh, quốc vận kim long như đạt được tiên khí gia trì. Không bao lâu nữa, so thần châu thiên triều quốc vận kim long đều mạnh. Hứa Thanh trực tiếp tại Đại Càn Đế quốc cũng lưu lại một đầu tiên cấp long mạch, tài nguyên lấy quốc vận kim long. Vân Nhan bây giờ cũng không tại Hoàng đô, người chủ sự chính là một cái lão giả cùng một người trung niên. Bọn hắn chính trị thủ đoạn cũng mạnh, dù cho Vân Nhan không tại, cũng có thể đem Đại Càn quản lý càng cường thịnh. Hứa Thanh trở lại từ Tiêu Xuyên Mạch, mặc dù có đồng lai tiên đảo, bất quá Tử Thiên đô vẫn như cũ ổn định, tu sĩ người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Hứa Thanh nhìn đây hết thảy, đột nhiên cảm thấy có chút cảm xúc. Có loại theo cao cấp bản đồ về Tân Thủ thôn cảm giác. Bất quá vẫn không có quá nhiều lưu lại, tiến vào địa cột di tích, đem trung tâm di tích phong ấn. Chờ tiểu Lưu Ly thuế biến hoàn thành, đến lúc đó mang nàng tới nơi này tìm vội. Hứa Thanh căn cứ phỏng đoán, mảnh hắc ám kia khu vực, phong ấn ma chủ sen lẫn sủ vật. Ma hai cốt chi sâm, nội bộ phong ấn, hẳn là ma chủ vũ khí. Đem nơi này phong ấn phía sau, Hứa Thanh không có quá nhiều lưu lại. Trực tiếp đạp nát hư không, đi tới Trung Thần Châu. Thiên Tiên học công phu cận một cái thanh nhỏ chết phát thanh niên chính giữa vùng vẫy thiết truy đầu đầy mồ hôi nện đấm vào phơi sát người này chính là vân hải hắn lúc này ở vào đặc biệt trong trạng thái tuy là tại rên sát bất quá nhãn thần vẫn như cũ mở mịt bên cạnh tráng hắn rất là vừa ý thanh niên này lực lớn vô cùng một ngày có khả năng bọn hắn mấy tháng sống hơn nữa không cầu hồi báo hôm nay liền đến nơi này ngươi trở về nghỉ ngơi a vân hải ngồi tại cách đó không xa dưới mái hiên ngơ ngác nhìn bầu trời lúc này một đạo kiếm mang từ phía chân trời sẽ qua thoáng qua thứ gì hứa thanh liền đứng ở kiếm mang bên trên dùng thân niệm nhìn xem vân hải trạng thái vẫn là như vậy nhìn tới chỉ có thể lợi Trở lại trong Thiên Tiên Học cung chỗ ở, xếp bằng ở trong nhà lá. Trong tay xuất hiện hư thần lệnh, dự định đi tìm hiểu một thoáng tin tức. Bắc Minh Tiên địa cùng Luân Hồi Hải biến mất, chắc chắn sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Quả nhiên, hư thần giới mọi người ngay tại thảo luận những chuyện này. Mấy đại cấm địa Bắc Minh Hải Dương ngủ tàn đi, nội bộ chỉ có Liên Miên Bất Tuyệt băng hà, thật là nghĩ không ra. Cấm địa một trong cũng Luân Hồi Hải biến mất không thấy gì nữa, nơi đó chỉ còn lại có một vùng biển, ta dự cảm cần có đại sự phát sinh. Ta tại Thái Cổ Thần cảnh tu hành mấy tháng, ngoại giới rõ ràng phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngươi dự cảm là đúng đại sự cũng nhanh phát sinh, người mạnh nhất ly đạo nho liên hợp thái cổ thần cảnh rất nhiều cường giả dự định mở lại thiên môn. nghe nói như thế, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. cái gì? nếu là dạng này, chúng ta liền có hy vọng phi thăng tiên giới, thật là thiên đại hảo sự. đúng vậy a, đã mấy vạn năm không có người phi thăng, thật muốn nhìn một chút tiên giới dạng gì a. hứa thanh đứng ở so sình, nghe lấy bốn phía đám người nói chuyện. tiểu tiên giới hứa thanh tuy là không đi qua, nhưng mà cường giả số lượng hẳn là sẽ không so thái cổ thần cảnh. Ít. nếu là tiểu tiên giới cường giả cản đường lợi nói, đem bạo phát một trạng khủng bố chiến tranh. Tại hư thần thành bên trong đi dạo một vòng, đại đa số tu sĩ đều đang bàn luận những thứ này. Hứa Thanh thì là lại một lần nữa tiến vào thông thiên tháp. Xuất hiện trước mặt cùng là độ kiếp kỳ hư ảnh, là một cái thái cổ hung thú, thân thể to lớn như núi cao, hình như kỳ lân, nhưng mà đầy người màu trắng lân giáp, toàn thân trải rộng thần lôi. Còn có hai đạo thân ảnh, đều là độ kiếp cường giả. Hung thú trực tiếp hướng về Hứa Thanh đánh giết mà tới, mà hai người kia mỗi người thi triển thủ đoạn. Hứa Thanh nhìn cũng chưa từng nhìn, nương kết âm dương đại thủ huấn trực tiếp đem ba đạo hư ảnh đánh tan. Một màn này bị thông thiên tháp phụ cận cường giả nhìn thấy, nhộn nhịp ngốc lăng tại chỗ. Chương 192, Kiếp Vương, chương 192, Kiếp Vương. Ta có phải hay không nhìn lầm, cái kia lại là Hứa Thanh, hắn tu vi như thế nào mạnh như thế tuyệt? Một lần trước hắn trở thành Thiên Kiêu bảng đầu lúc, dường như mới nguyên anh tu vi, chỉ là mấy tháng thời gian, làm sao lại trở thành độ kiếp kỳ cường dạ. Ta đang nghĩ, hắn Nguyên Anh lúc liền có thể đưa tay chân áp đại thừa kỳ thiên kiêu, bây giờ chính mình đạt tới độ kiếp kỳ, thực lực cái kia khủng bố cỡ nào. To lớn trên màn sáng, Hứa Thanh đối mặt vô số cường địch, nhưng lại chưa bao giờ đi ra chiêu thứ hai. Âm Dương đại thủ ấn quả ra, đối phương nhân số lại thêm, cũng ngay mắt hóa thành hư vô. Thông Thiên Tháp tầng số ngay tại cực tốc tăng lên lấy 500, 800, tám ngàn, tất cả cạn nộ, Hứa Thanh trong khoảnh khắc liền nổ ra. Ngay tại đến thứ nhất ngàn tầng lúc, xuất hiện trước mặt 10 cái cùng dai cường giả, toàn bộ đều là cực kỳ cường hãn độ kiếp kỳ thiên tiêu. Hơn nữa bọn hắn thể chất đều cực mạnh, tại mỗi người thế giới đều được xưng tụng là cái thế thiên tiêu. Trong mắt Hứa Thanh thoáng có chút đáng tiếc, đáng tiếc là hư ảnh a. Nếu là thật xuất hiện ở trước mặt ta liền tốt. Hôn độ âm dương thái cực độ dị tượng xuất hiện, hôn độ âm dương khí lưu chuyển ở giữa, trực tiếp đem cái kia mười đạo thân ảnh ma diện Thông Thiên Tháp bên ngoài tất cả người đưa mắt nhìn nhau đều đang nhìn chăm chú to lớn màn sáng, thật là quá mạnh, cái này âm dương thái cực độ dị tượng, so với phía trước rõ ràng khủng bố nhiều như vậy. Bây giờ Hứa Thanh thực lực cùng tu vi đều có thể xưng là thiên kiêu bảng thứ nhất, nghe Thiên môn liền muốn lần nữa mở ra, hắn e rằng chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tiên lộ. Nghe nói tiên lộ là chư thiên vạn giới tất cả thiên kiêu tranh phong địa phương, một loại thiên kiêu liền tiến vào tư cách đều không có. Thông thiên tháp bên trong, Hứa Thanh đều nhanh đánh buồn ngủ. Không phải nói thông thiên tháp càng đến cao tầng hư ảnh càng mạnh, thế nào còn không có gặp được mạnh Mặc dù không có hư ảnh quá cường đại, bất quá nhìn xem thu hoạch to lớn số lượng hư thần điểm số, Hứa Thanh cũng rất hài lòng. Thứ này cực kỳ chân quý, có thể giúp người ta ngộ đạo, gia tốc công pháp tu hành thần thông bí thuật. Ngay tại thứ 1001 tầng thời gian, Thông Thiên Tháp quy tắc dường như làm tiếp thay đổi, nguyên bản 10 cái hư ảnh, bây giờ chỉ còn lại có một cái. Đó là cái mặc áo bào đen nam tử trung niên, tóc trắng tung bay, trên mình ma khí sôi trào, trong đôi mắt tràn đầy vô tận sát cơ, trong tay xách theo bạch cốt ma kiếm, nhìn lên cực kỳ bất phàm. Ta không phải chết ư? Như thế nào xuất hiện tại nơi này, cuối cùng là địa phương nào? sắc mặt hứa thanh hơi nghiêm túc, người này lại là một vị tiên vương cường giả, chủ tu sát đạo, danh xưng kiếp vương. tuy là bị áp chế đến độ kiếp kỳ, nhưng mà cường độ có thể so sánh độ kiếp tiên kiêu tốt hơn nhiều. người kia sắc mặt có chút giật mình, nhìn về phía hứa thanh, nguyên lai là dạng này, nơi đây là ta khi còn sống tại hư thần giới lưu lại một cái bóng mờ. tiểu bối, ngươi. hắn lời nói còn chưa nói xong, âm dương đại thủ tấn hướng lấy trên mặt của hắn dán đi lên, bạch cốt ma kiếm nở rộ hào quang, trực tiếp ngăn trở âm dương đại thủ tấn. dĩ nhiên trực tiếp vỡ nát âm dương đại thủ tấn. kiếp vương nhìn xem hứa thanh, trong mắt cực kỳ kinh hãi, ngươi thật rất không tệ. Ta khi còn sống thế nhưng lịch thiên vương cấp, rõ ràng tại trước mặt của ngươi cảm nhận được một chút áp lực. Đừng nói nhảm, ta chỉ là sợ đem ngươi không cẩn thận đánh chết. dạng tiêu cũng quá nhảm chán, thật không dễ dàng gặp được một cái không tệ đối thủ. Hứa Thanh hờ hững nói, trong mắt lại cực kỳ kiên kỵ, bởi vì cái kiếp này vương, tuyệt đối mạnh hơn ưu ảnh tiên vương quá nhiều. Tuy là cùng là tiên vương cảnh giới, nhưng mà ưu ảnh tiên vương cho Hứa Thanh cảm giác, liền kiếp vương một phần mười đều không có. Hỗn độn âm dương thái cực độ dị tượng lởn rộn, âm dương nhị khí tiếp nhận lấy hỗn độn quang đang lưu chuyển, tựa như muốn ma diệt hết thảy. Hứa Thanh đồng thời tiến vào âm dương hợp nhất trạng thái, một quyền vung ra. Bá đạo tuyệt luân, ngươi có thể so sánh cái khác tiên vương tốt hơn nhiều. nghịch Thiên Vương cấp đến cùng là cái gì? Tiết Vương ánh mắt nhìn xem dị tượng, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Bạch Cốt Ma Kiếm liên tiếp cùng Hứa Thanh năm đấm đụng nhau. Ngươi thật rất không tệ, thể chất này dị tượng, để ta cảm nhận được một chút uy hiếp, đem ta đánh bại, sẽ nói cho ngươi biết nghịch Thiên Vương cấp là cái gì. Càng là chiến đấu, Hứa Thanh thì càng hung mãnh, thần lực tựa như cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn không cô khô cạn. Trong lòng thì là âm thầm kinh hãi, nếu là chỉ dùng âm dương thánh thể thủ đoạn, phòng trường cấm không xuống đối phương. Âm Dương Thánh Thể trải qua nhiều lần thay biến, bây giờ thế nhưng thất thải thể chất dỏng mở ra ma thần tà pháp chiến đấu càng lâu chính mình càng mạnh đối phương càng yếu hô to một tiếng hỗn độn trùng thanh liên loại thứ hai dị tượng nở rộ hỗn độn hải trì nổi 36 phẩm hỗn độn thanh liên vây quanh tại hứa thanh quanh thân để hứa thanh khí thế lại lần nữa tăng vọt chỉ là một quyền liền đem bạch cốt ma kiếm đánh ra vết nước rất tốt ta phía trước không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào tiếp xuống muốn bắt đầu nghiêm túc hắn bạch cốt ma kiếm bên trên bắt đầu nở rộ tối tăng mở mị thảo quang tựa như có thể tan ra hết thảy chỉ là nháy mắt những cái kia vết nước liền khôi phục như ban đầu trong chốc lát bạo phát khí thế so hứa thanh còn mạnh hơn. Hứa Thanh càng đánh càng là hư phấn, ngươi rất mạnh, có giá trị để ta rút kiếm. Tiên Khuyết Cự Kiếm ra khỏi vỏ, như đồng môn bàn kích thước Cự Kiếm, nhìn tới lực trùng kích mười phần, nồng đậm không rõ lực lượng tại trên thân kiếm lưu truyền. Hỗn độn thanh liên cùng Thái Cực Đồ che trở lấy Hứa Thanh, phòng ngự rất là cường đại, dù cho là Kiếp Vương thời gian ngắn cũng công không phá được. Bạch Cốt Ma Kiếm cùng Tiên Khuyết Cự Kiếm liên tiếp va chạm, hư không nhộn nhịp nổ bể ra tới, trở thành vô số mảnh vụn. Trong màn sáng chỉ còn dư lại đen kịt một màu, nhưng mà có hai cái thân ảnh còn tại giao chiến. Thông Thiên Tháp bên ngoài, tất cả mọi người nhìn lấy chăm chú màn sáng, loại tầm thứ này chiến đấu. Dù cho chỉ là lĩnh hội một chút, cũng có thể hưởng thụ cả đời. Cái hư ảnh này đến cùng là ai vậy? Thế nào sẽ mạnh mẽ như thế, cảm giác Hứa Thanh bị hạn chế trụ. Nghe nói thông thiên tháp bên trong liên thông chư thiên vạn giới, cái hư ảnh này ma khí sôi trào, sẽ không phải là ma giới cường giả Rất có thể, hơn nữa tuyệt đối là ma giới cường giả đứng đầu bị áp chế đến độ kiệt kỳ, bằng không không có khả năng cùng Hứa Thanh chiến đấu lâu như vậy. Trong màn sáng, cùng đối phương liên tiếp đánh một canh giờ. Hứa Thanh lúc này đều có chút kinh hãi, ma thần tà pháp suy yếu kiếp vương lâu như vậy. Hắn rõ ràng còn có thể cùng chính mình lựa mà phía trước căn bản vẫn luôn không có sử dụng thực lực chân thật, chiến đấu lâu như vậy nên kết thúc. Nhất khí hóa tam thanh, ba cái phân thân xuất hiện trong máy mắt, cái thứ ba dị tượng nhật nguyệt tinh thần hiện lên, phối hợp vô tận trận văn tạo thành đại trận. Hứa Thanh cùng mặt khác ba cái phân thân cũng tạo thành đại trận, khí thế trong chất mắt liền tăng lên gấp mấy lần. Tiên khuyết cự kiếm trực tiếp đem bạch cốt ma kiếm chặt đứt, đem Tiết Vương cũng cùng nhau chặn ngang chặt đứt. Tiết Vương ánh mắt lúc khép mở, thân thể liền đã phục hồi, ngươi thắng, thật là không được thiến tiêu. hắn nhìn xem ba loại vô thượng dị tượng, lại nhìn một chút Hứa Thanh Tiên khuyết cự kiếm trong tay biểu thị, còn có vô thượng bí thuật nhất khí hóa tam thanh. Ta chưa bao giờ từng gặp phải người dạng này chói mắt thiên kiêu, có lẽ chỉ có ngươi mới sẽ không mai một ta truyền thừa. Hứa Thanh cũng muốn tiếp tục đánh xuống, bởi vì cảm giác đối phương còn ẩn tàng thực lực. Nhưng mà bởi vì thông thiên tháp quy tắc, đối phương đã nhận thua, liền không thể tại chiến đấu. Bất quá Hứa Thanh thừa nhận, đối phương chính xác cường đại, rõ ràng để chính mình dùng ra nhiều như vậy thủ đoạn. Theo lấy kiếp vương thân ảnh tiêu tán, truyền thừa không có vào Hứa Thanh mi tâm. Chương 193, nghịch thiên vương cấp, chương 193, nghịch thiên vương cấp. Hứa Thanh đứng tại chỗ, thể ngộ lấy tiếp vương truyền thừa. Hắn không phải bây giờ tiên vương, mà là thần thoại thời đại tiên vương cường giả. Thần thoại thời đại vỡ nát lúc hắn bị thiên đình một vị cường giả chém giết, triệt để hồn phi phế tán. Nhưng mà loại kia cấp độ cường giả, thủ đoạn như tiên, dù cho là tồn tại một dọa tinh huyết hoặc là tàn hồn, đều có phục sinh khả năng. Bất quá kiếp vương tâm chết, bởi vì thế gian lại không lưu luyến không bỏ, hắn tất cả thân bằng hảo hữu đều chiến tử tại thần thoại thời đại. Hứa Thanh tiếp tục cảm nội truyền thừa. Liên quan tới lịch thiên vương cấp, tiên vương cực điểm, dù cho là thần thoại thời đại, cũng chỉ có một số nhỏ tiên vương tiến vào cấp bậc kia, đạt tới tiên vương đỉnh phong phía sau, dùng bản thân đạo quả cùng bản thân đại đạo tương dung, nếu là thành công tương dung, liền có thể đạt tới lịch thiên vương cấp nếu là thất bại cũng sẽ đột phá tiên tôn nhưng mà thất bại đời này lại không tiến vào cảnh giới này khả năng liền trùng tu hoặc là chuyển thế đều không được nghịch tiên vương cấp chiến lược cực kỳ khủng bố nhục thân cùng tiên phách đều đạt tới một loại cực hạn cấp độ thậm chí có thể cùng phổ thông tiên đế ngấn nguyệt giao phong tiếp vương trong truyền thừa liền có trùng kích nghịch tiên vương cấp phương pháp không có tiếp tục khiêu chiến thông thiên tháp mà là trực tiếp rời khỏi hư thần giới phần này truyền thừa cực không đơn giản mà bốn phía quan sát màn sáng mọi người qua thật lâu mới từng bước tỉnh táo lại chiến lược quả nhiên rất khủng bố ta có một loại cảm giác qua không được bao lâu thiên hạ đệ nhất liền muốn thay người Đúng vậy a. Dùng bọn hắn chiến đấu tình hình, cảm giác lực áp bách so nhà ta Thiên Tiên lão tổ còn mạnh hơn. Giờ phút này phía sau, Hứa Thanh Triệt đệ bị tất cả thế lực coi như không thể đắc tội người. Thiên Tiên học cung bên trong, Hứa Thanh xếp bằng ở trong nhà lá, đột nhiên nhìn về phía xa xa. Bên ngoài trận pháp xuất hiện một chút gợn sóng, hiện ra Bạch Quang Hạc giấy bị ngăn tại bên ngoài trận pháp. Hứa Thanh trực tiếp đem Hạc giấy để vào, nội bộ xuất hiện vân nhan đóng thanh. Tới Thiên Tiên học cung bên ngoài trong quần sơn, ta có chuyện quan trọng cần cùng ngươi trò chuyện với nhau. Theo lấy Hạc giấy hóa thành Bạch Quang tiêu tán, Hứa Thanh tự nói lấy, nàng chẳng lẽ lại đang nưu đồ lấy cái gì? Bất quá vẫn là đứng dậy rời khỏi Thiên Tiên học cung, căn cứ Vân Nhan lưu lại ân ký, tiến vào một cái sơn động chỗ sâu. Sơn động chỗ sâu không hề tăm tối, khảm nạm lấy đủ loại nguyệt quang thạch, tản mát ra trắng tinh ánh sáng, chiếu sáng bốn phía. Vân Nhan ngồi tại ghế đá, nhìn xem Hứa Thanh tới trước, trong mắt tràn đầy tinh mang cùng ý cười. Lý đạo nho liên hợp thái cổ thần cảnh rất nhiều cường giả, muốn đánh vào tiểu thiên giới, đến lúc đó chắc chắn phát sinh trận chiến kinh thiên. Chúng ta đến lúc đó có thể liên thủ, vòng qua tiểu thiên giới, trực tiếp tiến vào thiên môn. Phía trước Hứa Thanh ngay tại hư thần giới đạt được tin tức, chỉ là không nghĩ tới Vân Nhan sẽ như dự định này. Nhìn xem Vân Nhan cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, ngươi bây giờ tu vi chỉ là hợp thể đỉnh phong, hiện tại liền định tiến vào tiên lộ ư? Vân Nhan nhìn xem Hứa Thanh ánh mắt, trong mắt lóe lên không dễ dàng phát giác buổi dối, trên mặt đỏ ửng lóe lên một cái rồi biến mất. Ta gần trùng kích đại thừa kỳ, đại thừa kỳ nếu là chiến lược lý tiên, liền có có thể đi vào tiên lộ tư cách. Hơn nữa, tiên lộ có chút kỳ quái, mỗi cái giai đoạn lộ trình có đem đối ứng cảnh giới, hơn nữa không có đường quay về. Hứa Thanh vốn là dự định tiến vào tiểu tiên giới, không dự định đi vòng, nói thẳng, ta trước tiên có thể hộ tống ngươi tiến vào thiên môn, bất quá ta tạm thời còn không có tiến vào bên trong dự định khả năng sẽ đi tiểu tiên giới dạo chơi. Vân nhan chân mày hơi nhíu lại, tiểu tiên giới bên trong không có bất kỳ kỳ ngộ, chỉ là tiên khí nồng đậm một chút mà thôi, cũng không có giá trị gì. Quyết định như vậy đi, ta không muốn nói lần thứ hai. Chờ Thái cổ thần cảnh cường giả xuất thủ thời điểm, ta sẽ chủ động tới trước. Nói xong những cái này, Hứa Thanh trực tiếp đi vào vết nước không gian, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Vân nhan kinh ngạc nhìn xem Hứa Thanh biến mất phương hướng, môi của nàng hơi hơi mơn mê, tiểu hân một tiếng, theo sau lộ ra tuyệt mỹ nụ cười, ta chẳng lẽ là lòng rối loạn? Vì sao bây giờ vừa thấy được hắn, liền sẽ bị lời của hắn giận dật, hoàn toàn mất đi chính mình tiết tấu. Theo sau nắm lên nắm đấm, ta có thể yêu ngươi, nhưng mà cũng sẽ truy đuổi lực lượng cùng quyền thế, hy vọng tương lai chúng ta không muốn trở thành địch nhân. Nàng ngẩng nhìn lấy Nguyệt Quan Thạch, trong đôi mắt xuất hiện vô số hoa văn phức tạp, tựa như tại thôi diễn tương lai. Bảy ngày sau đó, Bắc Hải dị tượng xuất hiện, lão man hoàng theo tổ long bí cảnh đi ra, trực tiếp vượt biển rời đi. Quay đầu nhìn tới, lòng còn sợ hãi. Tổ long bí cảnh chỗ sâu nhất, có tổ long giằng giỗi phong ấn trong đó. Thiên sát yêu tôn bị đối phương hạn phục, trở thành tọa kỵ. Mà bản thân bởi vì hoàng vu đại đế truyền thừa, đối phương cũng không có làm khó. Lão man hoàng rời khỏi không lâu, tổ long bí cảnh xuất hiện dị động. Thiên sát yêu tôn hóa thành nguyên hình là một chiếc sừng cứng yêu, chính là thái cổ dị thú quý yêu. Đầu châu đứng đấy hai cái thân ảnh, trong đó là một cái thiếu nữ tò mò nhìn một phía. Bị phong ấn lâu như vậy, không nghĩ tới giới này rõ ràng suy bại đến loại trình độ này. Bên cạnh của nàng đứng đấy một cái nam tử khôi nô, trên mình ma khí sôi trào, ăn mặc chiến giáp màu đen, đỉnh đầu có hai cái màu đen sừng rồng. Lại là cựu ma một trong long ma, hắn lúc trước phủ xuống giới này liền phát hiện tổ long bí cảnh, sau đó tiến vào trong đó, tiếp đó liền bị vây ở tổ long bí cảnh, chỉ có một đạo phân hồn tại bên ngoài, khắp nơi hiện hóa chân thân, truyền đạo bất hải để người xây dựng miếu thờ, dự định dùng cái này tìm kiếm ma chủ chuyển thế, chỉ bất quá theo lấy thời gian lưu trôi qua, bởi vì không có lực lượng bổ sung, phân hồn cũng tiêu tán. Long ma miếu thờ cũng từng bước rách nát, cũng lại không có người tiến bảo. Hắn cùng tổ long từng tại ma giới quen biết, còn được đến qua tổ long trợ giúp, cho nên dự định che chở long nữ một đoạn thời gian. Giới này theo lấy thời gian lưu trôi qua, tăng thêm liên tiếp không ngừng chiến đấu cùng phân cách, đã sớm không giống tổ long chỗ tồn tại thái cổ thời kỳ. Long nữ gật gật đầu, nhìn quanh phong xa, chúng ta tiếp xuống muốn đi chỗ nào? Nơi này dường như không thích hợp tu hành chúng ta vẫn là đi tìm phụ thân đại nhân a. Ta trước đi gặp mấy vị cố nhân, tiếp đó mang ngươi tiến về ma giới. Long Ma đôi dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, quý như bay thẳng lên, cực tốc hướng về một cái phương hướng tiến lên. Ma cái hướng kia chính là Thiên Tiên Học Cung. Phía trên Thiên Tiên Học Cung, Lý Đạo Nho ngồi ngay ngắn ở tầng mây, nhìn xem Thiên Tiên Học Cung. Hắn lần này tổ chức thái cổ thần cảnh cường giả giết vào tiểu tiên giới, sẽ không để những thiên kiêu này mà hiểm. Chỉ cần Thiên Tiên Học Cung tòa tiên thành này vẫn còn, dù cho đang thiên thất bại, tiểu tiên giới cường giả diện sạch dưới này, cũng không vào tòa thành này tiến hành. Lý Đạo Nho cho tất cả người truyền âm để rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu trong thời gian ngắn bế quan tu hành. Khoảng thời gian này phát sinh mọi chuyện, cũng không cần rời khỏi thiên thành. Theo sau ngóng nhìn phương bắc, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ, cực tốc hướng về nơi này chạy đến. Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, mới nói hy vọng không muốn xảy ra bất chắc, bất ngờ liền tới. Chủ động hướng về phương bắc bay đi. Chương 194, Long Ma, chương 194, Long Ma. Trung thần châu tới gần Bắc Nguyên đại trận, gặp phải trận pháp cách trở, Long Ma tế ra vũ khí, là một cái trường thương màu đen, sát khí trùng thiên. Dự định trực tiếp hủy nơi này trận pháp. Hắn xem như cửu ma bên trong người mạnh nhất, đã đạt tới kim tiên sơ kỳ, thậm chí trải qua nhiều năm như vậy phong ấn cùng tổ long bí cảnh tài nguyên, binh cảnh đều có chút buông lỏng, như ma khí đầy đủ, trực tiếp liền có thể trúng kích cảnh giới cao hơn. Đúng lúc này, Lý Đạo Nho đống nhiên xuất hiện ở chỗ này, hắn sợ hại thán phục tại Long Ma khí tức. Đây tuyệt đối so đại bộ phận thái cổ thần cảnh bên trong cường giả còn mạnh hơn, hắn mặc dù tại thái cổ thần cảnh đột phá đến chân tiên, nhưng chính mình khí tức ở trước mặt đối phương, như là giọt nước trong biển cả, vô cùng nhỏ bé. Long Ma cầm trong tay trưởng thương lưng đến sau lưng, nhìn xem Lý Đạo Nho, tâm a, gần đây vừa vẫn rất tốt có thể tìm ra đến ma chủ chuyển thế. Lý Đạo Nho trái tim phanh phanh trật nệ, một tia quái dị khí tức tuôn ra, ta mới phủ xuống không lâu liền tao ngộ vây công, bị phong ấn vào người này thể nội, thế nào đi tìm ma chủ chuyển thế. Long Ma khẽ gật đầu, theo sau trực tiếp rời đi, Bùi Nhu bay về phía một phương hướng khác. Thâm Ma lớn tiếng la lên, khoan hãy đi a, giết người này thả ta ra ngoài. Nhưng mà Long Ma cùng hắn cũng không giao tình, thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Đạo Nho nuối lòng một hơi, còn tốt lúc trước tiểu ma loạn Long Ma cũng không có động thủ, bảng không giới này nguy hiểm. Bây giờ dù cho đột phá đến chân tiên. Lý Đạo Nho cũng cảm giác tại trong tay đối phương không có chút lực phản kháng nào. Trực tiếp đem Tâm Ma Triệt để áp chế, sinh mệnh của ngươi gần đến cuối cùng, chỉ cần tu vi của ta vượt qua ngươi, đến lúc đó liền sẽ triệt để đem ngươi ma diệt. Tâm Ma không nói tiếng nào, dường như đã triệt để lâm vào tuyệt vọng. Lý Đạo Nho trở về thiên Tiên Học Cung. Ngay tại trung quanh đây vết nứt không gian bên trong, Hứa Thanh nhìn xem một màn này. Thực là không tồi, bây giờ 9 vị ma đầu đều gặp qua, trong đó Huyết Ma cùng Long Ma hẳn là tối cường. Thứ yếu là Đế Ma cùng Ma Phật. Về phần của ma, Ngục Ma, Tâm Ma còn có Dư Ma, đều là góp đủ số, chỉ là chân tiên sơ kỳ. Nhưng luận khó đối phó nhất, tuyệt đối là Thiên Ma, bất quá Thiên Ma bị ta khống chế, cũng lại không có cách nào miêu đổ. Hứa Thanh nhìn xem bảng hệ thống. Long nữ, Thiên Tiên sơ kỳ, Tổ Long dòng dõi, bởi vì Thiên Phú có thiếu hư hãm, Tổ Long kiến tạo Tổ Long bí cảnh đem nó phong ấn. Sau tìm tới đại đạo chi khí cùng nhau phong ấn vào Tổ Long bí cảnh, bây giờ thoát thai hoàn cốt thuế biến hoàn thành, tư chất viễn siêu Tổ Long. Trong tay Hứa Thanh xuất hiện một cái vật phẩm, chính là Tổ Long mật thượng, nhìn tới Tổ Long bí cảnh đã không có vật gì, bất quá có thể từ trên người nàng làm điểm mạo dịch. Trong tay mật thược hóa thành một miếng, bị Hứa Thanh triệt để thôn phệ bảng hệ thống phía dưới liên tiếp xuất hiện liên tiếp nhắc nhở vừa mới hứa thanh phân biệt tại lý đạo nho tâm ma long ma còn có long nữ trên mình đánh dấu thành công đánh dấu thành công thu được thăm dò nội tâm đỏ đánh dấu thành công thu được tiên vương khí ma long kiếm đánh dấu thành công thu được thần thoại tổ long tinh huyết một giọt hứa thanh nhìn xem bảng hệ thống nhất là đối thần thoại tổ long tinh huyết lộ ra đặc biệt coi trọng hơn nữa thăm dò nội tâm dòng cũng không tệ có thể thăm dò đến người khác ý nghĩ chỉ bất quá thực lực không thể vượt qua chính mình cũng còn không tệ tuy là đối chiến lược không có gì nhưng mà cực kỳ thực dụng Hứa Thanh tại Bắc Nguyên phong ấn một đầu tiên cấp Long Mạch, sau này một khi phong ấn phá vỡ, nơi đây sẽ vô cùng hư thịnh. Đi tới Trung Thần Châu Tiên Vương cấp Đại trận, đầu ngón tay vô số trận pháp tràn vào trong đó, đem tụ linh tỏa Tiên Đại trận sửa chữa một phen. Tuy là khóa lại Trung Thần Châu Tiên khí, nhưng mà cũng sẽ ngăn cách trận pháp bên ngoài Tiên khí. Trung Thần Châu Tiên cấp Long Mạch đã bắt đầu khâu kiện, bọn hắn cái này mấy vạn năm bên trong, không chỉ cấp đoạt tứ vực linh khí, còn xem thường tứ vực tu sĩ. Sau này chỉ cần Trung Thần Châu không Tiên khí, cái khác tứ vực đều sẽ Tiên khí dư giả. Mà Trung Thần Châu bị trận pháp vây chết, chính là trong tường thế giới. Hứa Thanh thuận tiện lại đem trung thần châu đại trận tăng cường, vốn là tiên vương cấp, bây giờ dù cho là tiền tôn cũng không dễ dàng phá vỡ. Làm xong những cái này, Hứa Thanh nhìn về tây phương, bởi vì nơi đó có lấy đáng sợ chiến đấu ba độ. Thần niệm quyết tán ra tới, nhìn thấy cái kia Phật tổ chuyển thế thân cùng long ma ngay tại đại chiến, rất hứng thu chạy tới, bắt đầu côn bằng cực tốc cùng tiêu giao du bí thuật, tăng thêm đủ loại thiên phú dòng. Trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Tây mạc thần thánh bên ngoài, long ma cánh tay đều đang khe khe run rẩy lấy, nóng nhìn lấy tiểu hòa thượng. Ta biết Phật ma tại trong cơ thể ngươi, chỉ muốn cùng hắn hỏi thăm chút sự tình. Ngươi ý đồ đến ta đã biết, bất quá Phật Ma đã bị ta độ hóa, cũng không tiếp tục là lúc đầu hắn. Ta không nguyện tái chiến, nếu không sẽ liên lụy Tây Mạc vô số sinh linh. Bất giỗi sau lưng to lớn kim thân đỉnh tiên lập địa, mặt lộ từ bi, tản ra vô tận Phật quang che chở bốn phía, để chiến đấu dư bà sẽ không quét tán. Long Ma khệ miệng lộ ra cười khổ, không nghĩ tới tại nơi này rõ ràng gặp được Phật môn đại năng chư thế, hơn nữa đã thức tỉnh ký ức. Mà Phật quang kiềm chế ma khí, hắn lúc này rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể thối lui. Long Ma đại khái hiểu, cái khác mấy tôn ma đầu hạ tràn giường như đều không được tốt lắm. Có chút đã triệt để nhận biết không đến khí tức, bây giờ chỉ có thể cảm giác được bốn cái khí tức. Tâm ma cùng Phật ma đều không biết ma chủ tung tích, mà đế ma chỗ tại hư không loạn lưu bên trong. Hắn dự định rời khỏi giới này lúc, lại đi tra xét. Bây giờ chỉ còn giữ lại một cái khí tức có thể cảm giác được, đó chính là Thiên ma. Long ma nhìn chằm chằm bất giới tiểu hòa thượng một chút, theo sau mang theo long nữ quay người rời đi. Không có rời khỏi Tây Mạc, mà là nhắm vào vào thái cổ thần cảnh. Bất giới khẽ thở dài một tiếng, sau lưng kim thân tiêu tán, hắn cũng theo lấy kim quang biến mất không thấy gì nữa. Tây Mạc thần thành tất cả mọi người bắt đầu quỳ xuống lại phật tử hàng phục ma long Cô sự đem lại ký ức của bọn hắn chỗ sâu khắc họa thậm chí sẽ lưu truyền rất nhiều năm Hứa Thanh vẫn như cũ núp trong bóng tối tại tiểu hòa thượng trên mình đánh dấu một lần đánh dấu thành công thu được phật đạo bí điện Hứa Thanh tiếp tục lặng lẽ đi theo Long Ma trực tiếp tiến vào thái cổ thần cảnh Long Ma đã từng là ma chủ thủ hạ nhưng mà Hứa Thanh cũng không biết hắn đối ma chủ có hay không có ác ý nhưng mà làm cơ duyên cùng chỗ tốt tại tu hành giới trí thân đều có thể bất hòa sự tình các loại cũng có thể phát sinh hơn nữa mấu chốt nhất một điểm thiên ma bây giờ còn tại sự điều khiển của chính mình bên trong nếu là thiên ma mất không chế sau này liền không dễ chơi diều thần, cái thiên đạo chi tử này mang đến chỗ tốt, quả thực khó có thể tưởng tượng. Giao hệ đến một gốc một gốc cắt, trực tiếp nổ tận gốc sau đó liền không có. trong thái cổ thần cảnh, hoàn cảnh nơi này cùng mấy tháng trước long trời lỡ đất, tiên khí đã biến đến cực kỳ mỏng manh, nguyên thủy rừng cây cây cối không còn tiên khí tài nguyên, đều biến đến khô héo. vô số hung thú bây giờ đủ loại tiên phú thần thông đều thi triển không ra, chỉ có thể dựa vào nhục thân cường độ đối địch. mà trong thái cổ thần cảnh, chân tiên cường giả không phải số ít, bọn hắn thi triển thuật pháp tranh đấu đều tại tiêu hao tiên khí. mà bây giờ, long ma tiến vào thái cổ thần cảnh. Dùng hắn kim tiên tu vi, hít thở ở giữa liền đem Thái cổ thần cảnh còn thừa tiên khí hút sạch. Trên mình vết thương nhẹ nháy mắt khôi phục, đây là vừa mới bị bất giới tiểu hỏa thượng đánh. Ngay tại tiên khí triệt để khô kiệt thời điểm, toàn bộ Thái cổ thần cảnh rõ ràng bắt đầu phá toái. Vô số hung thú đều tại gầm thét, tất cả mọi người đều có chút kinh hoàng. Chương 195, xông vào tiểu tiên giới, chương 195, xông vào tiểu tiên liên giới. Xảy ra chuyện gì? Tiên khí thế nào sẽ nháy mắt biến mất? Ta đã vô pháp tu hành, thể nội tiên khí nếu là khô kiệt không chiếm được bổ sung, cảnh giới cũng có thể rơi xuống hơn nữa tiên thể cũng có thể hóa thành phàm thể hư không rõ ràng bắt đầu pha thoái chúng ta nhanh trốn có cường giả xuất thủ củng cố hư không thái cổ thần cảnh toàn bộ sinh linh đều nhanh nhanh rời đi vô luận là hung thú vẫn là nhân tộc cường giả đều ngây ngốc nhìn xem tây mạc chẳng cảnh tây mạc mặc dù không có phệ linh mặc quy hấp thu nhưng mà khôi phục cần thời gian nơi này hoàn cảnh rõ ràng ác liệt như vậy long ma ngay tại chỗ không xa hắn cũng có chút ngốc lăng không nghĩ tới chính mình trong vô ý đem cái bi cảnh kia thế giới hủy theo sau ánh mắt rơi vào trong đám người một thiếu niên trên mình trực tiếp đem diệp thần mang đi sông lên trời Hậu phương hợp hoan lão tổ cùng cổ thành thành chủ nhóm cường giả căn bản không kịp đối kháng, nhưng mà sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp thần thế nhưng thái cổ thần cảnh cùng ngoại giới liên thủ đầu mối then chốt, chẳng lẽ bị người để mắt tới? Hẳn là sẽ không. Đạo thân ảnh kia rất mạnh, nhưng mà không có cảm giác được sợi ý. Hợp hoan lão tổ nhìn thái cổ thần cảnh rất nhiều cường giả, ta phía trước liền nói qua, thái cổ thần cảnh tiên khí khô kiệt, giới này tiên khí cũng khô kiệt, chúng ta cái kia phi thăng tiên giới, mà tiên giới bị tiểu tiên giới phá hỏng, chúng ta nếu muốn tiến vào, chỉ có thể liên thủ đánh nổ tiểu tiên giới. Thái cổ thần cảnh rất nhiều cường giả đưa mắt nhìn nhau, theo sau gật đầu hy vọng các ngươi sẽ không lừa chúng ta, thật có thể phi thăng tiên giới. Tất nhiên, bây giờ giới này cũng không thích hợp tu hành nữa, chúng ta cũng muốn biện pháp tiến vào tiên giới. Thiên cơ các chủ vội vàng nói, Hảo, đã như vậy, hiện tại liền tiến đánh nơi đó, bằng không theo lấy thời gian lưu trôi qua, chúng ta thể nội tiên khí hao tổn quá nhiều. chờ một chút ta. chờ Diệp Thần trở về lại nói, hắn có lẽ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cổ Thanh Thành chủ nhìn xem phương xa, hắn từng tại Diệp Thần trên mình lưu lại ấn ký, bây giờ Diệp Thần cũng không có nguy hiểm. Mên mông trong đại mạc, Long Ma đem Diệp Thần buông xuống. Thiên Ma, đi ra một lần, ta có việc muốn hỏi ngươi. Thiên ma tàn hồn chậm chậm bay ra, nhìn xem Long Ma, ngươi bây giờ rõ ràng so với quá khứ còn mạnh hơn, đến cùng trải qua cái gì? Ta hỏi ngươi, nhưng biết ma chủ tung tích. Long Ma gọn gàng dứt khoát hỏi, "Lúc trước ta từng tìm kiếm qua ma chủ chuyển thế thật lâu, cuối cùng suy tính ra ma chủ chuyển thế ngay tại Đại Càn Bất Bộ, nhưng mà tìm kiếm mấy tháng, vẫn không có tìm tới." Thiên ma thành thật trả lời. Diệp Thần cũng gật gật đầu, "Đúng vậy a, ta lúc ấy theo sư tôn cùng nhau tìm kiếm, nhưng mà không có tìm được." Nghe được Thiên Ma lời nói, Long Ma đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn nhận biết được, Thiên Ma cùng Diệp Thần cũng không hề nói dối. Theo sau thể nội một đạo hoa trắng xung ra, tràn vào thiên ma tàn hồn bên trong. Không nghĩ tới tính toán không bỏ sót người, thế mà lại dẫn đến kết quả như vậy. Cái này minh hồn hoa chính là chữa trị hồn phách bảo dược, coi như lần này thu lao, tự giải quyết cho tốt. Long Ma nói xong những cái này, mang theo Long Nữ bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hắn dự định đi đại càn bắc bộ tìm kiếm ma chủ chuyển thế, dù cho tại giới này chỉ hoãn nữa mấy chục năm cũng không quan trọng. Diệp Thần thì là nhìn xem đường hầm hư không biến mất chỗ, sư tôn, vị này chẳng lẽ liền là tối cường Long Ma? Không sai, hắn hẳn là không có ác ý. Chúng ta bây giờ tiến vào tiên lộ quan trọng vẫn là sớm đi trở lại trong đội ngũ a tốt diệp thần hướng về thái cổ thần cảnh rất nhiều cường giả chỗ tồn tại bay đi ngay tại diệp thần rời đi không lâu hứa thanh xuất hiện tại chỗ nóng nhìn lấy bóng lưng diệp thần còn tốt không thoát khỏi không chế về phần long ma hắn khẳng định sẽ tìm được bắc hải tiểu đảo bản tôn tại nơi đó chờ lấy hắn làm xong đây hết thảy hứa thanh lặng yên rời đi trong sa mạc rất nhiều cường giả ghét bỏ tây mạc cản cối nhộn nhịp tiến về trung thần châu dự định cùng lý đạo nho tụ tập tiếp đó trực tiếp đánh vào tiểu thiên giới nơi đây động tĩnh cực lớn Liên tây mạc thần thành đều nhận lấy ảnh hưởng, bất giới dựng ở trên đầu thành, nhìn phương xa, thiên hạ liền muốn đại biến, bất quá không liên quan ta sự tình, ta còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này tìm kiếm đáp án. đầu ngón tay nở rộ phát quang, dù cho cách nhau cực kỳ xa xôi, cũng trong chớp mắt đem thái cổ thần cảnh bên trong rất nhiều hung thú phong ấn theo sau hào quang quyết trương tạo thành một tòa thành trì, phái khổ thiện tự cường giả đi thu xếp tốt những thái cổ thần cảnh kia bên trong phạm nhân, hợp hoan lão tổ dẫn dắt rất nhiều cường giả tiến vào trung thần châu, tụ tập tại bên ngoài thiên tiên hậu cung, mọi người không ngừng một nào đánh giá bốn phía tình hình. Nơi đây tuy là tiên khí nồng đậm, bất quá cũng không đủ chúng ta tu hành cần thiết. Đúng vậy a. Bất quá nơi này tiếp nhận tiên kiêu tu hành ngược lại bảo địa. Trong Thiên Tiên Học Cung, rất nhiều tiên kiêu tò mò nhìn những cường giả này, người kia ta gặp qua, là Thái Cổ thần cảnh cổ thành thành chủ, thế nào sẽ đến Thiên Tiên Học Cung? Không chỉ như vậy, những cường giả khác nhìn lên cũng mười phần bất phàm, đều là thái cổ thần cảnh cỡ giả. Trong Thiên Tiên Học Cung, Hợp Hoan lão tổ nhìn xem Lý Đạo Nho, thái cổ thần cảnh bị một vị cường giả hủy, kế hoạch của chúng ta chỉ có thể sớm bắt đầu. Cố ngạo, thái cổ thần cảnh bên trong người mạnh nhất thế nhưng trấn tiên đỉnh phòng hơn nữa chọn vẹn hơn 10 vị chân tiên, thiên tiên cùng địa tiên số lượng càng nhiều, nếu bọn họ toàn lực xuất thủ đủ bình định tiểu tiên lên giới. Lý Đạo nho tại thiên tiên học cung lưu lại thủ đoạn, cùng hợp hoan lão tổ cùng nhau bay ra, đi tới bên ngoài thiên tiên học cung, nhìn xem rất nhiều cường giả trong tay hành lễ, ta dẫn dắt các ngươi tiến về tiểu tiên giới tiết điểm, đến lúc đó mong rằng các vị toàn lực xuất thủ. Tất nhiên, cái kia quan hệ đến lấy chúng ta sau này tu hành. đội ngũ trùng trùng địa điểm, rất nhiều cường giả bay qua, đáng sợ khí thế quét sạch tứ phương, hướng về thiên đoạn sơn mạch bay đi. trong đó không chỉ có thái cổ thần cảnh cường giả. Trung thần Châu Cường giả cũng bắt đầu đi theo đội ngũ. bọn hắn sớm đã đạt được lý đạo nho truyền tin, vốn là còn chút lo lắng, bất quá bây giờ nhìn tới, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Diệp thân lúc này ngay tại trong đội ngũ, hắn nhìn trực trùng Vân Tiêu Thiên đoạn sơn mạch, trong mắt lóe lên rất nhiều hồi ức. Ngay tại phía sau đội ngũ, Hứa Thanh cùng Vân Nhan thay đổi tướng mạo, ẩn nấp tại trong đội ngũ. Vân Nhan cho Hứa Thanh truyền âm nói, cẩn thận một chút, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hứa Thanh khẽ gật đầu, nhìn thẳng phía trước, trong đôi mắt ánh sáng không ngừng lưu chuyển. Trong đội ngũ Cường Dã không phải số ít, trước mắt hắn bảng hệ thống hiện lên liên tiếp nhắc nhở đạt được rất nhiều công pháp bí thuật cùng cực phẩm tiên khí, còn có lượng lớn tu hành tài nguyên, rất là vừa ý gật đầu. đội ngũ tốc độ phi hành cực nhanh, trực tiếp liền rời đi trung thần châu, đi tới thiên đoạn sơn mạch đỉnh ngọn núi cao nhất. Lý đạo nho đứng ở đỉnh núi chính, đầu ngón tay hoạt động, trên đường chân trời xuất hiện một chỗ tọa độ không gian, nhưng mà ở vào trạng thái không ổn định, nếu là chờ đợi, trong vòng một năm liền sẽ tự mình củng cố. nhìn về phía rất nhiều cường giả, Lý đạo nho hô to: các vị cùng nhau ổn định tọa độ không gian, chúng ta duết vào tiểu tiên linh giới. Tuy là tiên nguyên không chiếm được bổ sung, bất quá những cường giả này biết được dết vào trong đó sau, liền có thể tiến vào tiên giới, lập tức hưng phấn lên. Cũng liền nhìn không được nhiều như vậy, đồng thời xuất thủ củng cố tọa độ không gian. Trong lúc nhất thời, trang diện 10 phần chấn động, đủ loại khác biệt của sáng sông lên chân trời. Theo lấy tọa độ không gian từng bước củng cố, lý đạo nho cái thứ nhất xông vào trong đó, nhưng nhìn đến tiểu tiên giới chẳng cảnh, có chút mắt trợn tròn, trực tiếp ngốc lăng tại chỗ.